vệ sóc phương do dự bắt đầu câu nói kế tiếp hắn không biết có thể hay không nói vẫn là vệ giản hề tiếp nhận lời nói nàng là văn bối có mấy lời là có thể nói đại tông sư minh giám tiểu nữ tử đối luyện khí không thông chưa từng nghe nói tới không trọn vẹn bảo bối không thể tấn thăng mà nói còn xin đại tông sư có giáo tại tiểu nữ tử nói xong nàng liên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem long minh trời sinh tính dứt lấy long minh tức giận long minh đương nhiên không lại bởi vì vệ giản hề lời nói tức giận trên thực tế hắn đang chờ câu nói này đâu cười nhặt một tiếng sau long minh nhẹ nhàng lắc đầu bảo bối chủ thể có hại l u y ệ n chế lại một lần tự nhiên không là vấn đề cái này thậm chí là cứu vãn bảo bối linh tính biện pháp tốt nhất nhưng tàn phiến lại là không thể l u y ệ n chế cái này thụ tiên vân hà n h u ễ n giáp tại hoàn chỉnh trạng thái giới cũng bất quá là một kiện khác bảo bối tàn phiến bởi vì mà không thể l u y ệ n chế v ệ cha con trận mắt hốc mồm tự mình tổ truyền bảo bối lại là một kiện khác bảo bối tàn phiến cha con hai cái hoàn toàn không có hoài nghi long minh lời nói đại tông sư căn bản k i n h thường tại đối với chuyện như thế này nói dối húng chi cái nào đó trọng bảo giới cơ duyên xảo hợp diễn hóa thành một kiện khác bảo đan vốn chính là thường cũng có sự tỉnh chỉ là luyện k h í sư thật sự là quá mức hiếm ít cho tới người tu đạo hoàn toàn không biết tàn phiến là không thể l u y ệ n chế đẻ xuống trong lòng c h ấ n kinh vệ giản hề vội vàng hướng long minh thi lễ đa tại đại tông sư giải thích nghi hoặc giản này vô cùng cảm kích vệ sóc phương cũng liền vội vàng gật đầu là vậy nếu không phải đại tông sư đề điểm tại hạ tuyệt đối nghị không ra cái này tổ truyền c h i vật có như thế bí mật chỉ là tại hạ kiến thức có hạ đồ tại đại tông sư trước mặt náo chuyện tiếu lâm long minh cười nhạt một tiếng quý khách không cần vì thế có bất kỳ khúc mắc việc nhỏ ngươi vậy tại hạ liền quái à y đại tông sư như vậy cáo tử dứt lời liền cùng nữ nhi cùng rời đi rời đi khách sạn về sau vệ sóc phương khổ hạ mặt đến lần này xem ra chỉ có thể hoàn toàn gửi hy vọng ở lục mạng đường tuyến kia vệ giản hề lại là thở phào một cái phụ thân không cần lo lắng đại tông sư đã tha thứ ngươi không phải nói đại tông sư từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không có bất kỳ sinh khí nàng nói xong cười khổ một tiếng tại đại tông sư trong mắt phụ thân ngay lúc đó lựa chọn ngay cả đắc tội tư cách của hắn đều không có vệ sóc phương một mặt một b ư ớ c giàn này ngươi chớ có an ổ i vi phụ mặc kệ kết quả như thế nào vi phụ nhất định sẽ liều hết tất cả bảo chủ ngươi vệ giàn hề lắc đầu phụ thân đại tông sư xác thực chưa từng có sinh khí qua các loại sau khi trở về ta lại nói cùng phụ thân nghe vệ sóc phương biết đây là sợ hãi vách m ạ c rừng thế là rất nhanh cùng nữ nhi về đến phủ phụ thân ngươi nhưng nhìn đến đại tông sư tại nhìn thấy thụ tiên vân hà nguyễn giáp về sau ánh mắt biến hóa ánh mắt kia không chỉ là đại tông sư nhận ra thụ tiên vân hà nguyễn giáp là cái nào đó bảo bối tàn phiến càng cho thấy đại tông sư muốn thụ tiên vân hà n h u y ễ n giáp vệ sóc phương không do nữ nhi vì cái gì nhấc lên cái này nhưng hắn vô lùi nếu là thụ tiên vân hà n h u y ễ n giáp có thể vãn hồi hết thảy cái kia vi phụ như thế nào lại không nỡ một kiện bảo bối như thế nào so ra mà vượt giản này ngươi ngươi lúc đó nên nói cho vi phụ vi phụ liền dâng lên thụ tiên vân hà nhuến giáp vệ sóc phương nữ nhi không một mặt lúc này biểu hiện cái vô cùng nhò nhuyễn n vệ giản hề lắc đầu thật muốn như thế mới thật sự là đắc tội đại tông sư phụ thân đại tông sư thực lực thâm bất khả chắc luyện k h í luyện đan hai lớp đại tông sư há lại sẽ h à m một kiện thụ tiên vân hà nhuến giáp hàn muốn sẽ chỉ dùng thủ đoạn đàng hoàng đạt được nhưng lúc này mặc kệ là phụ thân đưa vẫn là đại tông sư mua cũng dễ dàng rơi xuống mực cớ để cho người khác cho rằng đại tông sư là muốn mang phụ thân lấy được đây là đại tôn g sư khinh thường vì đó dừng một chút sau vệ giàn hề mỉm cười bởi vậy đại tôn g sư hoàn toàn không có mở miệng nữ nhi chính là nhìn ra điểm này mới biết được đại tôn g sư căn bản không có sinh khí qua vệ sóc phương đối với mình nữ nhi luôn luôn là vô điều kiện tin phục cái kia đại tôn g sư hiện tại là ý gì vệ giàn hề nói phụ thân ngươi còn nhớ đến đại tôn g sư dòng chống k h u i c h i ê n g mục đích là vì hấp dẫn người nào đó hoặc là nào đó một phương thế l ự c à? rất hiển nhiên tại đại tôn sư đạt được mục đích trước đó hắn cùng bất kỳ nhất tộc bất luận cái gì một phương thế lực muốn là vượt qua sinh ý phương diện đơn giản quan hệ vậy tuyệt đối sẽ cho cái này một phương thế lực đưa tới đại biến nữ nhi xem đại tông sư là vậy làm t i ê u ngạo hắn như thế nào sẽ làm chuyện như vậy phụ thân đại tông sư biểu hiện như vậy là tại tránh hiểm n g h i a chương sáu trăm linh tám lục mạng chuyện xảy ra vệ sóc phương bừng tỉnh đại ngộ trong lòng thông thấu nếu không có giả này vi phụ tất hỏng đại sự vi phụ cái này thêm phái nhân thủ đi nhìn c h ầ m c h ầ m lục mạng sự t ì n h dừng một chút sau hắn lại trầm giọng nói giả này ngươi cho là chúng ta ứng làm như thế nào đem thụ tiên vân hà nhuận giáp không để lại dấu vết cho đại tông sư vệ giản hề che miệng cười khẽ phụ thân còn nói hồ đồ lời nói chúng ta cái gì cũng không nên nói các loại đại tông sư tìm đến đồng thời chúng ta muốn bán một cái giá tốt vệ sóc phương có chút một bức nhưng dù sao không đốc lập tức liền kịp phản ứng hắn vô đầu một cái nói đúng vi phụ lại phạm hồ đồ rồi may mà có giản này may mà có ngươi a nói xong thành chủ đại nhân một mặt có nữ thiên hạ đủ vui mừng biểu lộ cười to vài tiếng đi làm việc vệ giản hề khép cười một tiếng sau đó môi son khé chọc suy nghĩ bắt đầu chuyện kế tiếp mặc dù bây giờ gia tộc nhìn như đã không có nguy hiểm nhưng bất kỳ sự tình đều là hai mặt ai biết đợi đến trưởng lao đ o à n tới sẽ phát sinh cái gì đâu nhiều khi một khi cái mông quyết định đầu cái tia rất nhiều chuyện ngu xuẩn đều sẽ phát sinh mà tại cuộc phong ba này bên trong vệ ra đã trở thành điểm ngắm vệ giản hề cần suy nghĩ như thế nào mới có thể để vệ ra tại cuộc phong ba này bên trong bình an xuống tới v ệ phần nói bởi vì cuộc phong ba này là long minh mang tới bởi vậy liền đoán hận long minh chuyện ngu xuẩn như vậy nàng là sẽ không nghĩ thời gian trước mắt trôi qua ba ngày quá khứ thường hy đem đầu trời thu lại bảo bối giao cho người mua sau đó lại thu cùng ngày ba kiện bảo bối thường hy tiên tử tại hạ có một chuyện xin hỏi ngay tại thường hy chuẩn bị lúc xoay người có người xuyên qua đám người đi vào phía trước lớn tiếng mở miệng thường hy nhìn về phía người kia vị này đạo hữu có chuyện gì muốn hỏi người kia nói tại hạ nghe văn tiên tử cùng hành giả bên trong có luyện đan sư không biết tại hạ nhưng mua hay không mấy cái hôn độn cấp linh đan tại hạ đạo lữ bản thân bị trọng thương cần linh đan trị liệu nhưng trong lúc nhất thời tìm không đến bất luận cái gì luyện đan sư trước đó gặp tiên tử tặng cho một vị đạo hữu một viên đại đạo phẩm giai trị liệu linh đan tại hạ xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết không dám yêu cầu xa v ớ i đại đạo linh đan chỉ cầu một viên hỗn độn linh đan cứu người liền có thể thường hy trên dưới quan sát một chút người này một thân cổ xưa áo choàng một cái đại đạo cảnh cách ăn mặc so rất nhiều hỗn độn cảnh còn không bằng thường hy cười nhạt một tiếng nhà ta minh không tỉ tỉ đúng là luyện đàn sư đại đạo linh đan cũng tin tay mà đến đạo hưu ngươi muốn cầu đan cứu đạo lữ nhân c h i thường tình bất quá hỗn độn linh đan chúng ta nơi này còn thật không có minh không tỉ tỉ không luyện chế cái này phòng dai nói xong thường hy lại lấy ra thể rắn p h ụ hồn đan đạo h ư có thể đem đan này cầm đi cứu người cái kia người nhất thời có chút có quáp cái này thường hy tiên tử tại hạ chi trả không nổi thù lao thường hy hì hì cười một tiếng một cái đại đạo cảnh sao là chi trả không nổi nói chuyện ngươi có thể chậm rãi không mà ngươi có thể vì đạo lữ không nể mà ra ta tin tưởng ngươi sẽ không thiếu chúng ta cái này nhân quả a n g ư ơ i kia kích động tiếp nhận thể gián phục hôn đan hướng thường hy là một m lễ thật sâu đại ân không lời nào cảm tạ hết được đợi tại hạ đạo lữ khôi phục định đến h ò a lại dứt lời quay người mà đi chung quanh nghị luận ở mỹ có nói thường hy khẳng khái có nói người kia hữu tình nghĩa Cũng có ác độc thường hy lại không thèm để ý phía ngoài nghị luận quay người tiến vào khách sạn minh không liền ở sau cửa chờ lấy nàng kỳ hy minh không tỉ tỉ ta còn muốn lấy mấy ngày nữa lại đem chuyện luyện đàn tuyên truyền đi không muốn tốt nhất tuyên truyền cơ hội liền đưa tới cửa thường hy cười hì hì bổ nhào vào minh không trong ngực minh không đệ lên thường hy đầu trước ngươi hào phóng như vậy đưa ra ngoài một viên thể dán phục hồ đan cái kia tất nhiên sẽ dẫn tới các phương chú ý thường hy bùng tay dù sao cũng không phải cái gì quá không được đan dược tam quang thần t h ủ còn nhiều rất nhiều trước đó minh không tỉ tỉ người luyện chế ra nhiều như vậy giữ lại cũng không có gì dùng thể r á n phục hồn đan liền là dùng đến chữa thương với lại thấp nhất cũng phải hỗn độn cảnh mới có tư cách phục d ụ n g hồng hoang hiện tại một mảnh tường hòa căn bản vốn không dùng cân nhắc coi như ngẫu nhiên có cần trực tiếp dùng tam quang thần thủy là được mà đi theo long minh đi ra m ộ ư ơ i người bọn hắn coi như thật có hiệu quả đến một ngày cũng không dùng đến quá nhiều minh không luyện tập thời điểm luyện chế ra một đồng lớn tới c Vân luyện luyện t Cuối c ù hồ những g k ngày này la hầu lạc đường ảnh ma bốn phía nghe ngóng nhưng xưa nay chưa chừng nghe nói từng có tam quang thần thủy thường hy nháy mắt mấy cái ta nghe tỷ tỷ nói Những ngày này tại h u l bảo bối, công năng đều vô cùng vô năng đơn n đều hồng ấ t Giống h hoang công năng đơn nhất là hậu thiên bảo bối đặc tính thiên thiên bảo bối hỗn độn bảo bối cái tiêu kém cỏi nhất cũng là có hai loại công năng càng là phẩm giai cao cấp bảo bối công năng càng nhiều với lại mỗi một loại công năng cũng còn lẫn nhau liên quan lẫn nhau đẹp ra giống như là hỗn độn trung liền là điển hình nhất đại biểu thời gian không gian ngũ hành linh hồn âm thanh âm tinh thần các hạng đầy đủ nhưng ở u la thành cái này mấy ngày kế tiếp khi hòa nhận được b ả o bối tất cả đều là công năng tướng làm đơn nhất minh không trầm giọng nói mặc dù công năng đơn nhất nhưng lại tại đơn nhất lộ tuyến bên trên đi đến cực hạ đồng phẩm giai b ả o bối hồng hoang bảo bối tại đơn nhất trên uy năng nhưng không sánh bằng những này thường hy b u ô n g tay tại sao chúng ta phải so đơn nhất uy năng đâu toàn phương diện nghiền ép lên đi là có thể minh không cười một tiếng đây cũng chính là hồng hoang cùng phía ngoài khác b i ệ t ta ta xem cái này u l a trong thành các tộc tựa hồ đều truy cầu đơn nhất cực hạ tại bọn hàn am hiểu lĩnh vực tự nhiên phong quang nhưng mà một khi bị người khắc chế liền là vạn kiếp bất phục thường hy gật gật đầu vẫn là sư tôn nói đúng tu đạo nhất định phải toàn phương diện không thể lưu lại bất kỳ rõ ràng sơ hở ngay cả mình cửa này đều qua không được cái kia còn thế nào tại trong nguy hiểm sinh tồn hai nữ từ nói chuyện phiếm chậm rãi biến thành luận đạo tự nhiên mà vậy đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến chút tiếng bước chân r ồ n r ậ p cùng lúc đó la hầu thần nghiệm cũng truyền tới lục mạn chuyện xảy ra thường hy lúc này hai mắt sáng lên lại có chuyện thú vị sắp xảy ra quả nhiên ngay tại la hầu tiếng nói vừa ra ngoài cửa liền vang lên vệ g i n hề thanh âm giản này bài kiến chư vị còn xin thay thông báo đại tông sư lục mạ n g đạo hữu bản thân bị trọng thương nhu cầu cấp bách trị liệu cửa phòng mở rộng thường hy nhìn thấy vệ giản hề đứng ở ngoài cửa phía sau nàng thì là hai tên hộ vệ chính r ơ i lên máu me be bét khắp người lục mạng chương sáu trăm linh chín bọn hắn hạ chiến thư như vậy chúng ta liền tiếp lấy thường hy vội vàng để vệ giản hề đem lục mạng cho đưa vào đến trong khách sạn chỉ là nhìn lướt qua thường hy liền phát hiện lục mạng cũng t ư ơ n g thế cũng không cho trên ý nghĩa thương mà là thần hồn bị xé đức đây cũng không phải là trong chiến đấu liền có thể làm được sự tình bởi vì thần hồn của lục mạ n bị xé nứt đến phi thường bóng loáng xem xét liền là tại đầy đủ chuẩn bị phía dưới kết quả đây coi như là một phong khiêu khích chiến thư thường hy đôi mi thanh tú dựng lên cô nương này thiện lương cùng tùy tính chỉ là cho mình người đối với bất kỳ có can đảm khiêu khích long minh người nàng đều sẽ lập tức hoán đổi đến băng lánh một mặt nàng cơi lạnh một tiếng đã như vậy vậy chúng ta liền không k h á c h khí có người nhất định phải chảy máu một bên vệ giản hề trong lòng nhất lắm quả nhiên đại tông sư bọn hắn đối lục m ạ n hành tung khá hiểu cũng biết đây là n ọ sởn tộc thổ kho g a tộc làm chỉ là không biết đây là ngay từ đầu liền là thiết kế tốt vẫn là lâm thời bố cục nếu là cái sau cái tia đại tông sư một nhóm mưu đồ năng lực liền m ư ợ i phần đáng sợ vệ giản hề không để lại dấu vết nhìn thường hy một chút nói khẽ nghĩ đến tiên tử đã biết đây là thổ kho gia tộc thủ đoạn mặc dù phụ thân đã cho bọn hắn bắt chuyển qua nhưng nó sởn tộc thực lực so hưu la tộc mạnh bọn hắn cũng không có đem phụ thân lời nói n g h e vào thường hy một mặt được vòng nó sởn tộc thổ kho gia tộc ai nha vệ giản hề biểu lộ tại thời khắc này tướng làm đặc sắc thường hy tiên tử ngươi không biết lục mạ đạo hữu cùng thổ kho gia tộc sự tính thương hy một mặt không hiểu t h ấ u ta vì sao lại biết nàng lại không nói vệ giản hề kéo ra khỏe miệng tiên tử kia ngươi cùng đại tông sư an bài là ý gì thương hy càng thêm không giải thích được an bài chúng ta an bài cái gì nàng xem thấy vệ giản hề ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì chúng ta đối lục mạng đạo hữu chú ý là bởi vì chúng ta cùng nàng có duyên phận nhưng không phải là chúng ta sẽ làm nhiễu nàng bởi vì nàng còn không phải đồng bạn của chúng ta cho nên dù là nàng lựa chọn tử vong chúng ta cũng sẽ không hỏi đến vệ giản hề một mặt một bức tiên tử kia ngươi vừa rồi cái kia lời nói không phải nhằm vào thổ kho gia tộc thường hy lắc đầu ta không biết cái gì thổ kho gia tộc càng không biết cái gì nọ s n tộc ta chỉ biết là bọn hắn hạ chiến thư như vậy chúng ta liền tiếp lấy chúng ta tới đến u la thành về sau chưa từng trêu chọc qua ai cũng chưa từng tuân có các ngươi u la thành quy củ nhưng cái này không phải là chúng ta sợ phiền phức ai dám khi dễ chúng ta ai liền phải trả giá đắt vệ giản hề nhìn xem thường hy há to miệng sau đó t ú i l ầ u xuống trong lòng tự rêu cười một tiếng ta còn nói phụ thân không thể nhìn thấu đại tông sư một nhóm lại không nghĩ ta cũng không có nhìn thấu bọn hắn căn bản cũng không có mục tiêu rõ rệt không mục tiêu của bọn hắn liền là tiếp xúc bên ngoài hân g hoang chưa từng có nghe qua như thế một cái thế giới nghĩ đến là một cái mới vừa đi ra đạo sông thế giới đại tông sư bọn hắn hẳn là chẳng qua là dò đường người nhưng là đại tông sư lại vì sao muốn hấp dẫn người nào đó chú ý đâu chẳng lẽ ta ngay từ đầu liền đoán sai đại tông sư chỉ là muốn treo giá không đúng ý nghĩ này thật sự là quá hoang đường hai lớp đỉnh cấp đại tông sư chỗ nào cần gì treo giá hắn tùy tiện ra giá đều có thể ngay tại vệ giản hề trong đầu suy nghĩ càng ngày càng hôn loạn thời điểm nàng đã đi theo thường hy tiến vào khách sạn c h ỗ sâu lại một lần nữa đi vào cái kia t h á n g bên cạnh hồ trước tiểu viện thường hy đem lục mạng đạo h ư u đưa đến đằng sau đi để ngươi cùng nữ hoa minh không cùng một chỗ đ ố i nàng tiến hành trị liệu mới vừa vào tiểu viện long minh thanh âm liền chuyển đến hắn đã biết hết thảy thường hy ba ba s o n g quyền đụng nhau sư tôn ta muốn đi đối phó kia là cái gì thổ kho gia tộc lại dám đối sư tôn hạ chiến thư nhất định phải đem bọn hắn đánh tới khóc mới được long minh buồn cười đến quăng lại gậy nhẹ tại thường hy chân bóng trên trán có người đánh hiện tại hiện tại đi trước hy hỏa cũng ở một bên lông mày dựng lên sư tôn pháp chỉ, há lại cho được ngươi có kẻ mặc cả thường hy luôn luôn không sợ long minh bởi vì nàng biết long minh sủng nàng nhưng nàng sợ hy hòa bởi vì tỉ tỉ là thật đánh nàng thấy một lần tỉ tỉ nổi giận thường hy le lưới một cái vung tay lên liền có vài chục đạo ánh trăng đem lục mạ nâng g n lên đưa đến hậu việt đi long minh nhìn về phía vệ giản hề đa tạ đạo hữu tương trợ thay ta hướng vệ thành chủ nói lời cảm tạng lần này tất có báo vệ giản hề hai mắt sáng lên quả nhiên đại tông sư biết ta cùng phụ thân tâm tư lúc này lấy phụ thân chức vụ tương xứng rất hay vệ giản hề tâm lý nhẹ nhàng thở ra long minh lúc này xưng vệ sóc phương là thành chủ liền mang ý nghĩa hắn đối mặt là u la tộc u la thành thành chủ mà không phải chủ nhà họ vệ cái này khiến vệ gia ở trong tộc các trường lao đến trước có thể được đến một chút t i ê n cơ vệ giản hề cạn hít một hơi đại tông sư nếu như ngươi đối phó thổ kho gia tộc vệ gia có thể tương trợ long minh nghiền ngẫm cười một tiếng vệ gia tương trợ xuất thủ là vệ gia nhân quả cũng là vệ gia làm chuyện xấu liền là vệ gia cả nhà chết hết sạch làm xong vệ gia liền sẽ ở trong tộc lần nữa lớn mạnh vệ giản hề rất rõ ràng trong tộc nhìn chằm chằm vệ gia gia tộc không thiếu cái này minh tranh h à n đấu không thể đối với người ngoài nói mà nàng muốn làm chính là vì gia tộc liệu một phát cực một cái hai lớp đại tông sư mang theo một cái luyện k h í sư một cái luyện đàn sư tổ hợp sẽ không thất bại đối mặt long minh biểu tình tự tiếu phi tiếu nàng gật gật đầu chính là vệ gia như đại tông sư nguyện ý vệ gia sẽ hết sức giúp đỡ dứt lời nàng khẩn trương nhìn xem long minh nếu là long minh cự tuyển như vậy vệ gia có thể thao tác không gian cũng rất ít vệ gia vận mệnh liền đều xem các trưởng lão sau khi tới quyết định vệ giản hề không thích đem mình cả nhà mệnh đều giao cho những trưởng lão kia trên thân tốt tình nguyện đem hy vọng phóng tới long minh trên thân long minh cười nhạt một tiếng cái kia đạo hữu có thể cùng nói rõ chi tiết nói cái này thổ kho gia tộc và nọ sởn tộc sự t ì n h vệ giản hề gánh nặng trong lòng liền được giải khai bước đầu tiên thành công nàng hướng long minh thi lễ nọ sởn tộc là cách lũ la tộc là lớn nhất tộc bọn hắn có được hai vị trí cao người bất quá bọn hắn cùng ngàn tướng long tộc có thiên tị vạn lũ liên hệ một khi cùng nọ sởn tộc trở mặt vô cùng có khả năng ngàn tướng long tộc sẽ tham gia nàng cẩn thận quan sát lấy long minh bị lộ bất quá cái gì cũng không nhìn ra thế là nàng chỉ có thể tiếp tục nói thổ kho gia tộc tại nọ sơn trong tộc xem như một đại gia tộc làm việc cực kỳ bá đạo luôn luôn lấy nặc lâm tộc c h u y ể n thừa lâu nhất một trong tam đại gia tộc tự ngạo bất quá căn cứ ta tộc điều tra thổ kho gia tộc tại nọ sơn tam đại gia tộc bên trong là thực lực kém nhất một nhà nói đến đây nàng không lên tiếng nữa chờ đợi long minh quyết định một lát sau long minh nhẹ nhàng gật đầu như vậy lục mạng cùng thổ kho gia tộc có cái gì thủ vậy giản hề gần tường chữ nói giết cha nhục mẹ mối hận luyện h u n h nấu để mối thủ tàn sát gia tộc tri oán một mực đứng hầu tại long minh bên người không nói một lời hi hòa khí tức đ ố n g nhiên k h ẽ động cái kia vô cùng n u hòa con người trong nháy mắt sắc bén bắt đầu vệ giản hề hai tay dâng lên một phòng ngọc thư này ngọc thư bên trên ghi chép giản này điều tra đến tiền căn hậu quả nói xong đem ngọc thư đặt ở long minh trước mặt chương 610, lục mạng thù nhà long minh tiếp nhận ngọc thư nhẹ nhàng gật đầu đa tạ đạo hữu cáo chi hy vọng chúng ta về sau hợp tác vui vẻ vệ giản hề nghe ra long minh ý ở ngoài lời liên tục gật đầu cái kia giản à y sẽ không cấy dày đại tông sư nếu có sự tỉnh cần vệ ra làm đại tông sư phái người đến chuyển một lời là được dứt lời nàng quay người mà đi một đường rời đi khách sạn một mực về đến trong nhà phía sau lưng mới trong nháy mắt ư ớ t đẫm nhưng sau đó trên mặt của nàng liền có sáng rỡ tiếu rung nở rộ ra thành công mặc dù chỉ là bước đầu tiên nhưng theo vệ g i ả n h ệ khó khăn nhất cũng chính là bước đầu tiên bước đầu tiên thành công đằng sau liền dễ làm thở dốc một hơi sau nàng đi hướng vệ sóc phương thư phòng khách sạn bên này hi hòa một mặt xấu hổ đứng tại long minh trước mặt sư tôn ta vừa rồi thất t ố long minh cười cười n g ư y i biểu hiện được rất tốt không cần đi cường điệu thái âm đạo tâm đạo tâm cũng không phải là để cho chúng ta biến thành không có tình cảm người đó là thái thượng vô tình nói mới làm ra sự t ì n h chúng ta không làm hi hòa gật gật đầu đệ tử minh m ạ c h lúc này thường hy đi ra sư tôn lục mạn đạo hữu t ì n h long minh cùng hai tỷ bội đi vào hậu viện tại sinh sinh tạo hóa đại trận ất mộc sinh tức đại trận chu thiên định hồn đại trận bên trong lục mạn đã mở hai mắt ra nhưng biểu lộ có chút đờ đẫn thân hôn của nàng bị xé đứt cái này khiến nàng mặc dù còn duy trì linh trí nhưng lại đã mất đi trước đó tại thổ kho gia tộc ký ức nhưng nàng cũng không ốc gặp tình huống chung quanh cũng đại thể biết xảy ra chuyện gì long minh đi đến lục m ạ n trước mặt đi thẳng vào vấn đề nói ra lục m ạ n đạo hữu ngươi tình huống bây giờ nếu không có ta xuất thủ ngươi sẽ ở trong vòng trăng này thần hồn sụp đổ mà chết ta có hai loại biện pháp cứu sống ngươi một là ta trực tiếp vì ngươi bù đắp thần hồn nhưng đại giới là ngươi sẽ nhanh chóng quên ngươi cùng thổ kho gia tộc cân đoán từ đó về sau ẩn tính mang ân danh vượt qua cuộc sống hoàn toàn mới một loại khác thì là ta giúp ngươi đem một nửa khác thần hồn từ thổ kho trong gia tộc muốn trở về việc này đại giới không chừng ngươi muốn lựa chọn như thế nào lục mạn ở bên trong đại trận động một cái cũng không thể động thậm chí biểu lộ đều khuyết thiếu nhưng nghe đến long minh lời nói nàng vẫn là rơi lệ lục mạn vạn tạ đại tông sư đại ân đại đức lục mạn mối thủ cận kề cái chết cũng không dám c ô n g báo nếu không thẹn với trong nhà ba sáu bảy tám miệng chỉ là thổ kho gia tộc thế lớn đại tông sư nếu là tới trở mặt đại bất lợi lục mạn còn xin đại tông sư lại cho lục mạn mấy ngày tính mệnh nhưng để cho lục mạn có thể lại nhiều liều chết một tên hung thủ cũng tốt long minh thần sắc không thay đổi như vậy xem ra ngươi là lựa chọn loại thứ hai rất tốt nhớ kỹ ngày sau hoàn lại thiếu ta nhân quả không cần lo lắng ta nhất định sẽ giúp ngươi đem thần hồn muốn trở về ngươi bây giờ nghỉ ngơi thật tốt đợi xuất phát thời điểm ta sẽ dẫn bên trên ngươi dứt lời long minh quay người mà đi một lát sau tiền viện thường hy chúng nữ đã xem hết vệ giản hề điều tra tiền căn hậu quả sự thật vô cùng đơn giản lục mạng gia tộc đều là thủy linh cỏ hóa hình mà thổ kho gia tộc cần thủy linh cỏ luyện đan liền đánh lên lục mạng gia tộc chủ ý thế gian không có hóa hình thủy linh cỏ đến không hết nhưng thổ kho gia tộc cho rằng hóa hình thủy linh cỏ phương có thần hiệu thế là đem lục m ạ n đại ca cùng đệ, đệ luyện hóa thành đan lục m ạ n phụ mẫu tiến đến lý luận kết quả phụ thân bị giết mẫu thân bị nhục tri hậu thổ kho gia tộc vì che giấu t hai mắt người đem lục mạng i a tộc cùng chi nhánh gia tộc toàn đều đ ổ bọn hắn cũng không biết còn có lục m ạ n như thế một cái dòng độc đinh mầm ở bên ngoài có lẽ bọn hắn biết nhưng căn bản không quan tâm thủy linh còn tìm nước quy nguyên tộc duệ một lòng lục m ạ n nhà xảy ra chuyện thời điểm người trong nhà liền lợi dụng thủy linh thảo tộc đặc thù thiên phú đem hết thảy đều nói cho lục m ạ n lục m ạ n thề muốn vì gia tộc báo thủ nhưng nàng rất rõ ràng lực lượng của mình yếu kém căn bản không có khả năng thành công cho nên nàng góp nhặt tất cả chứng cứ sau đó mang theo chứng cứ đi vào h u la thành cứ như vậy tại thổ kho gia tộc cổng trực tiếp phóng ra lúc đầu lấy lục m ạ n thực lực khả năng vừa thả một cái mở đầu nàng liền chết nhưng chính là có long minh giúp nàng luyện chế hai kiện b ả o bối nay mới khiến nàng đem chứng cứ toàn đều phóng xuất hiện tại thổ kho gia tộc làm những chuyện như vậy đã không tính bí mật gì lục m ạ n cuối cùng là làm sao bị thổ kho gia tộc cắt t h ầ n hồn cái này không cho người ngoài biết lục m ạ n mình cũng không nhớ rõ về phần long minh luyện chế cái kia hai kiện bà bối hiện tại cũng về thổ kho gia tộc đại đạo thủy vật cỏ bởi vì là lục m ạ n bản thể tại lục mạng trước khi chết người khác không dùng đến mà thổ kho gia tộc lại đem nàng cắt thần hồn phóng xuất cái này khiêu khích thí vị quá mức rõ ràng các loại xem hết ngọc thư bên trong ghi chép nội dung thường hy đã tức nổ tung đáng giận quá ghê tởm cái này thổ kho gia tộc nhất định phải trả giá đắt hy hỏa nữ hoa minh không tam nữ tất cả đều là một mặt lòng đầy c ă m phẫn ngược lại là còn lại mấy nam nhân không có biểu tình gì bất quá cũng đều là đối thổ kho gia tộc một mặt khinh bị ghép bỏ hôn nguyên cảnh giới phía dưới như vậy hành động ngược lại cũng thôi ma đạo sát đạo hung đạo loại hình làm chuyện như vậy đơn giản không nên quá nhiều la hầu năm đó liền là trong đó nhân tài kiệt xuất nhưng đã là đại đạo cảnh hỗn độ cảnh thấp nhất cũng là thiên đạo cảnh còn làm chuyện như vậy cái kia chính là rất không lộ ra tiến thêm một bước mà nói hồng hoang bên ngoài cái này c ũ là trong thành lưu hành là phạm nhân t r i tướng nơi này cũng không phải năm đó trong hồng hoang thái thượng vô tình nói thịnh hành hoàn cảnh như thế hoàn cảnh hạ còn muốn làm ra như thế sự tình cái kia rất hiển nhiên thổ kho gia tộc là biết ác phá ác càng thêm lộ ra không lộ ra sư tôn chúng ta bây giờ liền đánh tới nhìn xem cái k i a thổ kho gia tộc có gì đặc biệt hơn người thường hy khí lông mày đứng đấy nàng là trong mọi người nhất cảm xúc hóa một cái hiện tại là khí xinh đẹp mặt đỏ dần dương mi lắc đầu hiện tại còn không thể đọc thủ thổ kho gia tộc phía sau là nọ sở tộc bọn hắn có hai cái đạo nguyên cảnh trí cao người cái kia không phải chúng ta có thể đối phó chúng ta muốn trước hấp dẫn đến đủ nhiều trí cao người cho chúng ta đứng đ à i mới có thể đọc thủ thường hy không nói nàng mặc dù xúc động nhưng không đốc trí cao người không phải bọn hắn hiện tại có thể đối phó nhưng mà long minh lại cười thường hy nói đúng chúng ta trực tiếp đánh tới đối phương đã hạ chiến thư liền làm u ố n trở về sau năm chúng ta nếu là chúng ta không có lập tức làm ra phản ứng phản mà hậu hoạn vô tận dừng một chút về sau long minh cười ngạo nghễ về phần trí cao người sẽ không xuất thủ đám người xứng sở sau đó hiểu được trí cao người là nhất tộc mạnh nhất át chủ bài càng là toàn bộ chủng tộc hướng gió một khi trí cao người xuất thủ liền mang ý nghĩa toàn tộc tề đậu cái kia liền không có bất kỳ cái gì hòa giải đường sống trái lại đạo nguyên cảnh trí cao người căn bản không có khả năng tùy tiện xuất thủ quá mất thân phận cũng quá không hợp vừa một cái thổ kho gia tộc đáng giá trí cao người xuất thủ sao có lẽ đáng giá nhưng thổ kho gia tộc là cùng một cái luyện khí luyện đan hai lớp đại t ô n g sư là đích đầu trí cao người còn sẽ ra tay sao chương sáu trăm mười một chuyên nghiệp luyện khí sư phán đoán làm sao lại phạm sai lầm dương mi bất đắc dĩ tự dễu cười một tiếng xem ra là lao đạo không phăng khoáng minh không lắc đầu không dương mi đạo h ư u chú ý cẩn thận là rất có cần phải chúng ta không thể loại trừ nọ sờn tộc hoặc là ngàn tướng long tộc trí cao người thật xuất thủ khả năng thường hy lập tức khẩn trương lên đến đúng à muốn là đối phương trí cao người không biết xấu hổ chính là muốn xuất thủ làm sao bây giờ nữ hoa nợ nụ cười xinh đẹp nhị sư tỷ vừa rồi sư tôn đồng ý vệ gia tham gia liền là bảo hiểm Ú la tộc là sẽ không đông tha cho cái này định nọ sư tôn lôi kéo một cái hai lớp song tông sư cơ hội sư tôn cho bọn hắn cơ hội này bọn hắn nhất định phải làm ra chút gì thường hy còn chưa kịp phản ứng ta nghe nói Ú la tộc chỉ có một cái trí cao người a nó sần tộc có hai cái ngàn tướng long tộc có một cái ba đánh một Ú la tộc không phải là đối thủ nha hy hòa một tay b ị mặt đối bội bội mình có đôi khi đầu vóc chậm chạp thật sự là không có cách nào đô đần chẳng lẽ u la tộc trí cao người liền không có một hai cái bằng hữu sao vẫn là ngươi cảm thấy sư tôn chỉ khả năng hấp dẫn đến u la nhất tộc thường hy lần này rốt cuộc hiểu rõ nhưng mà nàng không nhìn hy hòa trợn mắt nhìn tiến lên lôi kéo long minh góc á o một mặt nũng nịu biểu lộ sư tôn vậy chúng ta nhanh lên đường đi long minh buồn cười đ ẻ lên thường hy đầu xuất phát tất cả mọi người đều lập tức đứng dậy đi theo long minh đi ra khách sạn bọn hắn cũng không lo lắng trong khách sạn lục mạn an toàn toàn bộ khách sạn không gian đã bị đổi thành không phải trí cao người không có khả năng tiến đi tại long minh một nhóm rời đi khách sạn đồng thời u la trong thành ở vào một cái khác tầng thổ kho gia tộc phủ đệ u la trong thành thổ kho gia tộc là nó trong tộc bản gia chi nhánh bởi vì tương đương với nọt sần tộc phái đến u la tộc bên này l ạ i sứ cho nên gia tộc lớn một mình chiếm cứ dòng d ã một tầng trước đó bọn hắn còn không có phong bế tầng này bất luận kẻ nào đều có thể tiến đến đương nhiên chỉ là tiến vào tầng này không có nghĩa là liền có tư cách tiến vào phủ đệ nhưng ở lục mạng sự kiện về sau tầng này liền bị quan bế toàn cả gia tộc nội bộ cũng là tầng tầng bố trí các nơi cơ quan bẫy dập cấm chế trận pháp toàn đây ề u đã là đại đạo cảnh chúa tể h dấu hiệu rất hiển nhiên đốt suýt vừa mới tấn thăng không bao lâu còn không thể hoàn mỹ khống chế tự thân cảnh giới bởi vậy mới có nhiều như vậy dư lực lượng tiết ra ngoài quả nhiên cái kia thần đỉnh cũng không phải gì đó đại đạo trí bảo mà là ngụy tràng qua đi đạo nguyên bí bảo ngồi tại đốt s u y ế t ra tay bên cạnh t r ư ở n g lão đồ lỗ cười lạnh một tiếng lão phu thần hồn phân liệt thần thông không phải ba loại đại đạo hoàn mỹ dung hợp không thể giải hoặc là trí cao người xuất thủ hoặc là đạo nguyên bí bảo chỉ bằng cái kia gọi long minh đại đạo cảnh làm không được đốt s u y ế t nhìn đồ lỗ một chút trường lão ngươi xác định chỉ cần chúng ta cướp được món kia đạo nguyên bí bảo long minh liền phế đi đồ lỗ tự tin nhẹ phẩy giới cảm dâu dài lão phu sẽ không nhìn lầm món kia thần đình chính là đạo nguyên bí bảo huyền hoàn luyện bảo thần đình danh sưng hồng mông phía dưới không có gì không thể luyện nếu là không có bảo vật này long minh một cái đại đạo cảnh sơ cấp có tài đức gì có thể là luyện khí đại tông sư lao phu năm đó lấy đại đạo cảnh chúa tể cảnh giới tấn thăng luyện khí đại sư thất bại thậm chí ngay cả luyện khí sư năng lực đều mất đi lao phu năm đó thế nhưng là luyện khí nhất đạo bên trong đ ỉ n h cấp lao phu đều không được cái kêu long minh dựa vào cái gì có thể bởi vậy chỉ cần mất đi đạo nguyên bí bảo chỉ là một cái long minh không đáng để lo đạt được đạo nguyên bí bảo phân g i a liền sẽ vượt trên b ả n ra trí cao người liền sẽ ủng hộ chúng ta đến lúc đó chúng ta mất đi hết thảy liền đều có thể gấp trăm lần nghìn lần muốn trở về đốt s u y ế t hai mắt tỏa ánh sáng kích động bên người cắt vàng hình bóng càng tăng lên ba phần trưởng lao nói đúng có trưởng lão là ta bảy mưu t i n h kế gia tộc chắc chắn lại lần nữa hưng thịnh trưởng lao năm đó thế nhưng là có hy vọng nhất tấn thăng luyện khí đại sư chỉ bất quá bị bản gia phá hư lúc này mới thất bại luyện khí nhất đạo trưởng lao ánh mắt là sẽ không sai chuyên nghiệp luyện khí sư phán đoán làm sao lại phạm sai lầm đốt s u y ế t đối đổ lỗ tướng làm tín nhiệm có một loại mê tử tín nhiệm bởi vì trừ cái đó ra hắn cũng không biết còn có thể tin cái gì hắn cùng bản gia, gia chủ vốn là huynh đệ tại tranh đoạt vị trí gia chủ sau khi thất bại lúc này mới bị phái tới u la thành nhìn như là làm phân gia gia chủ là nọ sơn tộc phái đến u la tộc đại sứ nhưng kỳ thật liền là lưu vong đốt suýt y không cam tâm cứ như vậy hắn muốn đem mình mất đi hết thảy toàn đều đ ọ t lại từ cấp đoạt đạo nguyên bí bảo bắt đầu nhưng vào lúc này có thủ hạ đến báo cáo gia chủ long minh đã từ trong khách sạn đi ra đang tại hướng nơi này mà đến đốt suýt y trong hai mắt tinh quang l õ e lên côn vọng không biết trở nên đồ thật sự coi chính mình là đại tông sư liền có thể tại thổ kho nhà trước mặt phách lối bản gia chủ liền ở chỗ này chờ bọn hắn để bọn hắn biết t r e o chọc sai đối thủ đồ l ô i nết miệng cười một tiếng lộ ra cháy đen răng bọn hắn c u ầ n vọng cùng vô tri đúng lúc là da chủ ngươi cầu thang ngu xuẩn đến tốt càng xuẩn càng tốt đốt s u y ế t cười ha ha một tiếng đồ l ô i trưởng lao nói đúng bọn hắn càng xuẩn càng tốt hắn một trận đến a truyền lệnh xuống thả bọn họ tiến đến bản gia chủ phía trước viện chậm rãi thưởng thức bọn hắn bại vong quá trình đem bọn hắn vê anh đốt s u y ế t lời còn chưa nói hết một tiếng oanh minh lúc trước viện nổ tung thủ kho gia tộc chiếm cứ ú la thành dòng g ã một tầng c la thành mỗi một tầng lớn bao nhiêu hai phần ba cái hồng hoang đông thổ lớn như vậy ở vào trung tâm gia chủ hào viện cách tiền viện từ xa thay cái đại la kim tiên đến bay đều muốn bay lên hơn m ư ờ i ngày mới có thể đến có thể thấy được nó khoảng cách nếu như xa tiếng nổ mạnh lại có thể chuyển đến có thể thấy được giao thủ có bao nhiêu kịch liệt đốt s u y ế t bất mãn n ế u m ả y chuyện gì xảy ra bản gia chủ không là để phân phó sao chức muốn giữ lại không giết sao là sao không nghe nếu là đem bọn hắn cho hụ chạy cái kia thần đình không phải có sai lầm vê anh lại là một tiếng oanh minh động tĩnh càng lớn mơ hồ tựa hồ ngay cả bên này đều chuyển đến chấn động nên biết l la thành là lấy đạo sông làm cơ sở cả một cái đạo sông liền là một thành lại trải qua áp suất để mặt ngoài lớn nhỏ chỉ có hồng hoang đông thổ hai phần ba đại như vậy l la thành các tầng không gian độ bền bị kinh người trừ phi làm ấy tên đại đạo cảnh chúa tề tự bạo nếu không đều khó có khả năng đánh nát l la thành không gian ở đây trên cơ sở các loại kiến trúc trình độ chắc chắn cũng cực kỳ kinh người bởi vì tất cả kiến trúc đều trực tiếp cố hóa ở trong không gian đại đạo cảnh mất kích cũng khó khăn thương mảy, mảy dưới tình huống như vậy còn có thể ẩn ẩn cảm giác được chấn động có thể thấy được tiền viện chiến đấu đã đến liều mạng tình trạng đây tuyệt đối là đại đạo cảnh toàn lực xuất thủ kết quả đốt s u y ế t nổi giận hắn cảm thấy là mình trước đó an bài phía trước viện hai cái trưởng lão không nghe chỉ huy đang muốn phát huy lại nghe được càng thêm khoa trương tiếng oanh minh vang lên bầu trời đen đốt s u y ế t ngẩng đầu nhìn lên cả n g ư ờ i đều mập b ớ c một vì sao đập xuống chương sáu trăm m ư ơ i hai dùng sức nghệ một vì sao đập xuống tinh thần bên trên lôi cuốn lấy thái âm thần lực ở tại rơi xuống đồng thời hết thẻ chung quanh đều tại thái âm thần lực ăn mòn phía dưới nhiễm lên một tầng thật dày băng xương hát cám cũng cùng nhau g á n g lâm đốt suýt giận dữ từng sợi tóc dựng thẳng lên lớn mật dám ở bản gia chủ trước mặt lớn lối như thế ai cho ngươi lá gan tả hữu hộ pháp ở đâu cho bản gia chủ đem sao trời đánh nát đem người xuất thủ cầm xuống đốt suýt căn bản khinh thường tại xuất thủ tinh thần mà thôi chỗ nào đáng ra hắn cái này tân tấn đại đạo cảnh c h ú tể thổ kho phân ra ra chủ ra có thuộc hạ hai cái hỗn độn cảnh hộ pháp từ hai bên trái phải giết ra phi thân hướng lên trời hai tay nâng tinh thần chỉ là vừa dùng lực liền đem sao trời cho đánh nát vung thả lực lượng cuốn lên ước vạn giảm gió lốc để tất cả mảnh vỡ ngôi sao đều bị hút tới dị không gian không lưu lại bất kỳ một điểm lưu lại hai cái hộ pháp đắc ý cười một tiếng sau đó ngẩng đầu một cái liền thấy ước vạn tinh thần như là mưa to đập xuống mỗi một cái đều nhỏ nhất có trăm vạn g i ả m lớn nhất thậm chí có nửa gia tộc phủ đệ lớn nhỏ với lại những ngôi sao này từ vừa mới bắt đầu đơn thuần tinh thần bắt đầu có càng ngày càng nhiều kinh khủng chi vật gia nhập trong đó đạo vận càng ngày càng nhiều đạo vật lẫn vào trong tinh thần đến phía sau những cái kia tinh thần quấy nhiễu liền là đạo vận ngưng tụ m à thành trong đó lấy đại địa nhan thạch cắt vàng là nhiều nhất tiếp theo là thái âm hai cái hỗn độn trưởng lão mặc dù còn có thể ngăn cản nhưng rất hiển nhiên càng ngày càng cố hết sức công kích này căn bản cũng không phải là hướng về phía người đến là hướng về phía kiến trúc tới đốt s u y ế t khuôn mặt đen đến có thể c h ả y ra nước phế vật chút chuyện này đều làm không xong người tới cho bản gia chủ đem những ngôi sao này toàn đều ngăn trở bản gia tộc ngược lại muốn xem xem bọn hắn bao nhiêu ít lực lượng có thể dùng lập tức liền có càng nhiều hỗn độn cảnh hộ pháp bay lên trên trời ngăn cản càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn càng ngày càng mật tinh thần đốt suýt nhìn về phía bên người một vị trưởng lão đi xem một chút phía trước đến cùng là chuyện gì xảy ra sao có thể để long minh bọn hắn tùy ý thả ra tinh thần công kích đây quả thực là thổ kho gia tộc x ỉ nhục thổ kho gia tộc mỗi một trưởng lão đều là đại đạo cảnh người trưởng lão này gật gật đầu ngạo n g h ĩ đi ra ra chủ hào viện toàn thân nham thạch đại đạo ngưng tụ không tan hắn tin tưởng coi như long minh ở bên ngoài mai phục mình một kích toàn lực phía dưới cũng không đả thương được mình t ba không o gia hiểu tộc am đại đ ị chi đầu thi thể đập xuống đất vỡ thành một nát tảng đá long minh thu tay lại bên trong họ kiếm họ kiếm liền là họ đạp bữa thân là hồng mông linh bảo vốn là thiên biến văn hóa long minh hứa thích dùng kiếm liên hỏi bữa liền biến thành h ỏ i kiếm thường hy nhìn xem một chỗ tảng đá n ế t miệng cái này thổ kho gia tộc người làm sao đều như thế xuẩn bọn hắn đã chết ba cái đại đạo cảnh t i ê n viện tất cả mọi người đều bị chúng ta quét sạch sẽ gia tộc hộ pháp đại trận cũng bị chúng ta khống chế bọn hắn làm sao còn không có phản ứng kịp long minh một nhóm vốn chính là tới khai chiến cho nên căn bản không có bất kỳ nói nhảm vừa đến đã trực tiếp xuất thủ quét ngang hết thẻ chi địch đại đạo cảnh trở xuống địch nhân từ hy hòa thường hy các nàng xuất thủ đại đạo cảnh vừa ra long minh liền làm một kiếm cứ như vậy trực tiếp một đường lúc trước viện tìm tới trung đình thường hy thuận tay đem đối phương đó cũng không thế nào cao minh hộ phủ đại trận cho đảo ngược k h ô n g chế sau đó to lớn trận lực lượng chế tạo tinh thần nhưng coi như làm đến b ư ớ c này nội viện cũng một điểm cách đối phó đều không có phái một cái đại đạo cảnh đi ra cũng là đĩnh đạc mang một cái hộ thuẫn liền đi ra bọn hắn đây là bởi vì xấu hổ cho nên chuẩn bị tự sát tạ tội sao thường hy chớp sáng rỡ con ngươi làm ra to gan suy đoán sau đó liền bị hi hòa gó đầu không cần phân tâm nhiệm vụ của ngươi là rút khô đối phương đại trận long minh một nhóm cũng không biết đốt s u y ế t sớm liền hạ lệnh muốn d ụ đ ị c h xâm nhập muốn đem bọn hắn một nhóm để vào t i ề n viện thổ kho gia tộc phụ đ ệ là hơn một cái tầng khảm bộ vòng tròn đồng tâm kết cấu t i ê n việt chỉ kỳ thật liền là từ đại môn mãi cho đến trung tâm vòng vị trí cái này một mảnh đầy đủ có lúc trước toàn bộ ân thương bản đồ đại vì cái gọi là d ụ đ ị c h vùng này đốt s u y ế t căn bản cũng không có an bài nhiều ít người khu vực khác thổ kho gia tộc người nghe được động tĩnh còn tưởng rằng là d ụ đ ị c h một bộ phận dù là trên đầu bắt đầu bay ước vạn tinh thần bọn hắn không được đến gia chủ mệnh lệnh cũng không thể tùy tiện hành động nói trắng ra là đây chính là đốt suý gia quy quá nghiêm lại thêm long minh bọn hắn động tác quá nhanh ba phương diện nhân tố hỗn hợp về sau mới hình thành cục diện q u ỷ dị t h ổ kho gia tộc có thể hoành hành đũ la thành đi đại bộ trực sự t ì n h cái kia tất nhiên là có thực lực long minh bọn hắn hiện tại tiếp xúc đến c h ă m b ấ t quá một nhị đệ xem ra chúng ta làm cho động tính không đủ lớn a tổ long ngược lại là trừ long minh bên ngoài cái thứ nhất minh bạch xảy ra chuyện gì hắn cười lạnh một tiếng xem ra chúng ta bị triệt để xem thường a hắn vô vô thường hy bà vai nha đầu cho ta dùng sức nện ta ngược lại muốn xem xem những này tự đại ngu xuẩn lúc nào có thể kịp phản ứng thường hy luôn luôn là không chê chuyện lớn thổ long một câu để nàng hưng phấn hai con người tỏa ánh sáng trong tay bảo bối lắc lắc đã hoàn toàn tại nàng không chê dưới thổ kho nhà hộ phủ đại trận lập tức l ấ y càng thêm cùng loạn phương thức vận chuyển lên đến ẩm ẩm theo bên trong lòng đất chuyển đến oanh minh đại trận bên trong đại địa chi lực bị quất lấy ra ngoài đại địa nhan thạch cắt vàng phòng ngự kiên cố các loại nhiều loại đạo vận vào tới hình thành một mảnh màu vàng đất mê vụ mê vụ hội tụ đến thường hy bên người sau đó tại thường hy trong lòng bàn tay minh m ệ n châu chuyển đổi h ạ hóa thành thuần chính thái âm đại đạo ông một tiếng kêu khẽ lúc trước tử tiêu cung một trận chiến bên trong vô hạn vạn tượng trận lại một lần nữa tại thường hy bên người triển khai cùng năm đó còn là thiên đạo cảnh cần cho mượn thái âm n g u y ệ t tinh mới có thể bảy trận khác biệt hiện tại thường hy đã có thể làm được lấy thân thành trận trận lên vạn thiên huyễn tượng tăng vọt ngôi sao trên trời cùng nhau chấn động vỡ nát thành một mảnh tháng sương ngủ tháng sương ngủ như biển chập trung lên xuống lơ lửng tại toàn bộ thổ kho nhà trên tòa phủ đ ệ không già chủ hào trong v i ệ n đốt s u y ế t đắc ý cười một tiếng không sai xem ra trận này cho siếc đã kết thúc cái này long minh ngược lại cũng có chút bản sự thế mà cần ba tên đại đạo cảnh trưởng lão mới có thể áp chế tiên viện vốn là có hai tên trưởng lão vừa rồi hắn lại phái ra một cái ba cái đại đạo cảnh đối phó một cái đại đạo cảnh tại sao thua không có khả năng thua mà đồ lỗ cũng là tự tin cười một tiếng cái tiết dù sao cũng là một cái có được hơn một trăm kiện đại đạo bảo bối luyện phí sư nếu không phải ngu xuẩn đi vào gia tộc hộ phủ đại trận bên trong cho tới tất cả bảo bối khó mà điều động chúng ta cũng không dễ dàng như vậy bắt lấy hắn đốt suýt cười ha ha một tiếng vẫn là đồ lỗi trưởng lão cân nhắc chu toàn s ớ m tại hộ phủ đại trận bên trong thêm một bút để long minh thẳng ngu này mình vào tròng hai người lẫn nhau thổi phồng một phen sau đó nhìn nhau cười to này đến không được sau đó ngay tại hai người cười đến vui vẻ nhất thời điểm một tiếng long hống từ tháng sương m ụ chi hải bên trong chuyển đến một cái to lớn long đầu từ tháng sương m ụ chi hải bên trong nhô ra cái kia hoàn toàn do thái âm thần lực ngưng tụ mà thành t h á n g long tuất ra to lớn miệng rồng phun ra một đạo ánh trăng thổ tức vê anh thường hy bắt đầu nghiêm túc đập chương sáu trăm mười ba đ ừ n g giả bỗ ít xảy ra chuyển lớn từ tháng sương mù mê trong biển xuất hiện tháng long hoàn toàn liền là theo tổ long bộ dáng ngưng tụ ra so thổ kho gia tộc toàn bộ phụ đệ còn to lớn tháng long phát ra rít lên một tiếng há mồm liền là ước vạn chân thủy lôi đình đập xuống những n à y chân thủy lôi đình thông qua vô hạn vạn tượng trận mô phỏng không nhưng có chân chính chân thủy lôi đình bị lực còn có thể mang lên thái âm đại đạo lực lượng mỗi một k h ỏ a chân thủy lôi đình nện xuống đến liền đông kết một mảng lớn một khi có bất kỳ người đi ngắn cản coi như đem chân thủy lôi đình cho đánh á t thái âm thần lực cũng sẽ ăn mòn trong cơ thể thái âm thần lực ăn mòn cùng đóng băng hàn khí ăn mòn không giống nhau cả hai biểu hiện mặc dù đều là đông kết nhưng trên thực tế cái sau là từ hiện thực bắt đầu đông kết thực h ạ n liền là vạn vật s ư n g giá bao quát thần hồn thậm chí nói nhưng cái trước lại là vừa vặn trái lại ngay từ đầu liền là từ thần hồn vào tay sau đó từ thần hồn đảo ngược ảnh hưởng hiện thực cuối cùng ảnh hưởng nói bởi vậy băng chi đại đạo thuộc về giai đoạn trước không thấy được đằng sau càng ngày càng mạnh mà thái âm đại đạo lại thuộc về mở màn liền là bộc phát một khi ngăn không được đằng sau liền không có bất kỳ cái gì phản xát cơ hội thổ kho gia tộc người tuyệt đối nghĩ không ra thường hy công kích là đang lợi dụng bọn hắn hộ phủ lại trận ngay từ đầu nhìn thấy t h á n g long cùng thái âm chân thủy lôi đ ỉ n h thời điểm còn không thế nào coi ra gì đợi đến thái âm chân thủy lôi đ ỉ n h tại trong phủ đệ nổ tung thời điểm bọn hắn mới phát hiện thứ này là thật muốn mệnh tình huống không đúng hộ phủ đại trận tại sao không có phát huy tác dụng đồ lỗ trơ mắt nhìn xem một cái thiên đạo cảnh thành viên gia tộc bị thái âm chân thủy lôi đ ỉ n h cho đông thành tự băng sau đó lại nổ thành bụi rốt cục phát hiện tình huống không đúng đốt suýt hai mắt trở lên phất tay liền làm ộ t mảnh cắt vàng mặt trời ngăn chở thắng long công kích hắn phát ra tức giận gào thét là ai dám không nghe bản gia chủ phát trị một mình quan bế gia tộc hộ phủ đại trận gia tộc đại trận từ bản gia chủ cùng đồ lỗ i trưởng lão tự mình thiết kế thứ gia tộc sở hữu trưởng lão liên thủ bố trí có một tên trưởng lão c h â n thủ c h í n tên hôn đ ộ n cảnh hộ pháp điều khiển tuyệt đối không khả năng xảy ra vấn đề có vấn đề liền nhất định là có ai không nghe bản gia chủ mệnh lệnh thật t o gan đốt s u y ế t luôn luôn ra quy sâm nghiêm không nghe hắn ra lệnh cho dù là trưởng lão hắn cũng sẽ xử tử lúc này giận dữ càng là thái độ hung dữ khí thế như lửa đến cùng là ai cho bản gia chủ cha trơ mắt nhìn xem thắng lòng công kích càng ngày càng dày đặc càng ngày càng nặng đốt suýt càng nổi giận hơn vì bảo hộ viện tử của mình hắn hoàn toàn rút không ra tay đến công kích thắng long trong viện có mình loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo đây chính là tấn thăng hy vọng tuyệt đối không thể sai sót về phân phủ đệ địa phương khác tổn thất hắn là cao cao tại thượng gia chủ hoàn toàn không thèm để ý việc nhỏ như vậy tại đốt s u y ế t tiếng gầm gừ bên trong một cái thất tha thất thể u thân ảnh đi ra trong viện cô luôn t r ư ở n g lão đây là có chuyện gì ngươi không phải đang tọa chấn hộ phủ đại trận sao vì sao tự tiện rời đi là ai bảo ngươi đem đại trận q u a n bế thấy một lần tới chính là tọa chấn hộ phủ đại trận trường lão cổ、đừng. đốt suýt lúc ấy lông m ạ n liền thụ bắt đầu đừng tưởng rằng con gái của ngươi là bản gia chủ bảy mươi hai phòng tiểu thiếp ngươi liền có thể không nghe bản gia chủ ra lệnh bản gia chủ có thể đem ngươi an bài đến tọa trấn đại trận cái này trước quan béo bở bên trên có thể cho ngươi không có gì cả bản gia chủ yếu một cái giải thích hợp lý nếu không ra pháp vô tình đốt s u y ế t lạnh lùng nhìn xem cô lần hộ phủ đại trận có đại lượng tiêu hao tọa trấn đại trận trưởng lão từ những này tiêu hao bên trong cầm hơn mấy phần căn bản sẽ không có người để ý cái này trước quan béo bở một mực là trong gia tộc từng cái trưởng lão nhìn chằm chằm cô lần cuối cùng được đến vị trí này cũng là bởi vì hắn đem nữ nhi đưa cho đốt suýt làm tiểu t i ế nếu không lấy đại đạo cảnh sơ cấp thực lực tại thổ kho gia tộc các trưởng lão bên trong là không chiếm được dạng này vị trí thổ kho gia tộc chỉ có số rất ít giống đổ lỗi trưởng lão như vậy mới là có được thực quyền những trưởng lão khác bất quá chỉ là treo trưởng lão tên đại đạo cảnh tay chân thôi là một cái gia tộc cũng đủ lớn thực lực đủ mạnh hấp dẫn đại đạo cảnh đủ nhiều thời điểm đại đạo cảnh cũng liền đã mất đi tại một ít liền một hai cái đại đạo cảnh trong thế giới đặc thù cao thượng địa vị nhất là tại hồng hoang bên ngoài lưu hành tu phảm nhận tri đạo tình hồ dưới càng là như vậy đốt s u y ế t đằng đằng s á t khí nhìn xem cô l ù n cho rằng cái này dựa vào quan hệ bám váy thượng vị trưởng lão l à nhẹ nhàng bắt đầu có ý nghĩ của mình s á t ý hóa thành thực chất cắt vàng ngưng tụ như cự thủ một tay lấy cổ l ù n trò chiếm lấy nói nếu là bản gia chủ không hài lòng như vậy đốt hồn nấu phách đại hình người chạy không thoát cô l ù n một mặt tái nhợt nhìn xem đốt s u y ế t s á t mặt tái nhợt phía dưới một cỗ hắc khí xuống tới lúc đầu đan g toạ chấn hộ phủ đại trận hắn bị một cái khác đại trận cưỡng ép đoạt lấy quyền khống chế hắn có thể khẳng định sẽ vượt qua đại đạo lực lượng tham gia trong đó chẳng những chặt đức khống chế của hắn. con đem thần hồn của hắn định tại trên đại trận biến thành đại trận nguồn năng lượng cô luôn l i ề u mạng xé rách thần hồn từ hộ phủ đại trận bên trong r ã rùa đi ra thật vất vả đi vào g i a chủ hào viện chính là vì mật báo kết quả còn chưa mở miệng liền bị đốt s u y ế t c h ớ c run lên một đem g i a chủ bị phong vốn là nặng thương thế lập tức phát tác p h ú cô luôn một ngụm máu đen phun ra chỉ là miễn cưỡng duy trì thần hồn vỡ nát nước ra nhục thân sinh cơ nhanh chóng bị rút khô lúc đầu chiều cao một triệu vĩ nạn thân thể trong chấp mắt trở nên như là thầy khô hắn tuyệt vọng nhìn chằm chằm đốt suýt dùng hết sau cùng thần miệm đưa ra một câu Đừng mẹ nó i chưa ít xảy ra chuyện lớn một câu nói xong thân nhiệm tán thân hôn đức một cái đại đạo cảnh sơ cấp trưởng lão đầu tiên là bị long minh phải hỏi đạo kiếm chém một cái vô thượng kiếm đạo đả thương bản nguyên hủy đạo tâm lại bị ưa thích chứa ít run vi phong nớ ngẩn ra chủ đem cuối cùng khôi phục hy vọng đánh nát cứ như vậy không cam lòng chết đốt s u y ế t cứng rắn trên mặt nổi lên một mảnh màu vàng đất hắn lại ưa thích chứa ít run vi phong lúc này cũng rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì hộ phủ đại trận xảy ra vấn đề cái này sao có thể long minh chỉ là một cái đại đạo cảnh sơ cấp làm sao có thể phá được hộ phủ đ ạ i trận tâm thần động đáng trong n g á y mắt đỉnh đầu cắt vàng màn trời ẩm vang vỡ vụn vô số thái âm chân thủy thần lôi nện xuống đến oanh minh rung động nhưng đốt suýt y dù sao cũng là đại đạo cảnh c h ỗ a tể thần nhiệm kẽ h động lại có một tầng hộ t h u ẫ n xuất hiện đem sân bảo vệ đốt suýt y cùng đồ lố ngẩng đầu nhìn lại rất hiển nhiên vẹn vẹn đốt suýt y tâm thần hơi hơi dao động là không thể nào để cắt vàng bình chướng sụp đổ hai người vận khởi thị lực nhìn lại liền thấy một đạo kiến quang trói mắt chiếu sang toàn bộ một tầng thiên kiến quang vắt ngang tại toàn bộ bầu trời đồ lỗ mịt cười không nên xem thường đạo nguyên bí bảo luyện hóa văn vật, vật tự nhiên cũng có thể luyện hóa không gian lao phu có thể kết luận kiếm quang này liền là cái k i a huyền hoàn g luyện bảo thần đỉnh châu kích phát ra tới hiện ở ngoài sáng bạch long minh là tại sao rách hộ phủ lại trận hắn dùng thần đỉnh đem đại trận cho luyện hóa không thể không nói long minh đối với thần đỉnh hiểu rõ cùng điều khiển đã đến rất sâu trình độ đốt s u y ế t t r u n g đồng chừng lớn trong con người một vòng thật sâu tham lam nổi lên cái tiêu bảo bối càng lợi hại càng hợp bản gia chủ chi ý hắn vất tay đem trong viện sở hữu thiên tài địa b ả o hướng dị không gian bên trong vừa thu lại nhưng rút lui hậu thuẫn hướng về phía trước viện đi đến chương sáu trăm m ư ơ i bốn nạo mạn là một loại bệnh cần phải trị đ ô lỗ thay thế phất dâu cười một tiếng không sai cái này mới là một ngôi nhà chủ ứng lúc có khí độ gặp đại sự mà không hoảng hốt gặp ngăn trở mà không nỗi hắn bước nhanh đuổi theo đốt s u y ế t gia chủ yên tâm lão phu có hoàn toàn chắc chắn có thể phá giải cái kia thần đ ỉ n h cùng long minh ở giữa kết nối chỉ cần không có thần đ ỉ n h long minh đối với gia chủ mà nói b ấ t quá dễ như t r ở bàn tay đốt s u y ế t cười ha ha một tiếng có trưởng lão tương trợ thần đ ỉ n h nhất định là bản gia chủ hắn một đạo thần niệm mang đến gia tộc phủ đệ các nơi sở hữu hộ pháp bảo hộ phủ đệ không được có mất sở hữu trưởng l ã o theo bản gia chủ cùng đi nhận được mệnh lãnh thổ kho thành viên gia tộc toàn đều hành động bắt đầu hỗn độn cảnh hộ pháp n h o nhao bay lên trên trời hoặc là cùng thắng long giao chiến hoặc là chống lên hộ thuẫn để bảo vệ toàn bộ phủ đệ mà tất cả đại đạo cảnh trưởng lão thi từ phủ đệ các nơi mà ra tụ tập đến đốt s u y ế t bên người trừ r a đồ l ỗ cùng chết mất cô l ử n g thổ kho gia tộc đại đạo cảnh trưởng lão còn có m ộ ư ơ i người toàn cả gia tộc tổng cộng có trưởng lão m ộ ư ơ i hai người cái này còn vẹn vẹn thổ kho gia tộc phân ra thực lực bởi vậy có thể thấy được thổ kho gia tộc hùng hậu n g ọ n nguồn lực đốt s u y ế t đi theo phía sau m ộ ư ơ i một vị đại đạo cảnh trưởng lão hùng dũng nói vệ khí m ã u mao đi vào trung đình long minh ngươi lại dám đến ta thổ kho gia tộc thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào đốt s u y ế t một bước vào trung đ ỉ n h kim s ắ c cắt bay liền trong nháy mắt đem trọn trong đó đỉnh cho bà khỏa bắt đầu hình thành nhìn như lòng lẻo nhưng kỳ thật dày đặc vô cùng s á c hắn cười lạnh nhìn xem long minh một nhóm ánh mắt đảo qua đám người tìm kiếm thần đỉnh tung tích đương nhiên là cái gì cũng không tìm được bất quá lại thấy được một đống lớn đại đạo linh bảo hy hỏa thường hy các nàng tối thiểu nhất nhân thủ một kiện đốt s u y ế t trong mắt tham lam sâu hơn mấy phần long minh vì một cái ngươi căn bản không quen biết lục mạng ngươi lại dám đến bước lên cùng ta thổ kho nhà như thế ngu xuẩn sự tình bản gia chủ còn là lần đầu tiên nhìn thấy hiện tại bản gia chủ cho ngươi hai lựa chọn con đường thứ nhất ngoan ngoãn giao ra huyền hoàn g luyện bảo thần đ ỉ n h còn có ngươi tất cả đại đạo linh bảo giao ra ngươi nữ nhân bên cạnh bản gia chủ có thể cho ngươi lưu một cái mạng thứ hai con đường cái kia chính là tiếp tục n g ù xuẩn số giới bản gia chủ sẽ đích thân tới lấy những này thuộc về bản gia chủ bảo bối cùng nữ nhân bất quá ngươi d á m căn đảm để bản gia chủ hao tâm tổn trí phí sức cái kia chính là tội chết thông tin ê nghe được trận trắng mắt năm đó ta nhị huynh đầu góc không dùng được thời điểm cũng không có cao ngạo thành dạng này a la hầu cười đ á ý thông tin đạo hữu năm đó ngọc thanh gọi là cao ngạo cái này gọi xuẩn đúng năm đó ta nghe ân giao đạo h ư u nói qua cái này gọi náo tàn ngươi cầm n g ọ c thanh cùng dạng này náo tàn so ngươi cái này làm đệ đệ lương tâm sẽ không đau không thông thiên cảm thấy la hầu nói đến tướng làm có đạo lý cái kêu bần đạo trước lương tâm động một hồi đám người cười ha ha hoàn toàn không đem trước mắt mười cái đại đạo cảnh đệ vào mắt đốt s u y ế t cũng đang cười cười lạnh quả nhiên các ngươi những n à y mới vừa đi ra thế giới của mình căn bản vốn không biết sâu bao nhiêu nguyên có bao nhiêu lớn ra hỏa không thể nào hiểu được cái gì là lực lượng chân chính long minh ngươi mang theo mười cái hôn nội cảnh liền dám đứng tại bản gia chủ trước mặt ai cho ngươi g ũ ú p khí long minh cuối cùng mở miệng hắn cười nhạt một tiếng đem thần hồn của lục mạng giao ra đốt suýt y ha hà cười dài một tiếng tiện tay xuất ra một cái phong ấn dùng hộp ngọc rất dứt khoát v ứ t cho long minh ngươi muốn cái kia cho ngươi chính là nhưng ngươi nghĩ tới ngươi muốn vì này trả cái giá lớn đến đâu sao ngươi cùng người bên cạnh ngươi toàn đều muốn chi phí là gia chủ nô b ộ c các ngươi muốn vì mình mạo phạm nỗ lực vốn có đại g i i bản gia chủ sẽ từ từ bào chế các ngươi thường hy là rốt cục nghe không nổi nữa nàng như môi nó nhảm làm sao lại nhiều như vậy chứ đến cùng có đánh hay không nha các ngươi cái này cái gia tộc gì người có phải hay không mỗi lần trước khi động thủ đều muốn đi nói thật lâu nói nhảm à? đốt s u y ế t trong mắt lanh ý l ó a lên rất tốt bản gia chủ sẽ bắt ngươi làm cái thứ nhất luyện chế đối tượng ngươi sẽ trở thành q u ỷ gối bản gia chủ trước mặt nữ nô thường hy mỉm cười tùy ngươi nói thế nào sư tôn nói cho ta biết không cần đối người chết tức giận ân ta là sư tôn thương yêu nhất đệ tử ta nhất định phải nghe sư tôn lời nói không sinh khí ta hoàn toàn không sinh khí giống biểu thị mình hoàn toàn không tức giận thường hy trên thân thái âm đạo vận rung động không nớt trên bầu trời t h á n g long thay đổi vừa rồi hưu nhàn bộ dáng một tiếng long hống về sau thân thể to lớn bỗng nhiên một đoàn bại xuống một chiêu hồng hoang long tộc mạnh nhất vật lộn sắt chiêu long vẫy đuôi liền quăng đi ra vê anh đang cùng t h á n g long đánh cho có đến có về thổ kho gia tộc các hộ pháp tại chỗ liền bị một chiêu này khét một mặt mấy cái chính diện đón đỡ t h ẳ n g xui xẻo trực tiếp ở giữa không trung nổ thành một đồng huyết vụ tận lực bồi tiếp phô thiên cái địa thái âm chân thủy thần lôi rơi xuống so trước đó ước vạn tinh thần truy l ạ còn muốn khoa trương số lượng không chỉ là rơi xuống từ trên không càng từ những cái k i a đã bị thái âm chân thủy thần lôi nện qua địa phương xuất hiện từ thổ kho gia tộc hộ p h ụ đại trận không chế mỗi một cái khu vực xuất hiện ầm ầm dây đặc tiếng nổ mạnh vang lên đem thổ kho gia tộc p h ụ đệ từ đầu tới đôi u vừa đi vừa về b a n h t ạ c thổ long ôm cánh tay ở một bên c h â n ngoài thổi gió nha đầu nói đúng không cần sinh khí có cái gì tốt khí bất quá là một chút người chết thôi bên kia bên kia thấy không rất cao một tòa tháp ta đã sớm nhìn nó không vừa mắt đập thường hy vui vẻ ra mặt gật đầu được một mực chứa bình tĩnh hoàn toàn không quan tâm đốt suýt rốt cục không kèm được đây chính là phủ đệ của hắn thật muốn bị nệ không có hắn coi như đạt được thần đ ỉ n h cùng hết thảy cái k i ê u mặt mũi cũng vứt sạch vị nào trưởng lão giúp bản gia chủ bắt lấy bọn hắn một cái vương cấp trưởng lão ngạo nghễ đứng dậy gia chủ từ ta xuất thủ trong vòng ba chiêu muốn bọn hắn quỷ tại gia chủ trước mặt trưởng lão này m u i n ó i một chữ thân thể liền to lớn một điểm một phen nói xong người đạo hóa thành nước cao vạn trượng đại toàn thân phun trào đại địa đạo, vận. Tu đại địa đại đạo người tu đạo chỉ cần chân đạm đại địa liền có liên tục không ngừng lực lượng đối với một cái đại đạo cảnh vương cấp cường giả mà nói hắn chỗ nơi sống yên ổn mặc kệ tại cái gì hoàn cảnh hạ n đều có thể là đại điệu hắn hai mắt thả ra thịnh đại quan mang tay cầm lật dưới hướng long minh một nhóm vô tới chu d i ệ t dương mi cùng tổ long đồng thời cười lạnh một tiếng cái trước trong tay một cây quải trượng một trận lập tức có ước vạn không ở giữa xuất hiện tại người trưởng lao này dưới chân mà những n à y không gian hoàn toàn ngăn cách đại điệu chi đạo đặt chân chỗ liền là đại điệu vậy liền để ngươi không có nơi sống yên ổn ước vạn không ở giữa trùng điệp c ậ p trùng lên xuống hóa thành một mảnh hỗn độn quay lên một phiến không gian hỗn độn biển cô lập người trưởng lão này đại đại chi đạo chỉ có tại r rất Trong o Long n ngáy Ngắn đến ngay cả hốn độn cảnh đều rất khó nắm ngáy Nhưng tổ long nắm g tay hắn một cây mắt. mắt. một chắc chắc. hắn Tổ đều đ cả khó đạo cái ự c phẩm g i t ư này g tiện láo mi tâm, trực Tại cái trực thấu tử Phúc. phủ. ngắn à y n đến vô pháp kỹ càng miêu tả trong nháy mắt tổ long liên thủ với dương m i đem một cái đại đạo cảnh vương cấp thổ kho phụ huynh l á o làm thì rồi thần hồn đều không có để lại tổ long thu hồi trong tay long thương nếp miệng cười một tiếng ngạo mạn là một loại bệnh cần phải trị hắn một cước đạp ở mất đi thần hồn trong nháy mắt lại thu nhỏ chết trường lão ngực một mặt bá đạo trí tướng kế tiếp chịu chết ngu xuẩn là ai chương sáu trăm m ư ơ i năm thời gian vừa vặn là cái chết mất thời cơ tốt một cái đại đạo cảnh vương cấp nếu là nghiêm túc xuất thủ coi như muốn chết cũng không trở thành bị hai cái hỗn độn cảnh cho miểu sát nhưng chính như tổ long nói tới ngạo mạn là một loại bệnh rất hiển nhiên cái này vũ la thành thổ kho nhà từ trên xuống dưới đều bệnh cũng không nhẹ toàn cả gia tộc hộ phủ đại trận bị k h ô n g chế hoàn toàn không biết long minh một nhóm nội tình lại như cũ căn bản vốn không sợ long minh một nhóm cho để vào mắt cái này đã ngạo mạn đến có chút ngu xuẩn xác thực dưới tình huống bình thường hỗn độn cảnh dù là cầm đại đạo linh bảo cũng không có khả năng đánh thắng được đại đạo cảnh nhưng long minh luyện chế ra tới đại đạo bà bối là không nhận người sử dụng cảnh giới ảnh hưởng đừng ư đại đạo linh bảo rơi xuống hỗn độn cảnh trong tay cũng chỉ có thể phát huy ra hỗn độn cảnh uy năng trừ phi người sử dụng liều chết một cách nếu không không có khả năng đạt tới đại đạo cấp tình huống như vậy đương nhiên không đả thương được đại đạo cảnh cường giả nhưng long minh luyện chế ra tới đại đạo bà bối tại hỗn độn cảnh trong tay cũng có thể phát huy ra đại đạo cấp vĩ năng duy nhất cần muốn cân nhắc liền là tiêu hao mà thôi lại thêm vô hạn vạn tượng phụ trợ khi hỏa thường hy cùng nói là mười cái cầm đại đạo linh bảo hôn đội cảnh không bằng nói là ngọn nguồn lực không đủ vô pháp đánh lâu đại đạo cảnh đốt s u y ế t những n à y đậu bị dù là cẩn thận một điểm cũng không trở thành trước sau bị làm chết bốn cái đại đạo cảnh nhưng hiển nhiên tổ h long lời nói chỉ là để đốt s u y ế t càng thêm phẫn nộ phẫn nộ sau khi đáy mắt còn có càng nhiều tham lam hắn lạnh hừ một tiếng đ ố i bên người một cái như là cây gậy trúc trưởng lao nói ra viên hổ từ ngươi xuất thủ nếu không để bản gia chủ thất vọng nếu như ngươi làm tốt mấy cái kia nữ nhân bản gia chủ thường cho ngươi cây gậy trúc này trưởng lao hai mắt tỏa ánh sáng r ồ i ra đầu lưỡi đỏ c h é t liếm liếm nhìn về phía hi hòa lúc ánh mắt so đốt suýt còn muốn tham lam thái âm chi thể hơn nữa còn là nguyên âm thuần thân bản tọa ưa thích bản tọa sẽ đem n g ư ơ i n g u y ê n âm hoàn toàn echo hắn ác độc mà nhìn chằm chằm vào long minh tiểu tử bên cạnh ngươi nữ tử rõ ràng đều là nguyên âm thuần thân ngươi sợ là không được a lời vừa nói ra long minh bên người tất cả mọi người đều sát khí tăng vọt tổ long một đôi con ngươi biến thành dựng thẳng đồng tử long lực thấu thể mà ra nhị đệ để đó ta tới ta phải đem giá hỏa này từng chút từng chút lột sạch sẽ la hầu bên người ma khí phun trào một mảnh ma vạn ma t ề đ ậ u vẫn là để ta tới cấp cho cái này nớ ngẩn một cái suốt đời khó quên chào hỏi ha ta sẽ đem hắn ngâm mình ở ma trong ao để hắn thanh tỉnh hoàn toàn hòa tan mất huyên hổ trưởng lão cười ha ha mấy cái hôn đ ộ i cảnh cầm đại đạo linh bảo liền dám ở trước mặt bản tọa phát ngôn bừa bãi hắn thâm trầm mà nhìn t r ầ m t r ầ m vào tổ lòng mấy người bản tọa có thể khẳng khái nói cho các người biết bản tọa không chê kính chi đại đạo các ngươi sở hữu công kích đều sẽ hoàn toàn bắn ngược trở về các ngươi cứ việc xuất thủ bản tọa động một cái liền coi như các ngươi thắng huyên hổ cái kia cây gậy chúc thân thể không ngừng run run Liên tiểu h ấ y bối bản tọa hôm nay liền muốn dạy ngươi cái gì mới thật sự là lực lượng ngươi cho mượn bảo bối mưu lợi lấy được lực lượng tại trước mặt bản tọa chỉ là một chuyện cười long minh trầm mặt một lát sau đó cười nhạt một tiếng kính chi đại đạo đạt tính là sẽ hoàn toàn vô điều kiện phản xạ bất kỳ không linh công kích nói một cách khác chỉ có người tu đạo trực tiếp công kích mới có thể đột phá kính chi đại đạo phản xạ phòng ngự bất kỳ đại đạo bảo bối phát ra công kích đều vô pháp đột phá kỳ phản b ắ n phòng ngự sở hữu công kích đều sẽ hoàn toàn bắn ngược trở về uyên hồ đắc ý cười một tiếng không sai ngươi ngược lại là hiểu rất rõ kính chi đại đạo đặc tính nhưng bản tọa phải nhắc nhở ngươi kính chi đại đạo không phải bắn ngược đại đạo bảo bối công kích mà là sở hữu bảo bối dù là trong tay ngươi có đạo nguyên bí bảo cũng giống như vậy nhưng vậy thì thế nào bản tọa đứng ở chỗ này để ngươi cứ việc xuất thủ ngươi cảm thấy ngươi có thể đột phá bản tọa phòng ngự sao long minh nghiền ngẫm cười một tiếng ngươi để cho ta tùy ý xuất thủ viên h ổ giữ t ậ n cười một tiếng đương nhiên ngươi tùy tiện ra tay đi long minh cười ngươi đã bố trí kính chi lĩnh vực chỉ cần ta xuất thủ ngươi liền có thể trực tiếp bắn ngược đến đệ tử ta nhóm chiến thân ngươi định dùng thủ đoạn như vậy phá hư đạo tâm của ta đang khi nói chuyện long minh trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm hỏi kiếm các ngươi muốn ta vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h viên h ổ nhìn thoáng qua là thường thường không có gì lạ một thanh kiếm mà thôi cho ăn bệ bụng đại đạo bà bối hắn cười ngạo nễ trong bảo có đức người có duyên cư chi bảo bối của ngươi chỉ có thể thuộc về gia chủ gia chủ để ngươi hiến mật quý ngươi lại dám không hiến vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi một con đường chết hắn thuận tiện đập một cái đốt suýt m ô n g ngựa nhìn ra được đốt suýt tướng làm hài lòng hắn còn ra vẻ hào phóng vung tay lên chỉ cần hắn hiện tại dâng ra bảo bối cùng nữ nhân bản gia chủ vẫn là có thể tha thứ hắn chém tới hai tay của hắn hai chân cầm t ù thần hồn của hắn liên trông ở bản gia chủ chức trong nội viện xem như một chỗ cảnh quan cũng không tệ thủ kho gia tộc các trưởng lão cùng cười to lên dù là đã bị long minh một nhóm giết bọn hắn bốn trưởng l a o nhưng bọn hắn vẫn không có đem long minh một nhóm để vào mắt phía trước chết bốn cái là minh xuân ta lại không đ ố c làm sao có thể bị một cái đại đạo cảnh sơ cấp thêm mười cái hỗn độn cảnh giết chết ta chính là đứng ở nơi này bất động bọn hắn cũng không có khả năng giết được ta hàng trăm hàng ngàn nguyên không thể đếm hết đạo sông không thể lường được trong lịch sử ghi chép chết bởi hỗn độn cảnh đại đạo cảnh cái nào không phải là bị suy yếu đến cực h ạ hoặc là phạm cực kỳ ngu xuẩn sai lầm mới chết chúng ta bị suy yếu sao không có chúng ta phạm vào ngu xuẩn sai lầm sao đương nhiên không có khả năng cho nên chúng ta tại sao thua đại đạo quế mặt tại sao thua viên hổ cười đến nhất tùy tiện tựa hồ cái kia đ â y thân eo đều sẽ cười đoạn long minh ra tay đi bản tọa sẽ cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng long minh trong tay mà hỏi t h ă m kiếm cất vào đến đối mặt cười to một đám đại đạo cảnh hán cười lộ ra đến vô cùng ôn hòa giống như là quang minh mang tới tầm mắt giống như là gió nhẹ quất vào mặt mang tới vui vẻ thời gian vừa vặn là cái chết mất thời cơ tốt đốt suýt đắc ý hử một cái làm sao hiện tại ngươi biết sợ muốn đi chết sao đã chậm Bản gia chương ủ đã c sáu trăm một mươi sáu lão phu hôm nay để ngươi máu phun ra năm bước đốt suýt lông mày nhữ lại tướng làm khinh thường cười ha ha vườn cười a thật là tức cười long minh ngươi tại bản gia chủ trước mặt trang thâm trầm ngươi cho rằng ngươi chứa dạng này cao thâm mặt chắc nói lời này liền có thể làm được cái gì thật sự là hoang đường uyên hổ bản gia chủ đã không muốn lại nhìn cái này tên hệ bất kỳ biểu diễn xuất thủ trực tiếp xử lý hắn đốt suýt vung tay lên một mặt không ai bị nổi mà nhìn xem long minh một nhóm bản gia chủ sẽ nhìn xem ngươi chết long minh cũng không nói chuyện liền như vậy nhìn xem đốt suýt biểu diễn thường hy càng là cười hì hì đối tổ long nói s ư bá bọn hắn đến cùng tu cái gì đạo xuân thanh dặn này tổ long cười ha ha một tiếng khả năng liền là ngu xuẩn đại đạo a đám người cười ha ha hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt cái này nếu là có cái phe thứ ba tại nhất định sẽ cảm giác đến vô cùng quỷ dị song phương đều đối thực lực của mình tự tin vô cùng song phương đều không đem đối phương để vào mắt theo bọn h ắ n nghĩ đối phương liền là một đám gà đất chó sành như vậy cái này ở trong tất nhiên có một cái là thật nóng ít lục mạ n g chính là cái này phe thứ ba long minh tại khi xuất phát ngay tại lục mạ n g thần hồn bên trong thả một cái tinh xảo vô cùng pháp trận pháp trận này tác dụng liền là để lục mạ n g có thể trông thấy long minh một nhóm hành động cho nên lục mạ nhìn toàn bộ hành trình nhưng nàng lại không nhìn thấy long minh một nhóm bố trí bởi vì nàng ngay từ đầu thần hồn rất suy yếu rất nhiều đều thấy không rõ lắm mãi cho đến đốt suýt y hào phóng trả về thần hồn của nàng nàng mới có thể thấy rõ ràng nhưng lúc này long minh bố trí đã kết thúc cho nên lục m ạ n xem không hiểu nhưng nàng đại thụ rung động tại song phương tiếng cười cùng lục m ạ n trong lúc khiếp sợ uyên hổ động cũng không động đốt suýt y một mặt đấy uyên hổ n g ư ơ i dám không nghe bản gia chủ mệnh lệnh ngươi không sợ già pháp sao uyên hổ vẫn là không n ú c đ í c h khác một trưởng lao rốt c u c ý thức được có chỗ nào không đúng tiến tới uyên thân hổ một bên đập vào đối phương trên bờ vai uyên hổ gia chủ tại nói với ngươi lời con chưa nói hết uyên hổ liền nát đầy đất đúng nghĩa nát đầy đất cái kia đ â y thân cây gậy chúc thân thể hoàn toàn cứng đờ thành giống như hòn đá tại bị người trưởng lão kia tiếp xúc đến trong nháy mắt vỡ nát một chỗ mỗi một cái mảnh vỡ đều không hạt đầu lớn nhỏ sở hữu mảnh vỡ hoàn toàn muốn lớn nhỏ vết cắt bóng loáng vô cùng a trước mắt quỷ q u ẹ t một màn đem người trưởng lão kia cũng cả kinh t ê o lên hắn gặp quá nhiều tử vong nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua quỷ dị như vậy tử vong đây là cái gì thao tác uyên hổ lúc nào chết long minh lúc nào trở ra tay đến cùng xảy ra chuyện gì đại đạo cảnh đối mặt không biết thời điểm cũng giống vậy một b ư ớ c đốt s u y ế t sắc mặt bên trên biểu lộ cũng cứng đờ con ngươi của hắn kịch liệt có rút lại thành trầm g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m một chút trên đất m ả n h vỡ hắn ngẩng đầu nhìn về phía long minh ngươi đến cùng làm cái gì long minh mỉm cười ngươi không phải để cho ta xuất thủ sao làm sao ngươi không thấy rõ ràng vậy không bằng ta một lần nữa h ỏ i kiếm lại một lần nữa xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng mà trên thân kiếm kia con mang lại đã không còn bất kỳ một tên thổ kho phụ huynh lao dám kinh thị những n à y đại đạo cảnh rốt cục cảnh giác bắt đầu bọn hắn thần n i ệ m hoàn toàn bung ra trong cơ thể đ ắ c đạo cũng cấp tốc vận chuyển đại địa nhan thạch cắt vàng cây cối độ cao các loại đại đạo triển khai hình thành một mảnh mở mịn sắc thái đốt s u y ế t lên cơn giận dữ hắn cảm thấy mình thụ to lớn vũ nhục một cái đại đạo cảnh sơ cấp lại dám như thế vũ nhục hắn không thể tha thứ tuyệt đối không nhưng tha thứ bản ra chủ yếu để ngươi biết cái gì là thế gian nhất hắn hung á c lời còn chưa nói hết bên người vang lên một mảnh nát vận băng rơi xuống mặt đất thanh âm hắn kinh dị nhìn chung quanh phát hiện ngoại trừ đồ lỗ bên ngoài chỗ đang chuẩn bị xuất thủ trường lão toàn đều nát đầy đất liền cùng nguyên hổ thân thể trở nên như là nham n thạch sau đó nát đầy đất mười cái đại đạo cảnh trưởng lão vô thanh vô tức liền chết đốt suýt y căn bản vốn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì đáng chết ngươi làm cái gì ngươi biết ngươi làm cái gì sao đốt suýt y tại thời khắc này rốt c ụ c luôn cuống những trưởng lão này nhưng đều là trong tay hắn chỗ dựa lớn nhất là hắn sau này quay về bảng hắn ra cầm quyền bảng hắn ra trở thành nọ sởn tộc nhất đại gia tộc gia chủ át chủ bài hiện tại toàn cũng bị mất g i tâm của hắn cũng đi theo những trưởng lão này cùng một chỗ nát lời đất không không ta còn có cơ hội còn có cơ hội đồ lỗ trường lão nhanh đem thần đỉnh đoạt tới hiện tại liền đoạt tới hết thệ đều là thần đỉnh vấn đề chỉ cần đem thần đỉnh đoạt tới vậy liền còn có hy vọng chỉ cần thần đỉnh nơi tay như vậy hết thệ đều có thể làm lại từ đầu với lại rất nhanh liền có thể càng thêm cường đại đồ lỗ lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh hắn phát hiện mình trước đó phỏng đoán tất cả đều là một cái rắm cái gì huyền hoàng luyện bảo thần đỉnh cái gì đạo nguyên bí bảo tất cả đều là cái rắm hắn không biết long minh trong tay vậy rốt cuộc là cái gì nhưng tuyệt đối không là hắn coi là vợ kia hắn tự cho là đúng chuẩn bị hết thạy hắn thử những cái k i a tàn phá đống giấy lộn bên trong chấp và lung tung đi ra bí pháp căn bản không có khả năng có tác dụng nhưng hắn biết rõ lúc này không lên đốt s u y ế t là sẽ không để cho sống cắn răng một cái đồ l ô kiên trì tiến lên thế ra một đoàn như là huyết nhục đ ổ vật hắn một ngụm tinh huyết phun ở phía trên lập tức vết máu chi khí tràn ngập và dặm một cái biển máu từ đồ lỗ sau l ư n g dâng lên vô số hoan hồn trong biển máu phun trào huyết tinh gương mặt dữ tợn kinh khủng câu hồn đoạt phách chu lên những người thanh tĩnh long minh người dám đem thần đỉnh lấy ra sao lao phu hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì là đại đạo cảnh chúa tể thủ đoạn mặc kệ ngươi làm cái gì chỉ cần ngươi dám lại lần điều động thần đỉnh lực lượng lao phu tất yếu để ngươi máu phun ra năm bước long minh cùng bên người tất cả mọi người đều trận mắt hốc mồm huyết hải âm tả ô h ế chi đạo lao đầu nhi này thật là đại đạo cảnh chúa tể thủ đoạn này minh hà tại thiên đạo cảnh về sau đ liền không cho mượn n g i vật dù là sử dụng bà bối cũng đều sẽ đem luyện chế thành bản bệnh bà bối người cùng b ả bối trình hợp là một hóa là một cái chính thể mới có thể đạo hạnh đại viên mãn trừ phi là long minh loại này ba ngàn đại đạo toàn đều chơi đến c h u y ệ n hoặc là hy hòa thường hy các nàng dạng này sử dụng bảo bối đều là long minh chuyên môn cho bọn hắn l u y ệ n chế bản thân liền là cùng bọn hắn dung hợp là một m bất kỳ một cái nào đầu góc bình thường người tu đạo đều biết cảnh giới càng cao càng là không thể tùy tiện cho mượn ngoại vật chi lực cái này cũng liền vì sao luyện khí sư nổi tiếng bởi vì chỉ có luyện khí sư mới có thể đem người tu đạo bảo bối cho tăng lên cấp độ mà một lần nữa tìm kiếm bảo bối một lần nữa luyện hóa tế luyện một lần nữa dung hợp cái kia tiêu hao không chỉ có riêng là thời gian thậm chí có khả năng cảnh giới rút lui bởi vậy không thay đổi bảo bối tính chất lại có thể tăng lên cấp độ luyện k h í sư mới khiến cho sở hữu người tu đạo chạy theo như vịt nhưng mà đại địa chi đạo đổ lỗ sử dụng vết máu chi lực cái này thậm chí không phải nói chỉ là vết máu chi lực đối mặt bất cứ chuyện gì đều vô cùng bình tĩnh long minh cũng c h ấ n kinh trên đời này như thế lừa mình dối người ngu xuẩn thật là cũng tìm không được nữa long minh thật sự là lười n h ắ c cùng đối phương nói nhảm h ỏ i kiếm sẹt qua một giải lụa đem đổ lỗ cho một kiếm hai nửa loại này ngu xuẩn thậm chí lười nhác dùng vô hạn vạn tượng đại trận đối phó chương sáu trăm đã chết như thế tươi mát thoát tục tự thành một phái long minh luôn luôn tính không lộ chút sơ hở hắn tinh thông vận mệnh đại đạo am hiểu nữ như h đồ nhưng lần này hắn đột nhiên cảm thấy mình cũng có tính sai thời điểm hắn căn bản vốn không dùng hắn hóa tự tại đại đạo hắn hóa thanh phong đi vào thổ kho p h ụ đệ bố trí căn bản vốn không dùng đem đối phương hộ p h ụ đại trận cho âm thầm khống chế cũng không cần cái gì không gian đại đạo cắt chém chiến trường thời gian đại đạo khống chế cục diện càng không cần kiên nhẫn nghe đối phương lời nói ngu xuẩn chờ ở mình khống chế giới hộ phủ đại trận đảo ngược dùng đại địa chi đạo ăn mòn những n à y thổ kho phụ huy lão đem từ thân hồn đến nụ c thân toàn đều biến thành tảng đá liền lấy bọn giá hỏa này tự đại ngu xuẩn trình độ hắn trực tiếp dẫn theo h i kiếm cầm vận mệnh đại mài lúc trước môn dết tiến đến tay nâng kiếm rơi một đường lúc trước môn dết tới hậu viện giết cái b ả y vào b ả y ra hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì hắn cũng là lần đầu tiên biết nguyên lai ngạo mạn đến thực hạn thật sẽ ngu đến mức không có thuốc chữa ngay cả kiêm tu thất tội ma đạo la hầu cũng đều sợ ngây người kém chút liền muốn quyết định từ bỏ ngạo mạn ma đạo hắn cũng không muốn cũng biến thành như thế xuẩn còn tốt La hầu đạo t â một kiên không đi định, cùng theo có m chấu có Có không vấn ngu xuẩn. Ngạo mạn ma đạo ma đề. Có vấn đề vấn lúc à nhà là thổ kho nhà phân ra. Đốt suyết vốn chính là một cái thích việc lớn hám công to, Một kho phân chính hám nghe vui không nghe lo vốn lớn công người. ra. vui việc cái l sau phân ra trên dưới tất cả đều là vớt mông ngựa cao thủ lại thêm thổ kho g i a tộc bản g i a thực lực nọ sởn tộc bá đạo tự nhiên không ai sẽ đến trều chọc bọn hắn như thế dĩ vãng n g ạ o mạn liền thành đốt s u y ế t đám người đương nhiên tâm thái đ ồ lỗ từ từ năm đó tấn thăng sau khi thất bại vẫn dựa vào há miệng ra lắc lư đốt suýt mới trở thành đốt suýt phụ tá đắc lực Đây đ là bởi vì ố thì suyết bị g cái cái như ứ c đ ưu la tộc phóng tới nọt h i sơn ự t tộc đại sứ mỗi ngày ngoại trừ sống p h ó n g túng cái gì cũng không làm cái gì cũng không muốn nhưng có chút phế vật liền cảm thấy mình thất bại chỉ là lúc không ta đợi chỉ cần ta lược thi thiểu kế liền có thể lại về giữa bầu trời thành t ự u một phen bất hủ bá nghiệp thì như đốt s u y ế t có như thế một ngôi nhà chủ cái này phân ra trên dưới sẽ là như thế nào một cái tình huống cũng liền không cần nói cũng biết trơ mắt nhìn xem đổ lỗ ở trước mặt mình một phân hai nửa đốt s u y ế t khuôn mặt hoàn toàn nhòm mó không thể nào tuyệt đối không thể nào bản gia chủ bá nghiệp làm sao lại thất bại ngươi một cái đại đạo cảnh sơ cấp làm sao có thể giao động bản gia chủ đây tuyệt đối không có khả năng là nhất định là ngươi dùng thần đỉnh chế tạo một giấm mơ ha ha không hổ là đạo nguyên bí bảo không hổ là có thể luyện hóa vạn vật thần đ ỉ n h l u y ệ n chế ra tới mậu cảnh thế mà kém chút ngay cả bản gia chủ đều lừa qua nhưng cuối cùng vẫn bị bản gia chủ lừa qua bản gia chủ chỉ cần trong trước mắt liền có thể từ trong mậu cảnh tỉnh táo lại cắt vàng q u y ề n đầy trời nối liền đất trời hình thành một mảnh cắt vàng sân phong cao có ước vạn lưới đao cắt vàng lưu động núi cắt bên trên vô số tiếng nói đang thì thầm vô số con mắt tại chuyển động vô số răng nhọn kéo kẹt rung động đốt suýt toàn thân dung nhập vào cắt vàng cự phong bên trong từ cự phong bên trong chuyển ra cái tia c ù n loạn cầm rú bản gia chủ tướng m u ố n tỉnh lại tỉnh lại lập tức tỉnh lại chỉ là một giấc mơ khốn không được bản gia chủ cắt vàng cự phong điên c u ồ n g tạp mẹo vốn luôn để hi hòa chúng nữ toàn cung t a o mày lên cái kia vô số mắt vô số tiếng nói vô số răng nhọn càng làm cho cả cắt vàng cự phong quỷ quệt khó hiểu dương mi kéo ra khoe miệng lao đạo là lần đầu tiên nhìn thấy đạo tâm sụp đổ thành dạng này đều hoàn toàn không tự biết thang ngu này đến cùng là thế nào trở thành đại đạo cảnh thổ long một tay b ị mặt chúng ta như lâm đại địch chuẩn bị hết thể làm ăn bài đơn giản liền là một sai lầm la hầu gật gật đầu sớm biết dạng này căn bản vốn không dùng ân chủ tự mình xuất thủ ta từ ma giới tìm mấy cái r ụ c ma cùng tâm ma là có thể đem bọn hắn toàn đều đưa đến tự giết lẫn nhau chúng người đưa mắt nhìn nhau một phen trong lúc nhất thời đều nhìn nhau không nói gì long minh lại là cười nhạt một tiếng dạng này rất tốt có thể cho chúng ta biết một khi mất đi bản tâm sẽ là hậu quả như thế nào cái này vô la trong thành các tộc đều lưu hành tu phạm nhân tri đạo phạm nhân thất tình lục r ụ c bọn hắn đều thích thú cái này cùng thái thượng vô tình nói so sánh không có tuyệt đối h u khuyết nhưng giống như thái thượng vô tình nói sẽ đi hướng bản thân hủy diệt phạm nhân thất tình lục d ù n nói một khi lâm vào trong đó đồng dạng là vạn kiếp bất phục mọi người vẻ mặt đều là nghiêm một chút đệ tử minh bạch nguyên hoàn la hầu bọn hắn mặc dù cũng không phải là long minh đệ tử chân chính nhưng bọn hắn trở thành long minh thủ hạ về sau thủ long minh chỉ đạo cũng không thiếu cho nên tại long minh giảng đạo thời điểm bọn hắn cũng luôn luôn lấy đệ tử tự cho mình là thường hy nhìn xem đã dần dần không có thanh âm bắt đầu cấp tốc đ ứ n g tụ biến thành kinh khủng cái núi cắt vàng c ự phong đốt suýt đạo tâm ủy chỉ có một con đường chết nhưng chết thành bộ dáng như vậy cũng coi là tươi mát thoát tục tự thành một thể thường hy bị môi sư tôn thái thượng vô tình nói không được thất tình lục dục đạo cũng không được t i ệ p cái gì mới được nếu là đối chính mình đạo không có có lòng tin đây không phải là biết nói tâm sụp đổ sao long minh cười nhạt một tiếng đưa tay tại thường hy đỉnh đầu đẻ lên ba ngàn đại đạo đạo đạo thông thần đại đạo không có ưu khuyết chỉ là phương hướng khác biệt nhưng ba ngàn đại đạo mặc dù đều có thể thông thần nhưng lại đồng thời kết nối lấy vạn kiếp c h i nạn tu giả nếu muốn tìm kiếm vạn vô nhất thất c h i đạo vậy chỉ có thể vẫn là thời khắc tự xét lại vĩnh viễn khống chế bản thân mới là chính đạo nhớ kỹ đạo tâm của ngươi là ngươi bản thân mà không phải nào đó một đạo đạo thành đạo đây chẳng qua là ngươi thông hướng tầng cao hơn con đường mà không phải ngươi theo đuổi bản thân một khi lẫn lộn đầu đôi cái kia chính là vạn kiếp bất phục đám người khiêm tốn linh giáo nhớ tới bọn hắn lúc trước cái nào không phải lâm vào tự nhận là duy nhất chính xác đạo không thể tự k i ể m chế một đường hướng về vạn kiếp bất phục phi nước đại còn tốt cuối cùng đều bị long minh cho kéo lại mặc dù có người là bị đánh xưng mặt x ư n g m ũ i phương thức kéo trở về thổ long thần n i ệ m vượt qua đốt suýt hài cốt quét về phía toàn bộ phủ đệ vô cùng to lớn phủ đệ cùng đốt suýt cái kia vặt mẹo quản lý phương thức cho tới để trong phủ đệ đại bộ phận thành viên còn không biết gia chủ cùng sở hữu trưởng lão cũng bị mất nhị đệ hiện tại thổ kho gia tộc không có nơi này tài b ả o nhưng đều là chúng ta ngươi cho ta một c a n h giờ ta có thể đem toàn bộ phủ đệ truyền không long minh trận mắt chừng một cái đại huynh còn nói hồ đồ lời nói chúng ta chỉ là đến muốn về lục mạ n g thân hồn về phần cái khác chúng ta cái gì cũng không biết thổ long sửng sốt một chút sau đó cười ha ha một tiếng nói đúng nhị đệ ngươi nói đúng a một nhóm cứ như vậy đi ra thổ kho gia tộc phủ đệ đối diện vệ sóc phương cùng vệ giản hề mang theo mấy trăm vệ gia tinh nhuệ băng băng mà tới chương sáu trăm m ư ơ i tám đại tông sư mới vừa nói cái gì vệ cha con thu được long minh một nhóm giết tới thổ kho gia tộc thời điểm ra đầu liền l á sắp vỡ mặc dù biết các ngươi muốn độc thủ nhưng các ngươi cái này trực tiếp liền đi a không có trước khi chiến đấu nghị luận sao không có an bài chiến thuật sao các ngươi tổng cộng cũng liền một cái đại đạo cảnh m ộ ư ơ i cái hôn đ ộ i cảnh cái nào sợ các ngươi trong tay có trên trăm kiện đại đạo bà bối trực tiếp khai chiến cũng không phải thổ kho gia tộc đối thủ a vệ cha con cho rằng độc thủ đó là trước từ chiến trường bên ngoài ra tay lợi dụng long minh hai lớp thân phận của đại tông sư lôi kéo cái này đũ la trong thành các tộc các thế lực ủng hộ sau đó lại thông qua các loại ngoại giao thủ đoạn tầng tầng tạo áp lực cuối cùng để đốt s u y ế t bị bản giá vứt bỏ lúc kia lại gào to hơn vài chục cái đại đạo cảnh dùng tuyệt đối nghiền ép chi thế giết đi qua cái này mới là đối phó một đại gia tộc vốn có thủ đoạn vệ sóc phương đều đã nghĩ kỹ mình ở trong quá trình này mạnh vì gạo bạo vì tiền giúp đỡ long minh mở ra c ụ c diện không nói để long minh thừa tự mình tình vậy cũng có thể làm cho đại tông sư nhớ mình tốt kết quả vệ g i n hề vừa vừa trở về hai cha con còn tại may mắn long minh nguyện ý đứng bọn hắn bên này còn đang thương lượng tiếp xuống làm sao làm thời điểm ba rất nhanh a long minh liền giết thổ kho nhà đi vệ sóc phương đều m u ố n khóc đại tông sứ a người tốt xấu cho ta một cái chuẩn bị thời gian a quá nhanh thật sự là quá nhanh vệ sóc phương tất cả huấn y tưởng cùng bố trí đều thành nói xuông hắn hiện tại đã cùng long minh khóa lại cùng một chỗ nếu là long minh xảy ra chuyện ưu la tộc trưởng lão đoàn vừa đến liền là vệ ra thật thế những trưởng lão kia cũng sẽ không còn có phải hay không long minh tìm đường chết tặng đầu người dù sao không có bảo vệ tốt đại tông sư liền là hắn cái này vị thành chủ nổi thế là vệ cha con cuốn quýt mang theo trong gia tộc chỗ có tâm phúc tinh nhuệ n một đường vọt tới thổ kho gia tộc chỗ dưới tầng nhìn thấy long minh một nhóm liền đứng tại thổ kho cửa nhà vệ sóc phương cũng không lo được nhiều như vậy đại tông sư xin dừng bước xin dừng bước có việc dễ thương lượng chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn a nói chuyện công phu vệ cha con đã vọt tới long minh một nhóm trước mặt vệ sóc phương kích động tiến lên muốn giữ chặt long minh tay nhưng lại không dám giơ tay lên ở nơi đó dùng sức xoa đại tông sư thổ kho gia tộc thế lớn dù là đốt s u y ế t chỉ là phân ra thực lực cũng không thể khinh thường đại tông sư tại hạ lúc này xuất hiện ở đây đã là cùng đốt suýt chuyện vạch mặt đại tông sư hoàn toàn không cần lo lắng tại hạ trần trừ nhưng tại hạ không có thể động dụng ta tộc lực lượng chỉ có thể động dụng gia tộc lực lượng sợ là vô pháp chính diện chiếm dụng đốt suýt ta vệ gia tại u la tộc thuộc v ề là mới phát gia tộc ngọn nguồn lực tự nhiên không như đất kho gia tộc dạng này uy tín lâu năm gia tộc lại thêm vệ sóc phương tại u la thành làm thành chủ vì ghét bỏ liền không thể chi ê u mộ quá nhiều tư binh dưới tay hắn người tài ba không ít đại đạo cảnh cũng xa so với đốt suýt bên này nhiều nhưng đây đều là u la thành thành chủ thế lực mà không phải chủ nhà họ vệ vệ sóc phương thế lực dù sao chỉ có đem chuyện này ép ở gia tộc đối với gia tộc p h ư ớ diện mới không còn để u la tộc cùng nọ sờn tộc trực tiếp treo lên đến tổ long cười ha ha một tiếng nói như vậy liền thoải mái nhanh hơn bất quá thành chủ ngươi yên tâm sự tình đã kết thúc chuyện còn lại thứ ngươi đi xử lý l i ề n tốt cái gì công văn mang đến cái gì kéo bẹ kết phái đều giao cho thành chủ ngươi chỉ cần thành chủ ngươi không hại chúng ta ta nhị đệ đều có thể ủng hộ ngươi cái này là trước kia cùng vệ nhà tiểu thư đã nói xong vệ sóc phương nháy mắt m ấ y cái một mặt một bức sự tình kết thúc cái này cái này là ý gì thường hy v ư tay trên đó chính là lục mạ thần hồn phong v n bóng lục mạng thần hồn của đạo h ư u đã muốn trở về a mục đích đạt đến tự nhiên sự tình liền kết thúc vệ cha con cùng nhau giật mình thần hồn muốn trở về cái này cái này sao có thể đốt suýt y uống l ộ t thuốc tổng không đến mức đốt suýt y dùng lục mạng cho đại tông sư chính là chiến thư các loại đến đại tông sư đi liền lập tức trả hết thần hồn dùng phương thức như vậy định mọc đại tông sư t cái này cần ăn sai nhiều thiếu thuốc mới có thể làm được long minh lúc này mới rốt cục mỉm cười mở miệng vệ gia chủ đốt suýt đã chết hắn cùng dưới tay hắn sở hữu trường lão cũng đều toàn diện hiện tại nó bên trong gia t h u ậ còn không có phản ứng kịp vệ gia chủ còn có thao tác thời gian như ta đại huynh nói hết thể công văn mang đến loại hình sự t ì n h từ vệ gia chủ vất vả như có cần tương trợ sự t ì n h cứ tới khách sạn tìm ta dứt lời hắn đối người bên cạnh phất phất tay một đoàn người cứ như vậy khoan thai rời đi lưu lại vệ cha con một mặt một b ớ c phụ thân vừa rồi đại tông sư nói cái gì luôn luôn tỉnh táo thông tuệ vệ g i ả n hề một mặt m ở mịt nàng hoàn toàn không dám tin mình nghe được cái gì vệ sóc phương dùng mình một cái lập tức quay đầu đối với mình một tên tâm phúc nói l ệ n h nhấp n g á y lập tức đi vào điều tra không cần đả thảo kinh x à nếu là có gì lập tức rút lui thên kia tâm phúc gật gật đầu thân hình cấp tốc trở thành ngạn cứ như vậy hóa thành một đạo năng sớm tiến vào thổ kho gia tộc phủ đ ệ mà vệ sóc phương thì lập tức đối bên người chỗ có thủ hạ vung tay lên lập tức trở về phủ nhanh một đoàn người vội vàng mà đến lại vội vàng mà đi một đến phủ vệ sóc phương liền nhìn về phía những cái kia đi theo một chuyến tay không tâm phúc hôm nay chúng ta chỗ nào đều không có đi biết không chúng tâm phúc lập tức x ư d ạ n đợi đến tâm phúc thuộc hạ toàn đều tán đi vệ sóc phương mới rốt c ụ c nhẹ nhàng t h ở ra vệ giản hề lúc này cũng là từ trong lúc khiếp sợ trì h o ã n qua đến minh bạch vệ sóc phương làm như vậy vì cái gì mặc kệ long minh nói có phải thật vậy hay không ở ngoài mặt vệ gia nhất định phải phủi sạch quan hệ đây cũng chính là vì cái gì long minh sẽ tại cửa ra vào liền cùng hắn nói rõ ràng nguyên nhân một khi bên ngoài vệ gia tham dự đồ sát thổ kho nhà tội danh cái kia liền xong rồi long minh cái này đại tông sư không nhất định chết vệ gia một nhà sẽ chết lần này còn tốt phụ thân xử lý kịp thời nếu không chắc chắn ra đại sự v ệ giản hề một mặt tự trách nàng luôn luôn tự xưng là nhạy bén có thể tại nhỏ bé nhất chỗ nhìn ra m á n h khỏe có thể từ không có khả năng bên trong tìm tới khả năng nhưng mà lần này nàng mãi cho đến sau khi về nhà mới chậm dãi k ị m phản ứng cái này khiến nàng tướng làm xấu hổ vệ sóc phương k h o á t tay chặt lại giản này ngươi còn còn quá trẻ có chút phản ứng thất thố cũng chỉ là bình thường thôi vị tiêu đại tông sư làm việc thật sự là quá mức ngoài d ự liệu nói đến đây hắn dừng một chút cũng không biết sự tình là thật là giả nếu là thật sự chúng ta lại nên làm như thế nào vệ giản hề lúc này đã khôi phục tỉnh táo nàng suy nghĩ một chút đã lý giải đầu mối phụ thân việc này đại lợi chúng ta đại tông sư đây là đang giúp chúng ta vệ sóc phương vẩy một cái lông mày chỉ giáo cho chương sáu trăm mười chín đại tông sư không phải là còn tinh thông trận pháp a vệ sóc phương thật sự là không nhìn ra tình huống trước mắt đối với mình có lợi đây cũng chính là không dám đắc tội l ò n g m ì n h không phải hắn đã m a n g lên vi phụ hoàn toàn nhìn không ra có chỗ tốt gì vệ giản hề lắc đầu phụ thân muốn muốn chúng ta vệ ra chết đến cùng là ai điểm này không cần ta nói a vệ sóc phương lạnh hừ một tiếng lý ra phòng nhà hà gia tam đại gia tộc không thể gặp ta vệ gia h ứ n g khởi năm đó vi phụ đạt được u la thành chức thành chủ bọn hắn liền hợp nhau tấn công là quốc chủ kiên trì vi phụ phương đạt được lúc này nhưng mà từ quốc chủ t h ụ thương thái tử trưởng chính về sau cái này mấy gia tộc lớn liền càng phát không chút kiến kỵ U la tộc là lấy quốc lập bản bọn hắn trí cao người liền là khai quốc l a o tổ hoàng thất cũng có rất lớn quyền lực nhưng khai quốc lao tổ một mực toàn bộ chủng tộc lợi ích đối với phía dưới hoàng thất cùng tam đại gia tộc minh tranh ám đấu không hứng thú cái này cũng liền tạo thành tam đại gia tộc liên hợp lại đến áp chế hoàng thất cục diện Ú la quốc chủ vì giao động ba đại gia tộc lực lượng liền nâng đỡ chút mới phát gia tộc vệ gia chính là một cái trong số đó nhưng mà ba trăm năm trước quốc chủ ngoại ý muốn thụ thương phần lớn thời gian đều dùng đến bế quan chữa thương quốc sự từ thái tử cầm giữ thái tử thì là đảo hướng tam đại gia tộc thế là mới có vệ gia mầm thai vạ thai hoàng ẩm mặc kệ có hay không long minh xuất hiện vệ gia bị tìm phiền thoái chỉ là chuyện sớm hay muộn vệ giản hề thần sắc trang nghiêm phụ thân mặc kệ tam đại gia tộc lại thế nào muốn đối phó ta vệ gia bọn hắn nhất định phải có một cái lý do cho dù là có lẽ có cũng nhất định phụ ả i hắn m thân u t pháp. đ nếu như sự tình đúng như đại tông sư nói như vậy nọ sởn phương tất nhiên coi đây là lấy cớ hướng ta tộc tạo áp lực bọn hắn sẽ bức ta tộc đem đại tông sư đổi ra u la thành đến lúc đó bọn hắn liền có thể tiếp nhận ta có thể c a m đoan một khi đại tông sư rời đi u la thành nó sởn tộc liền sẽ đem đại tông sư mời về nó sở tộc đốt xuyết đến cùng là hạ người gì phụ thân làm cũng hẳn là rất rõ ràng bất quá một con rơi n g ư ờ i dùng một cái con rơi đổi một cái hai lớp đại tông sư ai đều sẽ gật đầu dừng một chút vệ giản hề tiếp tục nói như đại tông sư nói tới là thật đốt xuyết đã chết mà đại tông sư không đứng ra thừa nhận như vậy vệ gia nhất định phải chết nhưng đại tông sư đứng ra trực tiếp thừa nhận như vậy vấn đề liền là đại tông sư cùng n ọ t s n tộc cùng thổ kho bản gia sự ta nghĩ đại tông sư sẽ lấy luyện khí làm đại giá giải quyết việc này mà ở trong quá trình này ai nắm chắc cùng đại tông sư trực tiếp đối thoại quyền lợi ai liền đứng ở danh tiếng đại tông sư nói đây hết thể đều giao cho phụ thân phụ thân người bây giờ đã hiểu a vệ sóc phương lần này là thật đã hiểu nói như vậy đại tông sư như thế làm việc ngược lại là vì chúng ta tốt vệ giản hề nói đại tông sư tất nhiên không có khả năng chỉ là vì chúng ta nhưng hắn xác thực cân nhắc qua ta vệ ra an uy vệ sóc phương đang muốn mở miệng trước đó bị hắn phái đi điều tra thổ kho phân gia p h ụ đệ tâm phúc hàn lịch trở về gia chủ đốt s u y ế t thật đã chết rồi tất cả trưởng lão cũng toàn đều không thấy muốn tới một cái cũng không có sống sót nhưng quỷ dị chính là thổ kho nhà những người khác còn không biết đốt s u y ế t cùng tất cả trưởng lão đã chết thuộc hạ phát hiện ngay trong bọn họ đại bộ phận đều lâm vào trong một c cảnh tựa hồ là ở trong giấc ngộng chiến đấu hàn lịch nói xong trong hai mắt bắn ra một mảnh ánh sáng quan mang hóa thành một mảnh màn tre hình chiếu ra hắn tiến vào thổ kho phân gia phủ đệ hết thảy nhìn thấy đốt s u y ế t biến thành nhưng buồn nôn đến để cho người ta nhìn một chút liền muốn nôn cắt vàng cự phong về sau vệ sóc phương hít vào một ngụm khí lạnh thật đã chết rồi thế mà thật đã chết rồi vệ giản hề lại chú ý đến một cái khác mấu chốt nghĩa minh t h ổ kho phân gia phủ đệ hộ phủ đại trận không có bị phá hư sao hàn lịch là vệ sóc phương thu dưỡng nghĩa tử vệ giản hề thì là tại hàn lịch chăm sóc hạ lớn lên hai người quan hệ thân như thân huynh hội chỉ là hàn lịch làm người cảm ơn thủ trận từ trước tới giờ không vượt qua thân phận một mực lấy thuộc hạ tự cho mình là thôi tiểu thư đây chính là thuộc hạ muốn hồi báo một chuyện khác thuộc hạ đ i trận c hoài nghi h n thổ kho phân ra những cái kia ở trong rất mọi người liền là nhận hộ phủ đại trận ảnh hưởng vậy giản hề kinh ngạc trận to hai mắt nghĩa huynh tiến vào bên trong không có, có chịu ó c ảnh hưởng hàn lịch lắc đầu tiến vào trong nháy mắt thuộc hạ đúng là cảm nhận được một tia dị dạng nhưng ở thuộc hạ kịp phản ứng trước hết thể liền lại khôi phục bình thường hắn do dự một chút về sau nói ra thuộc hạ hoài nghi đại trận kia có linh nó tự hồ là phân biệt ra thuộc hạ này mới khiến thuộc hạ bảo trì thanh tình với lại đại trận kia còn tăng cường thuộc hạ thần thông để có thuộc hạ nhiều lần kém chút lộ ra sơ hở bị phát hiện lúc đều biến nguy thành an vệ sóc phương n h í u n h í u mày đại trận không người khống chế hàn lịch lắc đầu thuộc hạ chuyên môn đi xem qua cũng chính là ở nơi đó gặp được độc lập với đại trận bên ngoài phòng ngự trận kiểm tra kém điểm vàng bại lộ cũng chính là bởi vậy thuộc hạ mới hoài nghi cái kia hộ phủ đại trận đang chủ động phối hợp thuộc hạ nó quấy nhiễu độc lập phòng ngự trận để thuộc hạ không có bại lộ giống như là hộ phủ đại trận loại này tổng phòng ngự đại trận tâm khẳng định là có độc lập vận hành các loại g i cảnh phòng ngự trận với lại những n à y phòng ngự trận thường thường sẽ có ghi chép công năng bất kỳ người xâm nhập đều sẽ bị bọn hắn chiếu lên rõ ràng hàn lịch đánh giá thấp đốt suýt tại hộ phủ đại trận phụ cận an bài các loại bẫy dập phòng ngự trận số lượng nếu không có hộ phủ đại trận trợ giúp mặt của hắn liền trực tiếp bại lộ tại thổ kho bản ra trong tay đến lúc đó liền không có đến giải thích mà hộ phủ đại trận giúp hắn hàn lịch đem chi tiết tình hùng nói sau đó một mặt xấu hổ mà túi t h ấ p đầu gia chủ thuộc hạ lỗ mãng suýt nữa ủ thành đại họa thuộc hạ thỉnh tội thân là vệ sóc phương tín nhiệm nhất nghĩa tử hắn tự nhiên biết rất nhiều cơ mật sự tình rõ ràng hơn mình một khi bị phát hiện sẽ là hậu quả như thế nào vệ sóc phương lại hoàn toàn không sinh khí hắn khoát khoát tay không ngươi làm rất khá đây cũng là nhân họa đất phúc ngươi tiếp tục giám thị thổ kho phân ra xem bọn hắn lúc nào sẽ kịp phản ứng kịp phản ứng về sau lại sẽ có như thế nào hành động nhớ kỹ lần này bên ngoài giám thị liền tốt chỉ cần ngươi không tiến thổ kho phân ra p h ụ đ ệ dù là ở bên ngoài trực tiếp quang minh thân phận đều có thể hàn lịch gật gật đầu lĩnh mệnh rời đi các loại nghĩa tử vừa đi vệ sóc phương nhìn về phía nữ nhi giả này ngươi đối với chuyện này thấy thế nào vệ giản hề rất muốn nói ngồi nhìn đại tông sư dọa người tao thao tắc quá nhiều thật sự là nhìn không đến a nhưng cuối cùng vệ giản hề vẫn là không có đem bộ phận này lời trong lòng nói ra nàng trâm mặc một lát sau ba phần n g h i hoặc ba phần không dám tin ba phần m ộ t b ư ớ c một điểm khẳng định mở miệng phụ thân đại tông sư sẽ không còn tinh thông trận pháp a đại đạo cấp thậm chí cao hơn một câu nói miệng chính nàng đều giật mình giọng nói kia liền cùng ngoan hồn chương sáu trăm hai mươi trưởng lao rốt cuộc đã đến từng cái nguyên bên trong khan hiếm nhất ba loại người tu đạo luyện ký sư luyện đan sư trận pháp sư l u y ệ n k h í sư để cho người ta chạy theo như vịt là nó tăng lên bảo bối cấp độ năng lực l u y ệ n đ an sư để cho người ta truy phủng là nó có thể trị liệu nghi nan tạp chứng y thuật trận pháp sư thì là có thể làm cho trận pháp tự hành vận chuyển thậm chí giao cho người khác duy trì bảy trận năng lực không phải nói biết trận pháp liền là trận pháp sư thiên đạo cảnh bắt đầu cái nào người tu đạo nếu là không có nhiều thiếu nắm giữ mấy chục loại pháp trận cái kia sợ không phải muốn bị cái khác người tu đạo tươi sống chết cười nhưng đây chẳng qua là mình sẽ mà thôi trận pháp sư cường đại ngay tại ở bọn hắn chẳng những có thể lấy đem trận pháp chế tạo thành như là bà bối để bất kỳ một người tu đạo tùy ý sử dụng càng khó khăn là có thể làm cho trận pháp tự động vận hành có thể ở t r u n g quanh thiên địa thế giới đạo sông bên trong rút ra pháp lực để duy trì tự thân pháp trận chỉ là tiểu đạo những này đều gọi pháp trận chân chính đại trận lấy đạo làm động lực lấy đạo làm phong mang lấy đạo làm tầm chắn lấy đạo làm mê vụ đây cũng chính là vì cái gì pháp trận cơ hồ đều là tự động vận hành đại trận lại cơ hồ không có tự động vận hành không phải là không muốn là làm không được có thể làm cho đại trận tự động vận hành đó là trận pháp sư thủ đoạn liên từ số lượng mà nói luyện đan sư quá nhiều luyện k h í sư trận pháp sư quá nhiều luyện đan sư cơ hồ mỗi một cái có thể tại cái này nguyên bên trong t i ê u lên danh hào chủng tộc hoặc là thế lực đều ít nhất có một cái luyện k h í sư rất nhiều vẫn là đại sư nhưng trận pháp sư cùng luyện đan sư số lượng nhiều là bởi vì c ơ số đại chỉ từ tỷ lệ tới nói vẫn là h i hữu vệ giàn hề để vệ sóc phương trận mắt hốc mồm cái này không đến mức a hai lớp đại tông sư liền đã rất đáng sợ lại đến một cái trận pháp đại tông sư không không không, dù là chỉ là trận pháp sư cũng quá dọa người n vệ giản hề mí môi một cái nữ nhi cũng cảm thấy cái này quá không thể nào nàng nói xong đứng dậy phụ thân ta hiện tại liền đi khách sạn nơi đó vệ sóc phương xứng sở hiện tại liền đi sẽ không quái dày đại tông sư vệ giản hề bất đắc dĩ nhìn xem vệ sóc phương một đôi trong con ngươi viết đầy phụ thân ngươi lại không động não ta liền không để ý tới ngươi ý tứ vệ sóc phương đập vô chán rốt cuộc minh mạch tới đúng đúng vi phụ lại hồ đồ rồi đại tông sư nói hết thẻ sự vụ từ chúng ta xử trí vậy thì nhất định phải phải có một cái người trung gian giả này ngươi liền là người trung gian này nếu không các trưởng lão vừa đến chúng ta đều không ngừng hướng khách sạn chạy không thích hợp vậy giản hề hơi làm chuẩn bị liền đi đến khách sạn tại đi hướng khách sạn trên đường nhìn xem hoàn toàn như trước đây u la thành vậy giản hề k h ẽ thở dài một cái ai cũng không biết thổ kho phân g i a sẽ ra chuyện ngay cả thổ kho phân g i a mình người cũng không biết đây rốt cuộc là đáng sợ đến bực nào thủ đoạn đại tông sư quả nhiên không phải đại tông sư nàng bước nhanh hơn rất mau tới đến khách sạn quả nhiên thường hy sẽ ở cửa chờ lấy nàng kỳ hỉ đạo h ư u ngươi muốn ở lâu à? v ệ giản hề thi lễ một cái giản này muốn quấy dày mấy ngày thường hy đĩnh đạc cười một tiếng mọi người theo như nhu cầu thôi sư tôn đã để tỷ tỷ cho ngươi thu thập ra khỏi phòng muốn ủy khuất ngươi trước ở bên ngoài ở trong khách sạn ngoại tầng vẫn là nguyên bản khách sạn bộ dáng nhưng đi đến liền trực tiếp bị đổi thành thành một vùng thế giới nhỏ rất hiển nhiên v ệ giản hề hiện tại còn không thể tùy ý tiến vào trong trời đất nhỏ bé cái này chưa nói tới tín nhiệm hay không đơn thuần liền là trong trời đất nhỏ bé chính đang chuẩn bị một ít gì đó không thích hợp ngoại nhân nhìn xong vệ giản hề gật gật đầu thường hy tiên tử k h á c h khí là giản này q u á y dày chính ở phía trước dẫn đường thường hy đột nhiên ngừng lại nàng xoay người lại nhìn xem vệ giản hề ánh mắt của quái vệ giản hề có chút bất an nhìn một chút mình không có có gì không ổn à? thường hy tiên tử thế nhưng là giản này có gì chỗ không ổn thường hy k h o á t k h o á t tay đừng có dùng tính ngữ trực tiếp gọi tên của ta hoặc là xưng hô đạo hữu chính là tại sư tôn trước mặt bảo trì tôn kính có thể nhưng không cần kính sợ sư tôn khá tốt xưa nay sẽ không trách móc nặng nề h a i ngươi quá mức kính sợ tuyệt không tốt dứt lời cũng không nói thêm nữa dẫn vệ g i ả n hề tiến vào một căn phòng tùy tiện bàn giao vài câu liền đi tiếp xuống hai ngày gió êm sóng lặng ngoài khách sạn câu luyện khí giả ý nguyên người đông nghìn nghịt t h ổ kho phân ra bên trong lâm vào m ộ n g cảnh người trở nên càng nhiều duy nhất biến hóa hữu la tộc trưởng lão đoàn rốt cuộc đã đến bảy tên đại đạo cảnh chúa tể trưởng lão tiến nhập vệ phủ cái này bảy tên trưởng lao bên trong ma chu bùi trọng mất nước ba người đến từ hoàng thất lý kỷ phong nhân dì thiệu ba người là ba đại gia tổng người còn có một vị đỗ phong xem như cô thần cái nào phe thế lực đều không phải là vừa nhìn thấy an bài như vậy trưởng lão đoàn vệ sóc phương trong lòng lại một lần nữa c ả m thán còn tốt nữ nhi của mình thông minh còn tốt đại tông sư chẳng những không ghi hận mình còn giúp mình tạo thế không phải vệ gia thật sinh tử lưỡng nan vệ sóc phương gặp q u a chư vị trưởng lão bảy tên trưởng lão bên trong làm lĩnh đội vị k i a gật gật đầu vệ thanh chủ hiện tại là tình huống như thế nào cụ thể nói một chút vệ sóc phương liền vội vàng hành lễ hồi mã chu trường lão thuộc hạ đã đặt mua tốt tiến hội vị này ngựa chu trưởng lão tu luyện sinh tử đại đạo tại ú la trong tộc lấy thiết diện vô tư lấy xưng đừng nói quốc chủ phạm sai lầm hắn dám đỗi năm đó khai quốc lao tổ bởi vì một chuyện phạm vào nó lúc khai quốc quyết định luật pháp vị này ngựa chu trưởng lão trực tiếp dơ lên quan tài đi đỗi khai quốc lão tổ đương nhiên hắn không chết với lại khai quốc lao tổ ban ân hắn gián ngôn quyền lực từ đó về sau vị trưởng lão này liền đi lên đ ố i trời đúng đ ố i không khí con đường vệ sóc phương nhìn thấy ngựa chu trưởng lão liền có chút hoảng hốt hắn hoàn toàn không lo lắng mã chu có bất kỳ không công chính nhưng hắn lo lắng liền là ngựa chu trưởng lão quá công chính có một số việc quá công chính vậy liền không có cách nào làm lấy ú la tộc luật pháp tại ú la trong thành giết người liền là khiêu chiến ú la tộc mặc kệ là một tộc kia là muốn hỏi tội muốn để chết đầu này luật pháp chẳng lẽ muốn đem long minh hỏi tội ha ha thật sự là không lo lắng đại tông sư nhảy tộc khác sau đó trái lại đem ú la tộc toàn tộc trò cốt đều dương mã chu lại đối vệ sóc phương nói tới bữa tiệc này căn bản không có bất cứ hứng thú gì tiến hội sự t ì n h sau đó lại nói ngươi trước tiên đem tình huống hiện tại nói rõ lao phu cùng chư vị trưởng lao đến đây là tìm hiểu tình huống không phải đến ă n tịch mấy vị trưởng lao khác cùng nhau trận mắt chừng một cái ngươi không muốn ăn chúng ta muốn ăn à? ngươi liền có thể một bên ăn một bên nghe À, đúng theo ngươi tính xấu đến lúc đó muốn làm cho mọi người đều ăn không t r ô i đó còn là trước tiên nói à? dài b ù i trọng trưởng lão cười ha hả mở miệng vệ thanh chủ ngươi nói trước đi a không phải lão mã cũng sẽ không bỏ qua vệ sóc phương trong lòng thở dài đang muốn mở miệng một tên thị nữ đi đến thị nữ này là vệ giản hề thiếp thân tỷ nữ hai nữ từ nhỏ cùng nhau lớn lên cơ hồ liền chưa từng tách ra lúc này nàng đi đột nhiên mình trở về vệ sóc phương trong lòng nhảy một cái chẳng lẽ lại nữ nhi xảy ra vấn đề lục hà nhưng là tiểu thư xảy ra chuyện gì thị nữ lục hà hướng bảy tên trưởng lao đi đại lễ lúc này mới lại hướng vệ sóc phương thi lễ gia chủ tiểu thư để tiểu tỳ trở về bờ báo gia chủ ngươi mời đại tông sư luyện chế đại đạo bảo bối đã tốt đại tông sư nói cần gia chủ mình đi lấy tại i lời. ể u truyền tì trở Trường cố khách ý về s n náo n trước h ệ thời Tại t khắc này vệ sóc phương nội tâm làm ở bức ta lúc nào xin nhờ đại tông sư luyện chế đại đạo b ả o bối đang quyết định đem mình tổ truyền b ả o bối xem như thù lao bán cho long minh về sau vệ sóc phương liền không tìm được thích hợp bảo bối đến mời long minh luyện chế ra trực tiếp đặt t r ư ớ c chế không phải là không thể được nhưng giá cả kia dù sao vệ sóc phương tự nhận là là không chịu được nổi nhưng hắn c h í ít không có ngu đến mức ở thời điểm này đem lời trong lòng nói ra thành chủ đại nhân đem suốt đời diễn kỹ đều dùng tại giờ khắc này hắn lộ ra thân sắc mừng rỡ trong đôi mắt càng là lộ ra mấy phần muốn ẩ n t à n g lại không ẩ n t à n g ở rốt cục tốt cảm xúc lục hà người trước tạm đi thay mặt bản gia chủ hướng long minh đại tông sư xin lỗi một tiếng đợi qua hai ngày bản gia chủ lại tự mình tiến đến khách sạn hướng đại tông sư nhận lỗi lục hà thần sắc đờ đẫn g ậ t đầu liên chuẩn bị quay người rời đi c h ờ một chút lý g i a trưởng lão lý kỷ vào lúc này mở miệng nếu là đại, tông sư cho mời, vẫn là đại đạo bảo bối ra lọ bực này diệu sự tình không bằng chúng ta cùng nhau tiến về quan sát một phen ngựa chu trưởng lão người cho là thế nào hà ra trưởng lão dì thiệu cũng là ngoài cười nhưng trong không cười tiếp lời lập ý Huynh nói c ự tức h thịnh ế vệ sóc phương liền mang theo bảy tên trưởng lão một đường đến đến khách sạn lúc này chính là thường hy lại tại chọn lựa may mắn khách thời điểm ba cái luyện khí may mắn ba cái luyện đan may mắn bên ngoài khách sạn vây quanh bên trong ba tầng ngoài phi thường náo nhiệt lại hoàn toàn bất loạn thường hy tiên tử tại hạ không dám yêu cầu xa v ớ i đại đạo linh đan nhưng tại hạ nghe nói minh không tiên tử nơi đó còn có một số hỗn độn cấp rượu dược không biết tiên tử có thể b ắ n ra trong đám người một cái nhìn lên đến tướng làm phúc hậu người tu đạo tại thường hy tuyển thật may mắn đang chuẩn bị về khách sạn thời điểm lớn tiếng mở miệng lực chú ý của mọi người toàn đều đổ cái này có chút hơi mập hơn nữa còn có chút tạ đính ra hòa trên thân thường hy nhìn xem người này thì hỉ cười một tiếng đạo hữu cái kia hỗn độn cấp rượu r ư ợ u đương nhiên là có nhưng ngươi dự định muốn bao nhiêu thiếu cái kia hơi mập người tu đạo tại chỗ hai mắt sáng lên tiên tử trong tay bao nhiêu ít tại hạ mua nhiều thiếu người chung quanh nhưng đều không phải người ngu n g h e xong cái này mập mạc lập tức liền hư thanh nổi lên vị này đạo hữu ngươi cái này sợ không phải phải ngã bán minh không tiên tử linh đan đánh lấy tiên tử tên tuổi lựa chính ngươi gào to cái này không chính c ố a chính là vị này đạo hữu ngươi kiếm tiền đã kiếm được đại tông sư cùng chư vị tiên tử trên đầu cái này không thích hợp a mập mạp vội vàng một cái chắp tay b ộ t phía chư vị đạo hữu tại hạ đây cũng là vì mọi người a cái này luyện khí một chuyện chúng ta tạm thời không nói linh đan một đường ngoại trừ tấn thang đột phá trọng thương đợi bảo đảm người ai có thể cần dùng đến đại đạo linh đan mọi người thường ngày dùng đến nhiều nhất cũng chính là hôn đ ộ i cảnh thiên đạo cảnh linh đan mọi người ngẫm lại bình thường linh đan có thể có minh không tiên tử luyện chế ra tới hữu hiệu sao các người bao lâu tại nơi khác gặp qua cựu vân chín đạo đại đạo linh đan chung bênh những người tu đạo nháy mắt mấy cái sau đó cùng nhau gật đầu vũ thảo mập mạp này nói hay lắm có đạo lý đại đạo linh đan ít có người cần đại đạo bảo b ố i chúng ta không nhất định chi giao nội thù lao nhưng hỗn độn cấp linh đan chúng ta vẫn có thể mua một hai quả đỉnh cấp đại tông sư tọa hạ đệ tử xuất phẩm hỗn độn linh đan cái này sợ không ăn xuất ra đi đều là một bút đ ể tài nói chuyện a vừa mới còn tại đ ố i mập mạp những người tu đạo trong nháy mắt liền toàn đều đổi ý thường hy tiên tử các ngươi cái này hỗn độn cấp đan dược bao nhiêu ít chúng ta đều muốn a tiên tử cho dù là thiên đạo cảnh chúng ta cũng không chê a tiên tử nhìn ta nhìn ta thiên đạo cảnh trở xuống đan dược ta cũng muốn a trong nhà của ta còn có mấy cái vừa cất bước hải tử vừa vặn cần a đúng đúng đúng cái gì đại la cựu c h u y ể n kim đan loại hình chúng ta cũng phải cần trong nhà hậu b ố i a vậy nhưng đều thiếu a thường hy vui vẻ chống nạnh nhìn xem những người tu đạo này các ngươi liền không sợ chúng ta theo thứ tự hàng g á i nha cái gì đều muốn luyện đan ra c ả n thuốc các ngươi muốn hay không người chung quanh cùng nhau lắc đầu thường hy tiên tử cũng đừng mở mọi người nói dỡn đại tông sư xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm cái này u la trong thành người nào không biết ta chính là liền là lại nói tiên tử sờ qua c ă thuốc ta cũng muốn a lấy ra b ồ dưỡng linh thú cũng là nhất từ ta Vũ thảo. vị này đạo hữu là bần đạo mở ra thiên địa hoàn toàn mới nguyên lai、like、còn có loại này thao tác cái kia đưa ra ngay cả cạn thuốc cũng muốn người tu đạo tướng mạo thường thường không có gì lạ nhưng cơ bắp vững chắc một thân bảo phục đều không che giấu được cái kia tráng kiện cơ bắp hắc chư vị đạo hữu chê cười tại hạ tinh thông thuần hóa linh thú rất sớm trước đó liền phát hiện thuốc này cạn bã dùng để bồi dưỡng một chút đặc thù linh thú hiệu quả kia vô cùng tốt nhưng mọi người biết đến người ta như vậy ngẫu nhiên luyện đàn sau còn lại cạn thuốc thường thường đều là có kịch độc cho dù là linh thú cũng gánh không được chỉ có luyện đan sư mới có thể đem c ặ n thuốc bên trong độc tính áp chế đến linh thú có thể tiếp nhận tình trạng tại hạ năm đó làm quen một vị luyện đan sư đ ạ t được một chút c ặ n thuốc cầm lấy đi cho ăn linh thú hiệu quả kia h linh t h ú ăn về sau eo không chua chân đã hết đau một hơi đánh năm năm cũng không có vấn đề gì luyện đan về sau c ặ n thuốc sở dĩ có độc nhưng thật ra là dược tính không có nói lấy sạch sẽ từ đó đưa tới không phải luyện đan sư bởi vì không có khống chế luyện đan đại đạo tự nhiên vô pháp rút ra mà luyện đan sư liền có thể thực lực càng mạnh luyện đan sư rút ra dược tính càng sạch sẽ cạn thuốc cũng liền càng sạch sẽ những này sạch sẽ c ặ n thuốc đối với người tu đạo vô dụng nhưng đối với một ít linh thú lại là đồ tốt sở hữu người tu đạo cùng nhau hai mắt tỏa ánh sáng nuôi dưỡng linh thú loại sự tình này tại hồng hoang bên ngoài là rất lưu hành nhất là tại cái này một mạnh nguyên ứ la tộc no sơn tộc ngàn tướng long tộc đô lâm tộc bay n g u y ệ t tộc các loại đều lưu hành nuôi dưỡng linh thú ở đây người tu đạo nhiều hơn thiếu thiếu đều là có dưỡng linh thú vị này hát phu đại hán một phen xem như mở ra bọn hán mới thiên địa bảo bối chúng ta không nhất định có hy vọng linh đan chúng ta không nhất định cần dùng đến thế u ố c cặn bã chúng này n bã ta u là không không phần, còn này ngoài, nó cái có về đều sau ra mẹ ý từng ứ nói Thành tại đợi Thế t U qua La là à. cái hai mắt sáng lên chen lên đến lại toàn đều cùng nhau dừng ở một cái không mạo phạm thường hy khoảng cách tiên tử xin thương xót đem cặn thuốc bán cho chúng ta a thường hy là tuyệt đối nghĩ không ra cặn thuốc đều có người mướn nàng bị nhiệt tình đám người giật này mình chống n ạ n h cười mắng nào có nhiều như vậy cặn thuốc cho các ngươi nhà ta minh không tỉ tỉ luyện đan đại đạo nhưng không có nhiều thiếu cặn thuốc cái kê h phu đại hàn chen lên đến tiên tử bao nhiêu ít ta liền mua nhiều thiếu với lại tiên tử các ngươi luyện thêm một chút đan cạn thuốc không thì có các ngươi đây muốn dược liệu gì à vật liệu à đánh người hạ thủ a chư vị đạo hữu đều là nguyện vọng hỗ trợ chung quanh người tu đạo điên cùng gật đầu đúng a đúng a chương sáu trăm hai mươi hai tại hạ tiếp hà trường lão một đám người tu đạo liền cùng đàn sói dùng sức gật đầu chính là chính là thường hy tiên tử ngươi liền có thể yêu đáng thương chúng ta a chúng ta chỉ là yếu điểm cạn thuốc mà thôi không quá phận a tiên tử ngươi tâm địa thiện lương nhất định sẽ không tự tuyệt rộng rãi đạo hữu nhỏ tiểu yêu cầu a thường hy vừa một n ư ờ i vừa tức giận chống n ạ n h đối một đám người tu đạo trừng mắt các người muốn mệt chết nhà ta mình không t ỷ t ỷ a không được không được hôn đ ộ n linh đan có thể cho các người cạn thuốc cũng có thể cho các người luyện thêm đan không được tuyệt đối không đi hôm nay tuyển người đã xong các người đừng vây quanh ở khách sạn a xéo đi nhanh lên xéo đi cái này muốn đổi cái hôn đ ộ n cảnh ở chỗ này đ ố i trên vạn người chỉ vào cái mối măng xéo đi sợ không phải sớm đánh chết nhưng thường hy sau khi mắng một đám người tu đạo không có một cái tức giận cái kêu hắc phu hán tử còn làm mặt lờ tiến lên một mặt mình n g n tiên tử ngươi đem cạn thuốc bán cho tại hạ tại hạ liền lăn với lại chọn một tiên tử ngươi ưa thích tư thế lăn tường h hy cười đem một bao lớn c ặ n thuốc cho hát phu hán tử mau cút mau cút trong này có rất nhiều linh thổ mình tách rời đi hát phu hán tử hai mắt sáng lên ốm bao lớn cười đến càng thêm linh ngọt linh thổ là đồ tốt dùng để trồng linh dược cùng các loại thiên tài địa b ả o dùng rất hiển nhiên tường h hy cắp nàng ngay từ đầu là định đem c ặ n thuốc dùng đi trồng linh thổ hiện cùng một chỗ cho hắn đây đối với hát phu hán tử loại này người tu đạo tới nói xem như một số lớn tài phú được tiên tử ta cái này lăn ngươi xem ở hạ dùng cái tư thế này phù hợp không gia hỏa này còn coi là thật lùn người xuống cùng một cái bóng lăn chung quanh người tu đạo nhao nhao lắc đầu biểu thị cái này h ắ t phu hán tử không có một chút người tu đạo cất khí sau đó toàn đều chạy tới hỏi thường hy còn có hay không có thể để bọn hắn cũng lăn một lần đồ tốt thường hy bỏ ra thật lớn khí lực mới đem bọn gia hỏa này toàn đều đổi u đi trong lúc đó chẳng những đem còn lại cặn thuốc toàn đều đưa ngay cả một chút luyện chế còn lại cặn bã cũng đưa nàng cũng không biết những vật này đến cùng có làm được cái gì cuối cùng nàng hứa hẹn ngày mai bắt đầu lại nhiều bán một chút hỗn đ ộ linh đan một đám những người tu đạo mới hài lòng rời đi rất hiển trong quá trình này tuyệt đại đa số người tu đạo kỳ thật cái gì đều không được đến nhưng bọn hắn liền thì nguyện ý mỗi ngày đến thủ nhỏ như vậy nửa ngày nếu không liền c ũ n g b ấ t làm chuyện gì thậm chí đã có chút chuyện tốt người tu đạo bắt đầu tổ chức lên đến làm cái gì hộ tiên liên minh bọn gia hỏa này mục đích đã không phải là đi cầu cái gì luyện khí luyện đàn cơ hội liền là sang đây xem thường hy hy hỏa minh không nữ hoa từ nữ vệ sóc phương còn tốt hắn đều nhìn quen thuộc chính hắn trong phủ đều có mấy cái đầu bị thủ hạ âm thầm tham gia hộ tiên liên minh hắn giả vờ không biết mà thôi nhưng mã chu các loại bảy vị trưởng lão lại là hoàn toàn nhìn trận tròn mắt vụ thảo đây là cái gì thao tác bọn hắn trong tưởng tượng khách sạn nơi này hẳn là quy củ sâm nghiêm là thể diện một cái đại tông sư thả tại bất luận cái gì nhất tộc đều là t h ư ợ n g khách trí cao người đều muốn cho nó mấy phần chút tình bọn dạng n à y người liền tướng làm cái dạng gì nhất tộc thực về người ở đâu đều hẳn là nghiêm túc với lại thể diện mới đúng nhưng khách sạn cái này vừa rồi phát sinh hết thảy để mã chu bọn hắn chỉ cảm thấy hỗn loạn vô tự thậm chí có mấy phần hoang đường ngày xưa muốn là nơi nào có cục diện như vậy cái kia hơn phân nửa liền là đánh lên kết quả nhưng nơi này chẳng những không có treo lên đến còn tràn đầy vui sướng m à u không khí thường hy lúc này mới nhìn đến vệ sóc phương thế là sáng rỡ cười một tiếng thành chủ ngươi đã đến nhà sư tôn để cho ta ở chỗ này chờ ngươi ngươi đã đến liền mau vào đi sư tôn tự mình cho ngươi luyện chế b ả o bối liền đợi đến ngươi ra lò đâu vệ sóc phương vẫn còn không biết rõ b ả o bối gì sự tình nhưng phối hợp là sẽ hắn đầu tiên là ôn quyền thi lễ nào đó gặp qua thường hy tiên tử tiên tử lần này không phải là nào đó một người đến đây cái này bậy vị là ta tộc trưởng lão nói xong liền đem mã chu bảy người giới thiệu một phen thường hy chỉ là rất bình thản hướng bảy vị trưởng lao gặp thi lễ hoàn toàn không có đối vệ sóc phương nhiệt tình thành chủ n g ư ơ i biết sư tôn không thích tiếng động lớn áo cho nên cái này chuyện bên ngoài đều giao cho chúng ta t ỉ m m i sư tôn lần này chỉ mời thành chủ ngươi ta nhưng không có thể để các ngươi trong tộc trưởng lao đi vào di thiệu lúc này lạnh hừ một tiếng đại tông sư thật sự là thật lớn mặt mũi chúng ta đường xa mà đến đến đây tiếp lại là keo kiệt thấy một lần sau một cái đại đạo cảnh chúa tề bất mãn lập tức lay động lên không gian chung quanh đến một vòng một vòng như đồng nhất vòng quang mang đảo qua tư phương chấn động đến toàn bộ khách sạn đều tại rung động mã chu nhịu n h ữ mày đối di thiệu hành vi cũng có chút bất mãn nhưng không đợi hắn mở miệng t h ư ơ n g hy lại là nói chuyện trước thật sự là b u ồ n c ư ờ i ý của ngươi là nói chỉ cần ngươi đã đến sư tôn ta liền phải gặp ngươi nàng nhưng tuyệt không sợ d ì thiệu sư tôn làm thịt đại đạo cảnh còn quá y tà toàn bộ khách sạn cùng chung quanh một con đường đều tại vô hạn vạn tượng bao phủ bên trong kẻ trước mắt này nếu là thật muốn chết vậy liền chặt thường hy đối xử mọi người hiền lành cho dù là một chút có thể so với tên ăn mày n g h è o túng người tu đạo nàng đều có thể hi hi ha ha cùng đối phương bình đẳng giao lưu nhưng một khi có ai đối long minh bất tính nàng thế nhưng là tuyệt không k h á c h khí cái này cả ngày cười toét toét ý nghĩ h a o huyền tinh lịch tinh lịch thái âm tần h nữ nhưng thật ra là long minh đệ tử bên trong nhất sát phạt quả đoán một cái đương nhiên h i hòa đối với cái này đánh giá là nhất không động não đồ đần thường h i lông mày đứng đấy mắt hạnh trở lên nguyên lai、like, hữu la tộc quy củ là như vậy sao nói như vậy ta muốn đi tìm mấy ngàn n ư c á i ngưỡng mộ hà trưởng lão ngươi đạo hữu tới bãi phòng Cái kia hà láo người, người a cao cao có, có, có tư r cách gì ư i n h tại bản trước mặt trường lão kêu gào bản trường lão là tới gặp long minh ngươi chỉ là một cái hôn nội cảnh có tư cách gì ngăn g tại bản trường lão trước mặt tìm mấy ngàn n ước cái người tu đạo đến tiếp bản t r ư ở n g lão ngươi cũng xứng vệ sóc phương biến sắc hắn biết tam đại gia tộc những năm gần đây đã là càng ngày càng không coi ai ra gì lại tuyệt đối nghĩ không ra di thiệu sẽ nói lời như vậy đây là đánh long minh cái này đại tông sư mà ta nên biết hiện tại là u la tộc định nọt long minh mà không phải long minh định nọt u la tộc vệ sóc phương đang muốn mở miệng nói chút gì trước tiên đem bầu không khí cho h ò a hoãn một cái đột nhiên đâm nghiêng bên trong liền đi ra một tên người tu đạo hắn liền như vậy thoải mái đi qua đến tại di thiệu trước mặt c ù n g kính thi lễ tại hạ lưu sinh b á i kiến di thiệu trưởng lão nghe qua hà trưởng lao chính là u la hà ra trụ cột v ứ vàng chuyên tới để tiếp hôm nay gặp mặt quả nhiên phong thái thần vận không phải chúng ta nhưng so sánh di thiệu một mặt một bức cái này mẹ nó từ đâu tới giá lộ chương sáu trăm hai mươi ba sư tôn muốn ta cho hà trưởng lão mang câu nói cao cao tại thượng trưởng lão tự nhiên không biết một cái không có bối cảnh gì người tu đạo nhưng người ta như là cung kính trào cũng không thể trực tiếp cho người ta một đạo h a đưa tay không đánh người mặt tươi cười thế là di thiệu ngoài cười nhưng trong không cười run lên râu rĩa đạo hữu k h á c h khí hắn lời vừa mới dứt lại có một người tu đạo đi tới cảnh giới so lưu sinh cái kêu hỗn độn cảnh cao hơn là cái đại đạo cảnh vương cấp người này một thân bảo phục tắm đến t r ắ n g bệnh một thân n g h è o kết hủ lậu bộ dáng bên cạnh hắn đi theo một cái mi thanh mục tú sắc mặt có chút tái nhợt nữ tử hai người tới dì thiệu trước mặt cùng lưu sinh một mặt cung kính tại hạ mây không khí mang theo đạo lữ phương tình gặp qua hà trưởng lão nghe qua hà trưởng lao chính là u la hà gia trụ cột vứt vàng chuyên tới để tiếp hôm nay gặp mặt quả nhiên phong thái thần vận không phải chúng ta nhưng so sánh lời này cùng vừa rồi lưu sinh nói không thể nói hoàn toàn tương tự chỉ có thể nói là giống nhau như lúc dì thiệu biến sắc hắn đã ẩn, ẩn ý thức được phát sinh cái gì nhưng không đợi hắn nghĩ lại một cái h ắ t phu chẳng h á n một mặt hèn m ọ n đến đây hắn gần như đ ị n h nọt đi tới vừa trả tay một bên mặt mũi tràn đầy kích động hướng dì thiệu thi lễ thật sự là dì thiệu trưởng lão a hồng nông ở trên tại hạ rốt cục nhìn thấy dì thiệu trưởng lão tại hạ nhưng là từ nhỏ nghe hà trưởng lão cố sự lớn lên cái này h ắ t phu c h ẳ n g hán tướng mạo h u n g ác cười một tiếng bắt đầu liền các loại hèn m ọ n nhưng cái miệng đó có thể đem người chết đều lắc lưu sống cái này một trận mưng ngựa tuyệt đối làm được ngưỡng mộ núi cao a d u chi từ từ trong miệm thao thao bất tuyệt chút xuống xuống tới hà trưởng lão văn thành võ đức tiếu ng trái ngược t r ư ờ n g nguyên băng đạo diệt tại hạ hướng tới đã lâu đã lâu vệ sóc phương đã biệt tiếu biệt đắc ruột đều muốn đã kết lưu sinh cái thứ nhất tiếp nhận h y hòa luyện khí khảo nghiệm người thường h y chẳng những miễn đi hắn tất cả phí tổn còn cần một viên đại đạo linh đan trị liệu hắn á n thương mây không khí vì cứu sống đạo lữ của mình phương tinh thân là một m cái đại đạo cảnh chẳng những bán sạch sở hữu tài sản cuối cùng không thể không bỏ đi ra mặt hướng thường hy x i n thuốc thường hy đồng dạng khẳng khái đưa cũng không muốn bất kỳ báo đáp mặt đen tráng hán hầu trời tập vừa mới cái kia là mặt lơ tìm thường hi muốn cặn thuốc ra hỏa biết ăn nói nhìn lên đến lỗ m nhưng biết người này đều biết đây là một cái trọng tình trọng nghĩa hán tử đủ di thiệu lúc này nếu là còn không biết xảy ra chuyện gì hắn liền là thật ngu xuẩn t h ư ơ n g hy mới vừa nói muốn tìm mấy ngàn nước người tu đạo đến tiếp hắn hiện tại mấy ngàn nước người tu đạo còn không đến mức nhưng đã có người đến đây chính là đối với hắn cái này cao cao tại thượng trưởng lão lớn nhất khiêu khích các người dám can đảm đến đây đ ụ c nhã bản t r ư ở n g lão các người muốn cùng gu la tộc là được sao lưu sinh mây không khí hiển nhiên không am hiểu ngôn t ử chỉ là nghiêm mặt không nói một lời hầu trời tập lại vỗ đùi têu lên k h đến ôi hà trường lão lời này của ngươi là như thế nào nói tại hạ là thật ngưỡng mộ ngươi a tại hạ nghe chuyện xưa của ngươi lớn lên a ngươi sao có thể nói tại nhục nhã ngươi đây tại hạ liền là nhục nhã mình cũng không thể nhục nhã trưởng lão ngươi a chư vị đạo hữu các ngươi nói đúng không nói xong lời cuối cùng một câu lúc hầu chơi tập đột nhiên đứng nghiêm ngoài miệng mặc dù nói lời k h a h tạo nhưng trên mặt cũng đã là một vòng trào phúng cười t r u n g quanh càng ngày càng nhiều người tu đạo đi ra mười cái trăm cái ngàn cái trong chớp mắt hơn vạn người tu đạo đi ra thậm chí đại đạo cảnh đều chiếm ba thành đúng vậy à hầu đạo hưu nói đúng chúng ta chỉ là ngưỡng mộ hà trưởng lão ngươi chuyên tới để tiếp chính là ưu la tộc quy củ không phải chỉ cần đến đây tiếp liền nhất định tiếp nhận sao hà trưởng lão ngươi không thể phá hỏng gu la tộc quy củ của mình à. tới tới tới chư vị đạo hưu chúng ta từng cái đến đến tiếp hà trưởng lão nhất định phải cấp bậc l ệ nghĩa chú đáo ta nói chư vị đạo hưu các ngươi có cái gì thất đại cô bắt đại gì, huynh trưởng hiền đệ tam cô lục bà loại hình toàn đều gọi tới chúng ta nhất định phải cho hà trưởng lão một cái cảnh tượng h o à n tráng đúng vậy a đúng vậy à tại hạ có ba phẩy tám sáu năm cái bằng hưu thân thích nhất định phải gọi tới tại hạ bằng hưu không nhiều nội danh bằng hưu một ngàn vô danh bằng hưu tám trăm cái này đều gọi tới t r u n g quanh người tu đạo càng ngày càng nhiều bất quá là thời gian nói mấy câu liền không sai biệt lắm chen đến hơn mười vạn người những người này không nhất định đều là đến giúp thường hy đâm t r à n g tử nhưng nhất định đều là đến nện dì thiệu t r à n g tử có thể bắt tiên tử cười một tiếng nói không chừng tiên tử cười một tiếng liền cho chúng ta càng nhiều chỗ tốt đâu tiên tử luôn luôn thẳng khái cái kia tất nhiên là sẽ không bạc đái mọi người dì thiệu sắc mặt đã tối hẳn Hà nhiều người tức giận không thể phạm mã chu kẹt tại dì thiệu b ả o khiêu trước đó ném qua đến một câu cái này khiến dì thiệu có nổi giận trong bụng nhưng căn bản phát tiết không ra ngay lúc này khi hỏa minh không cùng nhau mà ra chư vị đạo hữu sư tôn suy nghĩ chúng đạo hữu nhiều ngày chờ đợi quá vất vả đặc mệnh ta đến đây cáo từ chư vị đạo hữu từ mai luyện k h í luyện đan nhân số tăng lên thành m ộ ư ơ i người với lại giá cả đẻ thêm một thành mặt khác chúng ta còn sẽ có đại lượng hôn đ ộ i cấp thiên đạo cấp linh đàn bán ra giá cả cũng so giá thị trường thấp ba thành cuối cùng sư tôn cảm tạ chư vị đạo hữu vất vả chờ từ mai chúng ta là chúng các đạo hữu cung cấp linh h i ự u linh trả lấy cung cấp chư vị các đạo hữu tiêu khiển đám người tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ sau đó liền nổ quả nhiên không hổ là đại tông sư liền là bà khí liền là hào a chúng ta ném chi gỗ đảo đại tông sư chủ trực tiếp báo chi quỳnh giao a mặc dù mười cái lượt khí thập phương lượt đan đối với cái này mấy chục hơn triệu người mà nói cũng là hạt cắt trong sa mạc nhưng đây chính là thái độ a đại tông sư ra sức mười mấy vạn người cùng nhau hướng trong khách sạn ôm quyền thi lễ chúng ta cảm tạ đại tông sư trong trước thiếm như kinh lôi trấn thiên vang thế như sóng giữ thanh mù mịt khí thế như hồng không thể ngăn cản di thiệu trong chấp nhóm này lại không nửa phần n ộ khí ngược lại là một cỗ sợ hãi mấy chục ngàn người tu đạo s ắ c thực không tính là gì dù là cái này mấy chục ngàn người tu đạo cùng một chỗ nổi lên cũng dao động không được gũ la thành nhưng từ cái này mười mấy vạn người liền có thể n h ỏ g ặ p đại hai lớp đại tông sư lật tay thành mây trở tay thành mưa mấy câu liền có thể để mấy chục ngàn người tu đạo chạy theo như vịt như vậy đại tông sư xuất ra càng nhiều lợi ích như vậy sẽ dẫn tới nhiều ít người Khi hỏa tại đám ngoại trừ di thiệu vệ sóc phương cùng mã chu các loại sáu vị trưởng l ã o đều là trận mắt hốt mồm đại tông sư đây là trực tiếp đánh mặt ta không lưu tình chút nào di thiệu trên mặt cơ bắp run mạnh ngu bàn tay gân xanh nhảy lên cố nén lựa giận di thiệu b ư ớ c lên một cái so với khóc còn khó coi h ơ n cười tiên tử lão phu danh tự đại tông sư có phải hay không quên đi hi hỏa lãnh đạm mà nhìn xem di thiệu ta m ộ i thường hy chính là sư tôn sùng ái nhất đệ tử sư tôn muốn ta cho hà trưởng lão mang câu nói thái âm thần nữ môi đỏ khẽ mở chính tự khang viên lan chương sáu trăm hai mươi b ố vệ sóc phương đại tông sư thật sự là cho đủ ta mặt mũi a di thiệu sắc mặt tái xanh mã chu sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn ngược lại là lý kỷ cùng phòng nhân đ á n mắt đều là cười trên nôi đau của người khác chi sắc di thiệu trong mắt sát ý tăng vọt n g ư ơ i dám vũ n ụ c bản trưởng lão n g ư ơ i đây là đang hướng ta tộc khiêu khích sao khi hỏa t h ầ n sắc bình thản làm sao chẳng lẽ hà trưởng lão n g ư ơ i đại diện toàn quyền toàn bộ u la tộc sao sư tô nói n hắn không có vũ n ụ c u la tộc hắn cùng vệ thành chủ cũng không tệ lắm bằng hưu hắn chỉ là vũ n ụ c ngươi mà thôi tất cả trưởng lão biểu lộ đều trong nháy mắt cổ quái bắt đầu đại tông sư đây là quyết tâm đánh đấm thằng a lần này hà ra gặp nạn rồi mã chu trong lòng bắt đầu tính toán muốn như thế nào mới có thể để tình thế không tiếp tục nghiêm trọng số dưới bụi trọng mất nước thì bắt đầu cân nhắc nếu như có thể tiến một bước chèn ép hà ra lấy để hoàng thất từ ở bên trong lấy được lợi ích lớn hơn nữa lý kỷ phong nhân hai người lại là bắt đầu suy nghĩ làm sao một bước đem hà ra đánh chết sau đó chia cắt hà ra lợi ích tam đại gia tộc mặt ngoài là liên hợp lại đến đúng kháng hoàng thất nhưng nếu là có cơ hội bọn hắn bất kỳ một cái nào đều sẽ không bỏ qua đem gia tộc khác giết chết cơ hội chỉ có cái kia đỗ phong tựa hồ cái gì cũng không nghĩ chỉ là bình chân như v ậ y đứng ở một bên một đ ộ ngồi xem s o n g gió nổi lê n lục ta từ xem tiêu giao tự tại thái độ hi hỏa không đợi gì thiệu lại nói cái gì âm thanh lạnh lùng nói hà trưởng lão ngươi nếu là muốn cùng thầy của ta là địch như vậy mời hiện tại liền cứ ra tay hồng hoang nhất tộc từ làm tiếp nếu ngươi không nghĩ hoặc là hiện tại không dám vậy kính xin tránh ra ngươi quay dậy đến thầy của ta cùng mấy vị thân mật trưởng lao gặp mặt chiêu này tá lực đả lực thuận thế q h u ấ t mặt thật sự là xinh đẹp vô cùng chẳng những biểu hiện mình một phương kiên cường càng l à bị di thiệu g á i bẫy di thiệu nếu là tại chỗ nổi lên như vậy hồng hoang một phương liền trực tiếp xuất thủ giết cái này lại loi một mình trưởng lão di thiệu nếu là lui vậy thì đồng nghĩa với là thừa nhận mình không dám hiện tại không dám ngày sau tái phát khó cái kia sẽ càng mất mặt di thiệu tại chỗ liền làm cho cái tiến thối lưỡng nan mã chu mấy cái trưởng lão đều lộ ra kinh động như gặp thiên nhân thần sắp đến đối hi hòa nhìn với con mắt khác bắt đầu di thiệu sắc mặt càng ngày càng khó coi mắt thấy là phải không quan tâm lúc bộc phát mã chu cuối cùng mở miệng hà trưởng lão ngươi về trước ga cùng đại tông sư thương lượng sự t ì n h ngươi tạm thời không cần lo vệ thanh chủ cho hà trưởng lão tại trong phủ an bài chỗ ở di thiệu dùng hung á c nham hiểm ánh mắt nhìn mã chu ma trưởng lão ngươi muốn giúp một cái ngoại tộc người nhục nhã bản trường lao sao mã chu mặt không biểu tình hà trưởng lão vũ n h người khác người tất nhục chi đ ú như nhưng g s mà ở đây cũng không phải là hiện thực hiện thực là ưu la trong tộc bộ tranh đấu kịch liệt tam đại gia tộc ai đều sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một phương cơ hội bỏ đá số giếng như vậy hà gia giá trị tự nhiên là không bằng hai lớp đại tông sư mã chu một câu nhắc nhở dì thiệu bị long minh cự tuyệt l i ề n đã để hà gia lâm vào nguy cơ nếu là dì thiệu thật làm lớn chuyện tại mặt khác hai đại gia tộc thôi động hoàng thất ngầm đồng ý h ạ hà gia muốn chết bao nhiêu người chỉ sợ ngoại trừ bi bô tập nói hài nhi cái khác toàn đều chết trong nhà nuôi chó đều sẽ không bỏ qua loại kia dì thiệu hít sâu một hơi hung hăng chừng hi hòa một chút phất tay áo mà đi đám người chung quanh cùng nhau phát ra khen ngược hư thanh cơ hồ muốn đem dì thiệu tại chỗ tức chết hi hòa lúc này mới hướng ma chu một nhóm có chút thi lễ chư vị trưởng lão vệ thành chủ mời ma chu gật gật đầu đuổi theo hi hòa dẫn đạo thường hy thì là hướng người bên ngoài b ầ y k h o á t khoác tay chư vị đạo hữu ngày mai gặp rồi ta sẽ chuẩn bị tốt nhất linh t i ự u cho các ngươi nha đám người lại phát ra một tiếng gieo họ lúc này mới nhanh chóng tán đi một đoàn người tiến vào khách sạn nhìn thấy trong khách sạn cái k i a một vùng thế giới nhỏ mấy vị trưởng lão đều lộ ra chú ý t h ầ n sắp đến chiêu này tiểu tiên h địa thủ đoạn đồng dạng phi phạm khi tiến vào khách sạn trước đó bọn hắn những ngày đại đạo cảnh chúa t ể thế nhưng là không có phát hiện bất kỳ một chút đăng nê tiến vào tiểu tiên địa ở giữa vệ giản hề cùng lục m ạ n liền đứng tại cửa tiểu viện giản này gặp qua chư vị trưởng lão lý kỷ nhìn vệ giản hề một chút tựa hồ thuận miệng hỏi một chút giản này tại đại tông sư nơi này ở lâu vệ giản hề thái độ cung kính nhìn không ra bất kỳ sơ hở giản này đối luyện đan một đường có phần có hứng thú mấy ngày trước đại tông sư cho phép đến đây quan sát tu tập luyện đàn chi đạo phóng nhân đem lời tiếp xuống dưới a nói như vậy giản này ngươi là đại tông sư đệ tử vệ giản hề lắc đầu vệ giản hề lắc đầu giản này tiên tư ngu dốt không thành được luyện đan sư tự nhiên không thành được đại tông sư đệ tử chỉ là đến đây quan sát mà thôi những lời này nói được kín không một lỗ hồng không cho lý kỷ cùng phòng nhân lưu lại bất kỳ mở cửa dù sao tại cao tầng trong mắt xem ra quan hệ tốt là một chuyện nhưng nếu là bái long minh vi sư đó chính là một chuyện khác đối với người tu đạo mà nói bất luận một tộc kia quan hệ thầy trò đều là lớn nhất khi sư diện tổ tội danh so phản bội gia tộc chủ tộc cũng còn phải lớn vệ giản hề cùng long minh một nhóm quan hệ tốt là một cái người trung gian vậy dĩ nhiên không có vấn đề nhưng nếu là trở thành long minh đ ệ tử vậy chẳng những không có tư cách làm người trung gian vệ gia ở trong tộc địa vị cũng sẽ một lột đến cùng trừ phi long minh gia nhập v la tộc liền nói như vậy công phu một đoàn người liền đến đến trong tiểu viện long minh ngồi ngay ngắn một bàn tròn trước đó nữ hoa đứng ở long minh bên cạnh thân thổ long các loại thì tại càng sau một bước xếp thành một hàng k h i hỏa tam nữ tiến lên chào thường báo sau đó cũng đứng tại long minh bên cạnh thân bao quát lục mạ cũng là lấy thị nữ chi tư đứng ở long minh bên cạnh thân mà vệ giàn h ề lại là lấy tốt khách thân phận đứng ở một bên khác đây chính là cho thấy thái độ vệ sóc phương trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra đồng thời đối long minh cảm kích vô cùng đại tông sư thật sự là cho đủ ta mặt mũi trong ngoài giúp đỡ a long minh đối mã chu sáu người mỉm cười sáu vị trưởng lao đường xa mà đến không có từ xa tiếp đón chớ trách ta luôn luôn trầm mê ở luyện khí luyện đan một đường đối với những khác sự tình không lắm chú ý sở hữu sự vụ đều do đệ tử làm thay nếu là có sao không t u ầ n chỗ còn xin chớ trách sáu vị trưởng lao có thể làm gì đâu long minh lời nói này liền xem như một loại giải thích cũng là cho đủ bọn hắn mặt mũi chẳng lẽ lại bọn hắn ở chỗ này vỗ bàn biểu thị muốn giúp g ì thiệu xuất khí đùa gì thế sáu vị trưởng lao theo thứ tự mà ngồi nữ hoa cùng lục m ạ n lập tức cho sáu vị trưởng lao cùng vệ sóc phương dâng lên linh trà mã chu một ngụm linh trà vào trong bụng chợt cảm thấy đến thần thanh khí sảng trong ngoài thông thấu không khỏi một tiếng cảm thán trà ngon có thể làm cho đại đạo cảnh chúa tể đều có như thế thông thấu linh trà đó cũng không phải là một câu trà ngon liền có thể nói rõ trắng mặt khác năm tên trưởng lão cũng là một ngụm thường trà cùng tán thưởng hàn huyên qua đi mã chu nhìn về phía long minh không biết đại tông sư gần đây nhưng có tính toán gì không người đây là dự định tại U la thành đợi bao lâu lại dự định cùng ta U la tộc như thế nào ở chung mã chu mặt mũi tràn đầy cầu giải thích chương sáu trăm hai mươi lăm tu đạo như hí toàn bộ nhờ diễn kỹ đột nhiên soát một cái hai lớp đại tông sư tại lãnh địa của mình bên trong bất kỳ nhất tộc đều sẽ m u ố n biết cái này đại tông sư là muốn làm gì mình nhất tộc đến cùng có thể hay không lôi kéo mã chu lần này tới mục đích chủ yếu cũng là cái này có thể lôi kéo liền lôi kéo không có thể lôi kéo đành phải giao hảo đừng đắc tội trừ phi có một vạn phần nắm chắc có thể hoàn toàn đem long minh cùng nó tương quan người này toàn đều giết nếu không u la tộc là không sẽ trực tiếp cùng l o n g minh trở mặt độc thủ ai đều rất rõ ràng một cái hai lớp đại tông sư một khi quyết tâm muốn trả thù nào đó nhất tộc cái tia tỷ lệ thành công là rất lớn bởi vì hai lớp đại tông sư sáng tạo giá trị lợi ích có thể cho tam đại nước đều đậu tâm chớ đừng nói chi là cái khác đại thế lực nhỏ long minh đương nhiên minh bạch mã chu ý tứ hắn mỉm cười gần đây dự định liền là tại h ữ la trong thành các loại một vị lão hữu mã chu s ư ớ n g sở các loại một vị lão hữu không biết đại tông sư muốn c h ở là ai long minh tiện tay một vẽ bàn cổ huyết tượng liền xuất hiện trước mặt mọi người người này tên là bàn cổ chính là quê nhà ta tiền bối năm đó cùng ta ước định hắn trước đi ra dò đường đợi ta đạo thành liền đi ra cùng nhau xông sáo lúc ấy chúng ta liền ước định tại cái này u la t r o n g thành gặp nhau mã chu cùng mấy vị trưởng lao khác cẩn thận đánh giá một phen bản cổ huyết tượng lại tỉ mỉ nhớ lại một phen cuối cùng đều là lắc đầu mã chu đối long minh lắc đầu rất xin lỗi chúng ta đều chưa từng nghe nói tới vị này đạo h ư u long minh vô tình cười cười ta người lao h ư u kia luôn luôn đ h ậ m thấp lại y ê u thích độc hành không muốn người biết cũng là bình thường bất quá là năm đó chúng ta liền ước định cẩn thận chỉ cần ta tại u la thành thả ra tin tức vậy hắn tự nhiên là sẽ đến gặp gỡ mã chu gật gật đầu thì ra là thế hắn đương nhiên sẽ không n ố c đến nói cái gì vạn nhất đối phương chết đâu nói nhảm bàn cổ có chết hay không cùng u la tộc không quan hệ trên thực tế liên đứng tại u la tộc lập trường bọn hắn là ước gì long minh một mực ở tại u la trong thành cái kia đại tông sư đoạn thời gian này vẫn ở chỗ này không có an bài khác sao lão phu xem đại tông sư làm cùng một chút đạo hữu luyện khí luyện đan thế nhưng là có chuyện gì khó xử bình thường đại tông sư cũng sẽ không chạy ngoài mặt tới kéo buôn bán đại tông sư hướng nơi đó vừa đứng có là trí cao người tới cầu cái nào cần phải giống như bây giờ long minh cười cười cũng không có gì khó xử chỉ là đệ tử đến tấn thăng thời điểm để mà tu đạo mà thôi với lại ta mới tới Ú la thành cũng nhận qua thành chủ chiếu ứng cái này Ú la trong thành các đạo hữu nhiệt tình hiếu khách nói chuyện lại tốt nghe bởi vậy mới khiến cho đệ tử tại bên ngoài khách sạn thu xếp với lại ta nghĩ như thế động tĩnh l ớ n chút ta người lao hữu kia cũng có thể càng nhanh nghe được động tĩnh hắn dừng một chút làm ra một tia lo lắng thần sắp đến chẳng lẽ cái này tại Ú la thành là không đương chi sự tình mã chu liền vội vàng lắc đầu cũng không phải Ú la thành luôn luôn cho các phương đạo hữu tự do nhất lựa chọn chỉ cần không vi phạm m ư ơ i luật hết thể cũng có thể tự tiện mười luật chỉ liền là u la thành cơ bản nhất mười đầu quy tắc thì như không được hư hao thành thành phố kiến trúc không được đối với u la tộc gâm n h ư u h ã m hại không được tại u la thành giết người các loại mà cái này mười luật bên trong chân chính là thiết luật kỳ thật liền một đầu không được khiêu chiến u la tộc đối u la thành thống trị địa vị cái khác chỉ cần không quá mức phận có thể làm cho u la tộc có đầy đủ mặt mũi cái kia liền có thể mở một con mắt nhắm một con mắt không chỉ là u la thành dạng này cơ hồ sở h ư u đối ngoại mở ra thành thành phố đều như vậy bởi vì mỗi một tộc hoặc thế lực làm ra dạng này thành thành phố nó mục đích đúng là vì hấp dẫn người tu đạo vì giao lưu vì kiếm tiền quy củ quá nhiều còn lửa tiền gì long minh chưa yên tâm bộ dáng gật gật đầu đã như vậy vậy ta liền yên tâm lý kỷ thừa cơ nói ra đại tông sư đã ngươi muốn đánh nổi danh âm thanh hấp dẫn đến lão h ư u không bằng để cho lão phu giúp ngươi một cái long minh vẩy một cái l ô n g mày như thế nào rút lý kỷ phất dâu cười một tiếng đại tông sư chỉ muốn cùng ta u la tộc chung sức hợp tác không ngoài m ư ơ i năm định làm danh chấn các nguyên các tộc không ai không biết không người không hiểu đến lúc đó mặc kệ đại tông sư lão hưu ở phương nào cũng tất làm nghe hỏi mà đến ta lý ra luôn luôn tin tức linh thông nguyện v ì đại tông sư làm lần này t h ắ n g mã bất luận vị tiêu bàn cổ ở nơi nào đều có thể giúp đại tông sư tìm đến long minh lộ ra bộ dáng cảm hứng thú nhưng một bên nữ hoa lại là nhẹ nhàng lắc đầu sư tôn việc này không ổn bàn cổ đại thần năm đó cùng sư tôn nước hẹn lúc này lấy cái danh nghĩa âm thanh nghe thiên hạ hiện tại nếu là cho mượn lũ la tụ miệng sợ là bàn cổ đại thần không tin thi hỏa cũng nói tiếp sư tôn bàn cổ đại thần năm đó một lần cuối cùng chuyển về tin tức chính là có thủ địch truy sát đệ tử cho rằng lần này chúng ta như trực tiếp hô ra bản cổ đại thần danh hào sợ đưa tới cựu địch ngược lại ra hại bản cổ đại thần long minh một mặt t r ợ n vỗ vô, vô c á i chán các ngươi nói đúng việc này ngược lại là ta có chút cản rỡ bất quá các ngươi cũng biết vi sư không am hiểu những này như vậy đi k h i hỏa nữ hoa minh không c ấ p ngươi thay sư cũng chư vị trưởng lao thương l ự a trưởng lao ý đẹp định không thể cô phụ vô lễ k h i hỏa nữ hoa minh không tam nữ một mặt khéo léo gật đầu đáp ứng long minh vừa nhìn về phía vệ giàn hề à đúng giàn này đã hữu ngươi có thể có thể ở một bên giút đỡ lấy dù sao ta đệ tử chưa quen thuộc u la tộc một chút phong tục vạn nhất có chỗ m ạ o phạm vậy cũng không tốt vệ giản hề trong lòng biệt tiếu biệt đắc khó chịu nàng có thể thấy được qua long minh chân chính bộ dáng tính toán không bỏ sót trí tuệ v ữ n vàng bất luận một cái nào sự tình đều ở tại trong khống chế mỗi tiếng nói cử động phát hồ tại tâm hợp tại nói một cái đại đạo cảnh vương cấp cho vệ giản hề cảm giác lại càng giống là đạo nguyên cảnh trí cao người nàng tại khách sạn đợi mấy ngày mỗi ngày nghe long minh giản đạo được ích lợi không nhỏ nhưng bây giờ long minh biểu hiện vẫn thật là giống một cái chỉ có thể luyện khí luyện đan còn lại cái gì cũng sẽ không người quả nhiên là tu đạo như hí toàn bộ nhờ diễn ký a trong lòng mặc dù cười đến đau bụng nhưng vệ giản hệ nhưng cũng không lộ ra bất kỳ sơ hở giản này minh bạch đại tông sư vạn có thể yên tâm chư vị trưởng lão luôn luôn rộng lượng há lại sẽ so đo việc nhỏ giản này cũng định sẽ dốc toàn lực bảo đảm hết t h ể như thường long minh liền là cố ý biểu hiện được giống như là một cái say mê tại người luyện chế hắn nghe vệ giản hề hài lòng gật đầu sau đó đứng dậy đối vệ sóc phương nói thanh chủ ngươi hay theo ta đến bảo bối của ngươi đã luyện chế tốt liền đợi đến thần hồn của ngươi tri ấn liền có thể xuất thế vệ sóc phương lúc đầu lấy là bảo bối gì lời nói chỉ là một cái lấy cớ nhưng gặp long minh ý tứ này tựa hồ là thật cho hắn luyện chế ra một cái bảo bối thế là liền vội vàng đứng lên còn chưa mở miệng một bên phòng nhân liền mở miệng cười đại tông sư không biết chúng ta có thể quan sát một phen bảo bối xuất thế vạn vạn năm khó gặp như thế thịnh sự như là bỏ lỡ đó thật là thật là đáng tiếc long minh một mặt l ạ n h n h ạ t bảo vật này chính là thành chủ nhờ và c h i vật nếu là thành chủ đồng ý vậy dĩ nhiên không có vấn đề vệ sóc phương dám không gật đầu sao tự nhiên là biểu thị hoàn toàn không có vấn đề long minh lúc này mới cười một tiếng t h i ệ n tay vung lên vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h liền xuất hiện ở trước mắt mọi người chương sáu trăm hai mươi sáu đại t ô n g sư đây là vừa vọ đi ra cái bảo bối gì thần đ ỉ n h vừa ra lập tức quang mang ước vật trượng toàn bộ tiểu thiên địa đều bao phủ lên một tầng thất thải quang hoa bên trong chiếc thần đ ỉ n h cái k i a tạo hóa sinh cơ càng lan nồng đậm đến hình thành một mảnh mở mị sương ngủ. đạo vận lưu truyền nguyên sinh nguyên diệt vẹn vẹn một bào da liền để mã chu sáu vị trưởng lão trợn mắt hốc mồm sáu vị trưởng lão cũng coi là kiến thức rộng rãi dạng gì bảo bối đều là gặp qua cho dù là đạo nguyên bí bảo bọn hắn cũng đều gặp nhưng trước mắt cái này vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h thật chưa thấy qua thanh chủ lấy n g ư ơ i một sợi thần h ồ n ấn thần h ồ n ấn không phải thần h ồ n bản thân chỉ là một cái mang theo tiêu ký hiệu quả ẩn ký ngoại trừ dùng để cho thấy thân phận bên ngoài còn có cái trọng yếu l i ề n là dùng đến luyện hóa trọng bảo sở hữu người tu đạo bản mệnh bảo bối bên trong đều sẽ lưu lại thần h ồ n ấn mà một chút trọng yếu nhất bảo bối càng là sẽ lấy tinh huyết làm mối gánh chịu thần hôn ấn lấy đạt tới tốt nhất dùng hợp hiệu quả vậy sóc phương đến bây giờ cũng không biết long minh cụ thể an bài là cái gì nhưng nghĩ đến long minh cho tới nay đều đối với mình các loại chiều cố hắn cắn ra một cái thúc ra một giọt bản nguyên tinh huyết in lên thần hồn c h i ấn giao cho long minh trong tay p h o n g nhân ở một bên gặp ngoài cười nhưng trong không cười n ế t nhết miệng xem ra vệ thành chủ lần này b ả o bối không phải a thế mà cần dùng đến bản nguyên tinh huyết dùng đến bản nguyên tinh huyết b ả o bối là vô pháp thay đổi trừ phi chết mất nhập một lần luân hồi hoặc là bảo bối hoàn toàn bị phá hủy một điểm không còn sót lại một chút cạn nếu không dù là bảo bối trở nên rách tung tóe rơi d a thành hậu thiên tri vật đổi không xong bình thường tình hữu dưới không ai biết dùng bản nguyên tinh huyết vệ sóc phương cho ra bản nguyên tinh huyết cái kia đương nhiên sẽ không lại hối hận hắn ôm quyền thi lễ phong trường lao nói đúng đại tông sư xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm đây đã là ưu la thành mọi người đều biết sự tình phóng nhân tiếp tục lộ ra cái kia chiêu bài thức cười vậy lao phu liền rửa mắt mà đợi đại đạo bà bối lại có thể thế nào dùng bản nguyên tinh huyết đơn giản ngu xuẩn thân là người tu đạo cho mượn ngoại vật chi lực cuối cùng rơi vào hạ thành cái này vệ sóc phương không gì hơn cái này long minh lại là bất kể người chung quanh đang suy nghĩ gì Tiếp n h h ậ n n vệ sóc p ư ơ g trong tay bản nguyên kiểm tra đến ký chủ luyện k h í đã đạt tới một nghìn l ư ớ c và lần có thể đạt được luyện k h í chi nguyên k e n kiểm tra đến ký chủ luyện chế bảo bối đang tại thành hình kỳ phải trang hiến tế mười cái đại đạo linh bảo tăng lên trước mắt bảo bối cấp độ năm đó long minh tại vừa mới thức tỉnh hệ thống thời điểm nhiệm vụ thứ nhất liền là luyện k h í đang thức tỉnh con đường luyện ký luận chế hỗn độn bảo bối liền cùng chơi giống như về sau hắn cũng một mực đang luyện ký nguyên nhân liền là luyện ký nhiệm vụ là một cái trường kỳ nhiệm vụ một trăm triệu thời điểm có thể luyện chế tiên tiên bà bối trăm tỷ thời điểm có thể luyện chế hỗn độn bà bối ước vạn thời điểm có thể luyện chế đại đạo bà bối long minh rời đi hưng hoang tại đạo trong sông các loại hy hỏa đám người thời điểm ngoại trừ tay xoa hỗn độn điều tra đạo ngoài thiên hà tình huống bên ngoài liên lạc tại lượt khí đ ê m năm đó chọn lựa ra có tấn thăng giá trị bà bối toàn đều lại luyện chế đến đại đạo phẩm giai hiện tại rốt cục đạt tới một ước vào lần hệ thống hiến tế m ư ơ i cái đại đạo bà bối keng hiến tế bắt đầu bà bối phẩm giai tăng lên bên trong hệ thống tự động tại long minh ngàn vạn kiện bà bối bên trong tuyển mười cái đại đạo bảo bối h i ê n tế sau đó vạn vật tạo hóa thần đỉnh quan g hoa mạnh hơn ba phần trong trước mắt thần đỉnh lớn như trời giống như toàn bộ tiểu thiên địa ngược lại thần đỉnh đặt đi vào một cỗ thần bí mà sức mạnh cường thịnh từ vạn vật tạo hóa bên trong chiếc thần đỉnh tràn ra một tiên một sợi như xương như khói đám người chỉ cảm thấy dị hương đập vào mặt toàn đều mừng rỡ cái này tự hồ có chút khác biệt phong nhân hơi nghi hoặc một chút đây rốt cuộc là dạng gì bảo bối thế mà chuyển đến dị hương đây rốt cuộc là lượt khí hay là lượt đan cái này đại tông sư sợ không phải nhất thời hô đô cầm nhầm lô đỉnh cái này lấy ra chính là đan lô a phòng trưởng lão không vô ác ý nghĩ đến hương khí càng ngày càng nặng rốt cục mã chu cái thứ nhất phát hiện mánh khỏe không đúng đây không phải hương khí đây là dị hương trong nháy mắt tiêu tán hóa thành một mảnh sóng xanh sau đó lại là một chỗ viêm biển một mảnh xanh biếp rừng rậm một mảnh sa mạc tất cả trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối bọn hắn đã kịp phản ứng cái này mẹ nó căn bản không phải dị hương đây là đạo nguyên so đạo vận tiến thêm một bước bản nguyên cấp lực lượng bởi vì là vạn đạo tri nguyên cho nên có thể bậy biện ra bất luận một loại nào khả năng đại đạo bà bối không có khả năng tiêu tán xuất đạo nguyên tri t ứ c sở hữu trưởng lão đều trường lớn s o n g mắt thấy vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h chẳng lẽ tại tất cả trưởng lao c h ấ n kinh thời điểm long minh nơi đó đã có biến hóa mới k e n l u y ệ n chế bên trong bảo bối phẩm giai tấn thăng thành công thu hoạch được đạo nguyên bí bảo diện nguyên thần tiễn k e n chúc mừng ký chủ l u y ệ n chế ra kiện thứ nhất đạo nguyên bí bảo lấy được thưởng hồng n ô n g linh bảo vạn nguyên châu long minh thần n i ệ m đảo qua mới bà bối vạn nguyên châu hồng n ô n g linh bảo chứa vạn nguyên mới bắt đầu huy như vậy dù là cùng đạo nguyên cảnh trí cao người đối đầu cũng có sức đánh một trận hiện tại long minh đương nhiên không đả thương được trí cao người nhưng vận mệnh đại mại cùng hỏi kiếm có thể lại có vạn nguyên châu phòng ngự đối đầu đạo nguyên cảnh trí cao người không dám nói có thể thắng nhưng trí ít đứng ở thế bất bại long minh hài lòng cười một tiếng đưa tay tại vạn vật tạo hóa trên chiếc thần đỉnh một điểm ông thiên địa kêu khẽ hét to một tiếng vang vọng đất trời thậm chí đột phá tiểu tiên h địa hạn chế tại toàn bộ ưu la thành q u a n quẩn vạn áng mây chỉ từ bên trong chiếc thần đỉnh nổ tung đại đạo cam tuyển t r ố n g r ô n g mà hiện đạo sen tiên d ị m mở nguyên âm vạn vang lên một cây dài ba thước mũi tên từ bên trong chiếc thần đỉnh bày ra nhất phi t r ù n g tiên trực tiếp đột phá tiểu tiên h địa không gian xuất hiện tại ưu la trong thành nguyên âm oanh minh quét ngang đạo sông toàn bộ u la trong thành người tu đạo tâm thần đại trấn một mặt ngọc bức nhìn về phía a n h minh chuyển đến phương hướng lại chỉ thấy ước vạn đạo quang hà như biển chập trùng tại trên khách sạn không du động u la thành vô số g i ớ i tầng trong nháy mắt này tất cả đều bị một mảnh quang hải đạ thông ngay tại tất cả mọi người đều coi là u la thành sẽ ở cái này một mảnh quang hải hoành m ì n h bên trong sụp đổ lúc cái kia một mảnh quang hải liền như là đột nhiên xuất hiện lúc đột nhiên liền biến mất cái gì cũng không có phá hư dấu vết gì cũng không có lưu lại ngoại trừ đem tất cả giật mình bên ngoài cái gì cũng không có phát sinh vô số người ánh mắt rơi xuống trên khách sạn trong lòng liền một cái ý niệm trong đầu vũ thảo đại tông sư đây là vừa v à ra tới một cái cái gì đại bà bối trong khách sạn trong trời đất nhỏ bé cái k i a một chi bay ra ngoài mũi tên lại trở về nó vòng quanh vệ sóc phương xoay vài vòng sau đó ngoan ngoắn dừng ở nó trước mặt từng tầng từng tầng đạo nguyên chi lực hình thành bảo thạch quang hoa đoạt mắt người mắt ngoại trừ long minh một nhóm những người khác toàn đều đã mất đi phản ứng chỉ có long minh thanh âm như cùng ở tại tại chỗ rất xa vang lên thành chủ may mắn không làm được mệnh ngươi tìm ta đặt t r ư ớ c chế đạo nguyên bí bảo d i ệ t nguyên thần tiễn rốt c ụ c luyện chế thành công bất quá ta phải nhắc nhở ngươi mặc dù ngươi dùng bản nguyên tinh huyết đánh lên thần h ầ n lớn nhưng vẫn là muốn bao nhiêu ôn dưỡng thêm tế luyện bí bảo có linh ngươi như thế nào đối lại nó nó cũng như thế nào đợi ngươi vệ sóc phương nhìn một chút trước mắt tung bay diệt nguyên thần tiễn lại nhìn một chút long minh sau đó hai mắt lật một cái ngất đi chương sáu trăm hai mươi bảy để truyền thuyết trở thành sự thật kỳ thật rất đơn giản vệ sóc phương choáng một hơi lại mình nhảy bắt đầu lớn lớn lớn lớn đại long minh khí định thần nhàn thành chủ tên của ta là long minh không phải lớn lớn lớn thật to ba vệ sóc phương cho mình một bàn tay cướp ép đ ể cho mình tỉnh táo một điểm đại tôn sư cái này cái này đạo này nguyên mỹ bảo thật sự là cho ta long minh mỉm cười thành chủ trước đó xác thực chỉ là mời ta vì ngươi đặt t r ư ớ chế c một cái đại đạo trí bảo nhưng ta suy nghĩ một phen thành chủ thành ý vô cùng cầm tổ truyền bảo bối đến làm thù lao ta tự nhiên không thể để cho thành chủ thất vọng cho nên liền thử một chút còn tốt may mắn không làm được bệnh đương nhiên ta kỳ thật cũng là có chút ngoài ý m u ố n long minh cái này một bộ ta chính là không cẩn thận xoa cái đạo nguyên bí bảo biểu lộ để mã chu mấy người ra mặt run mạnh long minh liền làm không thấy được giống như hắn cười đối vệ sóc phương giải thích nói ta nghe văn thành chủ am hiểu phi kiếm kỹ năng bởi vậy am hiểu quyết định luận chế này thần tiễn so tiễn kiếm am hiểu hơn phi hành này diện nguyên thần tiễn một khi tế lên đạo sông bên trong không gì có thể chạy ra nó truy sát mặc kệ cách nhiều thiếu cái hỗn độn nhiều thiếu cái thế giới có dạng gì c ấ m chế dạng gì hậu thuẫn đều có thể một cái búng tay giết chi d i ệ t nguyên người giết hết đạo nguyên cũng liền xem như đạo nguyên cảnh trí cao người nếu là đề phòng sơ xuất cũng sẽ chết nơi này thần dưới tên đương nhiên lấy trí cao người chi năng tại thành chủ ngươi động sát cơ trong nháy mắt bọn hắn liền đã phát hiện ngươi bởi vậy ta vẫn là đề nghị thành chủ chớ có đối trí cao người bất k í n h vệ sóc phương chân mềm lún kém chút không có trực tiếp quỷ long minh trước mặt hồng mông ở trên đại tông sư ta mẹ nó nào dám đối trí cao người bất k í n h ta lại cho ta mười cái đạo nguyên bí bảo ta mẹ nó cũng không dám a nhưng vệ sóc phương trong lòng rất rõ ràng vệ gia ổn trừ phi khai quốc lao tổ dự định tự mình xuất thủ nếu không u la tộc không người dám động thủ với hắn hắn vệ sóc phương không nhất định có thể đỡ nổi người khác sát chiêu nhưng khi hắn tế lên diệt nguyên thần tiện thời điểm có thể lôi kéo lúc nào một người đồng uy vô tận với lại đạo này nguyên bí bảo là hắn lấy bản nguyên tinh huyết đánh xuống thần hồ lớn cho dù là trí cao người tới cũng đoạt không đi muốn giết đến đoạn sẽ chỉ t r e o đến đạo nguyên bí bảo tự b ả o một kiện đạo nguyên bí bảo tự b ả o có thể đem nửa cái nguyên cho vỡ nát ai cũng không dám đoạt hay hơn chính là đạo này nguyên bí bảo cùng vệ sóc phương chính mình đạo độ cao phù hợp lại trở thành hắn bản nguyên bảo bối ý vị này hắn chỉ cần không vất lạc thành làm đạo nguyên cảnh trí cao người cũng chỉ là vấn đề thời gian vậy ra đây không phải ổn vấn đề đây là muốn tại chỗ cất cánh a thường hy cười hì hì nói với vệ sóc phương t h a n h chủ ngươi bản nguyên tinh huyết không có lãng p h i a nghĩ đến xuất r a bản nguyên tinh huyết ngươi hẳn là sẽ không hối hận đúng không thái âm thần nữ thế nhưng là không thể gặp bất luận kẻ nào chất vấn long minh vừa rồi phóng nhân nàng thế nhưng là còn nhớ rõ phóng nhân biến sắc hồng ngông ở trên bị một cái đại tông sư không đúng là siêu việt đại tông sư trí tôn tông sư ghi hận cái này mẹ nó làm u ố n mệnh đó a tại tận mắt thấy long minh xoa x u ấ t đạo nguyên bí bảo thời điểm phóng nhân ngay từ đầu tất cả dự định toàn đều hết hiệu lực hiện tại hắn ý niệm duy nhất liền là định đ o t long minh mà long minh vừa rồi đã dứt ngay thẳng biểu đạt tất cả giao lưu từ đệ tử hoàn thành mà cùng đệ tử câu thông từ vệ ra làm người trung gian lại thêm cái này cho vệ sóc phương xoa một cái đạo nguyên bí bảo đi ra sự thật phong nhân quyết tâm liều mạng hướng vệ sóc phương ôm quyền thi lễ vệ thanh chủ mới vừa rồi là lão phu n ô n ngữ không thích đáng còn xin xin đ ừ n g trách vệ sóc phương cũng không phải người ngu vội v à n g khoác tay phong trưởng lao nói gì vậy chứ dù sao trưởng lão không hiểu rõ tình huống nơi này mà trưởng l a o ở trong tộc luôn luôn trung hậu trong tộc đều biết vệ giản hề ở một bên cắn đầu lưỡi kém chút không có bật cười phong nhân là có tiếng bụng dạ hẹm hỏi gian hoạt vô cùng cha mình lại là hoàn toàn ngược lại cái này đánh mặt đánh phòng nhân còn vô pháp nổi giận thật sự là thú vị c h i cực phòng nhân khỏe mắt giật một cái nhưng cũng không phát làm lại hướng long minh vái chào đến cùng lao phu vừa rồi lấy vô c h i t h i ệ t kiến v ọ nghị n g trí tôn tông sư thủ đoạn thật sự là cực kỳ mất thể diện lao phu hướng trí tôn tông sư thành tâm tạ lỗi biết l u y ệ n chế đại đạo bà bối liền là đại tông sư đại tông sư phía trên liền là biết luận chế đạo nguyên bí bảo trí tôn tông sư nhưng từng cái nguồn gốc từ có ghi chép đến nay không có bất kỳ cái gì một cái trí tôn tông sư xuất hiện luận chế đạo nguyên bí bảo càng chỉ là truyền thuyết m ặ thôi long minh mỉm cười trường lao k h á c h khí bất quá là việc nhỏ ngươi dừng một chút sau long minh tiếp tục nói chư vị ta hơi m ệ t chút trước cáo tử dứt lời cũng không nói thêm lời quay người mà đi muốn đem sẽ không đạo lý đối nhân xử thế hình tượng làm t c mà các loại long minh vừa đi mã chu một nhóm cũng lập tức đứng dậy cáo tử long minh tay xoa đạo nguyên bí bảo có thể nói đem mỗi một người bọn hắn trước đó làm bất kỳ một cái nào dự án toàn đều đánh cho vỡ nát bọn hắn hiện tại vội vã trở về thương lượng một chút sau đó lại làm mới quyết định hi hòa đương nhiên sẽ không giữ lại Các loại vệ sóc phương cùng loại lao đi về sau. vệ vị phương trưởng mấy đúng i i về Vệ sau. g sư tôn thế nhưng là đã thông báo người xưng sư tôn tiên sinh là được rồi đừng như vậy nhiều khó đọc xưng hô vệ giản hề há to miệng thương c hy i tôn thật ô n g p h dài ả ồ một tiếng nhưng vẫn không có quá mức chân kinh bởi vì tại nàng khái niệm bên trong long minh liền là không gì làm không được thế gian duy nhất long minh làm không được sự tỉnh liền là căn bản không tồn tại sự tỉnh nàng q u i hì hì bung ô tay như vậy hiện tại truyền thuyết thành sự thật rất đơn giản không phải sao vệ giản hề thói quen muốn đi phân tích một chút thường hy trong lời nói thâm ý nhưng nhìn xem thường hy cái k i a đơn thuần sạch sẽ thiếu dung nàng cuối cùng vẫn là từ bỏ đúng vậy a rất đơn giản nghĩ quá nhiều không có gì cần thiết trước đây sinh trước mặt nghĩ đến lại nhiều có ý nghĩa gì bởi vì vì tiên sinh vĩnh viễn nhiều hơn người muốn một 10 bước trăm bước chỉ cần không phải tiên sinh đ ị c h nhân hoàn toàn cái gì đều có thể không muốn vệ giản hề lần thứ nhất đem mình thần kinh một mực căng thẳng cho trầm tính lại nàng biết trừ phi ưu la tộc dự định nội chiến nếu không vệ ra tuyệt đối an toàn nàng không cần lại lo lắng gia tộc sẽ ở một ngày nào đó đột nhiên nhận thai họa ngập đầu tại vệ giản hề rốt cục trầm tĩnh lại đồng thời vệ sóc phương đã mừng rỡ nhanh bay đi lên vệ vệ phủ trên đường đi hắn cười liền không có ngừng qua chương sáu trăm hai mươi tám trí tôn tông sư chưa thấy qua làm thế nào a vệ sóc phương một nhóm trở lại vệ phủ di thiệu ngay tại cửa chính chờ bọn hắn mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm theo lúc muốn xông lên đến cùng bọn hắn đồng quy vô tận phóng nhân cùng lý kỷ âm thầm lướt nhau đều từ đối phương đ á y mắt nhìn thấy một đường t r e o tức chư vị các người rốt cục trở về làm sao ninh n ọ o c á i kia long minh có được cái gì thực chất chỗ tốt sao di thiệu thâm trầm cười lạnh một tiếng mã chu mặt không biểu tình tính cách của hắn là không làm được trào phúng sự tình nhưng lý kỷ nhưng sẽ không bỏ qua sự đả kích này dì thiệu cơ hội thực chất chỗ tốt xác thực không có di thiệu cười ha ha một tiếng lão phu còn nghĩ đến đám các người đem ta đá ra ngoài cục liền có thể được cái gì chỗ tốt đâu làm sao cũng giống như vậy không công mà lùi sao lão phu đã s ớ m nói các người cái này không đúng sắc mặt chẳng qua là tự dứt lấy n ụ c mà thôi p h o n g nhân hắc hắc cười quái dị một tiếng thực tế chỗ tốt xác thực không muốn đến bất quá tận mắt thấy chi tôn tông sư luyện chế ra một kiện đạo nguyên bí bảo đời này không tiếc ca lý kỷ cũng là lập tức kéo lên cười đến đặc biệt trêu tức đúng là như thế ai có thể ngờ tới long minh đại sư không phải là đại tông sư mà thiền tôn đại sư đâu đạo nguyên bí bảo à đời này có thể thấy tận mắt lấy một kiện đạo nguyên bí bảo luyện chế ra đến lão phu cho rằng lần này đi ra đã đắng giá phóng hình ngươi cho là thế nào p h o n g nhân cười đến ngựa tới ngựa lui giá trị quá đáng giá đáng tiếc ca một ít đạo hưu không có duyên gặp một lần bỏ qua a lý k ỳ bông u tay ai bảo một vị nào đó đạo hưu độ nhất thời sảng khoái lại không biết tốt xấu đâu hai người lướt nhau cười đến càng thêm rất là có mấy phần càn rỡ sau đó cũng không để ý tới di thiệu cứ như vậy tiến vào vệ phủ di thiệu đến lúc này mới rốt cục từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng đạo nguyên bí bảo không có khả năng tuyệt đối không khả năng trí tôn tông sư đây tuyệt đối không có khả năng mã chu một mặt bình thản nhìn xem di thiệu là thật đạo nguyên bí bảo lúc xuất thế ta nghĩ ngươi ở chỗ này cũng hẳn là thấy được với lại món kia đạo nguyên bí bảo hiện tại là vệ thành chủ bản mệnh b á o bối thiên chân vạn s á c di thiệu mặt lập tức biến đến vô cùng chẳng bệnh hắn biết rõ mã chu là sẽ không nói dối với lại trước đó diện nguyên thần tiễn ra thế động tĩnh hắn tự nhiên cũng là thấy được chẳng qua là lúc đó không biết là cái gì hiện tại biết là đạo nguyên bí bảo lại hồi tưởng trước đó hết thể dị tượng hết thể đều phải đến thích hợp nhất giải thích di thiệu thân thể lay động một cái cuối cùng lấy gần như cầu xin thần sắc nhìn về phía vệ sóc phương vệ sóc phương gật gật đầu về trường lão tại hạ đúng là được một kiện đạo nguyên bí bảo chỉ là hiện tại bảo bối còn tại ôn dưỡng bên trong liền không lấy ra cho trưởng lão xem qua n g ư ơ i một cái đắc tội trí tôn tông sư ra hỏa có tư cách gì nhìn trí tôn tông sư luyện chế ra tới đạo nguyên bí bảo vệ sóc phương trong lòng trận mắt chừng một cái mặt ngoài cung kính trong lòng lại là hoàn toàn xem thường hắn hướng d ì thiệu vừa c h ắ p tay cũng tiến vệ phủ mã chu nhìn thoáng qua d ì thiệu lắc đầu tiến v à o vệ phủ hà ra không toàn cả gia tộc cũng sẽ không may mắn thoát khỏi lý gia cùng phòng nhà sẽ không chút lưu tình xử lý hà gia hoàng thất càng là sẽ ngầm đồng ý điểm này di thiệu thất hồn lạc phách ngã ngồi tại vệ gia cửa chính trong lúc nhất thời hoàn toàn mất đi phản ứng vệ phủ phòng nghị sự một đám trưởng lão vây tại một chỗ vệ sóc phương cũng ở trong đó lúc đầu loại trưởng lão này hội nghị vệ sóc phương vốn là không có tư cách tham dự nhưng hắn hiện tại chỉ cần không vẫn lạc nhất định trở thành trí cao người sự thật l i ê n để hắn có tư cách này ngoại trừ mã chu cái này trí cao người cũng dám đi đối đầu sát trưởng lão cái khác mấy cái trưởng lão cũng đều phải cân nhắc định nọt vệ sóc phương cùng vệ ra gia giao hào chuyện cái kia vệ sóc phương cũng liền tất nhiên lại ở chỗ này long minh đại sư nếu là trí tôn tông sư như vậy trước đó trong tộc chỗ thảo luận phương án toàn đều cần hết hiệu lực mã chu cái thứ nhất mở miệng lấy lao phu ý kiến làm lấy tối cao lễ ngộ chiêu đ á i trí tôn tông sư lý kỷ gật gật đầu liên quan tới trí tôn tông sư tuyên truyền sự t ì n h lão phu coi là trước tiên có thể hoãn một chút mã chu nhúng mày ngươi dự định giấu g i ế m trí tôn tông sư sự t ì n h đừng quên mục đích của hắn là đám người nếu là ngày khác biết rõ chúng ta cố ý giấu diếm tin tức của hắn sợ là sẽ phải tới trở mặt một cái đại tông sư h la tộc chỉ cần không cùng thành thụ cái kia cũng có thể không cùng giao hảo nhưng một cái chí tôn tông sư lại cho ưu la tộc ba cái chí cao người bọn hắn cũng không dám tới trở mặt có thể tay xoa đạo nguyên bí bảo chí tôn tông sư cái này trước kia đừng nói gặp qua uống say khoác lác ít thời điểm cũng không dám thổi á hiện tại như vậy một cái chí tôn tông sư liền soát ở trên mặt mấy vị trưởng lão kỳ thật đến bây giờ còn tại mộng bức trạng thái không biết phải làm gì đây cũng là vì sao bọn hắn hiện tại có thể ở đây nói nguyên nhân mọi người đều tại mộng bức cho nên trước kia lẫn nhau ở giữa có cái gì khoảng cách hiện tại đều trước đem thả xuống mặc kệ những trưởng lão này nhân cách thế nào nhưng có một chút bọn hắn là có chung nhận thức cái tiêu thứ chính là muốn bảo trụ toàn bộ u la tộc tổng thể lợi ích nếu không một khi u la tộc không có bọn hắn mưu đ ổ lại nhiều cũng đồng dạng không có tại cái này vô tận đạo sông bên trong đã mất đi mình chủng tộc che chở người trừ phi có thể trở thành trí cao người nếu không hoặc là chết tại không biết tên địa phương hoặc là trở thành tộc khác nô lệ phàm là có chút đầu góc cũng sẽ không nguyện ý làm một cái mất đi bản tộc che chở mất đi quê quán dân du cư cho dù là những cái được gọi là tàn tu bọn hắn cũng vẹn ở bên ngoài đơn độc hành động mà không phải là không có bản tộc che chở chân chính mất đi bản tộc che chờ chúng ò n có t ể xuất h i ta đây chính là dựa theo chí tôn tông sư bàn giao tới làm hoàn toàn không có vấn đề đợi đến chí tôn tông sư thanh danh đã lan truyền lớn thời điểm chúng ta lại thôi động tuyên truyền cái này cũng càng hợp lý mã chu vẫn không hiểu lý kỷ đánh tính là có ý gì đây có gì ý lý kỷ ánh mắt xác thực có thể cho ta tộc nhiều chút thời gian hắn nhìn về phía tất cả t r ư ở n g lão từ từng cái nguyên có ghi chép đến nay năm mươi kiện đạo nguyên bí bảo chưa từng có biến qua mà bây giờ có thứ năm mươi mốt kiện đây đối với ta tộc là phúc nhưng cũng là họa chúng ta nhất định phải có đầy đủ thời gian đến để cái này phúc chỉ có thể là phúc bùi trọng v ấ t q u a n dâu dài lý huynh ngươi là muốn lợi dụng thời gian này lại để cho trí tôn tông sư luyện chế một kiện đạo nguyên bí bảo ta tộc nhiều một kiện có thể sẽ chiêu đến cất đoạt nhưng ta tộc thêm ra hai kiện vậy chẳng những sẽ để cho muốn cấp người kiến kỵ càng quan trọng hơn là sẽ khiến người khác biết c h í tôn tôn g sư không phải chỉ có thể luyện chế một kiện đạo nguyên bí bảo lý kỷ vỗ tay gật đầu đúng là như thế chư vị các ngươi nghĩ như thế nào tất cả trưởng lão đều có chút động tâm nhất là phòng nhân nếu có thể lại nhiều một kiện như vậy phòng nhà liền có cơ hội nếu là cái thứ ba trí cao người có thể xuất hiện ở phòng nhà vậy liền quá tốt rồi hắn biết rõ lý kỷ cũng l à như thế này dự định với lại đây là bày ở ngoài sáng mọi người đều có thể nhìn ra mã chu nhìn về phía vệ sóc phương vệ thanh chủ ngươi như thế nào nhìn chương sáu trăm hai mươi chín vệ sóc phương lắc lư vệ sóc phương mừng rỡ hắn nghe lý kỷ dự định lúc trong lòng liền các loại mắt t r ợ n trắng các ngươi là thật sự cho rằng trí tôn tông sư không hiểu nhân tình thế sự sao để cho các ngươi dạng này chơi tiếp tục ta tộc đều phải xong đời hắn hít sâu một hơi chư vị trưởng lão sóc phương có mấy cái thiện kiến mong rằng chư vị trưởng l ã o chớ trách mã chu khoát tay c h ặ t lại ngươi cùng trí tôn tông sư giao hảo đối với hắn cũng đầy đủ hiểu rõ ngươi cứ việc nói thẳng lý kỷ cũng gật gật đầu lão phu mới vừa đề nghị chỉ là một cái đề nghị nếu là có chỗ không ổn ngươi cứ việc nói việc này việc quan hệ ta tộc đại lợi nhất định là muốn tiếp thu ý kiến quần chúng mới được v ệ y sóc phương rất rõ ràng lý kỷ cái này thái độ chuyển biến là vì cái gì trong lòng hắn cười lạnh sau khi đối long minh càng thêm cảm kích nhưng trên mặt lại như cũng là cung kính có thừa bộ dáng c h ư vị trưởng lão các ngươi sơ sót một điểm vậy liền trí tôn tông sư không hiểu nhân tình thế sự không giả nhưng đệ tử của hắn lại bất phám a các trưởng lão vừa tới u la thành sợ là còn không biết hi hòa thường hy minh không ba vị tiên tử tại trong thành nhân khí hắn nhìn xem mấy vị trưởng lão nào đó nói câu đại bất kính lời nói nếu như hôm nay dì thiệu trưởng lão thật đối thường hy tiên tử độc thủ Căn b ả n vốn k h ô n g cần trí tôn tôn g sư xuất thủ cũng không cần mấy vị tiên tử xuất thủ trong thành thụ trí tôn tôn g sư cùng mấy vị tiên tử ân huệ đạo hưu là có thể đem hạ trường lão cho đánh chết hắn dừng một chút lộ ra một vòng cười khổ c h ư vị trưởng lão các n g ư h i định là không cách nào tưởng tượng trí tôn tôn g sư đối ngoại là hoàn toàn bất quá hỏi chỉ nếu không có ai uy hiếp được đệ tử của hắn hắn căn bản không quản mấy vị kia tiên tử làm việc khi h ò a tiên tử mình không tiên tử hai vị còn dễ nói các nàng tính tình c h ầ ổn vạn sự có thể đoán trước cái kia thường hy tiên tử là căn bản không thể nào đoán trước cựu vân chín vận đại đạo cực phẩm linh a n nàng mắt cũng không nháy đưa qua ba viên thực phẩm đại đạo linh bảo luyện chế thủ lao nói không cần là không cần mấy vị trưởng lão một mặt m ộ bức bọn hắn trước đó còn thật không biết những này cái này ngược lại là có thể lý giải trí tôn tông sư tự nhiên không thiếu bất kỳ tài nguyên vui trọng lộ ra một cái cổ quái mà hâm mộ cười trí tôn tông sư a cái kêu muốn cái gì không có thực phẩm đại đạo linh đan tiện tay đưa cũng liền có thể lý giải vệ sóc phương tung tay cái này mới là nào đó nói thường hy tiên tử vô pháp phòng nguyên nhân nào đó nữ dằn này tại trí tôn tông sư nơi đó quan sát luyện đàn trí đạo nàng nghe hi hòa tiên tử cùng nữ hoa tiên tử nhắc qua quê hương của các nàng hồng hoang tựa hồ là bị qua thai chính là cần đại lượng tài nguyên thời điểm trí tôn tông sư lần này đi ra một là vì tầm lão bạn hai là vì cho quê quán kiếm tài nguyên lần này mã chu đều có chút trận mắt ốc mồm biểu lộ đã như vậy cái kia thường hy tiên tử hắn không tốt lắm ý tứ nói đằng sau có phải hay không đầu góc có vấn đề lời nói vệ sóc phương cười khổ một tiếng theo nào đó biết thường hy tiên tử xích tử chi tâm cái này tựa hồ cùng nàng tu được trí thuần thái âm chi đạo có quan hệ mà trí tôn tông sư đối thường hy tiên tử thái độ chỉ có thể dùng yêu triều để hình dung lý kỷ đã ẩn ẩn có chút minh bạch vệ sóc phương ý tứ trong lời nói vệ thanh chủ ý của ngươi là nói dù là lao phu trước đó đề nghị cũng không có cùng trí tôn tông sư yêu cầu xung đột nhưng thường hy tiên tử có khả năng sẽ có hoàn toàn cái nhìn bất đ ộ n g mà trí tôn tông sư khẳng định sẽ dựa vào thường hy tiên tử vệ sóc phương trong lòng cười thầm có thể tính đem các ngươi lắc lư đúng chỗ hắn một mặt chân thành gật đầu thường hy tiên tử xích tử c h i tâm cho nên chán ghét nhất bị tính kế lấy nào đó góc nhìn nếu chúng ta trực tiếp đem lý trưởng lão ngươi tính toán cáo chi dù là thường hy tiên tử không đồng ý nàng cũng chắc chắn sẽ không s i n k h nhưng nếu chúng ta d ầ u diếm ngày khác thường hy tiên tự biết nàng tất nhiên trở mặt mấy vị trưởng lao sắc mặt đều nghiêm túc bắt đầu xích tử c h i tâm cái này phiên dịch tới liền là tính trẻ con mà hai tử mọi người trong lòng đều rất rõ ràng vậy cũng không có cái gì vì lợi ích mà lý tính suy nghĩ thuyết pháp lý kỳ lắc đầu lao phu trước đó suy nghĩ đúng là quá nguy hiểm còn tốt vệ thành chủ ngươi nhắc nhở nếu không liền muốn phạm phải sai lầm lớn vệ sóc phương vội vàng k i ê m tốn biểu thị mình chỉ là tiếp xúc được nhiều nếu là chư vị trưởng lão cũng tiếp xúc nhiều tất nhiên so với chính mình nhìn càng thêm thanh vân mây lập tức mã chu đánh nhịp đem mới kế hoạch đứng yên h ạ cụ thể tới nói liền là giao cho vệ gia đến làm người trung gian này muốn nói bọn hắn hoàn toàn từ bỏ quyền chủ động đó là không có khả năng nhất là lý kỷ cùng phong nhân bọn hắn là không thể nào từ bỏ quyền chủ động nhưng tình huống trước mắt đến xem vệ gia trước cùng long minh liên hệ là thích hợp nhất đại thể phương trâm định ra mẫn quốc trưởng lao mới mở miệng lao phu nghe nói trí tôn tông sư vào thành thời điểm cùng thiên tướng long tộc phát sinh xung đột về sau vì một tên gọi lục m ạ n nữ tử lại cùng thổ kho gia tộc tại trong thành p â n gia trở mặt v ệ y sóc phương giờ khắc này là đem mình tốt nhất diễn k ỹ đều cho dùng được cùng thiên tướng long tộc phát sinh xung đột là thật bất qua chuyện này có một triệu người thấy tận mắt là thiên tướng long tộc chủ động khiêu khích với lại n ụ c mạ thường hy thiên tử như thế trí tôn tông sư mới tức giận đem gì đi nhưng cũng thủ hạ lưu t ì n h chỉ chu đầu đảng tội ác bất động tòng phạm vì bị c ơ n bước hắn dừng một chút sau đó trên mặt hắn lộ ra hoàn toàn không giống giảm bạo nghi hoặc t h ầ n sắc về phần cùng thổ kho a tộc trở mặt một chuyện nào đó lại là chưa từng biết được lục mạ đúng là cùng trí tôn tông sư giao hảo hôm nay chư vị trưởng lão cũng là nhìn thấy nàng về phần thổ kho gia tộc việc này nào đó cũng đang muốn cùng chư vị trưởng lao báo cáo việc này rất là kỳ quặc mẫn q u ố c nhướng mày lên nếu như kỳ quặc vệ sóc phương nói cái kia đốt s u y ế t đem thần hồn của lục mạng xe rách sau đó đem lục mạng đưa đến trí tôn tông sư trước mặt về sau trí tôn tông sư tới cửa yêu cầu lục mạng thần hồn lúc ấy nào đó coi là song phương muốn giao thủ thành vệ quân đều đã chuẩn bị chiến đấu nhưng sự tình quái thì t r á c h tại trí tôn tông sư đi về sau đốt s u y ế t liền đem thần hồn của lục m ạ n trả lý kỷ nháy mắt mấy cái phía dưới đâu vệ sóc phương bông tay phía dưới không có a tất cả trưởng lão một mặt mất không có ý gì vệ sóc phương một mặt thuần lương liền cùng một cái cam đoan tuyệt đối sẽ không lừa gạt các trưởng lao tốt thành chủ liền là không có chí tôn tông sư đi muốn thần hồn muốn tới sau đó liền trở về đốt s u y ế t bên kia cũng là không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau phản ứng thổ kho ra tụng người nên như thế nào liền như thế nào tất cả trưởng lao hai mặt nhìn nhau cái này đốt s u y ế t sợ không phải có bệnh nặng cho chí tôn tông sư hạ chiến thư sau đó lại đầu voi đôi chuột kết thúc phóng nhân con n g ư ờ i đảo một vòng các ngươi nói có khả năng hay không chí tôn tông sư đem đốt suýt những tên kia toàn đều giết hắn lúc nói lời này mình đều không tin lý kỷ cũng là trận mắt chừng một cái chúng ta bảy cái cùng một chỗ liên thủ cũng làm không xong đốt suýt y bọn hắn c h í tôn tông sư mạnh hơn cũng chỉ là đại đạo cảnh vẫn là một cái sơ cấp vệ sóc phương túi đầu m ặ t không biểu tình trong lòng lại là vụ n t cho vui h p h o n g t r ư ở n g lão ngươi sợ là mình cũng không nghĩ đến n g ư ơ i đ o á n đúng đi đang tại mấy vị trưởng lão ngậm bức thời điểm đột nhiên có hạ nhân đ n báo thanh chủ di thiệu trưởng lão đi thổ kho ra tộc phù lệ chương sáu trăm ba mươi làm sao chúng ta vừa tới cái này nổ vệ sóc phương biến sắc tiến đến nói tỉ mỉ p h o n g cửa bị đẩy ra hàn lịch đứng tại cửa ra vào ôm quyền hành lễ thanh chủ thuộc hạ gần đây lĩnh lệnh giám thị thổ kho phân ra p h ụ đệ ngay tại vừa rồi thuộc hạ phát hiện d ì thiệu trưởng lão hủy trang tiến vào đốt s u y ế t p h ụ đệ mã chu sầm mặt lại hắn lúc này đi thổ kho phân ra đến cùng muốn làm gì phong nhân cười lạnh một tiếng mã huynh ngươi thật không biết hắn v ư ơ n người đứng dậy xem ra d ì thiệu đã bị lợi ích cùng k i ề u hận làm choáng váng đầu ó c hắn thế mà ý đồ lợi dụng thổ kho nhà hòa thuận nọ sờn tộc đến vãn hồi í c h lợi của mình hoàn toàn không để ý ta tộc trình thể lợi ích phong nhân hiện tại liền muốn cười to ba tiếng di thiệu ở thời điểm này đi tìm đốt s u y ế t bất kể có phải hay không là thật muốn muốn phản bội u la tộc hắn đều đem chuyện này cho đóng đinh phong trưởng lao hai mắt hàn quang lấp lóe di thiệu chính ngươi tìm đường chết vậy cũng đừng trách ta để ngươi cầu chết đã chết mã chu nhìn phong nhân một chút hắn đối phong nhân đang suy nghĩ gì nhất thanh n h ị s ợ nhưng lúc này di thiệu chạy tới thổ kho phân ra liền đã phạm phải sai lầm lớn hắn dù là bất mãn phong nhân bỏ đá xuống giếng thủ đoạn cũng t r ư ớ hết đem di thiệu vấn đề giải quyết mới được lập tức tiến về đốt suýt phủ đệ mã chu lúc này đã nhịp sáu vị tr t ă n g thêm vệ s tôn cái phương, hàn lịch. l này không phải là trí tôn tông sư an bại a cái này là làm sao làm được vệ sóc phương rất rõ ràng đốt s u y ế t trong phủ tình huống là như thế nào hàn lịch đã tới tới lui lui đem cái trong phủ tình huống cho thăm dò rõ, rõ ràng mặt ngoài bình thường đốt s u y ế t trong phủ dùng sống mơ mơ màng màng hiện thế địa ngục tàng trữ liền có thể hình dung rõ ràng toàn bộ đốt s u y ế t trong phủ tất cả mọi người lấy nhân quả nghiệp lực làm danh giới không ngừng mà ở trong giấc mộng luân hồi lại nói đến thẳng thắn hơn long minh tại toàn bộ đốt s u y ế t trong phủ bố trí một cái hiện thế một ư ơ i tám tầng địa ngục trên thực tế long minh tại đốt s u y ế t trong phủ bố trí đại trận liền gọi một ư ơ i tám tầng địa ngục trực tiếp thanh toán nghiệp lực nhân quả lấy đốt suýt tính tình có thể ở bên cạnh hắn lợi liền tìm không ra không có nghiệp lực nhân quả trong sạch không chỉ là những cái kia thủ h ạ đốt xuyết đồ lô những trưởng lão này tàn hồn mảnh vỡ cũng bị đầu nhập trong đó đem mười tám tầng địa ngục cho vừa đi vừa về hưởng thụ hơn mấy ngàn vạn lần hàn lịch từng tại triệt hồi bảo vệ tình h u ố n g d ư ớ i nhìn thoáng qua đốt xuyết trong p h ụ tình huống cái này khối băng lánh khóc xuất ca doa cho đến ba ngày không dám lại về đốt xuyết p h ụ đi giám thị vệ sóc phương dù sao là không dám nhìn tới thanh chủ đại nhân hiện tại liền cực kỳ hiếu kỳ một sự kiện trí tôn tông sư là thế nào đem gì thiệu cho lắc lư quá khứ cứ như vậy một đường suy nghĩ lung tung vệ sóc phương đi theo sáu vị trưởng lão một đường đi vào thổ kho phân ra chỗ giới tầng vệ thanh chủ lão phu có chút hiếu kỳ ngươi phái thuộc hạ nhìn chằm chằm đốt suýt phủ là ý gì mới vừa vào giới tầng bùi trọng đột nhiên giống như là tùy ý mở miệng hỏi một chút vệ sóc phương đã sớm đem những này đáp án ở trong lòng niệm mấy trăm hơn ngàn lần lúc này tự nhiên là há mồm liền ra bùi trưởng lão ngươi cũng biết trước đó đốt suýt cùng trí tôn tông sư ở giữa xung đột về sau lấy tướng làm không hiểu thấu phương thức kết thúc nào đó lo lắng trong đó có gì không một chỗ lúc này mới một mực phái tâm phúc nhìn chằm chằm đốt suýt t r o n phủ bùi trọng ổ một tiếng sau đó đổi l lao phu nhớ ký hàn lịch là nghĩa tử của người a hắn có một môn thần thông cực thiện dài tìm hiểu tin tức có đi vào đốt s u y ế t trong phủ nhìn xem sao vệ sóc phương nhìn về phía hàn lịch hàn lịch ngươi hướng đủ trưởng lao báo cáo xuống tình huống hàn lịch lập tức cung kính nói ra vệ trưởng lão thuộc hạ linh thành chủ chi lệnh những ngày này một mực giám thị đốt s u y ế t phủ mặc dù không có nhìn thấy đốt s u y ế t đám người nhưng nó trong phủ một mực đều ra vào bình thường không thấy bất kỳ khác thường gì vệ phần nói tiến vào đốt suýt phủ vệ trưởng lão thuộc hạ không am hiểu phá giải trận pháp chi đạo tuy nói hàn lịch không am hiểu toàn bộ u la tộc kỳ thật đều không am hiểu trận pháp chi đạo hàn lịch một mặt kinh sợ thuộc hạ vô năng bất lực tiến vào đốt s u y ế t trong phủ bùi trọng cười như không cười k h o á t khoác tay không cần khẩn trương như vậy lao phu cũng chính là thuận miệng hỏi một chút không có tiến vào đốt s u y ế t phủ ngược lại là chuyện tốt chuyện tốt ta v ệ sóc phương trong lòng cảnh giác hắn biết bùi trọng là một cái cực kỳ am hiểu như lược trường lão sợ mình lộ ra sơ hở gì nhưng suy nghĩ một lát cũng không có phát hiện có vấn đề gì đành phải tạm thời đem thả xuống liền nói như vậy ở giữa một đoàn người đã đi tới thổ kho phân gia phủ đệ trước cổng chính liên cung kẹp lấy thời gian điểm một đoàn người vừa tới bên trong phủ liền truyền đến một tiếng to lớn bạo tạc bạo tạc chi m á n h liệt thậm chí trực tiếp đánh nát cửa chính cùng một mạng lớn tầng dây mà đốt s u y ế t trong phủ hộ phủ lại trận cũng tại một trận rít lên bên trong điên cuồng lấp lóe lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ mã chu một nhóm ngậm bức vũ thảo cái này ý gì làm sao chúng ta vừa tới bên trong liền nổ còn không chờ bọn họ kịp phản ứng máu me khắp người dì thiệu bay ngược ra đến nặng nghề mà nện ở mã chu trước mặt bên trong bên trong giết dì thiệu thân thể đã hoàn toàn hóa đá chỉ tới kịp nói ra hoàn toàn không rõ rệt b à chữ thân thể cấp tốc băng thành một chỗ cắt mịn cái k i a như là cắt vàng cắt mịn để mã chu sắc mặt hơi đổi một chút t h u kho gia tộc tu đại địa nhan thạch cắt vàng chi đạo trong đó gia chủ tôn thất huyết mạch tu đều là đại địa chi c á c loại này đại đạo đặc thù rõ rệt nhất liền là biểu hiện bên ngoài là màu vàng hạ cát bị loại này đại đạo ăn mòn trí tử như vậy n ụ c thân sẽ trước hóa đá về sau biến thành cắt vàng rõ ràng như thế biểu hiện tự nhiên để mã chu sáu vị trưởng lao nghĩ đến cùng một sự kiện đốt suýt ra tay phóng nhân lông mày dựng lên hắn muốn giết g i thiệu càng muốn đem hơn hà ra toàn bộ trò chiếm đoạt nhưng thân là h u la tộc trưởng lão hắn là không cho phép tộc khác lớn gì t h i ợ u một bên l ý kỷ cũng là như thế thật can đảm đốt s u y ế t cái này là ý gì lý trưởng l ã o tức sủi bọt mép sau lưng một cây trưởng thương hình bóng trống trời mà lên lại là hắn bản mệnh bà bối một cây đại đạo linh bảo trưởng thương h u la tộc phần lớn tu h u minh c h ỉ n ó i đạo này cùng ma đạo cùng loại nhưng so sánh sắc ý càng thiên v ề tại chiến ý nay tiến ly kỷ tế lên bản mệnh bà bối u la chiến đạo ầm vang văng lên đốt suýt đi ra ngươi dám ở u la trong thành sát hại ta tộc trưởng lão là không đem ta tộc để và mắt sao trong phủ đệ đương nhiên sẽ không ra tới một cái nốt s u ế t nhưng x o á t đi ra mấy trăm điên điên k h ủ n g k h ủ n g hộ pháp những n à y hỗn độn cảnh hộ pháp điên điên k h ủ n g k h ủ n g lảo đảo vọt ra toàn thân rách tung tóe là to có mấy cái vọt tới một nửa liền ngã xuống mất mạng còn lại thì là nửa điên nửa k h ủ n g têu la một trận sau đó thấy rõ trước mắt mã c h ủ đ ắ n g người ú là người giết gia chủ giết bọn hắn là gia chủ báo thủ mấy trăm hỗn độn hộ pháp h o hoa teo to giống là một đám mất khống chế m a thú hoàn toàn không có chương pháp lao đến tại bảy cái đại đạo cảnh chúa tể mặt ngược cây chương sáu trăm ba mươi mốt bay nát về sau cảm thấy mình vô địch thiên hạ thành chủ lý kỷ dễ dàng k h ô n g chế được mấy cái nửa điên hỗn độ cảnh phóng nhân thì là tiến lên mấy bước một cái nhấc lên một cái hộ pháp đến cùng đã xảy ra chuyện gì cái kia hộ pháp ánh mắt khi thì cùng loạn khi thì thanh tình tại phóng nhân cái này đại đạo cảnh chúa tể khí thế áp bắt dưới khó khăn mở miệng Các người、Ula、người là đ ộ trong nhiên tiền đến, giết giết ta. Ta i đó ề u h ả các h ế t c loại thủ đoạn thân thông cũng thường thường bị dị đáng sợ hà gia U la hóa huyết thần thông liền sẽ đem mục tiêu hóa huyết mà chết bị U la hóa huyết thần thông đánh giết không ngay lập tức sẽ chết mà là sẽ trước bởi vì thần hồn sụp đổ n ổ i điên về sau toàn thân chạy hết máu mà chết lại về sau nhục thân sẽ hoàn toàn hóa thành đúng huyết đây là hà gia bí mật bất truyền chỉ có hà gia dòng chính mới có thể vì giữ bí mật hà gia sẽ ở dòng chính thành viên trong thần hồn thiết hạ cấm chế một khi dòng chính thành viên bị bắt làm tù binh bức cung hoặc là chính là định phản bội gia tộc đều sẽ lập tức cấm chế phát tác thần hồn sụp đổ mà chết thủ đoạn giống nhau tại lý gia phong nhà thậm chí hoàng thất cũng giống vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa trước mắt những n à y hộ pháp chết căn bản không có khả năng là người ngoài người trang bọn hắn liền già sao thiệu giết nhưng là mã chu nhìn xem đã bắt đầu hóa thành nùng huyết những cái kia hộ pháp sắc mặt â m trầm đến đáng sợ chuyện này rốt cuộc là như thế nào luôn luôn cơ t r í mã t r ư ở n g lão hiện tại cũng chỉ còn lại một b ư ớ c đã nói xong g ì thiệu bán bản tộc đâu đã nói xong g ì thiệu bị đốt s u y ế t sát hại đâu làm sao bây giờ lại trở thành g ì thiệu giết bất s u y ế t sau đó mình cũng treo c ụ c diện đến cùng là ai rất hay hơi anh còn không đợi mã chu bọn hắn hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến toàn bộ đốt xuyết phủ đệ tại to lớn trong bạo tạc bị tạc t h ư a thiên tiếng anh minh quanh quẩn tại toàn bộ giới tầng vỡ vụn kiến trúc khối vụn như là mưa to rơi xuống thiêu đốt tại hòn đá s ô i trào vàng lỏng không c h ọ n vẹn thi thể vằn vẹo kim loại các loại nhưng miêu tả không thể miêu tả toàn đều nổ t h ư a thiên sau đó lại nện xuống đến ưu la thành từng cái giới tầng là có n ó không chế hạch tâm dù sao chủ giới tầng không chế hạch tâm liền là vệ phủ thổ kho phân ra cái này giới tầng không chế hạch tâm dĩ nhiên chính là đốt xuyết phủ đệ hiện tại toàn bộ phủ đệ đều bị dương toàn bộ g i ớ i tầng cũng theo đó sụp đổ mảng lớn mảng lớn như là bông tuyết vết n ư ớ c từ bạo tạc điểm bầu trời chỗ bắt đầu cấp tốc lan tràn bất quá là một cái hô hấp ở giữa đã trải rộng toàn bộ bầu trời không tốt g i ớ i tầng sụp đổ nhanh rời đi nơi này mã chu sắc mặt đại biến g i ớ i tầng sụp đổ là s o bình thường không gian sụp đổ còn đáng sợ hơn sự tình bởi vì tất cả g i ớ i tầng phân chia kỳ thật liền là đạo phân chia g i ớ i tầng sụp đổ liền là đạo băng đạo băng phía dưới cho dù là đại đạo cảnh chúa tệ cũng sẽ nhận to lớn trung kích trừ phi đạo nguyên cảnh trí cao người ai dám tại dưới tầng sụp đổ thời điểm sóng, vậy liền trên cơ bản có thể sóng xuống m ổ hiện tại toàn bộ dưới tầng sụp đổ không chạy liền chỉ có một con đường chết một đoàn người dùng so lúc mới tới tốc độ nhanh hơn chạy vội rời đi thổ kho phân ra dưới tầng đợi đến bọn hắn trở lại chủ giới tầng thời điểm dưới tầng sụp đổ lúc dung chuyển đã làm cho tất cả mọi người đều biết tú la thành các nơi các tầng các cái gia tộc thế lực toàn đều tại một bước đây là tình huống gì tú la thành đây là một băng thế là vô số người khắp nơi đánh nghe ra cái gì sự tình trong lúc nhất thời các tầng vô cùng hỗn loạn thậm chí có t la thành liền muốn sụp đổ lời đồn chuyển g a vệ sóc phương trở lại phủ đệ thời điểm phía dưới thủ hạ liền t r u y ề n đến các phương tin tức t h a n h chủ đại nhân ô m đầu một mặt tâm mệnh biểu lộ trong lòng lại là chấn kinh lỗi nặng hết thảy vũ thảo chí tôn tông sư đây là muốn chơi cái gì chẳng lẽ muốn gây nên ta tộc nọ sờn tộc chiến tranh không đến mức a vệ sóc phương tin tưởng lòng mình sẽ không làm phát triển phát động chiến tranh sự tình một cái sẽ vì lục mạng dạng này tiểu nhân vật trượng nghĩa xuất thủ người t u đạo một cái sẽ lập m ư ơ i tám tầng địa ngục thanh toán nhân quả nghiệp lực chí tôn tông sư rất không có khả năng là một cái vì bản thân chi tư bước lên hai tộc chiến tranh người vệ sóc phương quyết định tiếp tục phối hợp xuống đi đương nhiên chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có khả năng rời khỏi chính là thành chủ vệ thành chủ vệ sóc phương x o a n suýt bị phòng nhân thanh n m đánh gãy hắn ngẩng đầu phòng trưởng lão chuyện gì phòng nhân trưởng mi lắp một cái vệ thành chủ xem ra ngươi tâm thần có chút không tập trung a vệ sóc phương vô cùng tự nhiên lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười trưởng lão việc này trọng đại sơ ý một chút ta tộc liền sẽ cùng nọt sởn tộc khai chiến nào đó như không biến sắc chút nào đó mới có vấn đề a phóng nhân vất qua mình dưới cảm dấu dài xem ra vệ thành chủ cũng biết tình thế nghiêm trọng vậy là ngươi không có lời gì muốn nói vệ sóc phương trong lòng nhảy một cái khoe mắt của hắn dư quang nhìn thấy mã chu mấy vị cũng là sắc mặt trang nghiêm âm trầm lập tức biết mấy vị trưởng lão sinh ra hoài nghi cái này cũng rất bình thường lấy đốt suýt y cái k i a n g a n g ngược cản r ỡ tính cách cùng hắn có thủ số đều đ ế n không hết nhưng có thủ về sau còn có thể hạ thủ trước mắt chỉ có long minh một cái mấy vị trưởng l ã o nếu là không có hoài nghi vậy liền không bình thường vệ sóc phương sắc mặt cũng là theo chân biến đổi phòng trưởng lão nào đó nên nói cái gì bùi trọng cười đắc ý lao phu cho rằng thành chủ ngươi lúc có ba câu nói muốn nói vệ sóc phương biết lúc này mình muốn lộ ra cái gì sơ hở cái kêu coi như về sau nhất định trở thành trí cao người cũng sẽ trêu ra phiền thoái cực lớn nhưng đến lúc này hắn ngược lại tỉnh táo lại đồng thời làm ra một cái chật vật quyết định thành chủ đại nhân biểu lộ tùng h ạ đến bưng lên trong tay linh trà nhấp một cái chư vị trưởng lão nào đó biết các ngươi đang suy nghĩ gì nếu như các ngươi hoài nghi trí tôn tông sư muốn khiêu chiến ta tộc cùng nọt sờn tộc chiến tranh như vậy nào đó ý kiến chính là không đồng ý cũng không phản đối nào đó thân là u la thành thành chủ nên làm như thế nào liền làm như thế đó ủng hộ trưởng lão đoàn bất kỳ quyết định gì về phần nào đó cách nhìn có trọng yếu không phen này phát biểu lý kỷ cùng phòng nhân có chút khó chịu nhữ mày ngược lại là mã chu đ ấ y mắt hiện lên một tia thưởng thức bụi trọng ngoài cười nhưng trong không cười lắc đầu thành chủ xem ra đối trí tôn tông sư tướng làm tín nhiệm như vậy nặc lâm tộc tìm tới cửa thời điểm ngươi lại giải thích như thế nào vệ sóc phương hử một tiếng nào đó giải thích cái gì nào đó cần giải thích cái gì đốt suýt đem mình phân ra nổ còn để ta tộc tổn thất một cái giới tầng dẫn phát hối loạn nào đó còn không có tìm nọ sởn tộc tác phải bồi thường bọn hắn vẫn còn muốn tìm nào đó muốn giải thích là ta tộc dễ bắt nạt vẫn là nào đó dễ bắt nạt nói xong hắn liền đợi đến mấy vị trưởng lão nổi giận tiến hành tùy tiện a dù sao cứ như vậy khai quốc lao tổ còn có thể đem ta giết đi không thành vậy ra cho dù có phiền phức cũng nhiều nhất là đợi đến ta tấn thăng trí cao người mới thôi ngay tại vừa rồi trong n g y mắt quyết định bày nát vệ sóc phương cảm thấy mình đã vô địch chương sáu trăm ba mươi hai trí tôn tông sư cho có nhiều ha ha ha không sai không sai ngay tại vệ sóc phương coi là sẽ nên đón mấy vị trưởng lão lôi đình giận d ữ lúc bùi trọng lại là cười ha ha còn lại mấy vị trưởng lão cũng là lộ ra hài lòng vui mừng biểu lộ đến cái này mới là u la thành thành chủ m ã huynh việc này chân tướng liền là như thế nào người cho rằng đâu mã chu mặt không biểu tình đáy mắt lại có mỉm cười việc này trước hết làm như vậy bất quá chí tôn tông sư nơi đó lại là cần muốn đi một chuyến chúng ta phải biết chí tôn tông sư dự định lý kỷ cười cười việc này liền giao cho vệ thành chủ đi cùng chí tôn tông sư câu thông một chuyện hắn lành n vệ sóc phương một mặt một bức đó là cái cái gì s á o độ t v ũ thảo bị lừa rồi vệ sóc phương rốt cuộc biết như thế nào chuyện hắn bị mấy vị trưởng lão lời nói khách sáo ngay từ đầu bùi trọng hỏi hắn vì sao muốn phái hàn lịch giám thị đốt suýt y phủ thời điểm cái này tính toán lại bắt đầu cái kiêu tra hỏi mục đích ở chỗ để hắn sinh ra cảnh giác chỉ cần sinh ra cảnh giác cũng rất dễ dàng đem các trưởng lao sở hữu nói chuyện hành động hướng bọn hắn cần phương hướng suy nghĩ cũng chính là bởi vì cảnh giác vệ sóc phương không có, có ý thức đến hắn cùng hàn lịch trả lời bùi trọng đặt câu hỏi quá mức đối đáp trôi chảy t h ư n h ư là đã sơ mô phỏng vô số lần vẹn vẹn dạng này cũng không có gì đằng sau đốt s u y ế t trong p h ụ chuyện phát sinh trước kia vệ sóc phương vừa rồi b ả y nát mới là vấn đề cùng nói vừa rồi vệ sóc phương là ỉ vào mình nhất định trở thành trí cao người điều kiện bắt đầu b ả y nát không bằng nói hắn nhưng thật ra là tại biết một ít tình hình thực tế nhưng lại căn bản không biện pháp giải quyết tình huống dưới quyết định b ả y nát cái này ở trong vi d ư ợ u khác nhau cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể trải nghiệm không thể nói nói thế là vệ sóc phương tương đương bại lộ hắn ngay từ đầu liền biết đốt suýt phủ đã xảy ra chuyện gì đồng thời cũng bại lộ long minh đem hết t h ầ thương lượng đều giao cho vệ gia bản thân liền là nó cùng vệ gia ước định vệ sóc phương sắc mặt có mấy phần khó coi hắn không thể không thừa nhận mặc kệ những trưởng lão này nhân phẩm như thế nào có thể trở thành trưởng lão người quả nhiên từng cái đều là cáo già hạng người từ bảy vị trưởng lão đến lũ la thành có chuyện một bộ tiếp một bộ vệ sóc phương toàn bộ hành trình đều cùng các trưởng lão cùng một chỗ mà cái này mấy vị trưởng lão c ư như vậy tại dưới m í mắt hắn vô cùng ăn ý cho hắn hạ cái bộ nếu không phải cuối cùng mấy vị trưởng lão trực tiếp tiếp bài hắn hiện tại còn không biết xảy ra chuyện gì trái lại tưởng tượng di thiệu làm trưởng lão bên trong một thành viên dù là bởi vì vì ngạo mạn đắc tội trí tôn tông sư mà gặp vận rủi lớn nhưng hắn sẽ là một cái vô não chạy tới đốt s u y ế t trong phủ người sao giờ khắc này vệ sóc phương kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người còn tốt còn tốt trí tôn tông sư luyện chế cho ta một kiện đạo nguyên bí bảo không phải hiện tại khẳng định cũng không phải là kết cục này các loại chẳng lẽ nói trí tôn tông sư là biết nhất định sẽ phát sinh một bước này cho nên mới cố ý ngay trước các trưởng lao trước mặt luyện chế ra một kiện đạo nguyên bí bảo cho mình bùi trọng nhìn xem vệ sóc phương sắc mặt ở nơi đó không bị khống chế phong vân biến hóa hắn giống như cười mà không phải cười mờ miệng thanh chủ ngươi cùng trí tôn tông sư quan hệ tốt đẹp cái này rất tốt tiếp tục bảo trì chỉ. chỉ cần có thể cho ta tộc mang đến đầy đủ lợi ích có lúc là có thể đi một chút đường tắt nói xong bùi trọng liền cùng mấy vị trưởng lao k h á c may người rời đi có một số việc bọn hắn cần tự mình thương lượng vệ sóc phương khỏe miệng giật một cái xác định chẳng những trí tôn tông sư là ngay từ đầu liền liệu đến một màn này cho nên mới luyện chế cho ta đạo nguyên bí bảo mấy vị trưởng lao cũng ý thức được điểm này với lại bùi trưởng lão câu nói này liền là cho thấy thái độ a vệ sóc phương trong lòng cười khổ một tiếng hắn luôn luôn tự xưng làm mưu trí sâu xa lấy trí tướng nho tướng tự cho mình là bây giờ mới biết hắn tại những trưởng lão này trước mặt vậy l i ề n vẫn là cái m a u đầu tiểu tử không thể không chịu phục ca vệ sóc phương cuối cùng đem hết thạy làm rõ thời điểm sáu vị trưởng lão tại một cái căn phòng đơn độc bên trong thảo luận tiếp xuống phương án dị thiệu chết là một cái tín hiệu rất hiển nhiên trí tôn tông sư tại cho chúng ta hiện ra lực lượng của hắn nếu như ta không có đ o á n sai trí tôn tông sư còn tinh thông t r ậ n pháp với lại không thể so với luyện khí hòa luyện đ a n g kém m ở m i ệ n g là cho tới bây giờ đến u la thành về sau vẫn là một cái bối cảnh đỗ phong ngoại trừ những trưởng lão này mình có rất ít nhân ngoại nhân biết đỗ phong là toàn bộ trưởng lão hội thủ tịch cố vấn đây cũng chính là vì sao đỗ bịa một cái không đứng bất kỳ lập trường không gia nhập bất kỳ phe phái cô thần trưởng lão lại tại trưởng lão hội bên trong có được địa vị cao ự c c từ vừa mới bắt đầu liền không nói một lời đỗ phong một mực đang quan sát với lại rất có thu hoạch phong hình ý của ngươi là nói trí tôn tông sư tại hướng chúng ta biểu hiện ra giá trị của hắn phong nhân lúc này trên mặt đã không có cái kia nhất quán d ố i trá cười đỗ phong lắc đầu trí tôn tông sư nếu quả như thật là ba loại toàn năng như vậy hắn căn bản không có biểu hiện ra giá trị tất yếu hắn đối gì thiệu làm chỉ là đang nhắc nhở chúng ta đ ừ n g t r e o chọc hắn đối di thiệu cùng vệ sóc phương hoàn toàn khác biệt thái độ liền là hắn muốn biểu hiện ra cho chúng ta nhìn mã chu thần sắc nghiêm túc mở miệng hắn muốn nói cho chúng ta biết cùng hắn là bạn cùng đối địch với hắn hậu quả đỗ phong gật gật đầu đúng là như thế dừng một chút sau hắn lại nói vị này trí tôn tông sư cũng không phải là không thông sự lời người hắn chỉ là cố ý bày ra dạng này tư thái mẫn quốc có chút không hiểu cái này là vì sao đỗ phong dối ra hai ngón tay thứ nhất đây là vì rèn luyện đệ tử của hắn điểm này rất rõ ràng thứ hai hắn cái này là cố ý cho mình trở lại sơ hở dẫn dụ một ít ra hỏa xuất thủ p h o n g nhân khỏe miệng vậy một cái thì như di thiệu đỗ phong lắc đầu di thiệu còn không có tư cách này ta tộc trên dưới cũng không có tư cách này mã chu trầm giọng mở miệng là cái kia truy sát bàn c ổ người chư vị các ngươi còn nhớ chứ chí tôn tông sư muốn t r ở cái kia bàn cổ tại bị đuổi giết về phần chí tôn tông sư nói như thế với lại hắn cũng cho rằng như thế mấy người k h á c mừng tỉnh đại ngộ lý kỷ lắc đầu vị này chí tôn tông sư đến cùng là lai lịch gì cái kia hưng hoang lại đến cùng là chuyện gì xảy ra thế mà ra như thế một vị cảnh giới thực lực luyện khí luyện đan trận pháp ngư đồ tâm kế mọi thứ đều đình t i ê m nếu biết long minh tại nói chuyện với nhau cùng bố trong cục muốn truyền đạt ý tứ mấy vị trưởng lao tự nhiên biết đốt suýt là ai xử lý mặc dù mấy vị trưởng lao chấn động vô cùng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cái này là làm sao làm được nhưng bọn hắn vẫn là trước đem kết quả này xem như sự thật đối với bọn hắn những n à y ngồi ở vị trí cao quyết định toàn bộ chủng tộc tương lai thượng vị già tới nói so với khinh thị một người không bằng đem vô hạn cấp cao đỗ phong lắc đầu h như g o a địa n g là p h ơ n nào không trọng yếu, trọng yếu là ta tộc muốn muốn như thế nào tôn g tôn là thế phó ta tộc yếu, yếu đối vậy ị này tôn tông tin tưởng, tôn tông nhân, hiện không thể ngăn cản. Như là đầy trí Ta trí thể tại ta sư. sư có địch có tộc đủ lý do thể v các ngươi thấy thế nào cái này ngụ ý rất rõ ràng hiện tại không đối kháng được về sau có lẽ có thể hiện tại mấu chốt chính là muốn hay không dùng toàn bộ chủng tộc sinh tử cùng tương lai đi đánh cược một lần đúng lúc này ngựa sóc phương thanh âm ở ngoài cửa hào lên chư vị trưởng lão chí tôn tông sư đưa tới sáu cái đại đạo trí bảo nói là đưa cho sáu vị trưởng lão lễ gặp mặt sáu vị trưởng láo k h ỏ e miệng cùng nhau lắp một cái sau đó lấy nhau lộ ra c ư ờ i khổ chúng ta vốn là không muốn đáp ứng nhưng trí tôn tồng sư cho quá nhiều chương sáu trăm ba mươi ba tiên sinh nói vũ la tộc muốn hợp tác với hàn bán t r à sao vệ sóc phương rốt cục minh bạch long minh an bài là cái gì âm h ư u gì cái gì bày ra cái gì vượt mức quy định bộ cục đều không phải là liền là dương hưu hết t hệ tất cả đều còn tại đó chẳng những hiện ra tự thân to lớn giá trị thể hiện ra tự thân thực lực cường đại đồng thời còn giút vũ la tộc cho tìm được đầy đủ lý do một bộ tay chân xuống tới Ú la tộc hoặc là lựa chọn đi theo long minh tiết tấu đi nên tới một cái ngươi tốt ta tốt mọi người tốt đại viên mãn kết cục hoặc là liền lựa chọn một cái vì mặt mũi mà đối nghịch sau đó cùng nọ s ờ n tộc khai chiến đắc tội long minh chẳng những cái gì cũng không vớt được còn có thể bị d i ệ t tộc thực thảm kết cục làm sao tuyển lăng đầu thanh có lẽ sẽ nói cái gì vì vinh dự vì t ô n nghiêm lựa chọn một cái lôi kéo toàn tộc đi chết kết cục chân chính thượng vị giả không nói vinh dự chỉ nói chủng tộc lợi ích cho nên mã chu sáu vị trưởng lão vui vẻ tiếp nhận đây hết thảy về phần hà ra bởi vị di thiệu chết không thể công bố như vậy lý gia cùng phòng nhà liền không thể trực tiếp đ ộ n g thủ bọn hắn có thể từng bước xâm chiếm hà g i a lợi ích lại không thể trực tiếp diện hà g i a đây đối với hoàng thất tới nói là một tin tức tốt cho nên long minh cái này trực tiếp đem đốt s u y ế t phủ cho nổ ngược lại là g i ú t vú la tộc sớm giải quyết một lần dung chuyển hoàng thất hài lòng bởi vì toàn bộ chủng tộc không có c ự dung chuyển lớn lý gia cùng phòng nhà cũng mang ý dì thiệu một chết hà g i a suy sụp bọn hắn mặc dù không diện được hà ra nhưng cũng có thể đạt được ích lợi thật lớn vệ sóc phương dùng ba ngày cuối cùng đem đây hết thể đều cho làm rõ về sau sống lưng trở nên lạnh lẽo trí tôn tông sư a ngươi cái này thao tác quá dọa người ta đây thật là có mấy cái mạng đều không đủ dạng này bị hù a hàn lịch trước mắt trong thành tình huống như thế nào thành chủ đại nhân bình phục một cái tâm tình h ỏ i trong thành cục diện hàn lịch biểu lộ có chút cổ quái gia chủ trong thành các nơi mặc dù đối thủ kho phân ra dưới tầng sụp đổ xuất hiện các loại lời đồn cũng có một chút người nhát gan rời đi u la thành nhưng trên tổng thể trong thành trật tự không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì sự chú ý của mọi người kỳ thật đều tại trí tôn tông sư nơi đó vệ sóc phương lông mày mày một cái c h í tôn tông sư nơi đó lại có chuyện gì hàn lịch lắc đầu không cái khác mới sự tỉnh liền là trước kia hi hỏa tiên tử nói tới những cái kia trừ gia tăng lên một chút luyện khí cùng luyện đan tờ đơn bên ngoài liền làm miễn p h i đưa linh trà linh cựu không thừa thai rất lớn mỗi ngày đều có đủ một trăm ngàn phần ta nghe nói hiệu quả vô cùng tốt có đạo h ư u tại chỗ tấn thăng、Phúc. vệ sóc phương lúc ấy liền phung ra cái gì tại chỗ tấn thăng là hôn nguyên kim tiên vẫn là đại la kim tiên vốn linh cựu linh trà liền có thể đột phá đây là thiên đạo cảnh trở xuống sự tỉnh a lúc nào thiên đạo cảnh trở lên cũng bắt đầu có nhất định là đại la kim tiên nhất định là như vậy vệ sóc bận b i ể u ở trong lòng dùng sức gan bài mình sau đó bưng lên trong tay trả uống vào hàn lịch lại là lắc đầu không là hai cái hôn độn cảnh đạo hữu trực tiếp tấn thăng đến đại đạo cảnh Phúc. vệ sóc phương đem miệng bên trong trà toàn đều phun đến hàn lịch trên mặt hàn lịch kéo ra khỏe miệng việc này ta đã đi xác nhận qua là thật ta đã tìm tới cái kia hai cái đạo hữu bọn hắn nói mình k ẹ t tại hôn độn cảnh đã ba mươi triệu cái nguyên hội lúc đầu đã tuyệt vọng kết quả hướng ba ngày linh trà linh cửu đã đột phá vệ sóc phương đem t r à còn x ó t lại toàn đều ngược lại c ổ mình bên trong đi đem giản này gọi trở về ta phải hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra hàn lịch lập tức đi khách sạn đem vệ giản hề mời trở về vừa vào cửa vệ giản hề liền đi thẳng vào vấn đề phụ thân đem các trưởng lão mời đến a thiên sinh có linh t r à đem tạo vệ sóc phương đối với long minh biết hết thảy đã xem như đương nhiên hắn để hàn lịch đi gọi người thời điểm cũng không nghĩ tới cái gì d i ấ u d i ế m cho nên vệ giản hề để hoàn toàn không kinh ngạc gọi tới mã chu các loại sáu vị trưởng lão vệ giản hề cũng không nhiều lời chỉ là đem linh t r à là sáu vị trưởng lão cùng vệ sóc phương dâng lên một bình trà thơm thấu tâm thấm hai sợi hơi hương thoải mái tinh thần hương trà cả phòng bảy người đồng thời mừng rỡ mã chu nâng trung trà lên nhẹ người hương trà trà ngon hương trà sông vào mũi thanh mà không n án thấu mà không đâm hưng ơ mà không chìm cháo bột trong trẻo màu sắc nước t r à như hộ phách bảy người liếc nhau sau đó cùng nhau uống vào sau đó bảy người liền ngây ngẩn cả người bụi trọng chừng lớn xong mắt thấy đã không rơi chen trà cái này cái này đây là nguyên vệ giản hề gật gật đầu nay trà danh là linh nguyên đạo văn trà lại tên hồng h o à n g trà này trung phi linh khí phi đạo vận mà là nguyên mà lại là không chỉ hướng tính nguyên mã chu khỏe miệng giật một cái dù là vị này thiết diện trường lão lúc này cũng chỉ có mặt mũi tràn đầy một bức không chỉ hướng tính nguyên chỉ liền là bất luận kẻ nào đều có thể hấp thu lĩnh hội nguyên nhưng thứ này liền hòa luyện chế đạo nguyên bí bảo chỉ là một cái trên lý luận tồn tại đồ vật tại sở hữu nguyên bên trong bất luận cái gì một loại linh căn bảo vật đến nguyên tầng này đều là có chỉ hướng tính nhắc ngay thẳng giải thích liền là hòa nguyên tri vật nguồn nước người tu đạo không thể uống u không không t sáu đạo hốt không khí âm thanh đồng thời vang lên mã chu nhìn về phía vệ giản hề trí tôn tông sư trong khoảng thời gian này bên ngoài phái phát linh trà linh cựu chính là cái này vệ giản hề gật gật đầu lại lắc đầu linh trà là pha loãng vạn lần về sau linh nguyên đạo văn trà linh cựu là vật gì ta không biết chỉ biết là, là dùng đạo nguyên linh căn chỗ ấp ủ vệ sóc phương hai mắt sáng lên mặc dù không phải hồng mông linh căn nhưng đạo nguyên linh căn vậy cũng là đồ tốt t a giả này ngươi nhưng có mang rượu tới trở về để vi phụ cùng chư vị trưởng lao nếm một chút tương đối trả vệ sóc phương càng rượu ngon hơn mặc dù đạo nguyên linh căn rượu so ra kém hồng mông linh căn trả nhưng đạo nguyên linh i ự u cho dù là thân là trưởng lao mã chu bọn hắn cũng là rất khó uống đến đó à. vui trọng cũng là vui cười ha ha là vậy là vậy giả này nhưng có mang rượu tới trở về vệ giản hề lắc đầu tiên sinh nói cái kia linh cựu không thể cho bất kỳ u là tập dùng vệ sóc phương nghe xong không nhìn được trước đây là cớ gì liền xem như đạo nguyên linh căn linh t i ự u đó cũng là cực phẩm a vì sao liền không có ta tộc p h ẩ m phóng nhân cùng lý kỷ cũng là gật đầu trí tôn tông sư ngươi có hồng mông linh căn khả năng liền không cảm thấy đạo nguyên linh căn có cái gì nhưng chúng ta không chế a vệ giản h ệ bông u tay cái kia linh t i ự u là trí dương trí cương chỉ hướng tính nguyên lập tức ai đều không nói tú la tổ cũ la chiến đạo cùng ma đạo gần sát cái này cũng liền mang ý nghĩa cùng trí dương trí cương không dính dáng bình thường trí dương trí cương chỉ vật thì cũng thôi đi chỉ hướng tính trí dương trí cương t r í nguyên Ú la tập uống liền không sai biệt lắm tương đương uống thuốc độc tự sát vệ sóc phương kéo ra khỏe miệng cái này điều này cũng đúng trí tôn tông sư cân nhắc chu toàn a lý kỷ p h ò n g nhân cũng là ngượng ngùng sờ lên cái muối vừa rồi bọn hắn cái kia thất thố bộ dáng tại trước mặt tiểu bối thực sự mất mặt mặc dù tại cái này vô số nguyên bên trong đối mặt hồng nông g linh căn không thất thố hẳn không có chính là đỗ phong vị này cố vấn trưởng lão lúc này đã phẩm ra chân chính hương vị đến giản à y trí tôn tông sư có lời gì nói vệ giản hề nợ nụ cười xinh đẹp tiên sinh nói ta tộc muốn cùng hắn hợp tác bán t r à sao chương sáu trăm ba mươi bốn not sơn tộc cùng thiên tướng long tộc muốn đến khi phụ đại tôn g sư lại là một trận trầm mặc mãi cho đến mã chu mở miệng lần nữa điều kiện gì v ệ giản hề khỏe miệng mang theo một cái không hiểu cười tiên sinh một mực nhắc nhở linh nguyên đạo văn t r à cái khác một mực mặc kệ nhưng tiên sinh muốn b ả y thành lợi ích mẫn quốc theo bản năng ngứng mày b ả y thành vậy chúng ta còn có cái gì l ự a nhưng mà lý kỷ lại vỗ tay một cái lớn như vậy lợi ích cho chúng ta đô hình chúng ta có mứ không đỗ phong trong mắt lóe ra cơ chí phát sáng một lát sau vị này luôn luôn trầm mặc ít nói trưởng lão mỉm cười g i à này ngươi lại về trí tôn tông sư ta tộc chỉ lấy hai thành lợi ích vệ g i à n hề rủ xuống tầm mắt tiên h sinh nói hắn chỉ cần b ả y thành lợi ích đỗ b i a m ộ t cứ thế sau đó yên lặng cười một tiếng nhiều như vậy dư này một thành liền dùng để đưa cho hữu la trong thành những đạo h ư u đó a trong thành đạo h ư u rất nhiều cho dù là pha loãng và lần mỗi ngày một trăm ngàn phần cũng là một cái cự đại lượng đã trí tôn tông sư hữu tâm ban ơn cho các phương đạo hữu cái kêu ta tộc tự nhiên cũng sẽ đại lực ủng hộ ta tộc nguyện ý xuất ra một thành lĩnh l ợ dùng để ban ơn cho các phương đạo hữu vệ giản hề nhu thuận l ầ t đầu ta cái này liền hồi đáp tiên sinh xin hỏi t r ư ở n g lão còn có cái gì muốn lời nhắn đ ủ sao mã chu tấm t i ê n làm bằng s ắ t mặt cũng lộ ra một vòng mỉm cười thay mặt lão phu hướng trí tôn tông sư biểu đạt ta tộc thiện ý ta tộc cùng trí tôn tông sư hữu nghị trường tồn vệ giản hề cũng là cười một tiếng giản này nhất định đưa đến dứt lời quay người mà đi các loại vệ giản hề vừa đi mẫn quốc cười khổ một tiếng lão phu biết mình phạm ngu xuẩn bất quá sai ở nơi nào lý kỷ cười ha ha mẫn minh đây đối với chúng ta tờ nói là mua bán k ô n g vốn hồng nông linh c a n căn bản vốn không cần chúng ta tuyên truyền hương trả không sợ che đến sâu trí tôn tông sư đã cho mượn bên ngoài khách sạn những người kia đem linh trả tên đánh ra danh tiếng chúng ta đây là lấy không hai thành với lại ngươi phải biết hồng nông linh c a n ngay cả trí cao người đều sẽ cần trong này lợi ích xa xa so trong tưởng tượng của ngươi đại đỗ phong tiếp lời đề về phần cầm đi ra một thành đó là trí tôn tông sư giúp chúng ta thu mua lòng người dùng đây không phải là từ trong tay chúng ta cầm tới mà là trí tôn tông sư nơi đó lấy ra hai thành là ta tộc có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất lại nhiều một khi để cường tộc đỏ mắt đ ố i ta tộc là thai nạn xuất ra cái này một thành thu mua lòng người như vậy tất cả mọi người đều sẽ đứng ta tộc bên này coi như nọ sởn tộc muốn khai chiến liền coi như bọn họ kéo lên thiên tướng long tộc dám đ ố i ta tộc động t h ủ sao mẫn quốc hít sâu một hơi minh bạch mỗi cái trưởng lão đều có mình cường hạ mẫn quốc tại sinh ý phương diện này xác thực không am hiểu nhưng trí tuệ của hắn có thể cho hắn biết rõ minh bạch độ phong cùng lý kỹ giảng cho đạo lý của hắn hắn cười khổ một tiếng trí tôn tông sư thật sự là đem hết thẻ đều tính toán ở bên trong căn bản vốn không cho chúng ta lựa chọn nào khác ca lý kỷ b u ô n g tay theo một ý nghĩa nào đó tới nói lao nhân cho rằng dạng này thật buông l ò n g dù sao không phản kháng được không bằng bắt đầu hưởng thụ tất cả t r ư ở n g lao đ ố i lý kỷ cùng nhau trận mắt chừng một cái biểu thị ra thích hướng khinh bỉ nhưng không người phản bác ngày thứ hai vệ sóc phương lấy thành chủ thân phận tuyên bố đôi khách sạn chỗ nội thành tiến hành cải tạo khách sạn chung quanh sở hữu kiến trúc toàn đều vẽ làm một cái quảng trường vốn đầu chiếm diện tích chừng mười vạn g i m quảng trường toàn bộ cải tạo quảng trương tên là hồng hoang về phần cái này bốn con phố khu nguyên bản người sở hữu tại cầm tới đủ tốt chỗ về sau toàn đều vui tươi hớn hở đáp ứng ba phần không có pha loạn qua linh nguyên đạo trà mười phần linh t i ể u đập trên mặt không đáp ứng trên cơ bản thuộc về đầu góc bị hung thú cho đ ợ p qua tiếp xuống m ộ ư ơ i ngày hồng hoang quảng trường tùy thời tùy chỗ đều đầy áp người mấy triệu người tu đạo trên ở chỗ này chẳng những không có bất kỳ hỗn loạn ngược lại từng cái thái độ khiêm hòa lẫn nhau luận đạo tương trợ mười ngày lại ra một cái hỗn độn cảnh tấn thăng đại đạo cảnh phen này kỳ tình ai gặp đều phải mở bức đứng tại quảng trường bên cạnh mấy vị trưởng lão nhìn lấy tình huống trước mắt cũng không khỏi đến lấy làm kỳ lao phu tuyệt đối không nghĩ tới các cái thế giới t ừ n g cái lưu phái thế lực người tu đạo thế mà a tốt quản lý mẫn quốc lắc đầu lấy làm kỳ vệ sóc phương nói nào đó nghe giản này nói ngay từ đầu cũng có không thành thật càng là lấy âm mưu luận trắng trận chế tạo lời đồn mẫn quốc vẩy một cái lông mày cái kia về sau giải quyết như thế nào vệ sóc phương tung tay thường hy tiên tử biểu thị bởi vì trật tự không thể được lấy bảo trì để tỏ lòng đối u la thành trật tự tuân thủ tất cả mọi thứ đều đình chỉ sau đó mấy tên kia bị tại chỗ đánh chết bởi vì tràng diện quá mức hỗn loạn cho nên thành vệ chạy đến thời điểm hung thủ đã chạy xa tất cả trưởng lão cùng nhau trận mắt t r ư ừ n g một cái sau đó cười ha ha bắt đầu đúng lúc này hàn lịch tới vị thành chủ này nghĩa tử tại ú la trong thành thực quyền kỳ thật cao ự c c toàn bộ thành phòng đều ở tại quản lý hạ hàn lịch tiến lên đi vào vệ sóc phương trước mặt thành chủ nó sờn tộc người đến là bọn hắn một cái thực quyền trưởng lão còn có thổ kho giá chủ bọn hắn còn mang theo một chi mười vạn người bộ đội đến mặt khác thiên tướng long tộc cũng tới song phương một lên vệ sóc phương mỉm cười tộc ớ i vẫn nhanh, n rất đạo sông cách tiên t rú la thành liền là hơn mười ngày lộ trình từ thổ kho phân ra dưới tầng sụp đổ tin tức truyền đi hiện tại cũng liền không đến nửa tháng có thể thấy được n Nọt s ầ n tộc đối với chuyện này phản ứng có bao nhanh bùi trọng cười đáp ý còn đem thiên tướng long tộc cho lôi kéo cùng một chỗ đến xem ra bọn hắn đã sớm làm tốt tham gia chuẩn bị vệ sóc phương lạnh hừ một tiếng nhất định là thiên tướng long tộc những người kia sau khi trở về hai tộc liền đã đang đánh trí tôn tông sư chủ ý đốt s u y ế t phủ đệ tự hủy quả nhiên là âm mưu của bọn hắn tất cả trưởng lao lướt nhau ngoạn vị cùng một chỗ gật đầu đúng là như thế bùi trọng vung tay lên thanh chủ điểm đủ thanh vệ chúng ta ra khỏi thành nền đón vệ sóc phương nết miệng cười một tiếng lĩnh trưởng lao phát chỉ hàn lịch điểm đủ thành vệ thân vệ nó sởn tộc dám dẫn vạ người n bộ đội đi vào ta tộc địa bàn nếu là không đáp lễ một cái đây không phải là yếu đi ta tộc tên i tuổi hàn lịch lĩnh mệnh liền muốn rời khỏi đỗ Độ phong đột nhiên mở miệng đây là đại sự vì ngăn ngừa có ngoại tộc đạo hữu không cẩn thận c u ố n vào sự cố thành chủ ngươi làm thông chi toàn thành vệ sóc phương lập tức hiểu ý nào đó hiểu rồi rất nhanh thành vệ quân dòng chống khu ở chiên xuất động tin tức cũng đồng thời truyền ra ngoài nghe nói nha nó sởn tộc cùng tiên tướng long tộc muốn tới bắt đại tông sứ a cái gì bắt đại tông sư làm gì bọn hắn đầu ó c có hố này đạo hữu ngươi không biết cái kia thiên tướng long tộc người tại lúc trước đại tông sư vừa tới ưu la thành thời điểm liền khiêu khích đại tông sư bị đánh mặt về sau vẫn ghi hận thôi vậy cái này cùng nó sởn tộc có gì có quan hệ nó sởn tộc cùng thiên tướng long tộc luôn luôn cùng một ruột a bọn hắn muốn đem đại tông sư bắt về bọn hắn nơi đó vì bọn họ phục vụ à. không tốt nó sởn tộc cùng thiên tướng long tộc luôn luôn b ạ i ngoại nếu là đại tông sư đi bọn hắn nơi đó cái kia nơi nào còn có phần của chúng ta chư vị đạo h i ế u về công v ề tư chúng ta cũng không thể để đại tông sư bị nó sởn tộc cùng thiên tướng long tộc khi dễ chúng ta cũng đi chỗ cửa thành nhìn xem cùng đi cùng đi t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi lăm thành chủ ngươi đây không phải khi dễ người thành thật mà có phải hay không tất cả mọi người đều thật nhận long minh tình chân tâm thật ý muốn bảo vệ đại t ô n g sư không bị nọt sởn tộc cùng thiên tướng long tộc khi dễ dĩ nhiên không phải càng nhiều người là là ích lợi của mình nhưng cái này có quan hệ gì dù sao hữu la thành cửa thành đông trước trăm vạn dặm pha b i người đông nhìn nhịp t h ổ kho gia chủ khảm bồi lạc mang theo một đoàn phá vỡ đạo sông bình t r ư ớ n g nhìn thấy người trước mắt bảy lúc cả n g ư ờ i đều làm ở bức k h ả bồi lạc mang theo một trăm ngàn bộ đội thiên tướng long tộc bên kia cũng là một trăm ngàn bộ đội hai trăm ngàn bộ đội lại thêm hơn ngàn hỗn độn cảnh tinh nhuệ n tổng cộng ba mươi ba tên đại đạo cảnh trường lão cung phụng khảm bôi lạp cảm thấy mình lần này ưu thế rất lớn ú la trong thành làm đối ngoại giao lưu thành thành phố binh lực nhưng thật ra là không nhiều cũng liền không đến năm mươi ngàn binh dù sao đây không phải quân sự cứ điểm mà là dùng để kiếm tiền thương nghiệp thành thành phố dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có ai phái đại quân tới vậy tương đương là cùng ú la tộc v h mặt không muốn khai chiến lời nói dưới tình huống bình thường thì sẽ không có người làm như vậy khảm bôi lạp chính là như vậy nghĩ cho nên hắn một hơi kéo tới hai trăm ngàn bộ đội cho rằng cái này có thể ngăn chặn l la thành chủ vệ sóc phương dù sao hắn lần này hành động là có lý do hắn chiếm lý chí ít hắn là cho là như vậy thế là làm tự tin hơn gấp trăm lần dẫn hai trăm ngàn người đến đập phá quán khảo bồi lạc nhìn thấy đối diện cửa thành đống bắt đầu hơn trăm triệu người thời điểm cả n g ư ờ i đều làm ộ t bức không riêng hắn làm ộ t bức hướng hắn cùng một chỗ đến gây sự thiên tướng long tộc đại cung phụng như t ử bị long minh xử lý bái kéo đế cũng làm ộ t bức l la thành đây là đem nửa cái trong thành tất cả mọi người toàn đều kéo tới sao bọn hắn ở đâu ra mặt mũi lớn như vậy tới thế nhưng là no s ờ n tộc khảm bồi lạc cùng thiên tướng long tộc bái kéo đế hai vị đạo hưu vệ sóc phương xa xa phát ra cười dài một tiếng khí thế mười phần khảm bồi lạc cùng bái kéo đế l ớ n nhau sau đó khảm bồi lạc một tiếng uống vệ sóc phương bản gia chủ hôm nay muốn để ngươi cho một cái thuyết pháp vệ sóc phương không đợi khảm bồi lạc nói xong liền đem nó đánh gãy ú la thành chủ lạnh hừ một tiếng cho ngươi một cái thuyết pháp vừa vạn bùn thành chủ cũng cần ngươi cho một cái thuyết pháp đốt suýt đột nhiên dẫn bạo toàn bộ giới tầng dẫn phát ú la thành chấn động mạnh thương tới các phương vô tội đạo hữu nhiều đến ngàn vạn gây nên các loại tổn thất khó mà tính toán đến bây giờ còn có nguyên nhân này thụ liên lụy đạo hưu không thể thoát khỏi đau s ó t ta tộc mở ra ưu la thành vì các tộc giao lưu cùng có lợi lẫn nhau tốt ta tộc cho các ngươi thổ kho nhà dòng d ã n một cái giới tầng cho đốt suýt y đầy đủ quyền tự chủ đều là xem ở hai tộc hữu hảo phân thượng vệ sóc phương nói xong khí thế cất cao thân thể hóa thành n ư ớ c văn trượng đỉnh t i ê n lập địa thiếm như kinh lôi đốt suýt y không nghĩ hai tộc â n tỉnh không niệm các tộc c n bình ý đồ dẫn bảo toàn bộ giới tầng lấy phá hủy u la thành nếu không phải b u ồ n thành chủ phản ứng kịp thời ngăn trở thành thành phố sụp đổ h u la thành sớm liền không có ngươi muốn b u ồ n thành chủ cho ngươi một cái công đạo b u ồ n thành chủ còn muốn cho ngươi cho b u ồ n thành chủ cho ta tộc cho cái này h u la thành viên đức vạn đạo hữu một cái công đạo khảm bồi lạp ngươi thổ kho nhà chẳng lẽ muốn gây ra h u la cùng nọt sờn hai tộc chiến tranh cái này chính nghĩa đến không thể lại chính nghĩa chất vấn đem khảm bồi lạp cho hỏi một bức t ta nhớ được đến đây hương sư vẫn tội là ta à làm sao biên thành vệ sóc phương lão nhi này khảm bồi lạp dùng sức hắt đầu vệ sóc phương ngươi thế mà ngập máu p h ư n người rõ ràng liền là các ngươi hãm hại đốt suýt y làm hại giới tầng sụp đổ vệ sóc phương cười ha ha một tiếng vượt cười giới tầng l ạ i như thế nào không chế ngươi chẳng lẽ không rõ ràng ngươi phân ra chỗ giới tầng quyền không chế tại đốt suýt y trong tay nếu không phải hắn không chế tự hủy ngắn như vậy thời gian toàn bộ giới tầng làm sao lại một điểm vết tích cũng không để lại hạ ngươi muốn nói là bồn thành chủ phái người tiến đánh đốt suýt y đoạt quyền không chế cái k i a đốt suýt chẳng lẽ là ngu xuẩn bị ta t ổ n tiến đánh cũng không cho các ngươi phát cái tin tức nếu là đốt suýt phát cứu viện tin tức ngươi lại lấy ra cho bồn thành chủ xem xét b ù n thành chủ ngay trước cái này ước vạn đạo hữu mặt đem lời đặt xuống ở chỗ này nếu ngươi có thể cầm ra chứng cứ b ù n thành chủ là đây hết thệ phụ trách ha ha ngươi có thể lấy ra mới là lạ đốt suýt y thời điểm chết chính mình cũng không biết mình chết như thế nào hắn làm sao có thể phát tin tức đằng sau càng là trí tôn tông sư k h ố n g chế các ngươi thổ kho gia tộc hộ phủ đại trận động đắc thủ chứng cứ ngươi tìm ngươi lại tìm tìm được b ù n thành chủ đem đầu hai xuống nếu là đạo nguyên cảnh trí cao người lúc ấy liền đến vậy khẳng định có thể tìm ra chứng cứ nhưng đều nhiều ngày trôi qua rồi cho dù là trí cao người tới cũng chứng cớ gì đều tìm không ra tới v ệ p h â n chỉ là khảm bồi lạc có thể tìm ra mới gọi quái khảm bồi lạc bị vệ sóc phương như thế có khí thế một trận n i ệ m mai khí mặt đỏ dần vệ sóc phương ngươi đây là cưỡng từ đoàn lý ngươi làm bản gia chủ dễ khi dễ sao cái này vừa dứt lời trong đám người liền có một cái âm thanh trong trẻo vang lên bắt đầu dọn đến liền cùng gió nhẹ phật kim linh truy bạc rơi dẹp chuông nha ta còn là lần đầu tiên biết mang theo hai trăm ngàn người rét tới nhà người khắc cổng cứ để hắn khi dễ a đây thật là quá bị khuất vệ thanh chủ ngươi đây không phải khi dễ người thành thật mà k h ả bôi lạc cùng bái kéo đế tự nhiên nghe không ra thanh â m này là ai nhưng u la trong thành liền không có mấy cái nghe không hiểu đại tông sư sùng ái nhất đệ tử u la trong thành người người cùng tán thưởng khẳng khái tiên tử thường hy có tiên tử như thế một dãy đám người lập tức liền náo nhiệt lên thanh chủ ngươi dạng này đúng là không đúng ngươi sao có thể mang theo dòng d ã tám mươi n g h n hùng tráng vô cùng u la chiến sĩ tại u la thành cổng khi dễ thổ kho nhà cùng rộ xẹp nhà chỉ là hai trăm n g h n người đâu đúng a đúng a quá không ra gì thanh chủ ngươi muốn như vậy chúng ta nhưng nhìn không được a khí rút lạnh dòng giã tám vạn người trước cửa nhà khi dễ hai trăm ngàn người đây là nhân tính v ậ t mèo vẫn là đạo đức không có mọi người mau đến xem à vệ thành chủ hắn không tưởng nổi ai chúng ta muốn bình phản hắn chúng ta tại tuyên truyền hắn chúng ta muốn tất cả nguyên tất cả đạo sông tất cả thế giới đều biết hắn việc các ca đúng vậy à đúng vậy à bất quá là trong chốc lát ưu thành la thành trước loạn sĩ bắt não đám người liền cùng cùng hoan khảm bôi lạp cùng bái kéo đế sắp mặt nhanh chóng tái rồi bắt đầu dạng này thật chuyển ra đi liền không chỉ là hai nhà bọn họ mất mặt mà là nọ sờn tộc cùng thiên tướng long tộc mất thể diện cái kia vấn đề liền lớn k h ả bồi lạp phát phát hiện mình trước khi tới không có làm đủ nhiều điều tra hắn quá nóng lòng hắn kỳ thật cũng liền chỉ là thu vào phân g i a toàn bộ diện liên hệ đốt s u y ế t lại hoàn toàn liên lạc không được lúc này mới mang người tới đốt s u y ế t chết hắn nhưng thật ra là ước gì đốt s u y ế t năm đó vẫn muốn cùng hắn đoạt vị trí gia chủ dù là không có đoạt lấy những năm này cũng cho tới bây giờ không có yên tĩnh qua cho nên theo k h ả bồi lạp đốt s u y ế t đã chết tốt chết về sau liền có nhiều bí ẩn có thể làm lại thêm có quan hệ luyện chế đại tông sư nghe đồn k h ả bồi lạp vì ở trong tộc thực quyền tiến thêm một bước lúc này mới hứng thú bừng bừng tới mà lúc đó đúng lúc là bái kéo đế thân tín tại thổ kho nhà du thuyết khảm bồi lạc thời điểm thế là hai nhà ăn nhịp với nhau đồng thời xuất binh nói trắng ra là lần này cùng nói là nọ sởn tộc cùng thiên tướng long tộc phái người đến không bằng nói là thổ kho nhà cùng rổ xẹp nhà xuất binh bái kéo đế rổ xẹp gia tộc tại thiên tướng trong long tộc cũng là mọi người tộc nhưng cũng cùng thổ kho gia tộc mặc dù là đại gia tộc lại không phải một nhà độc đại lại cùng thổ kho gia tộc là bọn hắn đều muốn trở thành một nhà độc đại gia tộc thế là hai nhà này mới có thể ăn nhịp với nhau chỉ là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt sẽ là như thế một cái bẫy mặt chương sáu trăm ba mươi sáu thường hy châm ngòi thổi gió bản sự tại chính thức ngươi chết ta sống trong chiến tranh một đám nhàn tản người tu đạo lực lượng là yếu ớt cho dù là những người tu đạo này có ít lấy điểm báo ức nếu như không có một cái thống nhất chỉ huy điều hành không có một cái nào một lòng đoàn kết l i ề u mạng ý chí cái kia nhiều người hơn nữa số cũng vô dụng mà thật muốn có những này vậy cái này cũng không thể xưng là nhàn tản người tu đạo mà là một cỗ hủy thiên diệt địa thế lực nhưng ở không phải trạng thái chiến tranh làm cùng một loại thanh âm đạt tới số lượng nhất định về sau mặc kệ phát ra tiếng có thật lòng không có phải hay không kiên định vậy liền đều không trọng yếu thanh em đủ lớn số lượng đủ nhiều liền có thể cái gọi là dư luận cũng không gì hơn cái này thường hy đứng ở trong đám người sâm bờ eo thon chỉ vào khảm bồi lạp n g ư ơ i muốn nói vệ thành chủ khi dễ ngươi vậy ngươi cầm ra chứng cứ đến n g ư ơ i cầm ra chứng cứ đến cái này ước vạn đạo hữu đều duy trì ngươi ngươi muốn không bỏ ra nổi đến liền là ngươi dự định b ư ớ c lên u la tộc cùng nọt sờn tộc chiến tranh ngươi chính là tội nhân nơi này ước vạn đạo hữu nhưng đều nhìn đâu k h ả bồi lạp nghe ra cái này là cái thứ nhất gây sự thanh em hắn dương mắt nhìn thường hy muốn chứng cứ bản gia chủ đi cha liền có thường hy gật gật đầu cái k i a ngươi một mình vào đây không đợi khảm bồi lạp nói cái gì nàng liên lại b g ta biết ngươi khẳng định phải nói một mình vào đây vạn nhất hại ngươi làm sao bây giờ nơi này có ước vạn đạo hữu đều nhìn đâu chẳng lẽ vệ thành chủ còn có thể hại ngươi mọi người nói đúng không mấy chục triệu cái thanh âm tướng làm phối hợp v ă n g lên đúng a đúng a cái k i a nhất định phải dọn nhiều như vậy đạo hữu nhìn xem làm sao lại xảy ra chuyện nhà cái tía tất nhiên là không có việc gì thường hy hắn dọn một cái tiếp tục nói đương nhiên ngươi nếu là lá gan quá nhỏ không dám b ả o đến vậy ngươi liền mang theo hơn mấy ngàn vạn người tiền đến cũng không phải là không thể được ngươi yên tâm cái này ước vạn đạo hữu là tuyệt đối sẽ không chế dễ ngươi nọt sờn tộc thổ kho nhà b ả n ra nhà nhận nhát như chuột thế là lại có mấy chục triệu cái thanh âm đi theo v a n g lên đúng vậy a đúng vậy a chúng ta tuyệt đối không cười yên tâm chúng ta đều là chuyên nghiệp tuyệt đối không cười trừ phi thực là nhịn không được v ệ sóc phương đối thường hy kinh động như gặp thiên nhân hắn là tuyệt đối không nghĩ tới vị này tính tình nhảy thoát hoan nhanh tiên tử tại đổ thêm dầu vào lựa phương diện tư nhiên như thế ra x ư c cái này trận một thao t ừ chỉ là ưu la thành còn không dọa được bản gia chủ bản gia chủ cái này liền vào thành nhìn qua nếu để cho ta tìm đến bất kỳ manh mối các ngươi lại nên làm như thế nào nói v ệ y sóc phương sao có thể không biết lúc này tiếp cái gì khả bồi lạp bổn thành chủ có thể cho ngươi tùy ý tại cái này ước vạn đạo h ư u bên trong tuyển ba cái đến làm chứng đương nhiên để tránh ngươi thật sự là không yên lòng bổn thành chủ còn có thể để ngươi cùng bái kéo đế cùng một chỗ vào thành điều tra ngươi muốn như vậy cũng không dám cái kêu bổn thành chủ không lời nào để nói thường hy đôi mắt sáng nhất t r u y ề n tiếp tục chân n g o à i thổi gió đúng vị nào đạo h ư u tinh thông hòa đạo không bằng đem một màn này cho vẽ xuống đến tương lai cũng tốt làm vật chứng chúng ta nhất định phải cho thổ kho bản ra ra chủ lưu một chút thể diện để mọi người đều biết khảm bồi lạp gia chủ tuyệt đối không là một người nhát gan hạng người với lại có vẽ làm chứng vậy cũng không cần sợ ngày sau vệ thành chủ d ở trò l ừ a bị đ ú n g không trong đám người lúc này liền đứng ra hơn mấy trăm cái am hiểu họa đạo người t u đạo mỗi một cái đều là quang minh lâm liệt giải quyết việc chung sắp mặt chúng ta nguyện ý vì khảm bồi lạp gia chủ làm người này chứng là vậy nhất định phải giúp khảm bồi lạp gia chủ vạch trần vệ thành chủ âm mưu đó là chúng ta nhất định sẽ giúp khảm bồi lạp gia chủ lấy lại công đạo mấy trăm người một bên nói vừa bắt đầu vẽ có lấy thiên địa làm màn nhật nguyệt là bức vẽ có lấy thanh thủy là giấy băng xương là thuốc mẫu cái này gọi một cái trăm hoa n u i nợ hòa đạo thần kỹ trong c h ư ớ c mắt cái này cửa thành hết thảy tất cả đều bị đi xuống lúc này ngay cả mã chu mấy vị trưởng lão đều đúng thường hy bội phục vô cùng đây là không cho khả mồi lạp bất kỳ chỗ chống a quả nhiên không hổ là trí tôn tông sư đệ tử hào thủ đoạn mã chu cũng không khỏi đến tán thưởng một tiếng đỗ phong khẽ gật đầu thủ đoạn đơn giản thời cơ cách dùng lại là hay lắm mấy vị trưởng lão ngay từ đầu vẫn thật là coi thường hy là thành một cái mạnh mẽ đâm tới n g c cô nương dù sao từ bên ngoài đến xem thường hy vẫn thật là dạng này nhưng bây giờ mấy vị trưởng lão sẽ không cũng không dám nhìn như vậy c h í tôn tông sư g i ớ i trướng bất luận cái gì một người đều không thể coi thường khảm bôi lạp không có lựa chọn khác cùng bái kéo đế giao lưu một phen về sau hai người quyết định không mang theo bất kỳ tùy tùng liền chỉ đi một mình lũ la thành vệ sóc phương cũng tương đối lớn phương làm cho đối phương tại ước vạn người tu đạo bên trong tuyển năm người làm nhân chứng rất vi diệu chính là cái này trong năm người có một người liền là tình thông hỏa đạo người rất hiển nhiên k h ả bôi lạp mặc dù ăn một cái thua tiền ngầm nhưng hắn lại sẽ không bởi vì phẫn nộ mà mất đi chỗ có lý trí đã thế cục đã như thế vậy không bằng dứt khoát đ ẩ y thế mà vì làm được hoàn toàn hơn chút dứt khoát liền để tinh thông họa đạo đến ăn ở trứng muốn làm mình ngẫu nhiên lựa chọn trong đám người còn có thể coi u la tộc sớm a n bài người vậy hắn coi như bị thua thiệt cũng chịu phục thường hy nhìn xem bị khảm bồi lạp tuyển ra đến tinh thông họa đạo vị kia cười đến đặc biệt tươi đẹp mà vệ sóc phương cùng mã chu đám người thì là biểu lộ rất cổ khoái vị này ngoại nhân cơ hồ không có người biết nhưng làm đi qua tiểu thiên địa gặp qua long minh một nhóm toàn thể bọn hắn tự nhiên là nhận biết người này minh đạo tại long minh trong đội ngũ khiêm tốn nhất một cái nhưng trên thực tế vị này thực lực nhưng thật ra là tại trong mười người xếp thứ ba gần với hy hòa thường hy phải biết hy hòa thường hy là chia lịa long minh nói lại thêm là thái âm t h ầ n thể lúc này mới có được hôm nay tu vi minh đạo cảnh giới có thể gần với hai nữ còn tại nữ hoa thông thiên trước đó có thể thấy được thực lực k h ả m bồi lạp cái nào biết mình ngàn chọn vận tuyển chọn lựa minh đạo hắn chỉ là lệnh hừ một tiếng đi thôi bản gia chủ ngược lại muốn xem xem các ngươi cái gọi là trần tướng đến cùng là như thế nào vệ sóc phương rất có tâm h ý cười một tiếng thất đi dứt lời quay người tự mình dẫn đường mã chu cùng lý kỳ tả hữu đi theo khảm bồi lạp cùng bái kéo đế thì đi theo mấy vị trưởng lão sau lưng mà minh đạo năm cái bị khảm bồi lạp tuyển ra người tới trứng thì tại càng đằng sau lại sau này liên làm ộ t đám muốn xem náo nhiệt thì như thường hy tiên tử cũng không có ai nói không thể xem náo nhiệt đúng không v ề phần bụi trọng các loại mấy vị trưởng lão u la thành quân đội cùng càng nhiều vây xem ăn dưa người tu đạo bọn hắn liền còn lưu ở cửa thành chỗ thứ nhất là phòng ngừa thổ kho gia tộc cùng rộ xếp gia tộc không tuân theo quý cụ thứ hai là đầu góc linh hoạt đều biết lưu ở cửa thành nơi này cũng là có náo nhiệt nhìn chương sáu trăm ba mươi bảy đem cho cốt đều cho dương vệ sóc phương mang theo một đoàn người đi vào lúc t r ư ớ c thổ kho phân ra dưới tầng lối vào tại toàn bộ giới tầng sụp đổ về sau nguyên bản lối vào liền biến thành một mảnh mê vụ mê vụ về sau là cái gì cũng không có hư vô đó là so hỗn độn còn muốn hỗn độn so chống rông còn muốn chống rông chỗ đó là toàn diện sụp đổ đạo lưu lại tàn vang động đảng tại cái này tàn vang động dẹp t i ê n t ĩ n h trước đó nơi này thậm chí vô pháp một lần nữa thành lập mới giới tầng trừ phi có cái nào trí cao người dành đến không có việc gì tới đây làm người tốt chuyện tốt vệ sóc phương chỉ vào mê vụ một mặt lạnh nhạn m ờ i đi bùn thành chủ phải nhắc nhở ngươi bên trong là giới tầng sụp đổ về sau hư vô l i ê n xem như đại đạo cảnh chúa tề đi vào vậy cũng chỉ có thể kiên trì thời gian rất ngắn ở giữa nếu là ngươi chết bên trong đừng bảo là bùn thành chủ không có nhắc nhở ngươi khảm bồi l ạ p mặt tâm trầm lộ ra một vòng có chút cười đại ý vệ sóc phương ngươi quá coi thường thổ kho nhà thủ đoạn hạ tế lên một khối tinh xảo vô cùng chật bàn đây là bản gia chủ tỷ mỹ tế luyện vạn m ộ n bàn nay đại đạo linh bảo chẳng những có thể lấy hiệu lệnh n à n vạn đại trận tại bản gia chủ tế luyện phía dưới càng là thổ kho gia tộc sở hữu đại trận tổng thống cho dù là phân gia đại trận đã sụp đổ tại ngắn ngủi này mười mấy ngày thời gian nó dấu vết lưu lại cũng sẽ không hoàn toàn biến mất chỉ cần b ạ n hồn bàn một tiếng hiệu lệnh ngươi động bất kỳ tay chân bản gia chủ đều sẽ lập tức phát hiện dứt lời khả ngôi lạp liền đắc ý dương dương mà nhìn xem vệ sóc phương dự định thưởng thức đối phương vẻ mặt bối rối nhưng mà vệ sóc phương chỉ là bình thản vô cùng nhất dưới mí mắt a cái kia đây chính là tin tức tốt b u ồ n thành chủ cũng không cần lo lắng ngươi chết trong hư vô nó sờn tộc lại tìm đến bùn thành chủ phiến thức dừng một chút sau vệ sóc phương lại mỉm cười bất quá bản gia chủ còn không tin lắm qua được ngươi không bằng ngươi nói trước đi rõ ràng ngươi cái này vạn hồn bản dạng gì phản ứng là kết quả như thế nào dù sao ngươi mời năm vị đạo hưu đến làm nhân chứng cái tiêu tất nhiên cần trước đem lời nói rõ ràng ra à. năm cái chứng nhân cùng nhau gật đầu biểu thị lẽ ra như thế khảm bôi lạp không thấy được mình muốn nhìn một mặt khi đến hử một tiếng coi như ngươi không hỏi bản gia chủ cũng sẽ nói đã ngươi nói là đốt s u y ế t k h ô n g chế phân ra hộ phủ đại trận tự hủy như vậy thì coi đây là điều kiện như hộ phủ đại trận thật s á c đốt suýt tự hủy như vậy làm không có bất luận ngoại lực gì tham gia lại càng không có bất kỳ đốt suýt oán niệm ở trong đó nhưng nếu như các ngươi gu la tộc đùa nghịch nhiều kiểu k h ô n g chế đại trận không phải đốt s u y ế t hoặc là đốt s u y ế t bị bức hiếp mang theo h á m nghiệm như vậy vạn hồn bàn liền sẽ rút ra ra những n à y đến lúc đó xem xét l i ê n minh nếu ngươi nói là thật như vậy vạn hồn bàn cái gì cũng sẽ không lấy ra vệ sóc phương lúc này trong lòng vẫn là có một vẻ lo âu dù sao hắn còn không nghĩ tới sẽ có vạn hồn bàn bảo bối như vậy nhưng hắn nhìn thấy thường hy trong đám người tự tin vô cùng mỉm cười về sau vệ sóc phương dùng tay làm dấu mời cái kia mời đi lần này đổi khảm bồi lạp lén lút nói thẩm t cái này vệ sóc phương bình tĩnh như thế thật chẳng lẽ là đốt suýt y làm vì sao đốt suýt y luôn luôn tiếp mệnh làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy trong lòng mặc dù nghĩ thầm nói thầm nhưng bây giờ đã không thể quay đầu khảm bồi lạp cắn răng một cái thế lên vạn hồn bàn vô số đạo văn từ vạn hồn bàn bên trong thả ra như là thiên ti vạn lũ dây nhỏ tham dò vào trong sương mù vạn hồn mê nói lệnh lên khảm bồi lạp thôi động vạn hồn bàn đem mê vụ về sau hư vô toàn diện kiểm tra một phen nhưng quá trình này sắc thực tướng làm nhàm chán đến đạo p h ư diện lớn bao nhiêu đạo bảo bối thôi động lúc đều không có động tinh gì giống tiên tiên bảo bối hỗn độn bảo bối như thế dùng một lát bắt đầu liền kìm qua ư ớ c vạn g i ả m đạo v ậ n bay loạn linh khí oanh minh tình huống là rất ít dùng cho chiến đấu bảo bối tại cùng người sử dụng đạo cộng minh thời điểm vẫn còn sẽ dị tượng nhiều lần hiện nhưng mà như là vạn hồn b ả n loại này cũng không phải là dùng cho chiến đấu bảo bối cái kêu động tĩnh liền thật rất nhỏ bởi vậy hiện trường rất là yên tĩnh thường hy cái này liền không nhịn được nàng n ế t miệng đối bên người hầu trời tập nói đạo hữu ngươi nói một hồi cái này khảm bồi lạp cái gì cũng không có phát hiện có thể hay không tức chết nha lúc này đi theo thường hy bên người chính là đối với nàng nhất là cảm ơn mấy cái lưu sinh lữ không khí phương tinh hầu trời thở cùng về sau bởi vì thường hy linh trà hiện trường đột phá đến đại đạo cảnh hai vị t u â n đại thông cổ lực đặc hầu t r ờ i tập cười cười tiên tử ta muốn đường đường một cái thổ kho gia tộc gia chủ là sẽ không tức chết dù sao giống thổ kho gia tộc dạng này không biết xấu hổ có thể lên làm gia chủ vậy khẳng định là nhất không biết xấu hổ một cái mây không khí giả vờ không hiểu dáng vẻ đạo hữu l ờ i ấy nào đó liền không hiểu nhiều thổ kho gia tộc thế nhưng là n o sần tộc đại tộc làm sao lại không biết xấu hổ đâu Cái này ở thật r o n g sợ k ô n g gì phải hiểu Hầu có đó. lầm cười h hát. h ô muốn đó dưới như vậy đạo h ư u ngươi nói vệ thành chủ dẫn người đánh vào đi đến lớn bao nhiêu động tĩnh mây không khí nhìn xem sắc mặt khổ đắng một bộ trung thực bộ dáng nhưng có thể thành tựu đại đạo cảnh người tu đạo liền không có gốc diễn ký này cũng là nhất lưu hắn c h ư a trợn bộ dáng thì ra là thế đã lúc ấy toàn thành đạo h ư u không có một cái nào phát hiện mánh khỏe cái kia tất nhiên không phải đánh vào đi hầu chơi tập bung tay đây chính là nếu không phải đánh vào đi vậy trừ là đốt s u y ế t muốn chết còn có thể là cái gì muốn thật sự là đánh vào đi cái kia đốt s u y ế t cái kia dùng phế vật để hình dung cũng không đủ mặc kệ là loại nào cái này không đều là thổ kho nhà không biết xấu hổ sao rõ ràng là đốt suýt hại u la thành bọn hắn bản ra lại đến hương sư vẫn tội với lại hoàn toàn không điều tra liền mang binh đến phạt cái này còn không biết xấu hổ lui mười ngàn bước tới nói thật sự là bị hại vậy cũng chỉ có thể nói đốt s u y ế t bình thường nói khoác một cái đại đạo cảnh thế mà không dám mặt đối với mình chân thực cảnh giới đây là không biết xấu hổ ha tuần đại thông bỗ l ù i cười ha ha một tiếng nói hay lắm cái tiết chính là không biết xấu hổ mấy người ở phía sau không chút kiên kỵ trò chuyện đem khảm bồi lạc mặt tức giận đến lúc trăng lúc xanh hết lần này tới lần khác lại là phân không ra tâm thần đến chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn bãi kéo đế rõ ràng là cảm thấy mình cùng khảm bồi lạp cùng một chỗ đến khảm bồi lạp quá mức mất mặt mình mặt mũi cũng k h ó nhìn thế là lạnh hừ một tiếng ngược lại là thật can đảm lại nhìn các ngươi còn có thể kêu gào bao lâu thường hy hì hì cười một tiếng dù sao nhất định so với các ngươi sống thời gian lâu dài các ngươi mặt cũng không cần sớm tối bị hồng m ô n g dùng nhân quả cho đánh chết hầu chơi tập một mặt hèn mà cười thật muốn như thế cái kia nào đó nhất định phải đi cho hai vị gia chủ trước mộ phần thường hy bùng tay ở đâu ra mộ phần hồng nông luôn luôn là quản dết không còn trôn hầu chơi tập chứa cũng không hiểu dáng vẻ tiên tử đây là giải thích thế nào thường hy danh mánh cười một tiếng liền l ắ ngay n g cả cho cốt đều cho dương ha ha ha lần này đám người chung quanh toàn đều cười chương sáu trăm ba mươi tám cho tới bây giờ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy đủ khảm bồi lạp rốt cục buông xuống vạn h ồ t bàn hắn một mặt hung á c nham hiểm mà nhìn xem thường hy bản gia chủ lại đem lời của ngươi cho ghi lại đợi bản gia tay phải đầu chuyện làm xong sẽ cùng ngươi so đo ngươi lại nhớ kỹ bản gia chủ câu nói này bản gia chủ chắc chắn đem ngươi chém thành muốn mảnh sở hữu cùng ngươi có liên quan n g i một cái cũng sẽ không bỏ qua t h ổ kho nhà cũng là ngư i dạng này tiện tỷ có thể nhục nhã lời này vừa nói ra t r u n g quanh tất cả mọi người đều lập tức yên tĩnh trở lại k h ả bồi lạp còn tưởng rằng là mình uy hiếp thấy hiệu quả hắn khinh miệt lại mang theo thắng lợi ánh mắt đảo qua thường hy đ ắ n g người hư một tiếng quay người nhìn về phía vệ sóc phương vệ sóc phương chân tướng sắp công bố ngươi có bất kỳ thủ đoạn nào đều là vô dụng vệ sóc phương biểu lộ cũng có mấy phần c ổ quái thành chủ đại nhân đau đầu một sự kiện trí tôn tông sư quay đầu đem k h ả bồi lạp giết chết tại u la thành nào đó ứng làm như thế nào giúp đỡ xử lý đến tiếp sau sự tình cái này khảm bồi lạp miệng làm sao lại như thế thiếu đâu ánh mắt mọi người đều rơi vào khảm bồi lạp trên thân mọi ánh mắt đều truyền đạt cùng một cái ý niệm trong đầu a thông suốt cái này n ỡ ngẩn chết chắc rồi khảm bồi lạp đột nhiên cảm giác được một cố lanh ý nhưng hắn cho rằng khẳng định là thường hy mấy người trong bóng tối n g u y ệ n rủa hắn trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng bất quá là chút sâu kiến mà thôi đợi bản ra chủ giống phất tay liền có thể giết chết ông nhưng vào lúc này vạn hồn bàn phát ra một tiếng kêu khẽ kiểm tra cuối cùng kết thúc tất cả đạo văn dây nhỏ toàn đều từ trong sương mù thu hồi lại khảm bôi lạp dơ cao trong tay vạn hồn bàn nhìn về phía vệ sóc phương vệ sóc phương chân tướng ngay tại vạn hồn bàn bên trong hiện tại ngươi lại không xong vạn hồn bàn hào quan g tỏa sáng những cái kia thu hồi lại đạo văn dây nhỏ bắt đầu ở vạn hồn trên bàn bệnh b a y múa tựa hồ dự định bệnh ra cái gì khảm bôi lạp nhìn thấy một màn này cười ha ha một tiếng vệ sóc phương nghĩ không ra bản gia chủ có dạng này chuẩn bị ở sau a ngươi tự nhận là làm được không có chút nào sơ hở thật tình không biết tại bản gia chủ trước mặt bất quá trò đùa mà thôi ông vạn hồn bàn lại một lần nữa phát ra kêu khẽ tất cả đạo văn dây nhỏ đều ngừng lại nhưng mà cái gì cũng không có ngàn vạn đầu đạo văn dây nhỏ vốn qua vốn lại nửa ngày cuối cùng cái gì cũng không có khảm bôi lạp nụ cười trên mặt một cái liền cứng đ ở làm sao có thể rõ ràng có phản ứng thường hy buông tay a thông suốt dày vò nửa ngày làm cái t ì n mịch nguyên lai、like、chân tướng liền là chơi đuổi lung tung a thật sự là kiến thức hầu c h ơ i tập mấy người làm mười phần phối hợp cười ha ha vệ sóc phương cũng làm mỉm cười cười một tiếng khảm bôi lạp xem ra ta nói đến mới là đúng mà ngươi lời thề son sắt nói chỉ là ngươi vọng tưởng mà thôi hiện ở thành này chủ có thể cùng ngươi nói chuyện đốt s u y ế t đối u la thành tạo thành tổn thất ta muốn đường đường thổ kho nhà hẳn là sẽ không dừng nợ chứ thường hy nói tiếp còn nhanh hơn khảm bồi lạp không có việc gì quyền nợ cũng không có việc gì đây không phải có đạo hữu đều vẽ xuống mà hắn muốn quyền nợ đến lúc đó để u la tộc chí cao người đi hỏi một chút nọ sờn tộc chí cao người cái này sổ sách có nhận hay không là được nàng nói xong quay đầu nhìn về phía minh đạo đúng không ngươi đều vẽ xuống a minh đạo mỉm cười vô số hình tượng xuất hiện ở chung quanh chính là từ lại tới đây về sau phát sinh hết thảy có thể nói chi tiết không bỏ sót khảm bồi lạp khoe miệng giật một cái vụ thảo n g ư ơ i mẹ nó vẽ cặn kẽ như vậy làm gì một mình ngươi cũng dám cùng bản gia chủ đối nghịch t ố t n g ư ơ i tạm trở lấy các loại bản gia chủ một hồi ngay cả ngươi cùng cái tia tiện tỷ cùng một chỗ thu thập khảm bồi lạp sở dĩ chỉ chọn một tu hòa đạo chính là vì tình thế bất lợi với mình thời điểm uy hiếp đối phương một người khẳng định so mấy cái tốt uy hiếp vệ sóc phương nhìn xem k h ả bồi lạp k h ả bồi lạp ngươi nhưng có lời nói k h ả bồi lạp hiện tại cũng là không có cách nào vạn hôn bàn cái gì cũng không có kiểm điều tra ra cái này mang ý nghĩa thật sự là đốt s u y ế t làm cái này khiến thổ kho g i a chủ tướng làm m ở bức đến cùng chuyện gì xảy ra làm sao lại xảy ra chuyện như vậy chẳng lẽ là vạn hồn bản sai lầm không có khả năng tuyệt đối không khả năng bản gia chủ tế luyện ra ước cái nguyên hội là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm vậy chỉ có thể là đốt s u y ế t hắn vì sao là đốt s u y ế t muốn ngay tại lúc này giờ khắc này hắn biết đoạt vị trí gia chủ đoạt không qua ta đợi tại phân g i a hắn lại càng không có hy vọng trong tuyệt vọng hắn liền muốn cùng bản gia chủ đồng quy vô tận thật là ác độc chi đồ lúc trước không có đem vị trí g i a chủ giao cho hắn quả nhiên là các trưởng lao sáng suốt rất hiển nhiên làm đốt s u y ế t minh trưởng tại tự ngạo cùng não bộ phương diện khảm b ồ i lạp cùng đốt s u y ế t không thể nói hoàn toàn tương tự chỉ có thể nói giống nhau như lúc hít sâu một hơi khảm b ồ i lạp sau khi ổn định tâm thần bản gia chủ tuyệt đối sẽ không để đốt s u y ế t âm mưu đạt được hắn ngửa mặt lên trời cười một tiếng bản gia chủ đã biết nói ra c h â n tướng chính là đốt suýt âm mưu vệ thành chủ ngươi có chỗ không biết tại một tháng trước đốt suýt đã bị thổ kho nhà xóa tên ta tộc cũng đang muốn đổi hắn trở về cái này đặc xứ bắt hắn đi về hỏi tội nghĩ đến chính là tại cục diện như vậy hạ đốt s u y ế t mới làm ra bước lên ta tộc cùng quý tộc chiến tranh sự tình đúng vậy đây hết thể đều là đốt s u y ế t sai t tất cả mọi người đều sợ ngây người mây không khí nhìn về phía hầu trời tập đây chính là đạo h ư u nói không biết xấu hổ hầu trời tập vỗ vỗ mặt nào đó liền xem như uống nhiều quá đi dùng sức nghĩ cũng nghĩ không ra không biết xấu hổ như vậy sự t ì n h đến quả nhiên là học không có tận cùng a cái này nào đó thật đúng là chưa thấy qua khảm bôi lạc khỏe miệng giật một cái trước nhìn xuống l ử a giận nhìn xem vệ xuất phương liên quan tới bồi thường bản gia chủ lại phái tâm phúc đến cùng vệ thành chủ thương thảo còn có đốt s u y ế t việc này cũng chắc chắn cho vệ thành chủ ngươi một cái công đạo vệ sóc phương vẩy một cái l ô ngày m nói cách khác ngươi lần này đến không phải đến cho đốt s u y ế t báo thủ khảm bồi lạc khoát tay chặt lại tự nhiên không phải bản gia chủ vốn là muốn đem đốt s u y ế t cho bắt về thẩm vấn vệ sóc phương một mặt tin ngươi cái quỷ biểu lộ bắt một cái đốt s u y ế t ngươi mang theo mười và người khảm bồi lạc mặt không đỏ hơi thở không gấp bản gia chủ vừa lúc ở huấn luyện giã ngoại đệ tử trong tộc cứ như vậy thuận tiện mang tới vệ sóc phương phát phát hiện mình quả nhiên không có người khảm b ồ i lạp không biết xấu hổ hắn đơn giản không có cách nào tiếp tục đối thoại đi xuống cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ dù sao đã chiếm đại lợi vậy trước tiên thả một chút lại nhìn cái này ngu ngốc làm sao tiếp tục tìm được chết vệ sóc phương đánh chủ ý này để khảm b ồ i lạp tiếp tục sống một hồi dù sao trí tôn tông sư khẳng định phải giết chết cái này ngu ngốc bùn t h à n h chủ cũng không cùng trí tôn tông sư đ o ạ n vệ sóc phương cười nhạt một tiếng đã như vậy vậy trước tiên như vậy đi bùn thanh chủ cũng không phải không nói đạo lý người đã khảm bội lạp ra chủ ngươi muốn nói như vậy chúng ta liền h ả o hảo đ ả m mời đi khảm bồi lạp lắc đầu bản gia chủ còn có một số việc tư muốn làm vệ thành chủ trước tiên có thể chờ một chút vệ sóc phương còn có thể không biết con hàng này nghĩ như thế nào thế là nghiền ngẫm cười một tiếng xin cứ tự nhiên ngươi muốn tìm đ ư ờ n g chết ta tại sao phải ngăn cản ngươi đây lại nhìn ngươi là chết như thế nào khảm bồi lạp quay đầu nhìn về phía thường h i mấy người t i ệ t tì hiện tại bản gia chủ ngược lại muốn xem xem miệng của ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi chương sáu trăm ba mươi chín bày đập bày đập ngươi cũng tìm không ra sơ hở đến thường hy một mặt lạnh nhạt nhìn xem khảm bồi lạp sau đó mỉm cười ngươi đã sớm muốn đốt s u y ế t chết rồi cho nên kỳ thật đốt s u y ế t cũng không tự sát mà là bị ngươi k h ô n g chế ngươi lợi dụng vạn hồn bản không chế toàn bộ giới tầng sụp đổ mục đích đúng là muốn trọng thương u la thành kết quả ngươi phát hiện u la thành không có bị hao tổn thế là ngươi làm bộ tới hưng sư v ấ n tội muốn tiến đánh u la thành ngươi vừa rồi dùng vạn hồn bản không phải tìm chứng cứ mà là muốn đem chứng cứ xóa sạch mục đích đúng là lo lắng vạn nhất có t r í cao người tham gia âm mưu của ngươi liền sẽ bại lộ khảm bội lạ biến sắc thường hy nói cùng hắn suy nghĩ độ cao t r ư n g hợp đơn giản liền cùng là thương lượng với hải ngoại trừ dùng vạn hồn bản k h ô n g chế phân ra tự bạo bên ngoài cái khác đều là hoàn toàn tương tự thậm chí bao gồm vạn hồn bản phá hư chứng cứ cái k i a m ộ t bộ phận khảm b ồ i lạp ngay từ đầu liền là hai tay chuẩn bị tìm tới có thể động thủ chứng cứ vậy dĩ nhiên liền lấy ra đến nhưng nếu là tìm tới bất lợi với mình chứng cứ vậy khẳng định liền trực tiếp x o a sạch b u ờ n cười tiện thì ngươi cũng đã biết như thế nói xấu bản gia chủ là hậu quả gì sao thường h i một mặt ngây thơ bộ dáng nói xấu ngươi ta nhưng không có nói xấu ngươi ta đây chính là có chứng cớ khảm bôi lạp tràn đầy khinh thường cười bắt đầu chứng cứ ngươi phải có chứng cứ bản gia chủ hôm nay liền đem đầu hài xuống cho ngươi nhưng ngươi muốn không bỏ ra nổi đến bản gia chủ sẽ để cho ngươi hối hận bây giờ nói mỗi một chữ thường hy tiện tay xuất ra một cái ngọc giản bức cho vệ sóc phương vệ thanh chủ ngươi đến thả cho mọi người xem đi miễn cho một hồi cái này vô s ỉ ra hỏa lại phải chơi xấu vệ sóc phương có chút mở mịn tiếp nhận ngọc giản t đây là cái gì xáo lộ ngay từ đầu thường hy tiên tử không có nói qua a làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý trong lòng ngẫu bức vô cùng nhưng vệ sóc phương trên mặt biểu lộ lại có thể xưng h o à n mỹ hắn h o à n mỹ tiếp nhận ngọc giản h o à n mỹ cười một tiếng đã như vậy vậy thì do b u ồ n thành chủ là chư vị nhìn xem thiên tử lấy ra chứng cứ đến cùng là cái gì sao dứt lời tế lên ngọc giàn một mảnh huyết mạc xuất hiện ở trước mặt mọi người huyết mạc bên trong xuất hiện lại là làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn đốt s u y ế t huyết mạc bên trong đốt s u y ế t sắc mặt tái nhuận cả người làm á u ta là thổ kho phân ra ra chủ đốt s u y ế t ta lưu lại đoạn hình ảnh này là muốn nói cho mọi người một cái chân tướng rất nhanh phủ đệ ta không chế giới tầng liền sẽ toàn diện sụp đổ bởi vậy đưa tới dung chuyển cùng trung kích rất có thể sẽ đối u la thành tạo thành tổn thất thật lớn nhưng mà hết thể này đều không phải là ta làm mà là khảm bồi lạp làm ra khảm bồi lạp lúc trước cùng tranh đoạt vị trí gia chủ hắn mặc dù thắng nhưng lại một mực kiên kỵ tại ta hắn lo lắng ta đông sơn tái khởi liền đem đẩy đến đu la thành nhưng đây chỉ là hắn âm mưu một bộ phận hắn tại phân gia phủ đệ hộ phủ đại trận bên trong động tay đậu chân hiện tại hắn liền lợi dụng cái này ăn bài khống chế hộ phủ đại trận lịch truyền tự, tự hủy toàn bộ giới tầng đều đã phong tỏa chỗ ta cũng không có cách nào hướng ra phía ngoài truyền đạt tin tức huyết mạc bên trong đốt suýt lộ ra một loại đi tại mạt lộ một khắc cuối cùng biểu lộ ta đốt s u y ế t mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng khảm bồi lạp muốn cho ta c o ngắc h qua đó cũng làm ơ tưởng ta lưu lại đoạn hình ảnh này chính là vì làm cho tất cả mọi người đều biết chân tướng h u y ế n mạc dừng ở đây sau đó hóa thành một mảnh điểm sáng tiêu tán giờ k h ắ c này bầu không khí tướng làm xấu hổ mặc kệ là biết nói ra chân tướng vẫn còn không biết rõ chân tướng ngay từ đầu ai đều không nghĩ tới thường hy lấy ra lại là dọa người như vậy đổ vật không biết chân tướng thì cũng tôi đi biết nói ra trật tướng lúc này đã hoàn toàn một bức t đốt suýt lúc nào lưu lại vật như vậy người kia thật sự là đốt suýt khí trí ứ c hoàn Thảo, toàn tương tự. Vũ thảo. Chí tôn tông sư cái này là làm sao làm được đối với đã khống chế linh hồn ngộ cảnh các loại nhiều loại đại đạo long minh mà thôi muốn làm ra một cái bày đập ghi chép đến đó là vô cùng dễ dàng về phần h u y ế n mạc vô pháp giả mạo hạn chế tại long minh trước mặt liền càng không là vấn đề bởi vì cái này ghi chép liền là thật là đốt suýt y tàn hồn ở trong giấc ngộng lưu lại long minh chỉ là đem ngộng cảnh biến thành hiện thực mà thôi cho nên cho dù là trí cao người tới kiểm tra ngọc giả này bên trong ghi chép đó cũng là thật thường hy nhìn xem đã hoàn toàn mắt trợn tròn khảm b i lạc người muốn chứng cứ Hiện tại ngươi có thể bắt đầu ngươi biểu diễn đem đầu của mình hay xuống nhanh lên khảm bôi lạc cơ hồ nhảy lên đến không có khả năng tuyệt đối không khả năng đây là giả tuyệt đối là giả bản gia chủ căn bản không đã làm sự t ì n h làm sao có thể là thật minh bạch đốt s u y ế t là cùng u la tộc cấu kết muốn vu ham ta nhưng đốt s u y ế t cuối cùng vẫn là bị u la tộc giết đi di ệ t k h ẩ u giỏi tính toán a n g u y ê n lai、like、là âm mưu của các ngươi các ngươi đem bản gia chủ cho l ừ a gạt ở đây chính là vì giờ phút này sao vậy sóc phương là hoàn toàn không do vì sự tình di thái đột nhiên liền biến thành dạng này nhưng đây đối với u la tộc có đ ạ i lợi hắn như thế nào lại bung tha c ư ờ i lạnh một tiếng về sau hắn thu hồi ngọc giản ghi chép chi thư vô pháp ngụy trang chế tác tốt về sau cũng vô pháp sửa đổi đây là thế nhân đều biết sự t ì n h cái này ghi chép ngọc giản phía trên càng là có đốt suýt y khí tức đây càng là bậy ở trước mắt ngươi nói đây là giả hừ khảm bội lạc b ổ n thành chủ một mực căn cứ hai tộc hữu hảo nguyên tắc đối ngươi liên tục đ g ừ n g nghịt ngươi chính là như vậy báo đáp bản gia chủ âm mưu tập kích ta tộc u la thành còn muốn bị cắn ngược lại một cái công kích l la thành khảm bội lạc b ụ n thành chủ chắc chắn hướng nọt sờn tộc phát ra gửi thông điệp bồn thành chủ ngược lại muốn xem xem là ngươi muốn gây ra chiến tranh vẫn là toàn bộ nọ sởn tộc muốn gây ra chiến tranh nói đến đây thành chủ đại nhân nhìn c h ầ m c h ầ m khảm bồi lạc cổ về phần hiện tại giao ra đầu của ngươi nếu không bồn thành chủ liền tự mình đến lấy khảm bồi lạc trong váng lúc này tế lên bảo bối của mình đại đạo vận chuyển toàn thân cắt vàng lưu động như là mặc giáp trụ một kiện hoàng kim áo giáp vệ sóc phương ngươi dám đ ố i bồn thành chủ xuất thủ vệ sóc phương mắt lệnh nhìn đối phương có gì không dám chẳng lẽ bồn thành chủ giết chết ngươi cái này âm h i u tính toán ta tộc u la thành âm hiệu ra vẫn phải trước đi qua đồng ý của ngươi ngươi cho rằng ngươi là ai c h í cao người sao tả h ư u b ạ y trận ra lệnh một tiếng hàn lịch cùng một đám thân vệ lập tức đ à o binh tương hướng khảm b ồ i lạp sắc mặt tái xanh nơi này chính là u la thành nội địa vệ sóc phương ma chu lý kỷ cũng đều là đại đạo cảnh chúa tể cường giả cái này thật muốn đánh bắt đầu khảm b ồ i lạp nhưng liền không có đường sống ma chu các ngươi u la tộc liền l à như thế đ ạ i khách khảm b ồ i lạp nhìn về phía ma chu đây là hắn hiện tại duy nhất trông cậy vào một mực trầm mặc làm quần chúng ma chu rốt cục mở miệng thanh chủ lão phu cho rằng ngươi hiện tại không nên độc thủ khảm b ồ i lạp nghe được câu này e m chút không có cảm động đến khóc lên vẫn là cái này thiết diện t r ư ở n g lao tốt mã chu đằng sau còn có nửa câu bất cứ chuyện gì đều muốn danh chính ngôn thuận trước tiên đem ngọc giản này cầm tới ngoài thành để chỗ có đạo hữu nhìn xem sau đó lại nói chương sáu trăm bốn m đắc tội trí tôn tông sư còn muốn thiện khảm b ồ i lạp sắc mặt mắt trần có thể thấy tái rồi cái này ghi chép xuất ra đi như vậy chân tướng liền không trọng yếu nó sần tộc sẽ trực tiếp chặt hắn đến lắng lại cuộc chiến tranh này một tỷ cái nguyên hội trước đó tại tam đại cường quốc trí cao người hiệu dưới các nguyên bên trong trí cao đám người liên hợp lại đến giám định không phải chiến hiệp ước hiệp ước nội dung cực kỳ đơn giản thô bạo cái kia chính là có được trí cao người chủng tộc thế lực không e rằng cho nên khai chiến ai muốn vô cớ bước lên chiến tranh như vậy thì sẽ bị cái k h á c trí cao người liên hợp lại đến thảo phạt cái này hiệp ước cấp độ sâu nhân quả trước không nói chí ít ở một mức độ rất lớn để từng cái chủng tộc thế lực ở giữa đại quy mô chiến tranh đạt được hữu hiệu k h ô n g chế nếu không phải như thế giống như là u la thành dạng này dùng để giao lưu mậu dịch thành thành phố là không thể nào xuất hiện khảm bội lạ biết cái kia ghi chép vừa xuất ra đi mình liền nguy hiểm hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem vệ sóc phương vệ thanh chủ ngươi dự định đổi tận giết tuyệt vệ sóc phương một mặt lạnh n h ạ t khảm b ồ i lạp ngươi là đến tìm kiếm chân tướng bổn thành chủ ngay trước ước vạn đạo hữu mặt hứa hẹn muốn xuất ra một cái chân tướng cái này không chỉ là ngươi sự tình cũng là bổn thành chủ hứa hẹn ngươi là muốn bổn thành chủ đối ước vạn đạo hữu t h ậ t tín sao ngươi không chết liền sẽ có chiến tranh phát sinh bổn thành chủ là một cái yêu thích hòa bình người sẽ không tiếp bất cứ giá nào tránh cho chiến tranh hừ đắc tội trí tôn tông sư ngươi còn muốn thiện đến a mời k h ả bôi lạp ra chủ tiến về chỗ cửa thành bổn thành chủ muốn đem chân tướng công bố tại chúng k h ả bôi lạp chừng lớn hai m vệ sóc phương ngươi dám đối bản gia chủ độc thủ ngươi thật sự cho rằng bản gia chủ sẽ không giết đinh linh linh khảm bồi lạp lời còn chưa dứt liền có một trận tiếng chuông vang lên lập tức hắn cũng chỉ cảm giác một trận đầu váng m ắ t hoa thần hồn dao động thậm chí vô pháp đặt chân đợi đến ngất đi lúc khảm bồi lạp mới khiếp sợ phát hiện mình đã bị giữ lại toàn thân bị giam cầm căn bản vô pháp phản kháng thường hy cười hì hì nâng loạn hồn linh chiếu sáng dạng dỡ đại đạo linh bảo bên trên đại đạo mờ mịt loạn thần tỏa hồn đem khảm bồi lạp sở hữu phản kháng cho gạt bỏ tại mở đầu trước đó nàng sáng dỡ con ngơi chuyển qua b á i kéo đế trên thân vô tình hay cố ý đảo qua lúc đầu dục dịch b á i kéo đế biến sắc lúc đầu đã cổ động bắt đầu đ ắ c đạo trong nháy mắt liền hành quân lặng lẽ c ự c phẩm đại đạo linh bảo thậm chí có thể đem một cái đại đạo cảnh chúa tể phản kháng bóp chết tại mở đầu trước đó b á i kéo đế tự nhận là mạnh hơn khảm bồi lạc nhưng còn không tự đại đến cho rằng có thể dây mất khảm bồi lạc t ự c phẩm đại đạo linh bảo liền sẽ đối với hắn vô dụng càng quan trọng hơn là hắn thậm chí không hiểu được loạn hồn linh đến cùng là thế nào phát huy vi năng lớn bao nhiêu đạo bảo bối biểu hiện bên ngoài đều là giống nhau có thể đạt tới loạn hồn hiệu quả b á i kéo đế là một cái tướng là m người cẩn thận cái này tại thiên tướng trong long tộc thuộc về ít có đặc tính cái này mặc dù để hắn tại thiên tướng long tộc trong tộc được cái hèn nhát x ư n g hảo nhưng hắn đối với cái này lại là khịt mũi coi thường còn sống mới có chuyển vận tự cho là đúng mãng đây chẳng qua là tìm đường chết mà thôi mắt thấy khảm bồi l ạ p đã chết chắc rồi b á i kéo đế lại làm sao có thể lại vì như thế một người chết đi đối phó một cái nhìn không thấu thường hy thế là b á i kéo đế lập tức liền bày ra vô hại tư thải đến biểu thị mình hoàn toàn không tham dự khảm bồi lạc đến lúc này mới rốt cuộc minh bạch xảy ra chuyện gì t h ắ n khỏe mắt mắt muốn nức mà nhìn xem thường hy mặt mũi tràn đầy sắc ý tiện tỳ ngươi lại dám đánh lén bạn gia chủ thường hy một mặt lạnh n h ạ t đánh lén ta bao lâu đánh lén qua ngươi ta thế nhưng là quang minh chính đại xuất thủ không tin ngươi hỏi một chút mọi người người chung quanh điểm đầu gật đều muốn ra tan ảnh chính là chính là thường hy tiên tử xuất thủ lúc nào đánh lén qua vậy cũng là chính đại là minh chật chật mình ngụ không nhìn thấy thế mà quái tiên tử đánh lén thật sự là không biết xấu hổ hắc đạo hữu ngươi suy nghĩ nhiều người ta tu liền là không biết xấu hổ nói cái này không biết xấu hổ là chuyện đương nhiên có đạo lý có đạo lý ha ha ha những này theo tới xem náo nhiệt làm nhân chứng làm hộ vệ tất cả đều là đứng thường hy bên này đừng nói thường hy s ắ c thực không có đánh lén liền xem như thật đánh lén vậy cũng không tính khảm bôi lạc biết mình một khi bị kéo ra ngoài cái k i a nhất định phải chết thế là dứt khoát không còn nguy trang bộc lộ bộ mặt hung á c nhìn một phía các ngươi những n à y dân đen là muốn khiêu khích thổ kho gia tộc sao các ngươi thật sự cho rằng gia hại bản gia chủ thổ kho gia tộc sẽ bỏ qua các ngươi người người nhà của các ngươi sở hữu cùng các ngươi tương con người thế giới của các ngươi thổ kho nhà một cái đều sẽ không bỏ qua bản gia chủ chết rồi các ngươi toàn đều muốn bồi chốt vùi sắc mặt của mọi người đều là biến đổi ngoại trừ tu vô tình nói người tu đạo nếu không chỉ cần còn có tình cảm như vậy nhất định nhưng có uy hiếp những n à y trắng trận đứng thường hy người tu đạo chính bọn hắn không sợ chết vì báo đáp thường hy ân tình bọn hắn thịt nát xương tan đục không sợ nhưng liên lụy đến người nhà của mình bọn hắn liền không thể không suy tính thường hy lại là khinh thường khét cười một tiếng khảm bội lạp hôm nay ở đây bất luận một vị nào đã hữu mười ngàn cái nguyên hội bên trong gặp đến bất cứ thương tuần gì ta đều sẽ tính tới thổ kho nhà trên đầu nơi này đạo hữu thiếu k h ố i thịt ta liền giết n g ư ơ i thổ kho nhà một người nơi này đạo hữu cùng người nhà của bọn hắn chết bất kỳ một cái nào ta liền đồ ngươi thổ kho nhà một trăm người ta ngược lại muốn xem xem ngươi thổ kho nhà có bao nhiêu người đủ giết thường hy cũng không giống như hy hỏa như vậy ôn hòa cũng không giống nữ hoa như vậy l i khí nàng luôn luôn là tùy ý làm bậy tùy tâm sử dụng chung quanh người tu đạo đánh bạc bệnh giúp nàng nàng đương nhiên là ném chi cây đu đủ còn lấy đạo lý k h ả bồi lạc bị thường hy lợi nói làm cho x ư n g sở sau đó phát ra một trận thê lương cười liền như là hung thú rít gòi tiện tỷ người uy hiếp bản gia chủ n g ư ơ i dám uy hiếp thổ kho gia tộc ngươi cho rằng ngươi là ai liền xem như hắn vệ sóc phương cũng không dám uy hiếp như vậy thổ kho gia tộc ngươi muốn uy hiếp bản gia chủ quyền kia gia chủ cũng đem lời để ở chỗ này thổ kho nhà sẽ để cho ngươi nếm đến thế gian tàn khốc nhất chi thực hình khảm bồi lạp chửi ầm lên trong lời nói cực điểm ác độc sở trường t r u n g quanh người tu đạo từng cái lên cơn giận dữ hận không thể trực tiếp đem khảm bồi lạp cho tại chỗ tay xé nhưng mà thường hy lại là bình tĩnh các loại khảm bồi lạp mắng song sau mới chậm rãi mở miệng vệ thanh chủ thả hắn vệ sóc phương còn là lần đầu tiên nhìn thấy thường hy sắc mặt như thế kém hơi do dự một cái để cho người ta vung ra khảm bồi lạp khảm bồi lạp còn tưởng rằng thường hy sợ đắc ý cười ha ha tiện tỷ hiện tại biết sợ bản gia chủ chắc chắn để ngươi ở giường rồi thường hy một tay tế lên loạn hồ linh một tay xoay tròn liền cho khảm bồi lạp một trăm cái cái tát tại chỗ liền đem khảm bồi lạp cho quất đến giống như lầu heo khảm bồi lạp ngươi bây giờ có thể chạy trở về thổ kho nhà chờ lấy thầy của ta tôn sẽ đích thân tiến đến tìm ngươi ngươi lại nhớ ký thầy của ta tôn tục g i n h luyện khí luyện đan trận pháp tam liệu trí tôn tông sư long minh cơ hồ ngay tại thường hy tiếng nói vừa g i lúc long minh thanh âm tại toàn bộ h u la thành vang lên bắt đầu tên ta long minh hôm nay thổ kho ra chủ khảm bồi lạc uy hiếp ta mệnh nhục nhã ta đệ tử lập tức lên ta cùng thổ kho nhà thế bất lưỡng lập ta mời thiên hạ đạo hữu tương trợ giết thổ kho nhà bình thường thành viên người ta luyện chế một kiện hạ phẩm đại đạo linh bảo giết thổ kho nhà kẻ hộ pháp ta luyện chế một kiện thượng phẩm đại đạo linh bảo giết thổ kho phụ huynh láo giả ta luyện chế một kiện c ự c phẩm đại đạo linh bảo giết thổ kho nhà dòng chính thành viên người ta luyện chế một kiện đại đạo trí bảo giết kho toàn tộc chẳng thảo trừ các người ta luyện chế một kiện đạo nguyên bí bảo ta lập này thề l ú vạn vạn tôn ở đây mỗi một cái tu sĩ nghe được câu này thời điểm đều kinh ngạc khảm bôi lạc càng là kinh càng thêm kinh đi thẳng đến mức độ không còn gì hơn chỉ bất quá hắn kinh không là bởi vì chính mình cùng toàn tộc bị người khác hạ hẳn phải chết thông điệp mà là bởi vì đạo nguyên bí bảo bốn chữ này mọi người đều biết toàn bộ nguyên giới chung có đạo nguyên bí bảo năm mươi kiện đây là vô số hội nguyên đến nay duy nhất có thể lấy được xương vĩnh hằng bất biến sự kiện có thể luyện chế ra đạo nguyên bí bảo luyện khí trí tôn tông sư cái này không phải là trên lý luận truyền thuyết ta vì sao những người này trên mặt đều là một bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng không biết là từ đâu tới hàn ý để k h ả bồi lạc tự động một trận run dày rất nhanh hắn đã tìm được vô tận hàn ý nơi phát ra là ư la trong thành nhức vạn tu sĩ cái kia sát ý lạnh thấu xương ánh mắt cái kia hận không thể một giây sau đem hắn cho ăn sống nuốt tươi hung ác ánh mắt chư vị đạo hữu luận chế t r i tôn tông sư từ nguyên giới sinh ra đến nay liền chưa hề từ xuất hiện qua cái kia tên cứ gọi long minh người tất nhiên là cái đại lừa gạt còn xin chư vị đạo hữu bảo trì tâm cảnh thanh minh chớ bị long minh tiểu nhi lừa dối đi vào tà ma ngoại đạo bên trong cứ thế tự thân vạn kiếp bất p h ụ khảm bôi l ạ p gào thét lớn theo sát lấy hắn đưa tay chỉ hướng thanh em đầu mườn chư vị đạo hữu như, như trong các ngươi có người có thể đem long minh đầu lâu chém xuống ta nguyện lấy thổ kho ra chủ tên phát h ệ tặng cho vị kia đạo hữu mười cái đại đạo trí bảo có thể lăn lộn đến tộc trưởng địa vị khảm bồi lạc mưu kế cùng khống chế lòng người thủ đoạn tự nhiên là viễn siêu thế nhân đối mặt mười cái đại đạo trí bảo tuyệt đối dụ hoặc hắn tin tưởng vững chắc tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một cái nào tán tu có thể cự tuyệt nhưng mà đâu tình thế phát triển hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn Ú la trong thành nước vạn đám tán tu không những bất vi sở động còn từng cái phát ra cười n h ạ o thậm chí trực tiếp dùng đối đ ạ i đổ đần ánh mắt nhìn hắn đạo hữu có câu lời nói được tốt khả năng ngươi chưa từng có nghe qua cố nén ý cười vệ sóc phương đi ra đi thẳng đến khảm bồi lạc trước người mới tiếp tục nói câu nói kia chính là mắt cho coi thường người khác không sai liền là mắt cho coi thường người khác đây không chỉ là vệ sóc phương ý nghĩ cũng là mã chu các loại trưởng lão cùng thường hy ý nghĩ càng là u la trong thành đức vạn vạn các tu sĩ ý tưởng chân thật lấy lúc t r ư ớ c long minh triển lộ ra đủ loại thủ đoạn đừng nói là luyện chế đạo nguyên bí bảo dù là hắn nói hắn có thể luyện ra hồng m ô n g đại b ả o bối mọi người tại đây cũng chỉ chọn tin tưởng vì nho nhỏ mười cái đại đạo trí bảo mà đắc tội long minh mất đi đạt được đạo nguyên bí bảo hành vi sợ là kẻ ngu đều làm không được vệ sóc phương ngươi đừng tưởng rằng có nhân số ưu thế bản gia chủ liền sẽ sợ ngươi Đã n g ư ơ i nói bản ra chủ mắt cho coi thường người khác vậy ngươi liền lấy ra long minh tiểu nhi luyện chế đạo nguyên bí bảo đến cho ta các loại thật dài mắt thấy cảnh cáo trước nói trước nếu là ngươi cầm không ra được lời nói vậy liền làm tốt tiếp nhận ta thổ kho nhất tộc vô tận lửa giận a khảm bôi lạp cười lạnh một tiếng rất là tự tin có thể luyện chế ra đạo nguyên bí bảo luyện khí đại tông sư làm sao có thể tồn tại lại nói coi như loại người này long phượng thật tồn tại chẳng lẽ còn có thể thật để hắn hôm nay đụng phải không thành xin nhờ cái này cùng thiên phương dạ đàm khác nhau ở chỗ nào tốt. Đã ngươi không tin, vậy ta liền. vệ sóc phương lời nói đến một nửa thường hy đột nhiên tiến lên kéo hắn lại nhìn xem thường hy cái kia mặt mũi tràn đầy cười x ấ u xa vệ sóc phương tâm linh thần hội ngậm miệng lại làm xong xem trò vui chuẩn bị cái kia ngươi gọi cái gì tới khảm kéo ra vẫn là khảm phi nó được rồi được rồi những này đều không trọng yếu vừa rồi ngươi nói muốn từ hái đầu sau đó nuốt lời hiện tại ngay trước tất cả chúng ta trước mặt ngươi có dám hay không nói nếu là sư tôn ta thật sự có thể luyện chế g a đạo nguyên mỹ bảo ngươi ngay ở chỗ này tự vận một trăm lần nghe được câu này khảm bồi lạc ư ờ i nếu là long minh thật là luyện khí đại tâm sư đừng nói là chính hắn tự vận một trăm lần chỉ sợ hắn còn chưa có bắt đầu lần thứ nhất liền trực tiếp bị một bên khác bái kéo đế cho một bàn tay sợ chết có gì không dám hôm nay ta khảm bồi lạp ở đây ngay ở đây chỗ có đạo hữu mặt thể nếu là long minh tiểu nhi thật sự có thể luyện chế ra đạo nguyên bí bảo ta ngay ở chỗ này tự vận một vài lần dứt lời khảm bồi lạp đối thường h i cắt một tiếng cái sau thì là nhắm lại hai mắt bày ra mình tại long minh nơi đó học được không tốt thủ thế tay phải nắm tay ngón giữa dựng thẳng lên các vị cũng nghe được k h ả bồi lạp ra chủ lợi thế đi vệ sóc phương mở miệng nói hắn biết hiện tại là tự mình lên sân khấu thời điểm vệ thanh chủ ngươi yên tâm vừa mới lời hắn nói chúng ta đều nghe được nhất thanh n h ị sở không chỉ là nghe được nhất thanh n h ị sở ta trả lại vẽ xuống đâu ha ha ha vẫn là đạo hữu ngươi thận trọng a tự vận một vài lần thật sự là n g ấ m lại đều kích thích a vệ thanh chủ ngươi muốn làm gì cũng nhanh chút nha chúng ta đều đã đợi không kịp đám người ánh mắt nóng bỏng dưới vệ sóc phương nhẹ gật đầu sau đó chỉ gặp hắn nhắm hai mắt lại hai tay chắp tay trước ngực đứng ở trước ngực thấp giọng nga bắt đầu và trước sau bất quá mấy giây từ hắn thiên linh huế chỗ một đạo kim quang bống nhiên thoát ra bên trên đạt cựu tiên h cho tới cựu h u vô luận thân ở chỗ nào cho dù là mù l o à đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái này sáng trói kim quan g d i ệ t nguyên thần tiễn ra vệ sóc phương mở hai mắt ra lúc này mọi loại kim quan g lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ngưng tụ kim quan g ngôi áp súc một tấc liền có một cỗ cực hạn lực lượng hủy d i ệ t sinh ra vạn chúng chú mục phía dưới vô ngần kim quan g rất nhanh liền hóa thành một đường t h ư ợ n h ư cung tiễn một đường chỉ là cái này một đường tựa hồ không có lúc trước cái kia h ủ thiên diện địa vi năng ngược lại là có chút thường thường không có gì lạ vệ thanh chủ nơi g ư đây là đang đùa ta à? khả m bôi lạp nhịn cười không được như thế thường thường không có gì l ạ đồ vật cũng xứng được xưng tụng đạo nguyên bí bảo mắt chó của ngươi quả nhiên không biết hàng tốt vệ sóc phương khẽ hử một tiếng diệt nguyên thần tiễn đi ra lệnh một tiếng kim quang thần tiễn sạch sành xanh bắn ra tiện thân những nơi đi qua vô luận thời gian vẫn là không gian hoặc là các loại đại đạo đều bị trực tiếp xóa đi cho dù là bị tu sĩ trong miệng gây nên nguyên lại cũng biến mất hầu như không còn hóa thành hư vô một mảnh diệt nguyên diệt nguyên cái gì gọi là diệt nguyên đây chính là diệt nguyên nhờ g nguyên cũng a y cả có t ể thể diệt, ngoại cái bối Cái cái cái Điều Điều bồi lui i trừ theo bắt nguyên còn đến. này này này. không năng. không năng. bản năng lui về sau mấy bước, nhìn không gì g đạo bảo, bảo đó đó được cả bắt đầu. sau mấy bí bước, khả khả Khả cả có có có có làm lạp lăm về này khắc này hắn vô cùng hoàn toàn chính xác tin vệ sóc phương tế ra b ả o bối tuyệt đối là đạo nguyên bí bảo cái này cũng mang ý nghĩa hắn tiếp xuống muốn ở trước mặt tất cả mọi người tự vận một vài lần tốt chúng ta chứng minh kết thúc các vị đạo hữu tiếp xuống cho mời thổ kho g a tộc ra chủ khảm cái gì tới dù sao liền là hắn đ ế Tôn đỉnh đỉnh trước h mặt, mặt mọi người tự vận tiết mục ta xem qua không ít nhưng tự vận một vạn lần nha hắc hắc ta bút vay đã không thể chờ đợi cái này nhất định là muốn ghi vào sử sách h o á n g thế một màn hoa của ta gạo sống đã chuẩn bị xong khảm bồi lạp gia chủ ngài chừng nào thì bắt đầu đâu Ú la tu sĩ tính cùng mệnh chỉ có một lần cho dù là tu luyện luân hồi đại đạo tồn tại cũng vô pháp làm đến liên tục một vạn lần tự vận lại nói hắn tự nhận tương lai của mình bừng sáng lại há có thể ở chỗ này nửa đường chết đến cùng nên làm cái gì chẳng lẽ hôm nay ta thật muốn chết tại u la trước thành sao khi tức tử vong càng tới gần khảm b ồ i lạp đạo tâm cũng sắp đến nay đổ sụt ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc tuyệt cảnh thời khắc hắn đ n g nhiên ý thức được một vấn đề d i ệ t nguyên thần tiễn đích thật là hàng thật ra thật đạo nguyên bí bảo nhưng ai có thể làm chứng vật này là từ long minh luyện chế mà ra đây này có lẽ d i ệ t nguyên thần tiễn vốn là từ nguyên chi ý chí dựng dục ra thứ năm mươi mốt kiện đạo nguyên bí bảo t r ù n g hợp bị long minh cho nhặt được đâu là là chân tướng nhất định là như vậy long minh căn bản cũng không phải là luyện khí trí tôn tông sư lúc trước hắn chẳng qua là đang hư trương thanh thế cái tiểu nha đầu kia cùng vệ sóc phương cũng bất quá là đang diễn trò thôi ha ha ha tốt người cái long minh tiểu nhi bản gia chủ kém chút liền ngươi đạo diễn nguyên thần tiễn là đạo nguyên bí bảo không thể nghi ngờ nhưng ai có thể chứng minh diễn nguyên thần tiễn là từ tay ngươi luyện chế mà ra vệ sóc phương ngươi đừng vội giống con chó hộ chủ phàm l à lớn miệng người đều có thể thỏa thích tùy tiện nói lung tung có thể nghĩ muốn chứng minh mình nói ra không bỏ ra nổi chân tài thực học đến sợ là không cách nào làm cho thế nhân phục t r ư n g a nói đến đây khảm bội lạp lại lần nữa khôi phục lúc trước không ai bị nổi bộ dáng ú la thành đối diện bái kéo đế cũng lại một lần quay người hướng phía khảm bồi lạp ném có chút tán dương ánh mắt hắn lần này quay người cũng làm cho khảm bồi lạp lòng tin bạo dạp chỉ vào long minh chỗ phương vị nổi giận nói long minh tiểu nhi nếu là ngươi thật sự có luyện chế đạo nguyên bí bảo tri năng vậy ngươi liền nơi này khắc hiện thân ngay trước chúng ta trước mặt tự tay chứng thực ngươi nói ra nếu là ngươi làm không được hh ắ c ắ còn c xin đừng quên tự vận cái ngàn tám trăm lượt đến nói cho thế nhân nói hiệu nói vượn đại giới vì sao a khiêu khích rơi xuống toàn bộ u la thành đều lâm vào yên tĩnh như chết không phải là bởi vì đối long minh năng lực chất vấn mà là bởi vì khảm bồi lạp nói ra lời nói này đảm lượng chất vẫn là tiên tử thận trọng vệ sóc phương trong nháy mắt minh bạch thường hy ý tứ giơ ngón tay cái lên về sau thần thái của hắn ngược lại nghiêm túc bắt đầu sau một khắc chỉ gặp vệ sóc phương cùng thường h tới, minh đạo hai người liếp nhau một cái đến từ u la tộc sáu tên trường lão cùng ngây không khí đám người cũng là như thế còn xin sư tôn long minh trí tôn tông sư hiện thân lời bảo lấy chứng tự thân trong sạch mấy người hành lễ hướng phía khách sạn phương hướng c o n xuống còn xin long minh trí tôn tông sư hiện thân sau đó h la thành nhức vạn vạn các tu sĩ cũng đi theo c o n xuống trang diện chi to lớn có thể so với trí cao người không liền ngay cả trí cao người hiện thân đều vô pháp so sánh nửa phần、Cắt. cố ắ t c làm ra vẻ khảm bôi lạp thấy thế rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng Tốt. Long minh thanh rất Long lên, là Minh cũng vang âm b hóa sấp sấp sấp long minh lại loi một mình chắp tay mà đến hắn rất siêu nhiên cũng rất linh hoạt kỳ hảo tay nào phất phối ở giữa giống như trích tiên giáng lâm có nói không do xuất trần cũng có được không nói do thành khiết chỉ là một chút bãi kéo đế cùng khảm bồi lạp liền không bị khống chế cúi đầu xuống không dám chút nào cùng long minh ánh mắt đối mặt hai người bọn họ không biết tại sao mình lại là loại phản ứng này nhưng trong lòng bọn họ đều có một đạo đồng dạng thanh âm cái kia chính là mình cái này tràn đầy thế gian dung tục khí ánh mắt đối với long minh tới nói là một loại đại bất kính kinh nhuận ta tới đi đến thang mây cuối long minh nhẹ dọn g mở miệng thường hy thấy thế hai ba bước tiến lên nào tới sư tôn trong ngực ủy khuất ba ba mở miệng nói sư tôn người kia miệng so con vịt còn cứng hơn đây là bệnh ngài nhưng được thật tốt cho hắn t r ị t r ị ngay vậy minh không cũng kiên định gật đầu biểu thị mình tán đồng thường hy thuyết pháp tiên sinh k h ả bồi lạc không ngừng chất vấn năng lực của ngài lúc trước còn từng mở miệm nhục mạ thường hy tiết tử vệ mô biết ngài lại bởi vậy rất không cao hứng nhưng u la thành làm phụ cận rất nhiều đạo sông trung tâm khu vực không thể giết người cái quy củ này còn x i n ngài thường cái chút tình b ọ n cưng chiều sờ lên thường hi đầu long minh ngẩng đầu đối vệ sóc phương cười một tiếng vệ thanh chủ người ta tức là bạn tốt ta như thế nào lại trái với ngươi quyết định quy củ đâu còn nữa mà nói tự vận không tính là giết người a bị long minh tiểu nói này vệ sóc phương mới phản ứng được đúng à chỉ cần long minh tiên sinh lần nữa thi triển vô thượng luyện khí thủ đoạn dựa theo lời hứa khản bồi lạc cần ở đây tự vận đây quả thật là không tính là giết người vậy liền làm phiền tiên sinh cho ta các loại được thêm kiến thức vệ sóc phương thi lễ một cái về sau nhưng người nhường ra nhân vật chính vị trí vậy liền theo vệ thành chủ nói chư vị đạo hữu ta sẽ ở này luyện chế một kiện đạo nguyên bí bảo phong tại u la đầu tường ngày sau nếu có người có thể diệt thổ kho nhất tộc cũng có thể tộc khắc tinh huyết tự hành tới đây mở ra phong ấn dứt lời long minh nhấc tay khen gẫy vạn vật tạo hóa thần đỉnh tại vô tận hào quang bên trong lâm thế có thể diệt thổ kho nhất tộc người trong tay tất nhiên nắm giữ sát phạt lời khí đã như vậy vậy ta liền vì đó luyện thành một bộ thiết thân chiến giáp a lời nói đồng thời long minh tiện tay bóc sau đó nhẹ nhàng một ném chính trên lá cây nghỉ ngơi ngay cả giữa phàm thế đều có phổ thông thất tinh bọ rùa liền bị hắn đầu nhập vào vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h mỗi tuần có một cái trước nghiệp chương sáu trăm bốn mươi ba xin bắt đầu ngươi biểu diễn nhìn xem hai mắt nhắm lại lấy tay chuẩn bị bắt đầu luyện chế long minh mọi người cùng đủ mắt trợ tròn, tròn đạo nguyên bí bảo là nguyên giới cấp cao nhất bí bảo cho đến tận này chỉ có nguyên c h i ý chí tự mình thai n g é n mới có thể sản xuất từng có không thiếu luyện khí đại tông sư muốn nếm thử luyện chế nhưng tùy ý bọn hắn chuẩn bị vô số thiên tài chân cuối cùng đều là cuối cùng đều là thất bại ai có thể nghĩ đến long minh lựa chọn nguyên vật liệu lại là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn thất tinh bọ rùa chẳng lẽ lại long minh tiên sinh cái này là chuẩn bị bày nát ý nghĩ bắt đầu sinh mã chu các loại sáu vị trưởng lao không hẹn mà cùng nhìn về phía vệ sóc phương chư vị trưởng lão long minh tiên sinh nhưng hóa mục nát thành thần kỳ điệp này ta muốn không cần vệ mỗi nhiều lời đi vệ sóc phương đối long minh rất là tin tưởng đừng nói là cầm thất tinh bọ rùa làm nguyên bản vật liệu coi như long minh là lấy không khí là tài hắn cũng tin tưởng vững chắc long minh có thể luyện chế g a đạo nguyên mỹ bảo cùng hắn kiên định khác biệt khảm bồi lạc cùng bái kéo đế nhìn thấy long minh cử động. thì là trực tiếp cười ra tiếng long minh a long minh bản gia chủ thật không biết nên nói ngươi tự tin hay là nên nói ngươi c u ồ n g vọng nếu là ngươi có thể sử dụng thất tinh bọ r ù a luyện được đạo nguyên bí bảo đừng nói là tự vận một vài lần liền xem như một trăm triệu lượn bản gia chủ cũng đáp ứng đối với cái này thường hy cùng minh đạo thì là ném sen lẫn một chút thương hại khinh miệt ánh mắt gặp qua vô c h i lại người c u ồ n g vọng nhưng giống khảm bồi lạp như thế vô c h i lại người c u ồ n g vọng hai người còn là lần đầu tiên nhìn thấy a không đúng trước đó tại hồng hoang cũng nhìn thấy qua không thiếu những người kia sau cùng kết cục giống như đều là không nhìn thấy ngày mai thái dương Chỉ mong tự vận tự triệu lúc ư ngươi người ợ n tranh thủ đến đầy đủ thời gian, để hắn nhìn nhiều mấy lần mặt trời mọc ca. Nhị đệ, có thể hay không nhanh lên, g có cho lạc mọc ca. có thể thủ thời mặt trời thể tam khuyết một khảm hay để mấy bồi ba đủ đầy đệ, à, n g ta á c cậu trở được Lúc loại trở rất gấp à. Lúc này khách sạn phương hướng chuyển đến một đạo mang theo trách cứ l o n g âm không cần nghĩ cũng biết dám dùng loại giọng nói này cùng thúc giục long minh tồn tại khẳng định là hắn đại ca ruột thị tổ lòng không thể nghi ngờ biết biết dương mi cùng thông tin ê nhân phẩm ta yên tâm đại ca nếu là người trộm xem ta bài vậy coi như đừng trách ta lập bàn long minh nhẹ nhàng cười một tiếng trêu khẽo nói có n g ư ơ như thế cùng đại ca nói chuyện sao lại nói đại ca ta sẽ trộm xem ngươi bài nguyên lai、like、tại trong lòng ngươi đại ca ta lại là mắt nhìn thấy tổ long muốn bao tô diễn kỹ long minh trở tay liền làm một cái đại trần m ặ t thuật sư tôn tổ long sư ba nói đúng ngài đừng lãng phí thời gian ta cũng muốn nhanh lên nhìn hắn tự vận một trăm triệu lượn thường hy làm n ú n g nói Tốt. đối với cái này mình yêu thích nhất đệ tử long minh từ trước đến nay đều là sùng ái sau một khắc chỉ gặp long minh nâng cao tay phải n ngón tay đột nhiên huấn lượn hướng phía vạn vật tạo hóa thần đình giữ lại dầm dầm dầm. lúc này vô số đại đạo cơ hội từ bốn phương tám hướng vào tới liên tục không ngừng không có vào bên trong chiếc thần đỉnh theo s á t lấy cựu thiên tri thượng lại có chín đại thần quang lấp lóe mênh ngông như b i ể n tinh mang rủ xuống tựa như ngân hàng nghiêng đạo cúng nguyên hoa văn xuất hiện tại mọi người cực độ rung động dưới ánh mắt bắt đầu xen lẫn bắt đầu gây dựng lại bắt đầu thăng hoa trước sau bất quá trong phía khắc hai đoàn điểm sáng tuần tự từ vạn vật tạo hóa bên trong chiếc thần đỉnh lên không đạo thứ nhất là thất thải chi sắc quan huy t ố i ui đập vào mi mắt là một bộ mỏng như cánh ve trong suốt chiến giáp tản ra vạn cổ không đổi lủ lủ khí t ứ c về phần đạo thứ hai thì lộ ra có chút tối nhạc không ánh sáng nói là một mảnh đ è n k ỵ cũng không đủ đó là một phương trật bàn điêu khắc có vô tận trận pháp hoa văn trật bàn liền cái này cái này cũng phối được x ư n g tụng là đạo nguyên bí bảo người khác luyện chế hỗn độn bảo bối đều có ngày k ế p ứng vận giáng lâm đường đường đạo nguyên bí bảo vậy mà không có gây nên một tia thiên địa dị tượng long minh tiểu nhi ngươi chẳng lẽ lại đem chúng ta đều xem như ba tuổi tiểu h ả i nhìn không đợi k h ả b ồ i lạp d ễ cận kết thúc vâng trong miệng hắn dị tượng xuất hiện xa xôi trời xanh phía trên hình như có nguyên lôi đang không n g ừ n g tụ cái này cái này cái này cái này sao có thể đó là nguyên giới nhất cao cấp bậc tượng trưng cho trí cao vô thượng hồng nông nguyên lôi tu v i cao hơn khảm bồi lạc bái kẹo đế thanh âm không bị khống chế run dày bắt đầu cái gì cái kia lại là hồng nông nguyên lôi trong truyền thuyết có thể đem hết t h ể đều đặn g là giả không hồng nông nguyên lôi lại có tu sĩ kinh quát vị này đạo hữu chắc hẳn ngươi nhất định là trước đây không lâu mới đi đến đô la t h à n h a chính là không biết đạo hữu lời ấy ý gì cái này hai kiện bảo b ố i chính là xuất từ long minh trí tôn tông sư trí thủ nếu là không có hồng nông nguyên lôi g á n g lâm đó mới là chúng ta hẳn là kinh ngạc sự tỉnh nói không sai theo ý ta toàn bộ nguyên giới chỉ sợ cũng chỉ có hồng m ô n g nguyên lôi mới đủ tư cách là long minh trí tôn t ô n g sư luyện chế bảo bồi tiến hành xuất thế tẩy lễ ha ha ha hồng m ô n g nguyên lôi đều xuất hiện đây là hai kiện đạo nguyên bí bảo đã là tấm sắt tranh tranh sự thật khảm bồi lạp gia chủ ngươi còn có lời gì muốn nói không có nếu là không có xin mời ngươi bắt đầu ngươi biểu diễn a u la trong thành các tu sĩ nhao nhao hướng phía khảm bồi lạp nhìn lại lúc này b á i kéo đế thì là lại một lần quay lưng lại khảm bồi lạp ai vậy lao tử biết hẳn sao hôm nay đến u la thành lao tử chỉ là thuận tiện đi ngang qua mà thôi nếu như các ngươi ai nói lao tử nhận biết khảm bồi lạp vậy cũng đừng trách lao tử cáo các ngươi phỉ báng khảm bồi lạp gia chủ hiện tại ngươi thế nhưng là tâm phục khẩu phục l i ế c mắt xa xa bái kéo đế hậu thường h i một mặt mỉm cười nhìn về phía khảm bồi lạp nhưng mà không đợi khảm bồi lạp mở miệng long minh thì là mở miệng đánh gãy nàng vệ thanh chủ gần chút thời gian đến nay chúng ta ở u la thành khách sạn còn chưa đã cho ngươi mảy may phí tổn cái này chu thiên tinh đấu trận b ả n đến một lần có thể đem u la trong thành niên h tính trận tiến hành tự chủ thăng cấp thứ hai cũng có thể để ngươi có được tùy ý điều khiển cũng sửa chữa thế gian mọi loại trận pháp tri năng không biết vật này ngươi có thể hài lòng nghe nói lời ấy, v ệ y sóc phương cũng không trước tiên trả lời chắc chắn mà là trận mắt hốc mồm nhìn chằm chằm lơ lửng ở trên không hai kiện đạo nguyên bí bảo từ d i ệ t nguyên thần tiễn bên trong hắn đã sớm biết long minh người mang luyện khí trí tôn tổng sư năng lực nhưng hắn bạn lần không ngờ g e n luyện suất đạo nguyên bí bảo chuyện này đối với long minh tới nói vậy mà cùng ăn cơm uống nước đơn giản lấy bình thường thất tinh bỏ rùa là nguyên liệu tuy tiện liền luyện chế được hai kiện đạo nguyên bí bảo hồng mông ở trên long minh tiên sinh thật là như chúng ta tu sĩ bình thường a bình thường tu sĩ thật có thể làm đến lấy thất tinh bỏ rùa là nguyên vật liệu luyện được đạo nguyên bí bảo vẫn là hai k càng làm cho vệ sóc phương cảm thấy ngoài ý muốn chính là long minh vậy mà dự định lại đưa cho hắn một kiện đạo nguyên bí bảo vệ thanh chủ chẳng lẽ ngươi có chút không hài lòng làm sao long minh lại một lần mở miệng cùng lúc đó hắn con ngón búng ra khí cơ hiện lên phá vỡ vệ sóc phương lòng bàn tay mấy phần chứa vệ sóc phương tự thân bản nguyên tinh huyết bay ra trước mặt của mọi người trực tiếp cùng chu thiên tinh đấu trận bản trở thành vệ sóc phương kiện thứ hai bản bệnh bí bảo người khác muốn cấp đều đoạt không đi mặt khác lại thêm diện nguyên thần tiễn có hai kiện đạo nguyên bí bảo ra trì chứ không đề cập tới vệ sóc phương chiến lược chí ít dưới mắt hắn đã có chủng kích trí cao người phía trên cảnh giới tư cách đây chính là trong truyền thuyết đều không từng xuất hiện như nhau hồng mông cảnh a hài lòng hài lòng vệ mô đơn giản hài lòng không thể lại hài lòng đối vệ sóc phương nhẹ gật đầu về sau long minh quay đầu nhìn về phía cái cằm đều bị chấn kinh khảm bồi lạc tự vận một trăm triệu lượt xin bắt đầu ngươi biểu diễn bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị rét chương sáu trăm bốn mươi bốn vây quét thổ kho nhất tộc ta bị nghĩa bất dung tử xin bắt đầu ngươi biểu diễn câu nói này đối với thời khắc này khảm bồi lạp tới nói đơn giản so ác n g ộ n g còn còn đáng sợ hơn đừng nói trước hắn có thể làm được hay không tự vận một lần liền đại biểu cho thân tử đạo tiêu một trăm triệu lượt vậy cũng phải lão tử có biện pháp khởi tử hoàn sinh mới được ca tựa hồ là nhìn ra khảm bồi lạp suy nghĩ trong lòng thường hy tinh tế một trận cười xấu xa nhìn về phía vừa mới hiện thân minh không cái sau lúc này ngầm hiểu ngọc thủ vung lên ở giữa các loại lớn nhỏ không đều bình ngọc liền xuất hiện ở minh không trước người cái này một mình là nhỏ máu tái sinh đan đại đạo cấp chỉ cần ngươi còn lại một giọt máu liền có thể để ngươi tái sinh trở về cái kia c ũ n gì là đại đạo đ cấp những này thêm bắt đầu cũng không đủ tự vận một trăm triệu lần không có việc gì không đủ tỷ cái này còn có minh không tiên từ đây cũng không phải là tài đại khí thô đơn giản liền là hào vô nhân tình nga trước khi chết có thể ăn nhiều như vậy đại đạo cấp bậc đang ăn dược khảm bồi lạp gia chủ ngươi đ ờ i này không lỗ tuyệt đối không thua thiệt nhanh bắt đầu ngươi biểu diễn đi ta đã đã đợi không k ị p ước vạn vạn người nếu như đối đại thẳng hề dưới ánh mắt khảm bồi lạp trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ hắn còn không muốn chết không những không muốn chết hắn còn muốn đào tẩu trốn được bên trong ngũ la thành cách long minh càng xa càng tốt cho dù là bị đánh nhập cựu h u chỗ vạn kiếp bất phục hắn cũng cam tâm tình nguyện đúng long minh tiên sinh hồng n ô n g nguyên lôi còn giống như không có xử lý b ỗ n nhiên vệ sóc phương ý thức được vấn đề này ta có một cái chú ý sư tôn ngài nhìn có được hay không thường hy lộ ra mang tính tiêu chí xấu bụng t i ế u dung lấy sư tôn tu vi của ngài nho nhỏ hồng mông nguyên lôi tự nhiên là không đáng nhắc đến nhưng cứ như vậy lời nói lại lộ ra có chút lãng phí không bằng đem hồng mông nguyên lôi dẫn đạo hướng cái kia khảm cái gì tới t r ợ hắn hoàn thành mấy lần trước tự vận a đối với cái này đề nghị của thường hy minh không dẫn đầu phủ l ĩ n h nàng chuyện này đối với tại long minh tới nói bất quá là nhiều nước v i ệ c nhỏ nhưng làm như vậy không coi là là tự vận mà là giết người trừ phi có người có thể sửa chữa khí số đem vốn lên thuộc về hai đạo đạo nguyên bí bảo lôi tiếp toàn bộ c ấ y ghép đạo khảm b ồ i lạp trên thân ở đây ngoại trừ long minh bên ngoài còn có người nào có được như vậy nghịch thiên cải mệnh năng lực đâu minh không không khỏi nhữ n g mày lúc này long minh dối lưng một cái mang theo lười b i ế n nói cho mọi người phổ cập khoa học cái nhỏ chi thức đi thế gian hết thể t r ậ t pháp đều là căn cứ thiên địa cách cục biến hóa mà khai sáng t ố t ta còn có chút việc gấp liền c á o từ trước hy vọng mọi người có thể giám sát khảm b ồ i lạp thực hiện lời hứa của mình dứt lời long minh thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa mà hắn cũng làm cho đám người có chút không nghĩ ra bởi vì đây là một cái thương thức Căn bản lúc à k h ô trước long minh từng nói qua chu thiên tinh đấu trận bàn có thể tùy ý điều khiển cũng sửa chữa thế gian sở hữu trận pháp đây chẳng phải là nói thân là trận bàn chi chủ vệ sóc phương có thể tùy tiện làm đến khí số chuyển di sư tôn quả nhiên từ sẽ không làm vô dụng tiến hành sáng tỏ hết thệ thường h i nói nhỏ vệ sóc phương càng là lại một lần nữa chấn kinh tại long minh thủ đoạn nguyên bản hắn cho rằng long minh tặng trận bàn cử động là vì mượn cơ hội này t hướng thế nhân biểu hiện ra bản thân hắn tại trận pháp nhất đạo tạo nghệ đồng thời cũng là vì mở rộng tự thân cùng u la thành danh khí để ngày sau tin tức chuyển đến bàn cổ trong thai bây giờ sự tình phát triển đến trình độ này rất khó không cho vệ sóc phương hoài nghi long minh ngoại trừ kệ trên hai cái mục đích bên ngoài ngay từ đầu liền đã nghĩ kỹ muốn để khảm bồi lạc tại hồng mông nguyên lôi phía dưới chết trước cái mấy lần long minh tiên sinh ngài yên tâm đi vệ mô đã minh bạch ngài dụ ý hướng phía khách sạn phương hướng không người túi đầu về sau vệ sóc phương cầm trong tay chu thiên tinh đấu trận bán phóng lên tận trời khoảng khắc vê anh đạo thứ nhất hồng n g ô n g nguyên lôi mang theo vô thượng thần uy rơi xuống mục tiêu chính là ngốc tại chỗ không biết làm sao khảm bồi lạc không tốt hắn còn chưa kịp uống thuốc minh không đột nhiên kinh quát minh không tỉ tỉ ngài yên tâm đi vừa rồi ta liền đã cho hắn nhét đi xuống hơn vạn viên thuốc đủ để chống đến lôi kiếp kết t h u c trở về thường hy lắc trong tay bình ngọc cười hì hì nói tiếp đó trận này tự vận một trăm triệu lần cho hay kéo dài đến có dòng g ã một tháng lâu đây là long minh e m thầm thi triển thời gian đại đạo kết quả trong lúc đó b á i kéo đế sớm đã mang theo thủ hạ rời đi thủ kho gia tộc các tộc nhân cũng theo sát phía sau m u ố n trước tiên hướng thượng cấp nọ sởn tộc tìm kiếm c h e trở hôm sau nhìn dưới mặt đất đống kia ngay cả khảm bồi lạp tự mình phụ mẫu đều không nhận ra đen xám mã chu các loại sáu vị trưởng lão không khỏi vỗ mạnh và mồm quả nhiên bọn hắn trước đó thương lượng quyết sách mới là chính xác chỉ có lựa chọn đi theo long minh bước chân mới là tối ưu rẻ bất kỳ dám căn đảm cùng long minh trở mặt hoặc làm người thích hợp hạ tràng tuyệt đối là một cái so một cái thảm xin hỏi hai vị tiên tử long minh trí tôn tông sư luyện chế ra bộ chiến giáp này tên gọi vì sao Ú la tộc đỗ phong trưởng lão tiến lên hỏi cái này sao thường hy nhữ mày nhìn về phía minh không cùng minh đạo nàng không am hiểu phương diện này lại thêm cho bảo bối lấy tên điểm này long minh từ đầu tới cuối duy trì thái độ t h ờ ơ cho nên giao cho học thức bên b á c minh không đến xử lý mới là dưới mắt tốt nhất phương án không bằng liền gọi thất tinh lưu l y giáp như thế nào minh không suy tư một lát nói ra tên rất hay tiên tử quả nhiên là mới sắc song tuyệt xinh đẹp gia nhân ta muốn vì minh không tiên tử nâng đại k ỳ là minh không tiên tử thành lập mê đệ liên minh ước b ạ n b ạ n tu sĩ bên trong tương đối tu vi hơi thấp người đều đang không ngừng thổi phồng mà những cái kia tự nhận cường đại các tu sĩ thì là khi biết bảo giáp danh tự về sau yên lặng rời đi bọn hắn cái này là muốn đi nơi nào đáp án rất đơn giản tự nhiên là thổ kho gia tộc dù sao hiện tại bày ở trước mặt bọn họ là một kiện hàng thật giá thật đạo nguyên bí bảo hơn nữa còn là phòng ngự loại hình chỉ cần có thể đem chiếm thành của mình sau này cho dù là đối mặt trí cao người bọn hắn cũng có được khiêu chiến lực lượng dù sao bảo giáp mang theo đứng ở nơi đó bị đánh trí cao người cũng không nhất định có thể làm đến phá phòng đương nhiên ngoại trừ kể trên hai loại người bên ngoài còn có gần như hai thành tà hữu đi vào hữu la thành nghỉ chân tu sĩ cũng chính bởi vì hắn đến đưa đến long minh lúc trước tuyên bố cùng thổ kho gia tộc là địch tin tức điên cuồng truyền bá ngắn ngủi ba ngày tất cả đạo sông vô số thế lực nhao n h a u xuất binh vây quét thổ kho nhất tộc ta bị nghĩa bất dung tử câu nói này đã trở thành lập tức lưu hành nhất khẩu hiệu bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương sáu trăm bốn mươi lăm nọ sởn tộc xuất thủ đông đảo đạo sông thế lực xuất k í c h giới cho dù thổ kho nhất tộc vốn là cường đại bây giờ cũng đã trở thành nọ mạnh hết đ à đành phải dựa vào hộ tộc đại trận gian nan chống cự làm sao bây giờ nam tuyến s ắ p không chống nổi chúng ta nên làm cái gì việc lớn không tốt đông tuyến phòng ngự thất thủ ai có thể tới cứu cứu ta ta cảm thấy ta còn có cơ hội sống sót ta không muốn chết ta to lớn đạo trong sông khắp nơi đều là thổ kho tộc nhân b i thiết nhưng mà các loại đãi bọn hắn không phải chúa cứu thế giáng lâm cũng không phải trong tộc đại lao xuất thủ mà là từng trôi sáng loáng đao kiếm c ù n g tầng tầng lớp lớp các thức pháp bảo trước sau bất quá ngắn ngủi mười mấy ngày nguyên bản nhân khẩu thịnh vượng thổ kho nhất tộc liền chỉ còn lại có không đủ ba thành tộc nhân còn sống trong đó hai thành tộc nhân bị vây ở tổ địa chờ chết còn có một thành gia ngoài chấp hành nhiệm vụ người cũng đều cả ngày lo lắng núp trong bóng tôi không dám hiện t h â n bi thảm như vậy sự kiện lớn tự nhiên đưa tới thổ kho thượng cấp nọ sởn tộc bất mãn nhưng bất mãn lại có thể thế nào Trước không đề cập tới đối thổ kho tộc xuất thủ tiêu trừ rất nhiều thế lực chỉ cần một long minh liền đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể đối phó phạm chủ phải biết long minh thế nhưng là một vị xưa nay chưa từng có luyện khí trí tôn tông sư tin tưởng bất kỳ một cái nào đầu góc người bình thường cũng sẽ không vì cùng bọn hắn nọ sởn tộc thành lập hữu hảo quan hệ mà lựa chọn đắc tội một vị có thể luyện chế gia đạo nguyên bí bảo trí tôn tông sư tại lớn như vậy điều kiện tiên quyết chờ đợi thổ kho nhất tộc kết cục tựa h ồ ngoại trừ diệt vong vẫn là diệt vong đáng chết k h ả bồi lạc người đắc tội, ai không tốt, không phải phải đắc tội đường đường trí tôn tông sư đại trưởng lão chuyện này ngài thấy thế nào nọ sởn tộc đại bản doanh chỗ tộc này nhân vật trọng yếu tệ tụ một đường trên mặt của mỗi người đều viết đầy ưu sầu đưa ra cái vấn đề này người. chính là gia chủ n ạ c thả đỏ gia chủ đại nhân theo lão phu ý kiến việc này cần nghiêm túc cân nhắc ưu la thành long minh luyện khí t r i tôn tông sư tộc ta không được có nửa phần đ á c tội tới trở mặt thổ kho nhất tộc cũng nhất định phải mau chóng đoạn tuyệt chỗ có quan hệ miễn cho d ư ỡ họa vào thân v ề phần đến cùng nên làm như thế nào mới là tốt nhất phương án nói đến đây đại trưởng lão lôi khuê ngừng lại lời kế tiếp đã không cần hắn tại nói tiếp muốn đem chuyện này làm đến vẹn toàn đôi bên nọ sởn tộc đơn giản nhất cách làm liền là tự hành xuất thủ đem thổ kho nhất tộc chu diện dùng cái này hướng long minh chịu nhận lỗi nhưng làm như vậy c ũ n gia b ể chủ m ộ đại nhân chuyện này nói cho cùng đều là thổ kho nhất tộc tộc trưởng khảm bồi lạp hành vi cá nhân thôi cùng ta nọ sờn tộc có gì liên quan chờ ta ra tay hoàn toàn có thể nói là tự hành thanh lý môn hộ cho nên ta đồng ý đề nghị của đại trưởng lão đúng a cùng long minh chở mặt người là hắn khả bồi lạp là thổ kho nhất tộc cùng bọn hắn nọt sởn tộc có quan hệ gì khả bồi lạp trước khi đến nula thành lúc lại không có cùng bọn hắn bắt chuyển qua bây giờ hết thảy hoàn toàn là thổ kho nhất tộc tự gây người tôi gia chủ đại nhân còn xin ngài ra lệnh a ngài tuyệt đối không nên quên vị k n a long minh trí tôn tông sư thế nhưng là ngay trước thiên hạ thế nhân mặt nói qua diện thổ kho nhất tộc người có thể nhận lấy một kiện đạo nguyên bí bảo làm thủ lao tuy nói ta tộc đã có hai vị trí cao người nhưng cái này vẫn như cũng là một cái không thể bỏ qua đại kỳ ngộ nhị trưởng lao tuần phượng người mở miệng nói nó dư trưởng lao nhóm cũng đi theo nhau nhau gật đầu rất hiển nhiên lập tức nọ sơn cao tầng đã toàn bộ đều làm ra lựa chọn duy nhất cần liền là thân là gia chủ n ạ c thả đỏ gật đầu thế nhưng biết rõ trong đó lợi và hại n ạ c thả đỏ nhưng lại chưa trước tiên trả lời mà là ngẩng đầu nhìn về phía ở vào trong điện cao nhất phương hai đạo tôn bài đó là nọ sơn tộc hai vị trí cao người một sợi thần hồn việc này các ngự nhưng tự hành lựa chọn nhớ lấy không được tại ngoài sáng nộp lên ác long minh một đạo tôn bài bên trong truyền đến tiếng vang là như vậy trí cao v ô thượng món kia phòng ngự tính đạo nguyên bí bảo nhất định phải rơi xuống ta tộc c h i thủ không thể bị người khác chiếm cứ tiên cơ nên làm như thế nào các ngươi có thể minh bạch một đạo khác tôn bài bên trong cũng truyền ra linh hoạt kỳ hảo thanh âm có hai vị trí cao người khẳng định nặc thả đỏ rốt cục hạ quyết tâm đại trưởng lão việc này cực kỳ trọng yếu ta không hy vọng nhìn thấy có bất kỳ sơ thất nào còn xin ngài tự thân xuất mã xuất lĩnh trong tộc tinh nhuệ san bằng thổ kho nhất tộc ngày sau thế tất yếu đem món kia thất tinh lưu ly giáp mang về trong tộc ngay vậy đại trưởng lao rất là trịnh trọng nhẹ gật đầu còn xin ra chủ yên tâm ta cái này liền lên đường dứt lời đại trưởng lao độc thân rời đi một bên khác ưu la thành trong phủ thanh chủ vệ sóc phương đang tại tập đ ọ c các tộc nhân thu thập tới tình báo mã chu các loại sáu vị trưởng lao thì là giữ im lặng lặng chờ kết quả khoảng khắc chư vị trưởng lão tin tưởng không quá ba ngày t h ủ kho nhất tộc liền sẽ bị triệt để tiêu diện vệ sóc phương khỏe miệng rơ lên một tia đường cong hắn rất sớm đã nhìn khả bồi lạp không vừa mắt làm sao song phương thực lực sai biệt to lớn hắn có thể làm cũng chỉ có chịu đủ bây giờ bởi vì long minh xuất hiện để đã từng không ai bị nổi thổ kho nhất tộc nên đón diện tộc t hai tướng quả thực là đại khoái nhân tâm như thế rất tốt l i ê n là đáng tiếp tục ta cùng thất tinh lưu ly giáp không có có duyên vận mã c h u thở dài một hơi nguyên bản tính cả hắn ở bên trong sáu vị trưởng lão cũng đều dự định nhân cơ hội này đối thổ kho nhất tộc xuất thủ dùng cái này được chia một chiến canh làm sao vệ giản hề lại là hiện thân báo cho bọn hắn tuyệt đối không nên bị trước mắt lợi ích mê hoặc làm ra hối hận cả đời quyết định giản này nói đúng muốn là chờ ta ra tay thế tất sẽ khiến nọ sơn tộc lựa giận đợi ngày khác ngày long minh tiên sinh tìm được bàn cổ rời đi u la thành ngày nọ sơn tộc thế tất sẽ hướng chúng ta khởi s ư ớ n g phản kích dưới mắt vu tộc nhất chuyện nên làm liền là cùng long minh tiên sinh một mực khóa lại mau chóng tăng lên trong tộc thực lực lý kỷ trưởng lão ngữ trọng tâm trường nói ra chính xác vệ sóc phương nhẹ gật đầu ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục giảng thuật mình đối với chuyện này cách nhìn lúc một tên phụ trách thu thập tình báo tộc nhân vô cùng lo lắng chạy vào gặp qua thành chủ gặp qua sáu vị trưởng lão thủ kho nhất tộc đã bị người toàn bộ tiêu diệt người xuất thủ chính là nọ sơn tộc đại trưởng lão lôi k h ê bây giờ bọn hắn đã đi tới ngoài thành mỗi tuần có một cái chức nghiệp chương sáu trăm bốn mươi sáu cái gọi là mặt t r ư ợ c tức là tại trong hỗn loạn thành lập trật tự nghe được nọ sơn tộc đại trưởng lão lôi khuê tự mình dẫn người tiêu diệt thổ kho nhất tộc lại hiện tại đã đi tới ưu la ngoài thành mấy người lúc này sắc mặt đột biến trước đó bọn hắn nghĩ tới sẽ có loại khả năng này nhưng không nghĩ tới chính là nọ sơn tộc vậy mà làm việc t à n nhẫn như vậy quả quyết sóc phương ngươi mau mau tiến về khách sạn hỏi thăm long minh tiên sinh ta lát nữa một bước nên như thế nào hành động về phần lôi khuê cái thằng kia liền từ chúng ta đi đầu ngăn chặn thời gian phóng nhân trưởng lao dẫn đầu nói vệ sóc phương không nói thêm gì trực tiếp quay người rời đi chỉ chốc lát nhị đệ ta dù sao cũng là đại ca ngươi ngươi đến mức gác như vậy sao ngươi có biết hay không như ngươi loại này cách chơi là sẽ không chơi được bằng hữu còn biết để thân tình biến chất vũ thảo ngươi lại hồ bại của ta lúc này mới vừa tới đến ngoài khách sạn vệ sóc phương liền nghe đến tổ long vô tận đầu đen rau muống còn không đợi hắn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra khi h ò a liền đi tới bên cạnh hắn vệ thanh chủ sư tôn sớm đã chờ ngài lâu ngày mời nhìn lên trước mặt giai nhân làm ra thủ thế vệ sóc phương kinh ngạc sớm đã chờ lâu ngày là cái quỷ gì chẳng lẽ lại từ vừa mới bắt đầu long minh liền dự liệu được nọt sởn tộc hôm nay sở tác sở vi nếu là như vậy vậy liền quá tốt rồi thất tinh lưu l y giáp tuyệt đối không có thể làm cho nọt sởn tộc người đạt được tại hi hòa dẫn đầu dưới vệ sóc phương rất nhanh liền đi tới khách sạn đại sảnh giờ phút này long minh tổ long dương mi thông thiên bốn người chính vây quanh ở trước bàn chơi mặt trượt nhất làm cho người buồn cười một điểm là tổ long lại là một bộ áo rách quần manh bộ dáng thiên sinh đợi đến ván này kết thúc vệ sóc phương mới dám tiến lên ngươi là vì chuyện gì mà đến ta đã sớm biết lúc trước ta từng thể Bất lời u tiêu ậ n nhất tổng cái diệt gì thổ kho ư l i ề nói c thể thất t nhận lấy n Nói ra liền là tắt nước ra ngoài, ngoài thành sự tỉnh ta không có bất kỳ can thiệp nào.、Lời、nói h thù thiệp lưu ly làm lao. là Lời giáp tắt ta bất ra ra có sự kỳ ở giữa long minh cùng còn lại ba người lại bắt đầu mới một ván là vệ m ô minh bạch tiên sinh ý tứ vệ sóc phương nhẹ gật đầu ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm ánh mắt cũng là bị trên bàn ngay ngắn chi vật hấp dẫn bên ngoài đến xem những cái k i a được xưng mặt trượt đồ vật cũng không có cái gì sáng trói địa phương nhưng làm vệ sóc phương tâm thần rơi vào trên đó phương một khắc này hắn ngạc nhiên phát hiện ở trong đó vậy mà ẩn chứa có lớn lao tạo hóa nhân quả khí vật mặc kệ l à đụng l à ăn vẫn là đoạt kiêng bốn người mỗi một động tác đều có lý thuận tự thân khí vận đồng thời đối ba người k h á c khí số làm ra k i ể m chế cùng chặt đứt. rõ ràng nhất liền là tổ long cùng long minh chớ nhìn hắn hai là thân huynh đệ đại kỳ mặt trực đến đơn giản so cựu nhân gặp mặt còn muốn bỏ mắt rõ ràng đến tổ long sờ bài khâu rõ ràng loại kia bài tới tay hắn liền có thể thành tựu một tay hàng hiệu hết lần này lòng minh một cái đụ bài trực tiếp làm dối loạn sờ bài trình tự để sau cùng tuyệt trương cùng tổ long bỏ lỡ cơ hội đã rơi vào thông thiên trí thủ tổ long sứ bá không có ý tứ ta biết ngài rất muốn thắng nhưng lá bài này ta thật sự là không thể cho ngài đòn kiêng Bột một tiếng thông tiên đem bốn tờ giống nhau như lúc bảy mươi ngàn bài đi ra sau đó hắn lại tiếp tục sờ bài nha đòn kiêng bên trên nở hoa hồ hoa nha nha thật sự là tức chết ta vậy nhị đệ ngươi nói thật ngươi đến cùng có hay không vụng trộm nhìn bài thổ long nhịn không được oán giận nói tự nhiên là không có long minh lắc đầu cố nén trong lòng ý cười tiên h sinh xin hỏi ngài đây là đang thấy ván bài kết thúc vệ sóc phương đổi bận đ i u mở miệng hỏi đây là hắn chưa bao giờ từng thấy giải trí hình thức Vệ Thanh Trượng, tại ta một trí Thường biết từ chỗ nào bật Chủ, hương chúng ích cho chơi. Hy không của này nào cái Mạc cái gọi là là quê chỗ đối i Minh hồi đáp. Mạc vệ sóc khẽ ổ lên một tiếng. ra, trước Trượng, vượt vệ Phương một lên Long lên Mạc đáp. đ Sóc khẽ với cái này chưa từng nghe từng tới danh từ mới hắn hiển nhiên không cho rằng sẽ cùng thường hy trong miệng đơn giản như vậy chỉ là cái bình thường lích trí trò chơi dù sao hắn nhưng là tận mắt thấy long minh bốn người là tại lẫn nhau ngăn cản cùng chặt đứt đối phương khí số cấu tạo tự thân vô thượng tạo hóa nhị đệ mặt trượt hai chữ đối với vệ thành chủ tới nói sợ là nhìn không quay mặt khó có thể lý giải được cũng là bình thường không bằng ngươi đến vì hắn giảng giải một cái như thế nào mặt trượt như thế nào một lần nữa sở bài qua đi thổ long cười nói đối với cái này long minh nhẹ gật đầu bắt đầu trong đầu cấu tạo suy nghĩ mặt trượt thứ này nói đến không tính là khó thật là phải hướng một cái người ngoài nghề lời giải thích lại cũng không phải là chuyện dễ dàng dù sao khác nghề như cách núi với lại vệ sóc phương còn không có chút nào mặt trượt cơ sở cứ như vậy long minh một bên đánh bài một bên cấu tứ đánh lấy đánh lấy hắn phát hiện tay của mình bài cất nát liền ngay cả một đầu một lốc cùng một cái đối lại đều nửa ngày đụng không ra dưới mắt lựa chọn duy nhất tựa hồ chỉ có đụng một cái mười ba yêu liều đông nhiên long minh hai mắt tỏa sáng vệ thanh chủ cái gọi là mặt t r ư ợ c ngươi có thể hiểu như vậy tại vô tận trong hỗn loạn thành lập có thứ tự trật tự trong hỗn loạn thành lập trật tự vệ sóc phương càng thêm có chút không nghĩ ra nhất là khi hắn nhìn thấy long minh cầm một tay nát bài cùng tổ long ba người khoáng thế bài tốt lúc đợi lắm nữa bài tốt cùng h ỏ n g bài hỗn nộn cùng trật tự trong tháng t r ư c vệ sóc phương giống như là minh bạch cái gì hai mắt nhìn chòng chọc vào trên bản văn bài tu đạo cũng là như thế chỉ có trong lúc hỗn loạn trải vớt ra cái kia phần độc thuộc tự thân trật tự mới có thể đ ă n g lâm cự cảnh thành tựu vô thượng c h i tư nhìn ra vệ sóc phương chính tại đột phá biên giới long minh vừa đúng mở miệng nói cũng chính bởi vì hắn lời nói này để vệ sóc phương trong nháy mắt có chỗ hiểu ra nhưng kỳ quái là thu vi của hắn vẫn không có mảy may tiến triển bởi vì còn có một việc hắn lý giải không được nếu là ở trong hỗn độn thành lập trật tự cái kia long minh chiêu này nát bài lại như thế nào làm giải tiểu quỷ nghe cho kỹ thế gian trật tự ngàn vạn hỗn độn sao lại không phải một loại trật tự đâu tổ long cười nhạt một tiếng sau đó nhìn về phía long minh tiếp tục nói nhị đệ ván này ngươi tựa hồ khí số đã hết nha ai u không có ý tứ vi huynh không phải cố ý đang khi nói chuyện tổ long không cẩn thận đụng lật mình ba tấm bài đó là ba tấm giống nhau như lúc đỏ bên trong cũng là m ộ ư ơ i ba yêu tạo thành thứ nhất dưới mắt tổ long trong tay có ba tấm cũng liền mang ý nghĩa bài trên núi đỏ bên trong c h ỉ còn lại có cuối cùng một chương đó là long minh duy nhất có thể hy vọng chiến thắng đại ca bởi vì cái gọi là trời không tuyệt đường người mặt đối khí thế của ngươi như hồng ta thiên nhân ngũ suy lại làm sao không thể tại hậu tích bạc phát tẩy lệ dưới thực hiện ngược gió lật ban đầu long minh cười cười vô tình hay cố ý l i ế c mắt h á m sâu mê mang vệ sóc phương tại trong hỗn loạn thành lập trật tự hỗn loạn bản thân cũng là một loại trật tự t r ờ i không tuyệt đường người long minh cùng tổ long lời nói không ngừng mà tại vệ sóc phương trong đầu tiếng vọng cái này khiến hắn càng thêm mê mang càng thêm thấy không rõ chính mình đạo mỗi tuần có một cái trước nghiệp chương sáu trăm bốn mươi bảy hiểu lầm đều là hiểu lầm sư tôn vệ thành chủ tựa hồ gặp chút phiền phức thường hy khó được những lần lâu ngày chuyện này chúng ta tốt nhất đều không được nhúng tay nếu là vệ thành chủ có thể minh bạch ta cùng nhị đệ lời nói ở giữa chân ý như vậy ngày sau hắn con đường tu hành sẽ không còn trở ngại đương nhiên nếu là hắn vô pháp tham gia phá cái kia đã nói ngộ tính của hắn không đủ sau này đạo ngăn lại d à i à. thổ long không khỏi cảm khái một tiếng bốn người ván bài vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục đối mặt ba nhà nghe bài nhưng mình tuyệt trương đỏ bên trong còn chưa xuất hiện cục diện long minh không có nửa điểm hỗn loạn vẫn tại bình tĩnh sở bài hắn không đội thổ long ba người càng là không đội tuy nói ba người đều đem đối phương mấu chốt bài một mực thẻ trong tay nhưng dựa theo quy củ bài núi bị sờ xong về sau không có nghe bài long minh mới là lớn nhất bên thua có thể nói ba người bọn họ đã là đứng ở tiên tiên thế bất bại nhị đệ ván này ngươi vẫn là từ bỏ đi vi huynh cho ngươi một cơ hội đầu hàng thua một nửa như thế nào nhìn xem còn sót lại cuối cùng ba tấm bài núi tổ long cười rất là tiểu nhân nhất trí nhưng mà nụ cười của hắn lại rất nhanh đọc lại vì cái gì bởi vì hắn vừa mới sờ lên bài chính là tấm kia mấu chốt nhất đỏ bên trong đây cũng là long minh duy nhất có thể chuyển bại thành thắng tuyệt trương tổ long sư bá ngài vì cái gì cười xấu như vậy lâu thế nhưng là thân thể khó chịu tính cách thẳng thắn thông thiên rất là lo lắng hỏi lúc cũng mày cũng Tổ long cũng không có trả lời chắc chắn thông thiên, mà là thật giải hít một Long lời là cũng không chắn có chắc giải mà đại khẩu khí. l ú ca trước đã l ự chọn nghe bài hắn, bài sơ đừng mất tích nhanh ra bài chúng ta hoa đều r ụ long minh cười hắc hắc ai đỏ bên trong đập theo tổ long rơi bài long minh tuyệt trương thập tam yêu như vậy thành hình cũng chính là ở thời điểm này vệ sóc phương rốt cuộc h i ể u rõ hai người trong lời nói ẩn tàng chân ý phanh phanh phanh liên tiếp trầm đục ở trong cơ thể hắn vang lên vô cùng vô tận đại đạo thanh â m càng là từ bốn phương tám hướng đột kích tới tướng hô tương ứng đồng thời d i ệ t nguyên thần tiễn cùng chu thiên tinh đấu trận bàn cũng bay ra tại khách trong chiến đấu tỏa sáng rực rỡ được không lóa mắt minh bạch ha ha ha, ta rốt cuộc hiểu rõ hai đại đạo nguyên bí bảo thần huy g i ớ i vệ sóc phương cao hứng khoa tay múa chân không có chút nào thành chủ diễn xuất mà tu vi cảnh giới của hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng hôn đồn thất trọng hôn đồn bất trọng hôn đồn cựu trọng đại đạo còn chưa kết thúc sơ cấp vương cấp thần cấp thần cơ chúa tể ngắn ngủi bất quá mấy chục giây vệ sóc phương liền thực hiện cảnh giới bay qua nhất cử từ hỗn độn thất trọng tiên đi tới đại đạo chúa tể cảnh giới đây là đạo nguyên cảnh giới trở xuống cực hạt chỗ cũng là trí cao người phía d ư ớ i mạnh nhất tu vi thậm chí có thể không chút nào khoa trương mà nói người mang hai đại đạo nguyên bí bảo vệ sóc phương hoàn toàn có được vượt biên đánh giết trí cao người năng lực hắn hiện tại đã là nguyên giới đứng hàng đầu siêu cấp cường giả vệ thanh chủ chúc mừng chúc mừng nha thường hy cười ha h à nói đa tạ tiên tử nói ngọn vững chắc cảnh giới sau vệ sóc phương đối thường hy chắc tay sau đó chỉ gặp hắn đầy dây trang nghiêm đối long minh cùng tổ long phương hướng đầu g ạ p xuống đất mà bái hai vị tiên sinh đại ân vệ m ẫ không thể báo đáp n g à y sau nếu là có địa phương cần còn xin hai vị tiên sinh nói thẳng vô luận lên núi đao vẫn là xuống biển lửa vệ mộ nếu là có một chút do dự liền lạc nhưng trời đánh ngũ lôi chết không yên lành đối với cái này long minh cùng tổ long cười lắc đầu có thể đột phá là người bản l ã n h của mình huynh đệ của ta hai người chỉ là thuận miệng nói mấy câu thôi nhị đệ vi huynh nói có đúng không long minh h ừ một tiếng vệ thanh chủ ngươi không cần lập súng nặng như thế thể đi thôi hiện tại theo ta ra khỏi thành cùng nhau ra khỏi thành nhìn xem ngay vậy vệ sóc phương nhẹ gật đầu đi theo long minh cùng nhau đi ra khách sạn giờ n à y khắc này u la ngoài thành đ ế từ các đại đạo sông các tu sĩ t ề tụ một đường ở trong tay bọn họ hoặc là bên hông đều có đại biểu thổ kho tộc người thân phận ngọc bài đứng tại xê vị cái đám k i a n g ư ờ i trước mặt càng là trực tiếp trưng bày thành dương thành dương thân phận ngọc bài thô sơ giản lược đ o á n c h r ừ n g c h ỉ ít đều là hơn vạn số lượng nhóm người này chính là lôi khuê xuất lĩnh m ọ t sở tộc long minh trí tôn tông sư chúng ta ở đây đã đợi đợi lâu n à y còn xin ngài hiện thân thực hiện ngài hứa hẹn trong đám người có người ngồi không yên mở miệng hô to Có n g nhau nhau trong n g đầu lịch ê sử năm mươi kiện đạo nguyên bí bảo lão phu sống vô tận t ớ i nguyện cũng chỉ gặp qua ba kiện lúc trước lao phu cho rằng đó chính là pháp bảo cực hạng chỗ nhưng hôm nay nhìn thấy cái này thất tinh lưu li giáp về sau lão phu mới hiểu được như thế nào tiểu vu gặp đại vu đại trưởng lao khẽ gật đầu một cái đồng thời trong lòng hắn cũng đúng chớ lý do đối long minh nhiều hơn một tia kính sợ cùng sợ hãi mau nhìn long minh trí tôn tông sư tới đột nhiên có người kinh thanh h é t to thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại long minh cùng vệ sóc phương thân ả n h chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở thất tinh lưu ly giáp phía trên ân chỉ là một chút lôi khuê liền không nhịn được phát ra nhẹ đều. có đại đạo vương cấp cảnh giới hắn đi tới chỗ nào đều là cao cao tại thượng tồn tại dạng n à y mình nhìn không thấu thần bí khó lường long minh hoàn toàn có thể lý giải nhưng vì cái gì hiện tại mình liền ngay cả vệ sóc phương nội tình đều vô pháp khám phá chẳng lẽ là hắn đột phá cái này cũng không nên a coi như vệ sóc phương là vạn năm vừa gặp siêu cấp thiên tài cũng không có khả năng mấy ngày ngắn ngủi liền trở nên cường đại như vậy đó nhất định là bởi vì hắn đứng tại long minh bên cạnh duyên cớ một phen bản thân an ủi về sau lôi khuê hít sâu m ộ t hơi đi đến đống người phía trước nhất đối long minh chắp tay nói lão phu chính là nọ sơn tộc đại trưởng lão lôi khuê gặp qua long minh trí tôn tông sư hôm nay lão phu đã xem thổ kho nhất tộc tàn đảng đều tiêu diệt còn xin ngài thực hiện ngày đó hứa hẹn đem thất tinh lưu li giáp t h n g cho ta nọ sơn nhất tộc làm tạ lễ nghe vậy long minh nhẹ gật đầu con ngón búng ra ở giữa t lôi lôi vệ sóc phương âm thanh lạnh lùng nói phía dưới lôi khuê nghe được câu này sắc mặt đột nhiên biến đổi suy tư một phen về sau hắn chật vật gạt ra một chút tiêu dùng hiểu lầm ở trong đó đều là hiệu lầm a mỗi tuần có một cái trước nghiệp chương sáu trăm bốn mươi tám đánh giết thánh nước đặc s ứ người hồng hoang lòng tộc lạc cũng hiểu lầm hai chữ này tại sở hữu tu sĩ trong hai lộ ra là buồn cười như vậy cho dù long minh không có luyện chế gia đạo nguyên bí bảo đối ngoại hắn cũng là một tên hàng thật giá thật luyện khí đại t ô n g sư hỏi thử như không có người khác ở sau l ư n g chỗ dựa nho nhỏ thổ kho nhất tộc bằng nào dám đến hương sư v ấ n tội long minh tiên sinh chuyện này ngài thấy thế nào vệ sóc phương lui lại nửa bước đem x ê vị tặng cho long minh vậy liền cho hắn một lời giải thích hiểu lầm đấy cơ hội a long minh thản nhiên nói nghe vậy lôi khuê ngây ngẩn cả người đều là hiểu lầm câu nói này bất quá là hắn nhất thời tri ngôn hết lần này tới lần khác dưới mắt nếu là hắn nói không nên lời cái nguyên cớ nọ sởn tộc không thể nghi ngờ sẽ rơi cái cùng thổ kho tộc không khác nhau chút nào hạ tràng cho dù lôi khuê tế bảo não vận chuyển nhanh chóng trước mắt bao người hắn cũng nghĩ không ra giải thích hợp lý dưới sự bất đắc dĩ hắn đành phải cố giả bộ chấn định mở miệng long minh trí tôn tông sư việc này nhất định có kỳ quặc còn xin ngài cho ta tộc thời gian mười ngày tộc ta chắc chắn cho ngài một cái hài lòng đáp án đối với cái này long minh nhẹ gật đầu mở miệng nói liền theo như lời ngươi nói mười ngày qua đi nếu là nọ sởn tộc không bỏ ra nổi giải thích hợp lý như vậy các ngươi cũng làm xong đi làm bạn thổ kho nhất tộc chuẩn bị đi đây là một đường tới từ luyện khí trí tôn tông sư uy hiếp nó trình độ kinh khủng thậm chí so trí cao người chu sát lệnh còn kinh khủng hơn vì tộc quần sinh tử tồn vong lôi khuê không dám có chút chỉ hoãn trước tiên chạy về n ọ t s ờ n tộc hắn t r ự c tiếp triệu tập sở hữu cao tầng bắt đầu thương nghị trí tôn tông sư đã siêu việt tộc ta có khả năng đối kháng phạm chủ nhất định phải tìm kiếm giúp đỡ t ă n trưởng lao nói rất đúng chúng ta nhất định phải mau chóng tìm kiếm thực lực cường n g n h minh hữu thế nhưng nào có người sẽ ngốc đến nguyện ý cùng trí tôn tông sư là được câu không biết ai mở trực tiếp liền làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trờ mặc đúng vậy a trừ phi lúc trước liền cùng long minh kết thủ nếu không ai sẽ ở thời điểm này lựa chọn cùng nọ sờn tộc kết minh đâu chẳng lẽ ta tộc thật khó thoát kiếp nạn này đến sao gia chủ nặc thả đỏ ai thán liên tục dưới mắt u y ế t cảnh hắn thực sự là nghĩ không ra bất kỳ phương pháp phá giải gia chủ chúng ta là không phải quên đi thiên tướng long tộc đột nhiên nhị trưởng lão tuần phượng người mở miệng nói phóng nhãn đương kim toàn bộ biên giới thiên tướng long tộc chính là bên ngoài một cái duy nhất từng cùng long minh kết thủ thế lực đúng đúng đúng còn có thiên tướng long tộc các ngươi trước chờ đợi ở đây Ta đương nhiên nếu như hắn không biết tốt xấu cự tuyệt nước ta hào ý vậy liền tiến hắn lên đường đi đã dán bản nước vàng kim mai nguyên ngoại vương lệnh giọng hạ lệnh một bên khác vạn long vũ quốc cùng quang minh t h á n h quốc cũng nhao nhao phái ra sứ giả hy vọng có thể đem long minh thu nhập g i ớ i trướng tam đại nước phái ra sứ giả một chuyện cũng không đối thế nhân có chỗ giấu giếm bọn hắn m u ố n chính là cái này tiếp t ấ u chỉ cần biết rằng càng nhiều người mang cho long minh áp lực lại càng lớn trong mắt bọn họ đây là một cái có thể tăng lớn xác suất thành công cử động bất quá quang minh t h á n h quốc làm sao đều sẽ không nghĩ tới mình phái ra sứ giả đội ngũ vậy mà lại ở nửa đường tao nộ mai phục còn sót lại ba người trọng thương thoát đi u Các ngoài n khách n sạn uống trả các tu sĩ chính đang nghị luận chuyện này thẳng đến một cái lao giả từ ngoại thành giáng lâm lao đạo ngươi thế nhưng là có cái gì tin tức mới có người thuận thế hỏi không sai lão phu trong lúc vô tình từ quang minh thanh quốc trong miệng binh lính biết được vây quét bọn hắn đặc s ứ đội ngũ người là một đám tự xưng đến từ hồng hoàng thế giới long tộc nói xong câu đó lao đạo liền ngậm miệng không nói hắn vì sao lại dạng này ở đây tất cả mọi người đều rất rõ ràng đến từ hồng hoàng thế giới long tộc đây chẳng phải là long minh cùng đại ca của hắn tổ long a không có khả năng tuyệt đối không khả năng chúng ta cả ngày đều tại ngoài khách sạn uống trà uống rượu chưa bao giờ thấy qua long minh tiên sinh cùng tổ l o n g tiên sinh rời đi việc này tất nhiên không phải hai vị tiên sinh gây nên lúc trước nhận qua long minh n h n huệ mây không khí lục m ạ n mấy người lúc này phản bác lời tuy như thế nhưng lão phu lấy được tin tức cũng là thiên t r ầ n vạn s á c lại nói đến hai vị tiên sinh cảnh giới xuất hành muốn né qua chúng ta t h a i mắt lại có gì khó lao đạo trước tiên tiến hành giải thích hắn trực tiếp liền để mây không khí đám người trong nháy mắt tá khẩu không trả lời được t n g khiến cho bọn hắn lại không nguyện tin tưởng chuyện này là long minh cùng tổ long gây nên nhưng lao đạo nói lời lại là không thể tranh cãi sự thật hẳn là lao đạo nói đều là thật đợi đến ý nghĩ này xuất hiện ngoài khách sạn tất cả mọi người cùng nhau ngầm đầu hướng phía trong khách sạn bộ nhìn lại giờ phút này tổ long đám người đang tại đón khách long minh thì không biết đi nơi nào tổ long đạo h i ế u ngươi yên tâm chỉ cần long minh trí tôn tồng sư đáp ứng vào ở nước ta bằng vào ta đa r á n bản nước thực lực nho nhỏ quang minh t h á n h quốc trong nháy mắt có thể d i ệ t như sấm r ề n đánh phía xuất từ toàn thân đều như hoàng kim đổ vào mà thành đại hán khẩu bên trong hắn là vàng kim mai ngươi ngói tộc tộc nhân cũng là đa r á n bản nước phái tới đặc s ứ tên là mai khảm đạn tổ long đạo h i ế u tuy nói ta vạn long vũ quốc chỉ là ở tam đại quốc chi mạng nhưng xin ngươi xem ở n g ư ơ i ta cùng thuộc l o n g tộc phân thượng trợ giúp long minh trí tôn tồng sư làm ra chính xác lựa chọn vạn long vũ quốc đặc xứ long thất mỉm cười nói hắn biết rõ chính mình sở tại quốc gia cũng không có đá rắn bàn nước như vậy vô địch quốc lực đối mặt long minh duy nhất ưu thế cũng chỉ có song phương cùng là lòng tộc huyết mạch long thất trường lão nghe ta một lời khuyên ngươi đừng tại đây đánh tình cảm bài từ chỗ nào đến liền mau về đi đâu a nếu là ngươi không cẩn thận nói sai một câu vạn long vũ quốc hạ xuống cái như thế nào hạ tràng tin tưởng ngươi hẳn là so tổ long đạo h i ệ u rõ ràng hơn mai khảm đạt cười lạnh nhìn về phía long thất trong ngôn ngữ hiển thị rõ uy hiếp chi khí hắn cũng không có nói n g a đừng nhìn vạn long vũ quốc cùng đá rắn bàn nước cùng là tam đại nước nhưng song phương mạnh thực lực còn là có t r a n lệ nhất định nếu là hai nước khai chiến c ư ờ i đến cuối cùng nhất định sẽ là đà rán bàn nước a coi như ta vạn lòng vũ quốc yếu hơn nữa người đà rán bàn nước muốn muốn bắt lại tất nhiên cũng sẽ hao t ổ n tám thành trở lên chiến lược tới lúc đó quang minh thánh quốc sẽ b u ô n g tha cho cái này xưng ơ bá nguyên giới cơ hội a long thất vẫn như c ũ là bộ kia mỉm cười chỉ là tại trong con ngươi của hắn nổi lên nhàn nhạt hàn ký bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương sáu trăm bốn mươi chín thiên sinh lòng dạ thời gian không hai mắt gặp giữa hai người bầu không khí càng dương cùng bạc kiếm tổ long vừa bước lên phía trước cười ha hạ làm lên h ò a sử lão hai vị ta trước thay ta nhị đệ cảm ơn hảo ý của các ngươi nhưng ta cũng hy vọng các ngươi minh bạch mặc kệ là ta vẫn là ta nhị đệ cũng hoặc là thông tin ê bọn hắn đều không có một chút xíu muốn đầu nhập vào tam đại nước ý nghĩ cho nên còn xin hai vị trở về đi rất rõ ràng t ổ long đây là đang ra lệnh c h ụ c khách mai khảm đạt cùng long thất đã có thể trở thành hai đại nước đặc s ứ tự nhiên là sẽ không nghe không hiểu tổ long ý tứ nhưng là nghe hiểu được là một chuyện nghe không nghe lọt hai liền là một chuyện khác không sao lão phu có nhiều thời gian ở chỗ này chờ long minh trí tôn tông sư hồi tâm c h u y ể n ý dù sao hắn cùng ta vạn long vũ quốc ở giữa có không thể chặt đứt huyết mạch duyên phận long thất nói xong trực tiếp ngồi xuống cái ghế một bên bên trên hiển nhiên một bộ không gặp được long minh liền không đi quật cường á tử muốn hai câu ba lời liền để ta đá rắn bản nước biết khó mà lui sát xuất này so nguyên giới xuất hiện hồng mông cường già còn thấp mặt khác thổ long đạo h i u đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi ta đá rắn bản nước từ trước đến nay đều tin phụ một cái chân lý cái kia chính là không chiếm được liền hủy đi mai khảm đạt cười lạnh một tiếng cũng kéo tới một cái ghế ngồi xuống ai nhìn trước mắt hai cái này thật dễ nói chuyện không nghe ngu xuẩn tổ long cùng thường hy mấy người đồng thời thở dài một hơi đã hảo nôn khuyên bảo không dùng cái kia cũng chỉ phải lựa chọn động thủ tổ long sứ bá cái kia ngươi đến cái này ta đến được ngay tại hai người chuẩn bị động thủ một khắc này bao phủ khách sạn vô ngần trận pháp đỗng nhiên nhận lấy vài luồng cực mạnh vĩ lực oanh kích phát sinh t h ậ p không đợi dương mi nói xong oanh kích lại lần nữa bắt đầu một đợt tháng qua một đợt một đợt mạnh hơn một đợt ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở vô ngần đại trận vậy mà bắt đầu bày biện ra tán loạn dấu hiệu người xuất thủ là trí cao người với lại còn không chỉ một vị trong n g a y mắt đám người trong đôi mắt tràn ngập c u ầ n c u ộ n n g ư i ê m trọng nguyên bản ngồi ngay ngắn ở mất tất h lấy thần du thái hư đ ạ i thủ đoạn truy t r a năm đó xuống tay với bản k h ẩ người tung tích long minh giờ phút này cũng không ngồi yên nữa Bá! bọn khách cái Thánh Long lâu lấy, Long lai, là là Long ngoài đạo cao oanh Minh hiện sạn. phương vàng nên đón tiếp lấy, hướng、long、Minh đạo thanh trấn tướng. Nguyên like, cái này hơn 10 vị trí cao người đều là đến từ Quang Minh Thánh Quốc. Mà bọn hắn oanh kích vô ngần đại trận nguyên nhân, chính Sớm Mà đem vội tiếp đại chờ kích xuất đều Quốc. trí từ vệ ở sóc đã đã vị vô vì hiện tại bọn hắn đại tướng mặc nha dẫn đầu trong nước tất cả trí cao người đến đây tha thứ vệ m ô vô năng vệ m ô là thật không dám ngăn cản bọn hắn bước chân nói xong nói xong vệ sóc phương xấu hổ cúi đầu không có việc gì ta hiểu ngươi long minh rất là tùy ý khoát tay áo sau đó hắn cất bước hư không trong chớp mắt liền đi tới mặc nha trước người rõ ràng long minh cũng không có làm gì cũng không có sử dụng nửa điểm tu vi cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó lại là để mặc nha cảm nhận được trước nay chưa có áp lực thật lớn đủ để cho người hít thở không thông áp bách người cho rằng các ngươi người là chết tại trong tay của ta khoảng khắc, Long Minh rất hiển nhiên mặc nha đến có chuẩn bị làm long minh muốn chứng cơ thời điểm hắn liền trực tiếp hạ lệnh để cho thủ hạ đem ba cái kia trốn về vạn long vũ quốc đặc xứ thi thể mang ra ngoài từ bọn hắn nhục thân vết thương đến xem đúng là từ lòng trào sẽ rách mà thành điểm này không thể nghi ngờ nhưng ngoại thương muốn ngụy trang cũng rất là dễ dàng xem như chứng c ứ dù sao cũng hơi không thể nào nói nổi long minh ngươi thấy rõ ràng thân hồn của bọn hắn là bởi vì gì mà vỡ vụn dứt lời mặc nha rút ra đạo lực mười ngón tại trước ngực nhảy nhót bắt đầu hắn tại thi pháp thi chính là vạn long vũ quốc bí mật bất chuyển có thể làm đến thời gian quay lại bị pháp đợi đến cái cuối cùng thủ lớn rơi xuống cái kêu ba bộ thi thể trong cơ thể đột nhiên chuyển ra đạo đạo đức hai phát bại long âm long minh ngươi nhưng từng thấy rõ thân hôn của bọn hắn là bị long ngâm c h ấ n vỡ chuyện cho tới bây giờ ngươi còn có cái gì dễ nói đối mặt mặc nha chất vấn long minh bông cảm giác có chút im lặng nguyên giới long tộc số lượng phong phú chỉ dựa vào tiếng long ngâm liền kết luận hắn cùng tổ long là hung thủ không khỏi cũng có chút quá mức viết máy thôi thủ đoạn của các ngươi cũng liền đến cái này long minh lắc đầu sau đó chỉ gặp hắn giơ lên tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa phía trước đen như mực ma khí khoảng cách dâng trào ở giữa không c h u n g không ngừng phát họa tổ hợp đại khái đi qua bảy tám giây ma khí liền hóa thành một phương huyền đen đại kỳ cơ trên mặt còn có cái này chiêu hồn hai chữ bảo vật này tên là chiêu hồn cờ nhưng chiêu người đã chết hồn phách trở về dứt lời long minh vung tay lên cờ đen phun trào ngàn vạn ma khí đổ xuống mà ra đều hướng phía ba bộ đặc s ứ thi thể dũng bánh lao tới sau một khắc ba đám thăm thẳm huyền quang theo thứ tự xuất hiện ở thi thể phía trên Ngươi! Ngươi nha kinh ngạc. Vòng vây tại khách sạn、Bát、phương chí cao đám người cũng kinh ngạc. Cái gì? Chiêu hồn gì? tại lại chi tại Cái Chiêu coi chi ta trí bắt trí trí đạo đạo sao ma cao cao ma cao A. là Mập đám đều khách pháp? pháp vây long minh có chút im lặng nhét n i é t miệng la hầu hắn lại là người phương nào một tên trí cao người theo bản năng hỏi một cái chạm tại ma đạo cực hạn nam nhân long minh cười nhạt một tiếng sau đó hắn lần nữa huy động chiêu hồn cờ phanh ba đám ú quang lúc này nổ tung một bức lại một bức bọn hắn khi còn sống kinh lịch hình tượng một vừa p h ù hiện tại trước mắt mọi người cái này cái này cái này mặc nha có chút không dám tin vào hai mắt của mình giữa không chung một đoạn ký ức bên trong thiết hạ mai phục ám sát vạn long vũ quốc đặc xứ đội ngũ người đúng là nọ sởn tộc gia chủ mà tại ba người thần hồn phía trên lưu lại long năm người cũng không phải là long minh cùng tổ l o n g mà là thiên tướng long tộc đại năng tại sao sẽ là như vậy nó sởn tộc cùng thiên tướng long tộc bọn hắn làm sao dám đó a đối ta quang minh thánh quốc xuất thủ chẳng lẽ bọn hắn không sợ bị nước ta d i ệ t tộc a lấy lại tinh thần mặc nha cắn răng n g h i ế n lợi gầm nhẹ nói hiện tại đã chân tướng rõ ràng nên tìm ai báo thủ hẳn là không cần ta tại nhiều lợi a long minh thu hồi chiêu hồn cờ thản nhiên nói chuyện hôm nay rõ ràng là chúng ta đã làm sai trước nhưng trước sinh hay là nguyện chúng ta trở lại như cũ chân tướng trí tuệ như thế quả nhiên là thiên hạ không hai m ặ c nha ở đây thay n ô vương hướng tiên sinh bội tội bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 650, chỉ là lấy xưng ơ bá nguyên giới làm mục tiêu c u ố c độ không xứng ta và o ở việc nhỏ thôi long minh khoát tay á o tiếp tục nói nếu là ngươi thật muốn báo đáp phần ân tình này cái k i a liền trả lời ta một vấn đề à. tại ta đi vào u la thành trước đó các ngươi quan minh thánh quốc nhưng từng nghe nói qua hồng hoàng thế giới nghe vậy mặt nha trên mặt nổi lên một vòng ngượng h i u do dự c h a i c h a i trời hắn cuối cùng nhẹ gật đầu cái k i a đa rắn bản nước cùng vạn long vũ quốc nhất định phải cũng đã sớm biết hồng hoàng thế giới tồn tại đi đối mặt long minh lại lần nữa đặt câu hỏi mặc nha lại một lần nhẹ gật đầu quả nhiên như ta suy nghĩ long minh có chút meo lại hai mắt nương tựa theo ngọc du thái hư thủ đoạn trong khoảng thời gian này long minh đi đi qua vô số nguyên giới đạo sông cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận khoảng cách tam đại nước hạch tâm đạo sông càng gần hồng hoàng hai chữ đưa tới gợn sóng lại càng nhỏ cái này cũng nói bọn hắn vô cùng có khả năng trước đó liền đã biết được hồng hoàng tồn tại chỉ là bị người hạ lệnh tận lực che giấu bắt đầu nói cho ta biết ngươi biết hết thẻ a vâng tiếp đó mặc nha nâng lên một cái tên quen thuộc bàn cổ đồng thời hắn cũng nói ra thứ nhất hiếm ai biết mật tín hồng hoang đạo sông sở dĩ xảy ra tại phong tỏa trạng thái chính là bởi vì bản cổ cự tuyệt đá rắn bàn nước mời chào cho nên mới sẽ bị cái sau trí cao đám người liên thủ lấy vô thượng trận pháp phong ấ n đá rắn bàn nước ca long minh khai nói trong hai con ngươi lóe lên một tia s ắ c ý về tiên sinh ta biết chỉ có nhiều như vậy về phần truy sát bàn cổ người là không là đá rắn bàn nước cùng bàn cổ sống hay chết đang ở đâu ta liền thật không rõ ràng mặc nha như nói thật nói đối với cái này long minh nhẹ gật đầu cũng không nói thêm cái gì chỉ là mặc nha chiến giáp nhẹ nhàng điểm một cái dầm dầm dầm vô số thiên địa khí cơ đều tại cái này một cái chớp mắt triệt để sôi trào cựu thiên tri thượng các loại đại đạo c h i lực chậm rãi rơi xuống mang theo vô tận tinh mang không ngừng mà chui vào mặc nha chiến giáp bên trong tiên h sinh ngài đây là mặc nha thanh âm có chút không hiểu nhưng càng nhiều vẫn là kích động cho dù hắn tại luyện khí một đường hào vô thiên phú giờ phút này cũng có thể cảm nhận được rõ ràng bộ này đi theo mình nhức vạn tuế nguyện chiến giáp đang không ngừng tiến hành thăng hoa coi như là đưa thủ lao của người a dứt lời long minh thu ngón tay về làm cho người khiếp sợ là tôn hướng chiến giáp đại đạo chi lực nhưng lại chưa vì vậy mà đình chỉ ú la thành n h ớ c vạn vạn tu sĩ chú mục dưới mặc nha triển l u ế n giáp đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng mà tăng lên phẩm c h ấ t dưới đường lớn phẩm đại đạo trung phẩm trên đại đạo phẩm đại đạo cực hạn đạo nguyên bí bảo t r ờ i ạ long minh trí tôn tông sư lại một lần luyện chế được đạo nguyên bí bảo hơn nữa còn là tại không có sử dụng cái kia tôn thần định tình huống dưới luyện chế thành công phi cái gì luyện chế đây rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái thôi cổ có thế gian sửa đá thành vàng hiện có long minh chỉ đại đạo hóa đạo nguyên hồng ngông ở trên. ở các h hữu, ta không phải ư vị đạo đang ta nằm m h h ô ngươi nói bây giờ long minh tiên sinh tại con đường luyện khí đến tột cùng nên dùng cái gì để hình dung mới tính chuẩn xác đâu cái vấn đề này đưa ra để ở đây bên trên đạt tới cao người xuống đến hôn độn cảnh các tu sĩ cùng nhau rơi vào trầm mặc đúng vậy à đến t ộ t cùng nên dùng cái gì từ ngữ mới có thể hình dung long minh tiên sinh cảnh giới đâu thời gian từng giờ trôi qua đám người nghĩ đến n á t bóc đều không có muốn ra tốt nhất hình dung từ đến lao tử thật sự là nhìn không được thua thiệt được các ngươi còn mỗi ngày hô hào hồng m ô n g trí thượng bốn chữ này siêu việt trí tôn tông sư là tại sao không gọi hồng nông tông sư đâu thổ long không biết từ chỗ nào bật đi ra đúng a nguyên giới lấy hồng nông là nhất cũng chỉ có hai chữ này mới xứng được với long minh tiên sinh luyện khí tạo nghệ tổ long tiên sinh không hổ là long minh tiên sinh đại hình tại văn chương quả nhiên không là chúng ta chỗ có thể sánh được tốt một cái hồng ngông tông sư, rượu quá thay, thật sự là rượu quá thay. các tu sĩ nhao nhao đối tổ long giơ ngón tay cái lên bọn hắn không có chú ý tới chính là long minh chẳng biết lúc nào liền đã về đến khách sạn nhưng đứng ở giữa đ ế t ử đ ã rắn bàn nước mai khảm đạt chẳng biết đi đâu chỉ còn long thất một người mỉm c ư ờ i đối long minh chắp tay hành lễ chúc mừng long minh tiên sinh tiến thêm một bước đặt đến hồng ngông tông sư c h i cảnh dứt lời long thất trưởng lão từ lão bảo bên trong lấy ra một phong thư mời tiếp tục nói long minh tiên sinh ngài là hồng hoang long tộc mà ta vạn long vũ quốc lại là lấy long tộc là chủ thể nếu là tiên sinh không chê xin hãy nhận lấy cái này phong báo thư có lẽ là bởi vì đối thiên tướng long tộc không có chút điểm hảo cảm duyên cớ long minh đối nguyên giới long tộc cũng đều có một loại không h i ể u thấu khinh thường bây giờ đối mặt vạn long vũ quốc mời hắn trực tiệt làm đưa ra cự tuyệt long minh tiên sinh nếu là ngài và o ở ta vạn long vũ quốc như vậy không ra ba trăm năm toàn bộ nguyên giới thế tất đều tướng thần phục tại n g ộ vương cùng ngài dưới chân chẳng lẽ ngài không muốn trở thành thế giới tri vương a sớm đã đoán được long minh sẽ không dễ dàng đáp ứng long thất bắt đầu việc của mình trước chuẩn bị lý do thoái thác một cái nam nhân bình thường hơn nữa còn là cảnh giới cực cao tu sĩ để ý nhất sự tình đơn giản liền là hai cái thứ nhất t ự thân mặt m ũ i thứ hai quyền lực địa vị thế giới c h i vương bốn chữ này không thể nghi ngờ có thể trình độ lớn nhất thỏa mãn nam tính cường giả tâm lý nhu cầu long thất tin tưởng vững chắc long minh lần này tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn m ờ i thế giới c h i vương ta nhìn chỉ là hết đáy giếng bên trong c h i vương a n g ư ơ i có biết nguyên giới ngoại có hồng m ô n g bao phủ mà cái kia hồng m ô n g bên ngoài còn có c à n g rộng lớn hơn không biết thiên địa trở về đi nhớ kỹ thay ta chuyển cáo vua của ngươi một cái chỉ là lấy xưng bá nguyên giới làm mục tiêu quốc độ không xứng ta v à ở dứt lời long minh ống tay áo v ư n g lên còn muốn mở miệng long thất lập tức cảm giác trước mắt một mảnh m ở mịt khi hắn lại lần nữa thấy rõ xung quanh sự v ậ t lúc lại là ngạc nhiên phát hiện mình đã về tới vạn long vũ quốc、Tốt. thật ố t t là khủng khiếp thời không chi lực long thất nuốt một ngụm nước bọt hắn tu hành đại đạo chính là không gian lại hắn tại trên của hắn càng độ tuyệt đối có thể đưa thân toàn bộ nguyên giới mười vị trí đầu nhưng mặc dù là như thế hắn vẫn như cũ không cách nào thấy rõ long minh ở đây trên đường chỗ đào móc ra chiều sâu long thất trưởng lão làm sao nha long minh nhưng từng tiếp được mời ngay tại long thất t i n h tế phẩm vị bên cạnh này chút ít nguồn gốc từ long minh thời khắc chi l ư c lúc vạn long vũ quốc quốc quân long thích tiên dò hỏi bẩm bệ hạ long minh tiên sinh cự tuyệt m ờ i đồng thời tiên sinh còn nắm ta cho ngài mang câu nói một cái chỉ là lấy xương bá nguyên giới làm mục tiêu quốc độ không xứng t h á p vào ở long thất như nói thật l ấ y trong ngôn ngữ hiển thị do đối long minh tôn kính mỗi tuần có một cái trước nghiệp chương sáu trăm năm mươi mốt tam đại nước quyết sách ta đường đường vạn long vũ quốc lại còn không lọt nổi mắt xanh của hắn a cái này long minh thật đúng là cồn vào a huy hoàng đại điện trên đại cao long thích tiên chuyển đến một tiếng cười khẽ n g u y ê cho dù long minh là từ trước tới nay duy nhất một vị luyện khí hồng mông thông sư cũng tuyệt đối vô pháp làm đến bằng vào lẻ loi một mình đối kháng toàn bộ quốc độ hắn cự tuyệt tại long thích thiên trong mắt cũng không phải là tự ngạo mà là một loại khinh thị một loại đối vạn long vũ quốc khinh thị một loại đối với hắn long thích thiên khinh thị một loại phải dùng máu cùng thịt mới có thể rửa sạch khinh thị long minh tiên sinh thực lực thâm bất khả chắc nếu là có sự gia nhập của hắn nước ta thế tất nhưng tại trong ngắn hạn siêu việt đ á r ắ n bàn nước vẫn đỉnh tam đại nước đứng đầu đế vị còn xin ngài thận trọng cân nhắc về sau lại hạ mệnh lệnh tự a hồ là đoán được long thích thiên suy nghĩ trong lòng long thất đổi vội mở miệng nói ở đây trong mọi người chỉ có hắn đích thân thể nghiệm qua long minh thủ đoạn cái tiên là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ cường đại cũng là vượt quá hắn nhận biết cao thâm nếu là long thích thiên bởi vì nhất thời lựa giận mà cùng long minh trở mặt đối với vạn long vũ quốc tới nói tuyệt đối sẽ là công g i chẳng vô địch có tai nạn vì vạn long vũ quốc huy hoàng cho dù rõ ràng giờ phút này chỉnh lên khuyên ngăn đại khái s u ấ t sẽ chọc cho buồn bực long thích thiên long thất cũng minh bạch mình nhất định phải nói ra những lời này long thất trưởng lão ngươi cứ yên tâm đi b ả n vương có thể ngồi tại vị trí này mắt thấy mưu lược đương nhiên sẽ không như người thường như vậy thô bỉ long minh là một vị đại tài hơn nữa còn là một vị tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đại tài dạng này đại tài nhất định phải làm việc cho ta chuyên lệnh xuống phái người lại lần nữa tiến về u la thành hướng long minh khởi xướng lần thứ hai mời long thích thiên lúc này hạ vương lệnh chỉ là không ai chú ý tới tại hắn nói chuyện đồng thời ánh mắt bên trong hàn ý cũng càng cường thịnh quan g minh t h á n h quốc trở về m ặ c nha đem tự mình biết hết t hệ toàn bộ đã ra biết được chân tướng thánh vương mặc cầu đạo trong lúc nhất thời cũng không biết là nên giận hay nên cười một cái nho nhỏ nó sờn tộc lại thêm cái vừa mới hưng khởi thiên tướng long tộc hai cái trong tộc chí cao người đều không đủ một tay số lượng thế lực dám thiết kế ra tay với quang minh t h á n h quốc đây quả thực là không biết sống chết thánh vương nó sờn tộc cùng thiên tướng long tộc hành vi không thể nghi ngờ là tại trước mặt mọi người đánh ta quang minh t h á n h quốc mặt mũi theo vi thần ý kiến nước ta ứng lập tức phái binh đem hai cái này không biết tốt xấu chủng tộc triệt để xóa đi dùng cái này đến khuyên bảo thế nhân có đại thần tiến lên mở miệng nói t ố t cái kia chuyện này liền giao cho ngươi đến xử lý a vi thần tuân chỉ đưa mắt nhìn tên kia đại thần rời đi vương điện về sau mặc cầu đạo ánh mắt lại lần nữa rơi xuống mặc nha trên thân hoàng đệ vi huynh lại hỏi ngươi long minh tông sư thi triển thủ đoạn coi là thật lệ thuộc ma đạo đối với vấn đề này mặc nha rất là kiên định gật đầu cùng hồng h o a n g thế giới khác biệt nguyên giới bên trong tu sĩ cũng không coi trọng chính t à hai chữ trong mắt bọn họ chỉ có mạnh mẽ và nhỏ yếu phân chia mặc kệ là hạo nhiên chính đạo vẫn là tà ma ngoại đạo chỉ cần có thể tăng cường tự thân tu vi đối với bọn hắn tới nói đều là tu hành lựa chọn tốt nhất đây cũng là quang minh thánh quốc có thể ngày càng cường đại nguyên nhân căn bản long minh tông sư đã đi cũng là con đường này vậy ta quang minh thánh quốc liền có viễn siêu đá rắn bản nước cùng vạn long vũ quốc ưu thế hoàng đệ ngươi lập tức đường về lại lần nữa tiến về u la thành hướng long minh tông sư phát ra lần thứ hai mời nhớ lấy nhất định phải tôn trọng long minh tông sư lựa chọn dù là hắn không muốn vào ở nước ta ngươi cũng không có nửa phần làm khó dễ thế tất nói cho long minh tông sư ta quang minh thánh quốc đại môn vĩnh viễn vì hắn mở ra mặc câu đạo lời nói rất là nghiêm túc không dùng nửa phần chất vấn. Vâng. mặc nha nhẹ gật đầu quay người đi ra vương điện đ a rắn bản nước vàng kim mai đ ạ t ngói vương ngồi ngay ngắn vương tọa nhắm lại trong hai mắt viết đầy s ắ c ý căn cứ mai khảm đạt mang về tin tức long minh đã biết được hồng h o a n g thế giới đặc t h ủ cùng bọn hắn đ a rắn bản quốc hữu lấy cực kỳ thâm hậu liên hệ cái này cũng đại biểu cho song phương chính thức đứng ở mặt đối lập đại vương lúc trước chúng ta trong lúc vô tình phát hiện hồng h o a n g đạo sông cố ý đối nó xuất thủ vì chính là dùng luyện cổ phương thức đem bản cổ bồi dưỡng là đủ để lợi dụng cừng giả mặc dù không biết hồng hoàng đạo trong sông bộ đến cùng đã trải qua cái gì nhưng bồi dưỡng bản cổ k Dưới dù tướng, được. nước Minh biết đối mắt, một chút chất tướng, khẳng định sẽ truy tra được. Cho dù nước ta Long Cho khẳng định không cần sẽ vì ớ i ngại, Minh tại. lợi, hắn chút nhưng Thánh Phần thủ không thể hắn hưởng còn có vạn Long vũ quốc cùng Quang minh Thánh quốc tồn tại. Phần này ngư ông thủ lợi, tuyệt không thể để bọn dụng. có có quốc Quốc tuyệt e Vũ v để vậy ta cho là ta nước hiện tại chỉ có hai lựa chọn thứ nhất lấy lôi đình thủ đoạn trực tiếp đem long minh tính cả theo hắn người triệt để đánh giết tránh cho đêm dài lắm mộng thứ hai tùy tiện tìm ra một cái kẻ chết hay cũng dùng cái này tới lôi kéo long minh đã dán bản nước quốc sư cách lạc lên tiếng nói hắn là chớ nói phu gia tộc thủ lĩnh cũng là lúc trước thiết kế hại hồng hoang thế giới chủ mưu thứ nhất vì một cái đến từ hạ giới rất rưỡi đem để cho ta nước hao tổn một c h i tộc đàn hắn long minh cũng xứng trâm đã đã cho hắn một lần cơ hội sống sót là chính hắn không chân quý thôi hiện tại hắn sẽ không còn có lần thứ hai lựa chọn cơ hội chuyên lệnh xuống xuất động trong nước sở hữu trí cao người đối long minh cùng tùy tùng của hắn nhóm khởi s ư ớ n g nhất cao cấp bậc truy sát phải tất yếu làm đến t r ẳ n g thảo trừ căn không chết không thôi cách l ạ c quốc sư trâm không hy vọng nhìn thấy kế hoạch lần này lần nữa thất bại người do chưa dứt lời vàng kim hai ngôi n ó i vương nhắm hai mắt lại không nói nữa thuộc hạ minh bạch lên tiếng qua đi cách lặng rãi lui ra bắt đầu lấy tay chuẩn bị liên quan tới chuyện này b ộ cục màn ảnh lại về u la thành bởi vì đột phá đến đại đạo chúa tể cảnh lại thêm có hai kiện đạo nguyên bí bảo ra chỉ nguyên nhân vệ sóc phương tại u la tộc địa vị nước lên thì thuyền lên hắn hôm nay đã được phá cách tăng lên tới trưởng lao chức vị trở thành u la trong tộc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất lớn nhất quyền nói chuyện t r ư ở n g lão chỉ bất quá các cao tầng cũng không để vệ sóc phương đóng quân tổ đ ị a mà làm ệ n h hắn tiếp tục quản lý u la thành bảo trì cùng long minh ở giữa hữu hảo quan hệ vệ thanh chủ a không hẳn là vệ trường lão chúc mừng chúc mừng a ngoài khách sạn Đang chương ù n tán tu uống lòng, n g đám làm tu tổ rượu vui ì n hiện thấy xuất h vệ sóc p cười chúc nói. tiên ha hà mừng lòng Tổ sáu i nói n h q u lời, vệ mộ c trăm h có năm mươi hai đạo nguyên bí bảo đúng là không đáng tiền đồ chơi nhỏ tiếp nhận hộp gỗ tổ long mở ra xem bên trong là một đoàn đục ngầu bên trong có màu xanh nhạt màu khí tức đạo trước bản nguyên chi khí vệ trưởng lão xem ra ngươi lần này là bỏ hết cả tiền vốn nhà tổ long cười hắc hắc rất là tham lam đem trong hộp gỗ khí tức nuốt vào trong miệng đạo trước bản nguyên chi khí tuy nói c h â n quý nhưng cũng vô pháp cùng đạo nguyên bí bảo so sánh ngài cùng long minh tiên sinh đại ân vệ mộ thật sự là bất lực hoàn lại chỉ c ầ u ngài có thể không cần ghét bỏ liền tốt vệ sóc phương chắc tay nói không chê không chê ta còn vui vẻ ghê gớm đâu tổ long đổi vội khoác khoác tay đạo trước bản nguyên chi khí chính là hồng nông ý chí ngưng tụ đạo sông nguyên vật liệu đừng nhìn trong hộp gỗ chỉ có nhỏ như vậy nhỏ một đoàn nó giá trị đủ để sánh vai bất kỳ một cái nào cỡ nhỏ đạo sông đem thôn vệ tổ long tương đương với trực tiếp hấp thu luyện hóa một phương đạo sông nói đến đơn giản điểm cái này đoàn đạo trước bản nguyên chi k h í hoàn toàn có thể cho tổ long giảm bất tước vạn năm vùi đầu khổ tu nặng như thế lễ hắn há lại sẽ g h é t bỏ đâu ta nhị đệ ở bên trong cho thường hy bọn hắn thụ đạo không phải cái đại sự gì người đi vào đi tổ long chỉ vào khách sạn nói ra vệ mô cảm ơn tổ long tiên sinh thi lễ một cái về sau tại mọi người ánh mắt â m mộ dưới vệ sóc phương đi vào khách sạn giờ phút này lần này giảng đạo kéo dài ba ngày ba đêm ở đây mấy người đều là được lợi rất nhiều dương mi cùng la hầu càng là tại chỗ lỗ nộ cảnh giới tăng vọt sư tôn chúng ta đi đầu trở về phòng tu hành đi khi hỏa đứng lên nói đi thôi long minh phất phất tay sau đó nhìn về phía vệ sóc phương v ệ t r ư ở n g l ã o hôm nay n g ư ơ i đến hơn ta không phải chỉ là vì đại biểu U la tộc cho ta đưa t ạ lễ đơn giản như vậy à sớm đã ngờ tới long minh sẽ sớm biết được mình mục đích chuyến đi này v ệ sóc phương nhẹ gật đầu sau đó hắn lấy ra một phong mật tín đưa tới nội dung trong thư cùng nó sân tộc còn có thiên tướng long tộc có quan hệ bởi vì chọc dẫn tới quang minh t h á n h quốc nguyên nhân nó sân tộc bị người triệt để s ă n bằng toàn tộc trên dưới không một người sống l i ê n ngay cả hai vị kia trí cao người cũng đều nhao nhao chết thảm thi thể bị treo ở bọn hắn t ộ đ i ệ dùng cái này khuyên bảo thế nhân tự gây nghiện không thể sống nhẹ nhàng đánh giá một câu long minh tiếp tục nhìn xuống không giống với n ọ t sơn tộc bi thảm từ chân tướng rõ ràng một khắc này bắt đầu thiên tướng long tộc liền trước tiên xuất thủ tự mình tiêu diệt dưới trướng rồ s ẹ t gia tộc người sáng suốt đều hiểu rồ s ẹ t gia tộc bất quá là bãi kéo đế tìm đến kẻ chết thay thôi sau đó lo lắng quan g minh thánh quốc còn biết tiến hành trả thù thiên tướng long tộc không có chút nào do dự trực tiếp quay người đầu nhập vào vạn long vũ quốc m u ô n hạ tạm thời trốn khỏi một kiếp long minh tiên sinh ngay lúc trước cự tuyệt vạn long vũ quốc lấy bọn hắn quốc quân long thích thiên tính tỉnh tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ thậm chí hắn còn có thể bởi vậy tức giận m không biết ngại nhưng từng làm xong ứng đối chuẩn bị nhìn thấy long minh gãy lên mặt tín vệ sóc phương trước tiên nói ra tự nhiên là bình tới tướng đỡ nước tới đất ngăn long minh giang tay ra muốn cùng vạn long vũ quốc đối kháng chính diện không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại v i ệ c khó nhưng cái này cũng không có nghĩa là long minh làm không được mà hắn sở dĩ lựa chọn yên lặng theo dõi k ỳ biến chỉ là vì tránh cho đem vũ la tộc liên lụy ở bên trong thôi dù sao hắn có thể đối phó vạn long vũ quốc h ữ la tộc nhưng làm không được tiên sinh việc này không như này vệ sóc phương lời nói đến một nữa liền bị bên ngoài tổ long mắng to âm thanh đánh gãy trong khách sạn hai người liếc nhau một cái quay người cùng nhau hướng phía phòng đi ra ngoài mới vừa ra tới đập vào mi mắt liền là một nhóm mặc vạn long vũ quốc áo bảo đặc s ứ đội ngũ lại căn cứ tổ long cái kia không nhịn được khẩu khí dùng chân chỉ nghị cũng biết bọn hắn nhất định là hướng long minh khởi xướng lần thứ hai m ờ i gặp qua long minh tông sư ngay tại long minh chuẩn bị mở miệng để tổ long trước yên tĩnh sẽ thời điểm phương xa vang lên một đạo tôn kính vạn phần hô to ngầm đầu nhìn lên lại là một nhóm trùng trùng điệp, điệp đội ngũ la quang minh thánh quốc người long minh tông sư n ô vương có lệnh vi biểu bày ra đối với ngài vạch trần chân tướng càm tạng đặc mệnh chúng ta đến là ngài đưa lên trọng lễ người cầm đầu kia đối long minh thi lễ một cái sau lưng hắn đám đội ngũ cũng bắt đầu hành động một dương lại một dương chữ vật giới chỉ bị mang lên long minh cùng tổ lòng trước mặt đây là nước ta đặc chế nạp giới nội bộ tự thành một phương hoàn c h ỉ n h s â n hạ có thể dung nạp mấy vạn lập phương vật chất nạp giới tổng cộng có một vạn ba ngàn mai còn xin long minh tông sư nhận lấy người cầm đầu kia lên tiếng lần nữa ngay vậy t ổ long thuận thế cầm lên một viên nạp giới vũ thảo nhị đệ cái này mai trong nạp giới tổng cộng có tiên thảo và tây linh sơn và tòa. dị thú và thớt. Một phát, và vạn ba ngàn mai, ba lúc ầ trầm n này thật phát. Nhìn xem tổ long bộ kia không ráng, long minh thở dài một hơi, tay vô tay phát ra tiếng. động. dài thấy tay tay thật phát. tổ thở một trở phát mặt thuật, hơi, phát xem l bộ bộ kia việc đợi Đại qua ra có vô này bị phong ấn ngôn ngữ c h i năng tổ long đối long minh một trận lẩm bẩm ai cũng không rõ ràng hắn đến tột cùng lại nói cái gì chính như tổ long tiên sinh nói nơi này mỗi một mai trong nạp giới vật chất đều là một cái tiêu chuẩn còn xin long minh tiên sinh không muốn cự tuyệt à đúng nô vương còn nói quang minh thanh quốc đại môn vĩnh viễn đều sẽ hướng ngài mở ra bất cứ lúc nào chỉ cần ngài nghĩ tùy thời cũng có thể và ở ta quang minh thanh quốc cầm đầu đại thần rất cung kính nói ra tuất ta đã biết long minh nhẹ gật đầu tiếp đó chỉ gặp hắn tay phải vung lên bá một viên tản r a cổ lão mà hùng hậu khí tức đen hạt châu trắng liền xuất hiện ở trước mắt mọi người chúng ta hồng hoang có câu chuyện xưa liền làm đến mà không trả lễ thì không hay v ậ t này tên là quang am châu là ta trước đó không lâu luyện chế ra tới đồ chơi nhỏ không đáng tiền liền xem như là đáp lễ long minh rất là tùy ý hạt châu thả tới không đáng tiền đồ chơi nhỏ nghe được câu này đại thần có chút thất vọng thế nhưng cái kêu phần thất vọng tại hắn chạm đến quang am châu thời điểm trực tiếp toàn bộ chuyển hóa thành trấn kinh thế này sao lại là tờ mờ không đáng tiền đồ chơi nhỏ cái này tờ mờ rõ ràng là một kiện đạo nguyên bí bảo a hơn nữa còn là cất giữ có đỉnh cấp tà ma giết ba đạo cùng hạo nhiên quang minh chính đạo đạo nguyên bí bảo đem đạo nguyên bí bảo nói thành không đáng tiền đồ chơi nhỏ trong thiên hạng sợ là cũng chỉ có long minh mới dám như thế đa tạ long minh t ô n g sư đa tạ long minh t ô n g sư qua hồi lâu mới lấy lại tinh thần đại thần điên cuồng đối long minh cúi đầu một bên vạn long vũ quốc đặc xứ cũng ở thời điểm này đoán được quang áo châu không đơn giản lúc này có chút bỏ mắt càng nghĩ ở giữa hắn ép buộc trong đội ngũ tất cả mọi người giao ra toàn bộ thân gia của mình long minh thông sư nho nhỏ lễ gặp mặt còn x i n n g à i không cần ghép bỏ bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương sáu trăm năm mươi ba đây là hồng mông linh bảo loại này rác r ờ i ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra bị giải trừ lại trầm mặc thuật tổ long trực tiếp hử l ệ n h nói vạn long vũ quốc đặc s ứ nhất cử nhất động hắn ở một bên thấy nhất thanh nhị sở nghề này ngay cả cái trí cao người đều không có đội ngũ có thể xuất g a vật gì tốt đại ca ngươi cái này nói là nơi nào lời nói Vạn l o n g vũ quốc tại tam đại quốc trung bài danh cuối cùng quốc lực tự nhiên là vô pháp cùng quang minh thánh quốc so sánh là một tên hạo nhiên quân tử chúng ta mặc dù biết hắn xuất ra đồ vật là một đống rác rưởi nhưng cũng không thể nói rõ muốn cho người ta lưu c h ú t mặt mũi dù sao nơi này nhiều như vậy trong hai mắt nhìn xem đâu người nói với a long minh lựa có chút bất mãn nói ra nhị đệ âm dương quái khí vẫn là phải xem ngươi tổ long t r ư ớ c là hướng về phía long minh giơ ngón tay cái sau đó đối vạn l o n g vũ quốc đặc s ứ tiếp tục nói nghe thấy được không các ngươi xuất ra lễ gặp mặt liền là một đống rác rưởi bên trong rác rưởi nơi này nhiều người như vậy đều nhìn đâu không muốn mất thể diện thì mau cút được không đối mặt tổ long hạ đạt lệnh đội khách lại nhìn chung quanh các tu sĩ cô nén chế nhạo khinh thường bộ dáng vạn long vũ quốc đặc sứ hừ l ệ n h một tiếng phẩy tay háo bỏ đi hai vị tiên sinh ngài hai người nếu là không muốn tiếp nhận vạn long vũ quốc h ả o ý trực tiếp cự tuyệt l i ề n tốt làm gì làm lục như vậy bọn hắn đâu cứ như vậy chẳng phải là trực tiếp cùng bọn hắn giao á c sao v ệ y sóc phương trên mặt viết đầy lo lắng là nguyên giới sinh trưởng ở địa phương bản địa cư dân từ nhỏ bắt đầu tam đại nước trong mắt hắn liền là vô pháp kháng cự siêu cấp thế lực đây là cực kỳ thâm căn cố đế tư tưởng cho dù hắn thành tựu trí cao người cũng khó có thể hoàn toàn thay đổi bọn hắn biết rõ thiên tướng long tộc cố ý hại tại ta còn phải tiếp nhận thiên tướng long tộc quy hàng địch nhân bằng hữu liền là địch nhân đối mặt địch nhân ta cần gì phải tiếp nhận h ả o ý của bọn hắn đâu m ậ c nha tướng quân ta nói có đúng không long minh cười nhạt một tiếng nhìn về phía u la cửa thành phương hướng ở nơi nào xuất l i n h lấy một nhóm lớn quân đội m ậ c nha đang tại làm vào thành thủ t ụ đột nhiên nghe được long minh đ i ể m danh m ậ c nha trong nháy mắt minh bạch trong đó dụ ý chỉ cần mình hiện tại gật gật đầu cho dù long minh vẫn như c ũ không muốn gia nhập quan minh thanh quốc song p ư ơ n g cũng coi là kết được thiện duyên duy nhất cần muốn trả ra đại giới liền ngày hôm đó xong cùng vạn long vũ quốc đứng tại mặt đối lập không đúng chút chuyện nhỏ này nơi đó có thể tính được là là đại giới coi như không có thiên tướng long tộc thiết kế giá họa long minh một chuyện quan g minh thánh quốc cùng vạn long vũ quốc cũng là ở vào quan hệ thù địch dưới mắt rõ ràng liền là long minh cố ý lại cho quan g minh thánh quốc cơ hội một cái trước mặt mọi người cùng hắn kết thiện d u y ê n cơ hội đúng đúng đúng chính như tiên sinh nói địch nhân bằng hữu cũng là địch nhân đối mặt địch nhân tuyệt đối không có thể cho nửa phần sắc mặt tốt thành công làm tốt vào thành thủ tục mặc nha cười ha hả tiến lên đón g i a hiệu đặc sứ đại thần lui ra về sau hắn tiếp tục nói thiên tướng long tộc cũng cùng ta quang minh thánh quốc có thủ vô luận tiên sinh như thế nào đối đãi cùng nước ta quan hệ ta đều sẽ lấy hoàng tộc thân phận hướng ngài đảm bảo nếu là ngày sau vạn long vũ quốc dám ra tay với ngài ta quang minh thánh quốc thế tất cùng ngài cùng tồn vong không thể không nói tại phương diện ngoại giao mặc nha cũng coi là một nhân tài thật đơn giản mấy câu ngay tại quang minh thánh quốc cùng long minh ở giữa thành lập bước đầu minh hữu quan hệ ha ha ha mặc nha đạo hữu nói có lý ta rất thích ngươi rồi t ổ long ôm lấy mặc nha bả vai rõ ràng hai người bọn họ là lần thứ hai gặp mặt lại cho người ta một loại huynh đệ sinh tử cảm giác mặc nha tướng quân ta có một chuyện muốn nhờ không biết n g ư ờ i có thể đáp ứng không mắt thấy thời cơ chín muồi long minh mở miệng nói thiên sinh nói sao lại nói như vậy yêu cầu của ngài có thể tính là yêu cầu a chỉ cần ngài có thể bảo chứng chỗ sách sự tình đối quang minh thánh quốc không có nguy hại ta mặc nha cam đoan đáp ứng nhìn xem mặc nha lời thề son sắc vô bộ ngực long minh nhẹ gật đầu nói chuyện này nhắc tới cũng đơn giản gần chút thời gian ta muốn cho các đệ tử giảng bài tạm thời không g à n h đối thiên tướng long tộc xuất thủ cho nên t a một đạo hữu quang từ trong đỉnh lên không đem vùng trời này đều nhuộm thành màu đen kịt vì trợ mặc nha tướng quân chuyến này thuận lợi ta nguyện vì ngươi miễn phí thăng cấp bản mệnh pháp bảo long minh cười một tiếng rất là bình tĩnh nói a đối với cái này mặc nha thì là nhịn không được kinh hô bắt đầu hiện tại thiên hạ còn có người nào không biết long minh là một vị luyện khí hồng mông thông sư xuất từ tay hắn c h i vật tuyệt đối là đạo nguyên bí bảo cấp bậc với lại bản m ệ n h pháp bảo đều cùng người nắm giữ khí số tương liên nếu là một phương đạt tới cảnh giới càng cao hơn một cái khác phương cũng sẽ ở khí số dẫn dắt dưới không có bất kỳ cái gì trở ngại thông hướng cảnh giới kia cùng đạo nguyên bí bảo đối ứng là đạo nguyên cảnh nói cách khác long minh đây là miễn phí lại cho mặc nha cấp cho trở thành trí cao người vé vào cửa ta nói đại huynh đệ ngươi chớ ngẩn ra đó nhanh đưa ngươi bản bệnh pháp bảo lấy ra nha làm sao hẳn là ngươi sợ hãi ta nhị đệ luyện chế thất bại t ổ long thúc dùng nói mặc nha không dám chút nào chất vấn tiên sinh luyện khí tạo nghệ dứt lời mặc nha còn ngón búng ra lại sau khi đứng dậy vậy đối đen kịt hai cánh lúc này ly thể trốn vào vạn vật tạo hóa bên trong chiếc thần đ ỉ n h còn xin chờ chốc lát mặc nha ở đây đi đầu cảm ơn tiên sinh thi lễ một cái về sau mặc nha không nói nữa tú la thành các tu sĩ cũng đều giống như hắn hai mắt nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm vạn vật tạo hóa thần đ ỉ n h ánh mắt bên trong ngoại trừ hâm mộ còn có vô hạn chờ mong lần trước long minh chỉ là lấy thất tinh b ỏ rùa là nguyên vật liệu tiện tay xoa ra hai kiện đạo nguyên bí bảo bây giờ nguyên vật liệu đẳng cấp tăng lên trên diện rộng long minh lại có thể luyện được cái gì phẩm cấp đại bảo bối đâu muốn đến nơi này, Đám người không i chút, chút do dự mặt nha trực tiếp rèn luyện ra một giọt bản nguyên tinh huyết nhìn về phía vạn vật tạo hóa thần đỉnh theo tinh huyết rơi vào thân đỉnh trong nháy mắt đỉnh chỉ chấn động u huyết, y ê n tinh nhìn vạn thần vật tạo phía hóa về đỉ tản ra tự thân không gì so sánh nổi vô địch khí tước cái này đây chẳng lẽ là mặc nha con người đột nhiên rụt lại đến cực h ạ n thậm chí liền liền nói chuyện đều có chút nói không lưu loát không sai đây là hồng mông linh bảo long minh cười cười thuận thế vỗ tay phát ra tiếng theo sát lấy cái kia hai đạo huyền quang chạy vội mà tới không có vào mặc nha trong cơ thể bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó h ắ n chờ đợi sự tình cũng là bị rét chương sáu trăm năm mươi bốn hồng mông không nên trí thượng hồng mông linh bảo bốn chữ này giống như một thanh bố tạ nhưng hết lần này tới lần khác nói ra câu nói này người lại là long minh toàn bộ nguyên giới bên trong một cái duy nhất luyện khí hồng mông thông sư hắn lại để cho ở đây tất cả mọi người theo bản năng lựa chọn tin tưởng kết quả là ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tụ tập tại mặc nha trên thân nghĩ đến để nó cho ra một đáp án ta ta Mạc ngay vậy mạc nha nhẹ gật đầu chậm rãi hai mắt nhắm lại bắt đầu cảm thụ trong cơ thể mình biến hóa bản bệnh pháp bảo bình thường là từ tu sĩ bản thể hoặc bản thể một bộ phận lời thành trong đó biến hóa chính bọn hắn so bất kỳ người nào đều muốn rõ ràng để mạc nha theo tới làm phức tạp chính là hắn hiện tại cũng không có cảm giác được hai cánh của chính mình sinh ra qua một chút biến hóa hoàn toàn thật là bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt không đúng nếu là cứng rắn nói có cái gì khác biệt cái kia ngay tại lúc này hai cánh của hắn tựa hồ đã không thể được xưng pháp bảo hai chữ mà là càng thêm cùng thân thể của hắn phù hợp nói đơn giản điểm thông qua long minh luyện chế qua đi hai cánh cho cảm thụ của hắn tựa như là mình vừa lúc vừa ra đời như thế hai cánh nguyên bản là thân thể đã bao hàm một bộ phận chưa bao giờ có tách rời nghĩ kia nhìn thấy mặc nha một lần nữa mở hai mắt ra tổ long vội vàng hỏi nói ân mặc nha gật đầu lần nữa sau đó hắn n g mở đầu nhìn về phía long minh vương hướng hai người chỉ là ánh mắt giao lưu cũng không mở miệng nói qua một chữ k h o ả n g khắc đa tạ tiên sinh chỉ điểm mặc nha đã minh bạch minh bạch minh bạch cái gì đừng nói là còn lại các tu sĩ liền ngay cả tu vi cảnh giới cao hơn tổ lòng cùng vệ sóc phương đều là không hiểu ra sao lúc này mặc nha thuận thế mở miệng nói xin hỏi chư vị đạo hữu như thế nào hồng nông vấn đề một khi ném ra ngoài trong nháy mắt liền được vô số đáp án hồng nông tự nhiên là trí cao vô thượng đại danh tử là vạn vật tối thượng cấp là thế gian đỉnh điểm đỉnh đầu chúng ta trời chính là hồng nông hồng nông cũng là phương này vạn cổ chưa từng thay đổi thanh thiên hồng nông tức là nhận biết bên trong siêu việt hết thể cực hạ n chỗ ở vào nguyên phía trên lại duy nhất người chính là hồng nông vô số tu sĩ cấp ra vô số cái đáp án nhưng đáp án này bản ý đều hiệu quả như nhau tổng kết bắt đầu liền là bốn chữ hồng nông trí thượng mặc nha tương quân ngươi cho là thế nào hồi lâu chưa từng mở miệng long minh đ ố n g nhiên hỏi về tiên sinh ta cho rằng hồng nông không nên trí thượng mặc nha chắp tay nói t lúc này ở đây sở hữu tu sĩ cùng nhau hít vào một đạo ngụ khí lạnh thật ở n g u y ê n g i ớ i lại còn dám nói ra hồng mông không nên trí thượng loại này đại bất kính ngữ đ i ệ u cho dù là không coi ai ra gì cùng cả gan làm loạn đám người đều cảm giác đến không cách nào hình dung giờ phút này mặc nha trong lời nói cái kia phần cuồng vọng mặc nha lão đệ ngươi câu nói này lại là có ý gì thổ long vò đầu hỏi vệ sóc phương cũng q u ă n g tới ánh mắt nghi hoặc lúc trước ta cũng cùng chư vị đạo hữu cho rằng hồng mông chính là cái kia cái gọi là vô thượng cái gọi là trí cao nhưng là và hôm nay thông qua long minh tiên sinh vì ta luyện chế bản mệnh pháp bảo một chuyện mới khiến cho ta hoàn toàn tỉnh lộ lại chư vị còn nhờ đến chúng ta tu sĩ tu đạo chỗ chỗ truy tìm mục đích vì sao vô địch thiên hạ vẫn là trường sinh bất lão những này đều không trọng yếu hoặc là nói những này đều rất trọng yếu bởi vì đây cũng là chúng ta bản tâm chỗ không biết là từ t r ư ờ n g nào thì bắt đầu có thể là có bước r a đạo sông thực lực một khắc này a theo chúng ta cảnh giới tăng lên mắt thấy cũng đang không ngừng tăng nhiều đồng thời càng biết được hồng mông tồn tại cũng chính bởi vì những này để cho chúng ta dần dần bị mất bản tâm bắt đầu tán đồng hồng mông trí cao địa vị nói đến đây mặc nha ngừng lại hắn nhấc chân dạo bước hư không từng bước một đi tới đầu tường Bá. Chỉ gặp một đôi hình như tàn nguyện thuyền đen như mực hai cánh thình lình l ọ rộ chuyện này rốt cuộc là như thế nào là hà tướng quân bản m ệ n h pháp bảo đang ở trước mắt nhưng ta lại không cảm giác được lúc trước cái kia cổ bá đạo thiên hạ cơ hội đế tử quang minh thánh quốc đám binh sĩ kinh quát bọn họ đều là mặc nha thân vệ đi theo mặc nha chinh chiến nguyên giới vô số tuyến nguyện có thể nói toàn bộ thánh nước dứt bỏ mặc cầu đạo vị này cùng mặc nha có cùng nguồn gốc h i n h trưởng bên ngoài bọn hắn liền là đối mặc nha bản bệnh pháp bảo hiểm rõ nhất ngoại nhân nhưng là hiện tại bọn hắn lại tập thể đối mặc nha hai cánh có loại cảm giác xa lạ một loại giống như là lần đầu gặp nhau cảm giác xa lạ. Không cần kinh ngạc. các ngươi sẽ có cảm giác này là bởi vì hai cánh của ta đã thoát ly bản m ệ n h pháp bảo phạm chủ trở về b ả n nguyên mặc nha cười nhạt một tiếng hiện thị rõ tiêu sái tư thái cái gì bản m ệ n h pháp bảo trở về b ả n nguyên t h ư ớ n g quân ngài có biết ngài đang nói cái gì các binh sĩ lại lần nữa kinh uống trước trước lục mạng sự kiện cũng có thể thấy được bản m ệ n h pháp bảo đối với tu sĩ tầm quan trọng một khi nó trở về b ả n nguyên cũng liền mang ý nghĩa tu sĩ bản thân cảnh giới thế tất sẽ kịch liệt rút lui sự thật cũng đích thật là dạng này thời gian mỗi trôi qua một điểm mặc nha cảnh giới liền sẽ ngã xuống một điểm Từ l o n hai n h câu h hắn o nói kết thúc mặc nha cảnh giới lại lần nữa rút lui đã đi tới đại đạo cánh thấp nhất cánh cửa hắn lúc này đã so ở đây đại đa số tu sĩ đều muốn yếu long minh ngươi đến cùng đối tướng quân của chúng ta làm cái gì đợi đến quang minh thánh quốc người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần nhao nhao đối long minh phẫn mộ quát không được đối với tiên sinh vô lễ nhưng mà còn không đợi long minh mở miệng mặc nha thanh âm liền bước đầu tiên văng lên theo s á t lấy tại vạn chúng chú mục phía dưới mặc nha cảnh giới từ đại đạo cảnh rơi xuống đi tới hôn nguyên đại la cũng chính là trong hồng hoàng thánh nhân cảnh giới cùng lúc đó hắn đưa ra một ngón tay điểm hướng về phía trước mặt không gian ẩm ẩm điếc hai phát bại tiếng vang chuyển đến lấy mặc nha đầu ngón tay là điểm khởi đầu mảng lớn mảng lớn không gian bắt đầu tiêu tán chú ý không phải đổ sụp là tiêu tán là đại biểu xóa đi tiêu tán ngắn ngủi mấy hơi thở một đạo tràn đầy hư vô thời không liền xuất hiện ở thế nhân trước mắt bị rét liền có thể phục sinh đ ạ t được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương sáu t r ư ơ i năm đến từ hồng nông ý chí sợ hãi đó là chân chính mẫn diệt thì không chi lực đ ã nguyên cảnh cực hạn cường giả biểu tượng vệ sóc phương chừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn qua m ặ c nha thậm chí hắn cũng bắt đầu đối cảm giác của mình sinh ra hoài nghi m ặ c nha tu vi thật là đang lùi lại a cảnh giới của hắn thật cùng giờ phút này là t h á n h nhân không là hôn nguyên kim tiền tu vì a tại sao sẽ là như vậy mặt nha tướng quân trong cơ thể đến cùng phát sinh biến hóa gì trong thành các tu sĩ nhao nhao mở miệng phần lớn là hai vấn đề này đối với cái này mặc nha không có chính diện trả lời chắc chắn mà là nâng lên một cái tay khác lại điểm ra một chỉ sau một khắc màu xanh n h ạ t khí cơ từ hắn chỉ điểm lượn lờ bay ra mang theo cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức quanh quẩn tại trước mặt hư không trên đại đạo đó là cùng mẫn d i ệ t hoàn toàn tương phản chữa trị sáng tạo chi lực cái này hai cỗ tương sinh tương khắc trí cao chi lực làm sao có thể đồng thời xuất hiện tại một người trong cơ thể vô số kinh tiếng quắt trong nháy mắt vang lên tràn đầy khó có thể tin nguyên dối các tu sĩ đại đô theo đổi là thuần túy nhất cực hạn chi lực đ thế nhưng hắn o bọn h t vì sao còn lĩnh nộ tới tương phản sáng tạo chi lực càng khiến người ta khó có thể lý giải được chính là cái này hai cố lực lượng còn bảo trì tại đồng dạng cao tiêu chuẩn lại chưa từng xuất hiện bất kỳ tranh đấu dấu hiệu nhị đệ ngươi thế nhưng là đem ta hồng hoang đạo pháp truyền thụ cho hắn thổ long truyền thanh hỏi chưa từng long minh l ắ t đầu khoe miệng hơi khẽ nâng lên đây là mặc nha tướng quân tự mình lựa chọn nói cũng là thích hợp nhất hắn nói a thổ long khẽ ổ lên một tiếng hắn có chút không biết rõ bạch long minh ý tứ nhưng trở ngại đại ca thân phận lại không có ý tứ tiếp tục hỏi tiếp tuyệt đối không là sợ hãi mất mặt giờ phút này lúc trước bị mẫn diệt thời không cũng khôi phục bình thường vô luận như thế nào đi thăm dò nhìn đều tìm không ra mảy may bị tiêu tán qua vết tích chính như chư vị thấy hiện tại ta cũng đã cùng chưa khác. từng tu đạo người bình thường không đã đạo tu mặc nha nhìn xem mình cái kia không còn trong suốt sáng trói nhục thân vừa cười vừa nói nhưng là vì sao hiện tại ngài lại có được so trước đó lực lượng càng thêm cường đại có tán tu trước tiên mở lời hỏi bởi vì ta tìm được chân chính trí thượng đồ vật mặc nha lại lần nữa cười một tiếng sau đó chỉ chỉ mình lại chỉ hướng ở đây tất cả mọi người chúng ta tu sĩ tu đạo vốn là cùng trời tranh cơ duyên cùng đoạt tạo hóa dùng cái này đến không ngừng lớn mạnh bản thân nói cách khác chỉ có chúng ta tự thân mới hẳn là vậy chân chính trí cao vô thượng a lời này vừa nói ra đám người lại lần nữa giật mình thử thân mới thật sự là trí cao vô thượng tất cả mọi người đều ở trong lòng không ngừng mặc nghiệm lấy câu nói này bọn hắn không hiểu bọn hắn hoang mang tại hồng ngông trước mặt bọn hắn những tu sĩ này lộ ra là nhỏ yếu như vậy đáng thương như vậy như vậy có cũng được mà không có cũng không sao dùng cái gì xứng với trí cao vô thượng bốn chữ này bởi vì chúng ta mỗi người đều là thế gian độc nhất vô nhị rút đi hiện tại phồn hoa trở về ban đầu bản nguyên người ta đều là trí cao đều là vô thượng dứt lời mặc nha ngẩm đầu nhìn về phía thương thiên ông cũng không biết có phải hay không nào rác ngay tại mặc nha ánh mắt rơi vào chân trời lúc ở đây tất cả mọi người tựa hồ đều thấy được bầu trời run dày một cái đó là bởi vì sợ hãi bản năng run dày là là ta nhìn lầm sao hồng nông ý chí vậy mà tại sợ hãi mặc nha tướng quân ngươi hẳn là không nhìn lầm bởi vì vừa mới ta cũng nhìn thấy còn có ta ta cũng là các tu sĩ mồm năm miệng mười trò chuyện với nhau ánh mắt hiển thị rõ kinh hãi các ngươi không có nhìn lầm hồng nông ý chí vốn cũng không phải là trí cao cũng không phải vô thượng nó sẽ biết sợ lại bởi vì đối không thể khống nhân tố cảm thấy sợ hãi thấy thời cơ chín ngồi long minh vương mới mở miệng giải thích xin hỏi long minh tiên sinh ta cũng có thể đạt tới mặc nha tướng quân thời khắc này tu vi à? vệ sóc phương nhịn không được hỏi chính như mặc nha tướng quân nói tới bất luận cái gì một cái sinh linh đều là thế gian độc nhất vô nhị hắn có thể làm được các ngươi có cái gì không được long minh dứt lời mặc nha khẽ vuốt tự thân hai cánh nhận lấy lời nói gốc dạng cái gọi là hồng mông linh bảo chính là chúng ta bản nguyên tự thân nói lại chuẩn xác điểm không nên lấy hồng mông gọi cao cấp nhất bởi vì nó không xứng đạo nguyên phía trên làm xưng là tự tại cự ý tự tại cự ý nghe cái này xuất từ mặc nha trong miệm từ mới hợp thành mọi người đều là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng hồi lâu khi bọn hắn muốn muốn tiếp tục truy vấn đạt được một cái càng thêm sáng tỏ giải thích lúc lại phát hiện long minh về đến khách sạn mặc nha cũng xuất lĩnh lấy quang minh thánh quốc đám binh sĩ rời đi u la thành tổ long tiên sinh ngài chính là long minh tiên sinh c h i m u n h không biết ngài có thể vì bọn ta giải thích nghi hoặc vệ sóc phương hỏi thiên cơ không thể tiết lộ đối với cái này tổ long chỉ là cười hắc hắc xoay người sang chỗ khác để lại cho đám người một cái thần bí hề hề bóng lưng không muốn người biết chính là xoay người tổ long vụ trộm thở dài một hơi tự tại cực ý là cái gì lao tử tờ mở làm sao biết nếu là lao tử biết hiện tại không nên giống như m ạ c nha trở về đến phạm nhân cảnh giới a u la n g o à i thành vốn nên trở về quang minh thánh quốc m ạ c nha đ ỗ n g nhiên tại đạo sông cùng đạo hà giang nguyên sơ khu vực dừng bước tướng h quân cử động lần này ý gì đặc sứ đại thần tiến lên hỏi tự nhiên là thay long minh tiên sinh giải quyết một chút phiền thoái không cần thiết m ạ c nha cười nhạt một tiếng vê anh mất diệt cùng sáng tạo hai đại trí cao thần lực đ ỗ n g nhiên từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra thế như chẻ tre đánh phía hướng tây bắc hư vô khu vực theo xác lấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên Thanh một á thánh u triều xuống. quang quốc tuyên đỏ điên đối giống cùng người chẳng không hướng rơi minh chiến như Nha, nước thủy trở ta tay, ta Mạc m ra lẽ sợ à?、Một、đạo vàng nóng ánh bóng người không biết từ chỗ nào thoát ra vương bít lấy đoạn đi cánh tay phải đối mặt nha chất vấn hắn là đá rắn bàn nước người đ ế t ử vàng kim m a i ngươi ngói tộc một tên trí cao người muốn chiến liền chiến quang minh t h á n h quốc tùy thời phục hồi dứt lời mặc nha đối lấy thủ hạ nhóm vung tay lên tiếp tục đường về nhìn xem chi t i ê trùng trùng điệp biến mất ở trước mắt đội ngũ vàng kim hai ngươi n ó i tộc trí cao người thở dài một đại khẩu khí mặt ngoài xem ra hắn chỉ là gãy mất một đầu cánh tay nhưng chính hắn rõ ràng hắn hiện tại đã là ngày giờ không nhiều lúc nào cũng có thể chết đi tại sinh mệnh sau cùng thời gian bên trong hắn đem hôm nay phát sinh hết thệ toàn bộ lấy trong tộc bí thuật truyền về đá rắn bàn nước sau đó phịch một tiếng bên trong thân thể của hắn nổ thành một phấn tan theo gió mỗi tuần có một cái c h ứ c nghiệp chương sáu trăm năm mươi sáu hai nước liên thủ diệt hồng hoang liên minh thành lập đá rắn bàn nước ngồi ngay ngắn vương vị vàng kim hai ngư i ngói vương chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía đại thần trong triều đồng thời quốc sư cách lạc cũng đẩy mặt ngưng trọng đi tới đại điện không cần nói nhiều chấp đã biết được đã xảy ra chuyện gì tự tại cực ý hồng nông không nên trí thượng ha ha ha tốt ngươi cái mặc nha tốt ngươi cái long minh quả thật là cồn u g vọng vô biên vàng kim a i ngươi ngói vương từng tiếng cười lạnh nguyên giới thế lực đông đảo đã rắn bản nước sở dĩ có thể đ ă n g đỉnh trừ bỏ vàng kim a i ngươi ngói tộc trời sinh có được không gì so sánh nổi lục thân bên ngoài chỗ r ử a lớn nhất chính là đối hồng nông ý chí thờ phụng cũng chính bởi vì vậy hồng nông ý chí mới có thể vì bọn họ cung cấp lực gia trì khiến cho đa rắn bản nước chỉnh thể linh khí xa so với địa phương khác n ầ đầm hiện tại có người dám căn đảm công nhiên đối hồng nông ý chí bất kính như vậy bọn hắn nhất định phải vì thế nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới đại vương việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn tuyệt đối không thể tùy tiện xuất kích quốc sư cách lạc trầm giọng nói a cái kia không biết quốc sư có gì kiến giải vàng kim a i ngươi ngói vương thuận thế hỏi dưới mắt long minh mặc dù không có và ở quan minh thánh quốc nhưng bọn hắn đã là trên một sợi thừng châu chấu vô luận nước ta đối cái nào một phương xuất thủ một cái khác phương thế tất sẽ trước tiên cung cấp viện trợ lấy một đứt h a i cho dù nước ta thực lực cường ngạnh cũng sẽ có lật thuyền trong mương khả năng cho nên lấy vi thần ý kiến chúng ta cũng nên tìm kiếm minh hữu dứt lời cách lạc lấy ra một khối lóe ra dị dạng quan g mang ngọc thạch đưa cho vàng kim hai n g ư ờ i n g ó i vương cái sau trực tiếp đem tự thân đạo pháp rót vào trong đó Bá. yêu diễn quan g mang từ ngọc trong đá b á n ra giữa không trung ngưng tụ làm long thích thiên khuôn mặt gặp qua long hoàng đại nhân cách lạc đầu tiên là hướng phía hư ảnh thi lễ một cái sau đó đôi vàng kim hai n g ư ờ i n g ó i vương tiếp tục nói đại vương bởi vì thiên tướng long tộc nguyên nhân và long vũ quốc cũng cùng long minh cùng quan g minh thánh quốc có không thể hóa giải mâu thuẫn cho nên vi thần cố ý cùng long hoàng đại nhân bắt được liên lạc hy vọng ngài hai người có thể thành lập minh hữu quan hệ ngay đến nơi này vàng kim hai ngươi n g o i vương nhẹ gật đầu ngược lại nhìn về phía long thích thiên hư ảnh long thích thiên hiện tại ngươi ta có cùng chung định nhân kết minh hay không chất toàn quyền liền cho ngươi đến lựa chọn ngươi có thể cự tuyệt cũng có thể đồng ý nhưng có một việc ngươi phải hiểu được tạo thế chân và cục diện bị đánh phá chờ đợi ngươi ta liền làm ộ t núi không thể chứa hai hồ lấy ngươi vạn long vũ quốc quốc lực nói đến đây vàng kim hai ngươi n g o i vương không có tiếp tục nói hết bởi vì còn lại lời nói căn bản cũng không cần hắn nói thẳng chỉ cần là cá nhân đều hiểu đừng nhìn vạn long vũ quốc cũng là ba đại quốc thứ nhất nhưng bọn hắn quốc lực lại là xa so với mặt khác hai nước yếu được nhiều bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn người béo vô luận là đa r ắ n bản quốc chiến bại vẫn là quang minh thánh quốc chiến bại bọn hắn đều vẫn như cũ có chống cự vạn long vũ quốc năng lực một khi khi bọn hắn thành công trì hoàn qua đến như vậy chờ đợi vạn long vũ quốc kết cục cũng chỉ có diệt v n g một đường mẹ ấy thợ ngói n g ư ờ i đây là đang uy hiếp bản vương a long thích thiên h ừ một tiếng ngươi đừng đem các ngươi đ á c n a g i n bản nước nhìn quá cao cũng đừng đem chúng ta vạn long vũ quốc cho coi thường nhớ kỹ trí ít tại gần nhất nước ta mới tăng một vị đến từ thiên tướng long tộc trí cao người mà các ngươi lại là có hai tên trí cao người chết tại mặc nhà lời này vừa nói ra vàng kim hai n g ư ơ i n g o i vương sắc mặt bỗng nhiên đại biến không phải là bởi vì khủng hoảng mà là bởi vì phẫn nộ long thích thiên nói không giả bởi vì mặc nha xuất thủ duyên c ớ khiến cho hai nước cao đoàn chiến lược tiếp cận không thiếu đây là không thể tranh nghị sự thật nếu không cách lạc cũng sẽ không đưa ra liên minh một chuyện nhưng vấn đề ra nằm ở chỗ long thích thiên cùng vàng kim hai n g ư ơ i n g o i vương đều là nhất quốc tri quân đều không muốn chủ động đề cập liên minh hai chữ vì cái gì bởi vì ai chủ động mở miệng liền mang ý nghĩa thừa nhận phe mình không bằng quang minh thành quốc đại vương long hoàng đại nhân còn xin ngày hai người lắng lại lựa giận dưới mắt hai nước chúng ta có cùng c h u n g địch nhân không nên là quan hệ thủ địch lại không x á c h quan g minh thánh quốc vẹn vẹn chỉ là long minh trong tay trước kia thần đ ỉ n h liền là hiếm có b ả o bối vì hai nước chúng ta cộng đồng lợi ích liên minh chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu còn xin hai vị đại nhân thận trọng cân nhắc việc này cách lạc lên tiếng lần nữa cho long thích thiên cùng vàng kim ai ngươi ngói vương một cái cầu thang hai người cũng không phải người ngu đương nhiên sẽ không tiếp tục lúc trước c á i lộn nhìn nhau sau khi long thích thiên trước tiên mở miệng vậy thì tốt xem ở long minh những bảo bối kia phân thượng ta vạn long vũ quốc nguyện cùng các người đá rắn bản nước thành lập minh hữ quan hệ nghe vậy vàng kim mai ngôi ư n g o i vương tiếp tục nói d i ệ t hồng hoang liên minh như vậy thành lập liên minh trong lúc đó như có dị tâm người trời chu đã diệt ba hai người vỗ tay ký kết nhìn xem liên minh thuận lợi tạo thành cách l ạ c trong lòng treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đại vương vi thần cái này liền lên đường tiến về vạn long vũ quốc cùng long đại trưởng lao thương lượng kế hoạch tác chiến ân đi thôi nhìn xem cách l ạ c bóng lưng rời đi vàng kim mai ngôi ư n g o i vương lại lần nữa nhắm hai mắt lại trong miệng nói lẩm bẩm hạ tại cùng hồng mông ý chí thành lập câu thông về phần mục đích tự nhiên là vì phục sinh bị mặc nha đánh chết ba tên trí cao người u la thành khách sạn thời gian đại đạo triều c ứ nồng đậm đến cực điểm chúc mừng ký chủ hoàn thành chơi mặt trượt một trăm i triệu cục ban thưởng nguyên giới địa đồ một phần nguyên giới địa đồ đ i chép nguyên giới bên trong hết thẻ sự vật lại tiêu chí nhớ hồng nông vô thượng ấn t à n phiến chỗ có vị trí nhiệm vụ trước mặt tiến độ hồng nông vô thượng ấn t à n phiến số lượng một hai mươi ba ba trăm ba mươi ba ba rốt cục hoàn thành nhiệm vụ long minh hài lòng nhẹ gật đầu thua toàn thân trần t r ù i tổ long dương m y la hầu ba người cũng rốt cục có thể thoát đi ma trảo t bản đồ này có phải hay không có chút không thích hợp ba người sau khi rời đi long minh nhữ mày lúc trước nói xong mang theo tiêu ký địa đồ kết quả xuất hiện tại hắn trong đầu lại là một t r ư ơ n g giống tuyết giấy trắng không có ý tứ cầm nhầm hẳn là tấm bản đồ này sau một khắc giấy trắng biến mất thay vào đó là một t r ư ơ n g c ự c sự rộng rãi cự đại mà đồ hệ thống gần nhất đây là có chuyện gì là cảm giác gì nó càng ngày càng ra long minh khẽ ổ lên một tiếng bất quá hắn cũng không có quá mức xoắn suýt vấn đề này hiện tại có địa đồ tìm hồng nông vô thượng ấn tàn phiến tốc độ không thể nghi ngờ cũng tìm được tăng lên trên diện rộng dưới mắt chuyện trọng yếu nhất khẳng định là trước đem cái này hồng nông trí bảo cho khống chế đến trong tay mình kết quả là long minh nhắm hai mắt lại thuận thế nằm ở trên giường đồng thời thi triển lên mộng du thái hư cùng đại mộng ba ngàn lượng đại vô thượng bí thuật ba ba bá, bá một giây sau vô số hư ảnh từ trong cơ thể của hắn bay ra theo thứ tự xé rách trong không gian đi đi đến trên bản đồ tiêu ký địa điểm cũng chính là ở thời điểm này h u la ngoài thành tới một tên quý khách quan g minh thánh quốc thánh vương mặc cầu đạo mỗi tuần có một cái c h ứ c nghiệp chương sáu trăm năm mươi bảy quan g minh thánh quốc nguy cơ xin hỏi long minh tiên sinh tại không h u la ngoài thành vô tận uy nghiêm tri âm vang lên thánh vương mặc cầu đạo lẻ loi một mình đặt chân ở ngoài cửa thành quanh thân khí diễm đều nội liễm một mực cung kính hướng phía khách sạn phương hướng xoay người hành lễ một mặt này trực tiếp sợ ngây người cái kia đang tại uống trà ức vạn vạn tu sĩ quang minh thánh quốc thánh vương nguyên giới bên trong tu đạo đệ nhất nhân cho đến tận này một cái duy nhất làm đến đem tà ma sát ba đạo dung hội quản thông cực điểm trí cao người đây cũng là mặc cầu đạo một cái có mọi loại vinh quang gia thân thân là vô địch hai chữ đại danh từ nam nhân ai có thể nghĩ đến vị này nguyên giới tuyệt đỉnh tại long minh trước mặt lại là như thế kính sợ sinh thời có thể nhìn thấy thánh vương mặc cầu đạo hướng người khác xoay người lại không t i ế vậy có người mở miệng nói Còn lại các trên lại tu sĩ một ặ t biết tức trong, tạp thần cũng phức sắc.、Không、có cách nào. Ai bảo hành lễ người là có bên ngoài Không nào. hành người liệu lại liệu Ai đầy để ý ý lễ là bảo m không hai hoàn vũ mặc cầu đạo Mà cái tiêu t hào ụ lễ l người, cũng là từ tông xưa sư nay đến luyện khí hồng mông l khí n Minh、đầu. Thánh vương đại nhân, ngênh còn xin ngài g mô chậm Một đại tiếp tội. thứ Đâu. đạo trễ, vệ hào quang lấp lóe vệ sóc phương xuất hiện ở mặt cầu đạo trước người chắp tay đi lấy đại lễ đối với cái này mặc cầu đạo lắc đầu ngược lại tiếp tục xem hướng về phía khách sạn phương hướng hắn ý tứ rất rõ ràng không có long minh gật đầu cho phép cho dù hắn là phương này nguyên giới người mạnh nhất cũng tuyệt đối sẽ không bước vào hưu la thành nửa bước còn xin thánh vương đại nhân làm sơ trở vệ mộ cái này đi đem việc này báo cho long minh tiên sinh thấy thế vệ sóc phương cũng không còn nói khuyên mà là quay người rời đi trên thực tế hắn cũng có chút không làm rõ ràng được lấy long minh cảnh giới coi như mặc cầu đạo dấu giếm lại tận lực cũng tuyệt đối vô pháp trốn qua long minh cảm giác thế nhưng là đâu long minh lại từ đầu đến cuối không có cho ra đáp lại hẳn là đây là tiên sinh cố tình làm một cái ý nghĩ xuất hiện ở vệ sóc phương não hải để hắn theo bản năng bước nhanh hơn khoảng khắc đến đến khách sạn trước vệ sóc phương bị tổ long cùng hi hòa đám người ngăn lại vệ trưởng lão sư tôn đang tại xử lý một kiện cực kỳ trọng yếu đại sự không được bị bất luận kẻ nào c á n nhiễu còn xin ngài chờ đợi ở đây thường hy từ trong khách sạn đi ra rất là nghiêm túc nói liền ngay cả luôn luôn hi hi ha ha thường hy đều là như thế vệ sóc phương tự nhiên cũng minh bạch tình thế tính nghiêm trọng nhưng mặc cầu đạo cũng không phải bình thường người để hắn cứ như vậy ở ngoài thành chờ lấy cũng không phải chuyện gì vệ trưởng lão người đi nói cho mặc nha lãnh ngộ trí cao chi ý chỉ là bởi vì ta giữa hai người duyên phật thôi mặc nha không nợ ta cái gì quang minh t h á n h quốc cũng không nợ ta cái gì mặc cầu đạo càng không nợ ta cái gì với lại theo phân thân ta thu thập được tình báo vạn long vũ quốc c ù n g đã rắn b à n nước đã liên thủ chuẩn bị đối quang minh t h á n h quốc phát phát động chiến tranh hiện tại hắn nhất nên làm không phải tới g ặ p t a cũng không phải đến cám ơn ta mà là trở về cùng mặc nha cùng nhau thủ hộ quang minh t h á n h quốc dứt lời long minh thanh ấ m phiêu nhiên tán đi tựa như là chưa hề xuất hiện qua nghe nói lời ấy vệ sóc phương càng là không dám có trần c h ờ chút nào lấy tốc độ nhanh nhất của mình hướng phía ngoại thành bay đi rất nhanh biết quang minh thanh quốc sắp đứng trước hai họa ngập đầu mặc cầu đạo đưa cho vệ sóc phương một viên chữ vật giới chỉ về sau liền xe rách không gian mà đi chiếc nhẫn kia bên trong cất giữ vật phẩm là mặc cầu đạo trong cuộc đời yêu thích nhất thu t h ậ p phẩm khoảng chừng mười mấy mai nhiều bọn chúng còn có cái danh tự gọi là hồng mông vô thượng ấ n tàn phiến mặc nha tức cũng đã đột phá đạo nguyên bước vào hồng mông cảnh giới lại có thể thế nào đối mặt ba mươi tên trí cao người điên cuồng công kích ngươi có thể chịu đựng được bao lâu phía sau ngươi quang minh thánh quốc lại có thể chịu đựng được bao lâu vàng kim a i ngươi ngói vương cản rỡ cười lớn giờ phút này thật ở vô số trí cao thuật pháp trung tâm mặc nha đã là áo còn rách nát cường hiện đây đạo đạo đáng sợ vết rách dưới chân hắn mấy tên quang minh t h á n h quốc trí cao người đã biến thành vòng xương vĩnh viễn qua đời còn lại mấy tên trí cao người tình huống cũng không tốt gì phóng tầm mắt nhìn tới bọn hắn không ai thân thể hoàn chỉnh thậm chí có người còn x u ấ t lại thần hồn vẫn như cũ đang l i ề u mạng chém giết lấy mặc nha từ bỏ chống lại a cho dù mặc cầu đạo trở về cũng khó có thể cải biến quang minh t h á n h quốc kết cục long thích thiên cười lạnh tại trong miệng của hắn có khả năng hủy thiên diện địa nóng bỏng long tức đã chuẩn bị sẵn sàng nếu là cái này đánh xuống một đòn toàn bộ quang minh thanh quốc chắc chắn hóa thành một cái biển lử nói nhảm nhiều như vậy làm gì hai người các ngươi vẹn vẹn quản gia chiêu liền có thể dù là một chết ta cũng sẽ lôi kéo các ngươi bên trong một cái trung phó hoàng t u y ề n mặc nha s o n g quyền nắm chặt đại cổ đại cổ màu đỏ tươi huyết dịch thuận hắn hổ khẩu lưu lại tình hình dưới mắt cấp bách hắn có thể nghĩ tới biện pháp chỉ có dẫn bảo tự thân kéo lên trước mắt bọn này cựu nhân đồng quy vô thận ha ha ha ha ngươi bây giờ bất quá là nọ mạnh hết đ à t tôi thiếu ở nơi đó cố làm ra vẻ lôi kéo ta trong hai người một cái bồi t r o bụi thời khắc này ngươi cũng xứng vàng kim a i ngươi ngói vương vẫn như cũ cười to nhấc vung tay lên ở giữa vô số kim quang vào tới hợp thành một mặt hoàng kim c ự thuẫn ngăn tại hắn cùng long thích thiên trước người vật này chính là nguyên giới cái kia năm mươi kiện đạo nguyên bí bảo bên trong có phòng ngự mạnh nhất danh s ư n g bất diệt kim thuẫn một bên khác long thích thiên cũng không có nhà r ố i hắn không có loại hình phòng ngự đạo nguyên bí bảo nhưng hắn lại là có chuyên công thần hồn đạo nguyên bí bảo vệ hồ tiêu chỉ cần mặc nha có một tia dẫn bảo tự thân chuẩn bị hắn liền sẽ không chút do dự tế ra này tiêu bước đầu tiên tiêu diệt thần hồn của mặc nha đáng giận thấy cảnh này mặc nha suýt nữa cắn nát một ngụm ráng sát lúc trước long minh tặng cho chiến giáp của hắn có cảng sâu bất diệt kim t u n lực phòng ngự hắn cũng đành phải đem chiến giáp tế lên bao phủ toàn bộ quang minh t h á n h quốc nếu không đạo nguyên cảnh vàng kim hai ngươi ngói vương cùng long thích thiên bằng gì có thể phá vỡ phòng ngự của hắn mặc nha ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi long thích thiên thở phào một đại khẩu khí nóng hổi long tức thuận thế mà xuống không ngừng đánh thẳng vào chiến giáp hóa thành lồng ánh sáng đồng thời phệ hồn tiêu cũng khóa chặt thần hồn của mặc nha chỉ cần mặc nha dám động một cái như vậy chờ đại hắn liền là thần hồn câu diện tại vô tận trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong thật đúng là một bộ mỹ rượu bức tránh a vàng kim hai ngói vương lạnh lùng nhìn xuống dưới tr khỏe miệng tràn đầy dữ tợn nhưng mà liền sau đó m ộ t khắc ba không biết từ ở đâu ra một cái miệng r ộ n g tử trực tiếp lược qua bất d i ệ t kim vẫn trùng điệp phiến tại khỏe miệng của hắn khó mà nói hết to lớn l ự c đạo trực tiếp liền đem lên hất bay ra ngoài là ai là ai gan dám đánh l é n chấm trong n g á y mắt từ ngoài trăm vạn dặm trở về vàng kim a i n g ư ơ i ngói vương gầm thét nhưng khi hắn thấy rõ xuất hiện tại mặt nha bên cạnh thân ả n h lúc trên mặt phẫn nộ khoảng cách liền chuyển hóa làm hoang sợ người vừa tới không phải là mặt nha mà là long minh bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương sáu trăm năm mươi tám một kiếm không được vậy liền lại đến một kiếm thiên sinh nhìn xem trước người cái kia đạo quen thuộc bóng lưng mặc nha rất là kích động trùng hợp đi ngang qua khả năng đây chính là duyên p h ậ n a long minh quay đầu cười một tiếng căn cứ nguyên giới địa đồ chỉ dẫn có mười mấy mai hồng nông vô thượng ấn tàn phiến trùng hợp tại quang minh thánh quốc cảnh nội chỉ là long minh không nghĩ tới sơ tại mình phân thân trên đường chạy tới mặc cầu đạo liền đã mang theo những cái kia tàn phiến đi đến u la thành cho nên mới sẽ có hiện tại một màn này cho ngươi trước dùng những đan rừng này mang lấy bọn hắn dưỡng thương a lời nói ở giữa long minh đối với cái này mặc nha ném đi mấy bình ngọc trong bình tổng cộng có mười mấy khoả màu xanh biếc long nhãn đan dược đều là đạo nguyên cấp vô thượng khát thần đan đa tạ tiên sinh b a n thuốc mặc nha thanh âm có chút nghẹn nào không sao hôm nay có ta ở đây có thể bảo vệ quang minh thánh quốc bình an cũng coi là đại ca ngươi đưa ta bảo bối thủ lao à. long minh từ t ổ n ó i lúc này long thích thiên cùng vàng kim ai ngươi n g ó i vương cũng ngồi thật lại trước mắt long minh bất quá là một bộ phân thân mà thôi phân thân lại có gì phải sợ long minh nha long minh chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đã cường đại đến chỉ dựa vào một bộ phân thân liền để chống đỡ được chúng ta c h ọ n vẹn ba mươi tám vị trí cao người tề lực xuất thủ à? cách lạc từ hôn chiến bên trong thoát thân đi tới hai vị quân vương bên cạnh ta đích xác thì cho là như vậy thoáng suy tư một hồi long minh mỉm cười gật đầu a không coi ai ra gì cồn vọng c h i đồ đã ngươi đối với mình có lòng tin như vậy vậy ngươi liền chuẩn bị tốt hao tổn một bộ phân thân ở đây à? long thích thiên quát lạnh một tiếng sau một khắc phệ hồn tiêu cấp tốc bắn ra tiên sinh nhỏ không đợi mặc nha nhắc nhở kết thúc phệ hồn tiêu liền đã vượt qua thời không thình lình xuất hiện ở long minh mỹ mì tâm phía trước k e n chỉ nghe một tiếng v a n giòn l a n g lệ vô cùng kiếm khí liền từ long minh mỹ mì tâm thoát ra dễ như t r ở bàn tay đỡ được phệ hồn tiêu thế công sau đó long minh đưa tay đem phệ hồn tiêu nắm trong tay uy lực còn tính là không sai dùng để gãi ngứa phù hợp nghe long minh cái này nhục nhã tính cực mạnh lời nói long thích thiên chỉ cảm thấy lựa giận trong lòng bên trong đốt nhưng hắn có thể làm cũng chỉ có như thế bởi vì từ phệ hồn tiêu bị long minh nắm chặt một khắc này hắn liền rõ ràng cảm nhận được mình cùng phệ hồn tiêu ở giữa sở hữu liên hệ đều bị một đạo vô song kiếm khí triệt để chặt đức không tốt long minh có thể tùy tiện luyện chế ra đạo nguyên bí bảo cũng có thể tùy tiện đ o ạ t đi đạo nguyên bí bảo quyền khống chế đại vương mau mau thu hồi bất diệt kim thuẫn nhìn ra mánh khỏe cách lạc vội vàng nhắc nhở nhưng mà hắn vẫn là đã c h ậ m một bước chỉ gặp long minh con ngón búng ra phệ hồn tiêu lúc này nổ bắn ra mà ra trung điệp đánh vào bất diệt kim thuẫn phía trên coi như vàng kim hai ngươi n g ó i vương có được nguyên giới mạnh nhất đục thân như thế nào coi như bất diệt kim thuẫn là lực phòng ngự mạnh nhất đạo nguyên bí bảo lại có thể thế nào đối mặt long minh cái này tiện tay một kích cả hai liền bị đồng thời đâm xuyên không ai bị nổi vàng kim a i ngơi n g o i vương tại một mảnh khó có thể tin bên trong. cứ như vậy nhận cơm hộp t đem đây hết thạy đều nhìn ở trong mắt đám người nhìn không được hít vào một miệng lớn khí lạnh phân thân đều khủng bố như thế long minh bản thể thực lực đến tột cùng đã đạt đến mức nào mau trốn lấy lại tinh thần long thích thiên cuốn quýt gào thét lớn về phần cách lặc sớm đã trốn ra trăm vạn dặm có hơn quá lâu không có xuất thủ qua lần này liền làm hoạt động một chút gần cô ta nhìn xem đám người chật vật thoát đi bóng lưng long minh lười biếng giãn ra một phen thân thể tiếp theo một cái trước mắt ánh mắt của hắn kiên định lên khi tất cả người cũng bày biện ra cứu cực kỳ khủng bố xá ý kiếm đến long minh đưa tay tìm tòi không gian lúc này vỡ tan h ỏ i kiếm lại xuất hiện thế gian kiếm chạm sau đó long minh đ ố i lên trước mặt vung ra một kiếm rộng lớn vô ngần kiếm khí khoảng cách thành hình không nhanh không chậm hướng phía long thích thiên đám người truy sát mà đi phanh một tên đá rắn bàn nước trí cao người tại kiếm khí tung hoành dưới b ạ o thể mà chết phanh phanh phanh lại có mấy tên trí cao người chết kiếm khí phía dưới phanh phanh phanh phanh lần này là bảy tên trí cao người phanh phanh ngắn n g ủ thời gian mấy hơi thở ba mươi lăm tên đến từ đá rắn bàn nước cùng long vũ quốc trí cao người toàn bộ nga xuống chỉ có long thích thiên cùng cách là còn c đang điên cùng chạy trốn coi là cố ý lựa chọn phương hướng ngược nhau ta liền bắt c á p ngươi không có biện pháp sao long minh cười khẽ một tiếng mọi người ở đây coi là long minh lại phải thi triển chưa hề xuất hiện qua toàn thủ đoạn mới lúc long minh lại là hướng phía hai người thoát đi phương hướng theo thứ tự vung ra một kiếm mù suy nghĩ gì đối phó loại này cấp bậc yếu gà ta làm gì sử dụng mổ trâu đ a o đâu đã một kiếm không được vậy liền hai kiếm hai kiếm không được cùng lắm thì liền lại đến kiếm thứ ba dù sao bọn hắn cũng chạy không thoát kiếm khí của ta long minh có chút bất đắc dĩ gian tay cái này mới là cường giả chân chính bộ dáng cự tuyệt bất kỳ loại loạn chỉ dùng cơ bản nhất công kích liền có thể làm đến hoàn mỹ giết địch cùng long minh tiên sinh so sánh xem ra ta còn có một đoạn cực kỳ dài lâu con đường muốn đi tướng quân liền ngay cả ngài đều nói như vậy vậy chúng ta chẳng phải là chỉ có thể ngưỡng vọng long minh lộ ra bóng lưng ngươi thật là biết cho trên mặt mình thích vàng nào chỉ là chỉ có thể ngưỡng vọng rõ ràng là ngay cả nhìn cũng không thấy tôi ta chính là lần sau ngươi khoác lắc cũng đừng mang ta lên q u a n minh thánh quốc trí cao đám người lẫn nhau mở lên trò đùa vội ề phần thích long ê n vàng cách phái lạc trở a n g về mặt cầu đạo nhìn xem bốn phía tràn ngập nồng hát hết khí lại nhìn một chút không bị thương chút nào mặc nha đám người trên mặt trực tiếp liền viết đầy không hiểu rõ ràng đang đổi đường thời điểm m ì n h liền cảm nhận được hơn ba mươi tên trí cao người khí t ứ c làm sao làm mình đi vào chiến trường thời điểm lại là một bộ cái gì cũng không có xảy ra bộ dán g đâu hoàng huynh xem ra ngươi cùng long minh tiên sinh là thật vô duyên mặc nha cười ha hả đi lên trước nói ra trật tướng nói cách khác vi huynh lại một lần cùng long minh tiên sinh gặp thoáng qua mặc cầu đạo nhất thời không biết nên khóc hay nên cười cầu kiến long minh lại bởi vì long minh đang tại làm chuyện quan trọng mà không có gặp trở về quang minh thánh quốc cứu trảng lại bởi vì chính mình bất thiện không gian nhất đạo đã chậm chút thời gian cùng long minh phân thân bỏ lỡ duyên phận này nhưng thật là khiến người ta nhìn không thấu a thôi thôi khả năng vi huynh cùng lòng mình tiên sinh quả nhiên là vô duyên a mặc c ầ u đạo thở dài một tiếng bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này hh ắ c ắ c hoàng huynh hiện tại cũng không phải nói chuyện này thời điểm đã rắn bản nước cùng vạn long vũ quốc tinh nhuệ toàn bộ bọn mình bọn hắn địa bàn một mặt người vật vô hại mặc nha nói ra mỗi tuần có một cái chức nghiệp chương 659, t r n để từ hồng hoang hai vị cường giả tuyệt thế nương theo lấy vạn long vũ quốc đã rắn bản nước cao đoan chiến lược toàn bộ b ọ mình hai nước dưới trướng rất nhiều thế lực triển khai kịch liệt quyền lợi góc đoạn còn lại bên trong thế lực nhỏ nhóm tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này lớn mạnh bản thân cơ hội cũng ngao ngao dài nhập vào nhưng mà để cho người ta cảm thấy cực độ không h i ể u là xuất thủ liền có thể lôi đình thủ đoạn chấn áp sở hữu thế lực nhất thống n g u y ê n giới quang minh thánh quốc nhưng lại chưa có bất kỳ hành động ngược lại là những năm gần đây ngày càng lớn mạnh u la tộc bắt đầu dương tài n ă n g trẻ bất quá thời gian ba tháng tại ma chu mẫn quốc các loại sáu vị trưởng lao dẫn đầu dưới nguyên vốn thuộc về vạn long vũ quốc địa bàn đều bị u la tộc nhận lấy thậm chí liền ngay cả đá rắn bàn nước ba thành địa bàn cũng cắm lên u la tộc cờ xí ha, ha, ha. xem ra chúng ta lúc ấy làm quyết định quả nhiên chính xác chỉ có đi theo long minh tiên sinh mới là ta u la tộc quật khởi nơi mấu chốt dẹp xong một phương thành trì về sau lý kỷ trưởng lão cười rất là hăng hái không có nửa điểm l ã o đầu nên có trầm ổ n trong khoảng thời gian này quang minh thánh quốc cũng trong bóng tối giúp chúng ta không ít sau đó bọn hắn lại không cầu lấy bất kỳ hồi báo chắc hẳn cũng là xem ở long minh tiên sinh trên mặt m ũ i bùi trọng trưởng lão trả lời một câu đi đừng nói nhiều như vậy tại trong thành tu dưỡng mấy ngày về sau chúng ta liền nên xuất phát tiến đến tiến đánh tòa thành tiếp theo vô luận như thế nào đều nhất định muốn tại long minh tiên sinh xuất q u a n trước thay hắn đem cái này tốt đẹp thiên hạ toàn bộ ô m vào trong tay vệ sóc phương dương mắt nhìn lấy u la thành phương hướng cực kỳ trịnh trọng nói hắn vẫn luôn là cái hiểu được cảm ơn người cũng một mực đều tại tìm cơ hội muốn báo đáp long minh đối u la tộc cùng đối hắn trợ giúp của mình cùng đề b ạ n bây giờ tốt như vậy một cái cơ hội bày ở trước mắt h ắ n tử là sẽ không dễ dàng buông tha chỉ bất quá hắn không biết là long minh sớm đã đối quyền lực cùng địa vị đã mất đi hứng thú hiện tại long minh để ý chỉ có hai chuyện thứ nhất tổ long hi hỏa nhân sinh của bọn hắn an toàn cùng tu vi tiến độ thứ hai hồng nông vô thượng ấn tàn phiến thu thập cái trước hiện tại đã không cần lo lắng thông qua gần nhất tu luyện tổ long đám người tu vi đều đã đi tới đạo nguyên cảnh mặc kệ đặt ở nguyên giới bất kỳ ngóc ngách nào đều là vô địch tồn tại về phần chuyện thứ hai vậy thì càng thêm gấp không được hai mươi mấy vạn tàn phiến thu thập tuyệt đối không là một sớm một triệu liền có thể hoàn thành húng chi hồng nông vô thượng ấn tàn phiến cũng không phải là bị phong tồn tại cái nào đó đặc biệt địa phương tuyệt đại đa số đều là lấy mặt khác hình thái bị còn lại tu sĩ nắm giữ ở trong tay muốn thu sạch tập đã chú định phải hao phí một đoạn không ít t u ế nguyện đối với cái này long minh cũng không có gấp mà là lấy phân thân du lịch thiên hạng thích thú cứ như vậy không biết bao nhiêu năm thời gian thoáng qua tức thì các người nghe nói không gần nhất đột nhiên toát ra hai vị cường giả tuyệt thế một người người mang vô thượng khí vận g i a t r ỉ tuy chỉ là hỗn độn thất trọng tu vi nhưng nhưng lại có độc nhất vô nhị hoàng giả khí tượng thuộc về là trời sinh đế vương cái nào đó không biết tên đạo sông nhưng đứng ở giữa nghỉ chân đám tán tù đang tại tán gấu vị này đạo hữu cái k i a m ộ t người khác lại là cái gì tình huống đâu có người tò mò hỏi người kia càng là c a minh chớ nhìn hắn chỉ là hỗn độn cảnh sơ kỳ nhưng hắn tu luyện pháp tắc lại cực kỳ bá đạo mặc kệ là chúng ta tu sĩ thi triển thủ đoàn gì đều căn bản gánh chịu không ở trong cơ thể hắn lực lượng tuyệt đối nhất lực phá văn pháp dốc hết toàn lực hai câu này có thể nói là ở trên người hắn thể hiện cái vô cùng nhuẩn nhuyễn lúc trước tên kia tán tu không khỏi giơ ngón tay cái lên uống chén nước t r à về sau hắn tiếp tục nói đúng hai vị kia cường giả tuyệt thế từng nói qua bọn họ đều là đến từ hồng h o a n g đạo sông cùng long minh tiên sinh nguồn gốc từ một cái cô hương lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người không thể nghi ngờ không phải khiếp sợ đến tội đỉnh cái kêu tên là hồng hoàng đạo sông đến tội cùng là lai lịch gì lại có khủng bố như thế khí số cùng tạo hóa có thể dựng dục ra nhiều như vậy tại t ì n h diễm diễm tuyệt đại đại năng khác biệt đám người kinh ngạc giờ phút này tại khách sạn lầu hai phía trước cửa sổ một đạo bình thường thân ảnh đang tại thoải mái nhàn nhã uống tràng ngắm cảnh rất thích ý người này cũng không phải người khác chính là long minh một bộ phân thân trời sinh đ ế vương cùng tuyệt đối lực lượng a long minh kéo lấy cái cảm như có như không nói nhỏ lấy đã hai người kia là đến từ hưởng hoang lại biểu hiện da độc thuộc tự thân năng lực biểu tượng bọn hắn thân phận chân thật tự nhiên làm miêu tả sinh động cái trước hẳn là nhân hoàng ân giao không thể nghi ngờ cái sau lời nói người này đại đạo tựa hồ là biến mất đã lâu lực chi phát tắc hẳn là bàn cổ lúc trước còn sót lại cái kia sợi tàn hồn đã thành công hoàn thành luân hồi c h u y ề n thế xem ra cần đi gặp hắn một chút muốn đến nơi này long minh đứng người lên hai ba bước xuống lầu đi tới trước n m à i tính tiền vị khách quan kia n g à i lần này tiêu phí làm hậu trời pháp bảo thượng phẩm một kiện hậu thiên thượng phẩm a long minh có chút nhũng mày cũng không phải là cảm thấy quý mà là hắn hiện tại trong tay căn bản cũng không có thấp như vậy cấp đồ vật thôi có lẽ đây chính là duyên phận a đột nhiên long minh cười cười sau một khắc c h ỉ gặp hắn theo tay cầm lên chủ quán tính sổ sách dùng bản tính làm sơ thưởng thức sau khi liền lại đưa trở về liền dùng thứ này đến gắn nợ không biết có thể long minh hỏi khách quan ngài là đang nói đùa sao bản tính này vốn chính là chúng ta tự mình đồ vật sao có thể để ngài dùng để gắn nợ đâu nếu là ngài đi ra ngoài x u ấ t ruột trên người pháp bảo không đủ cũng có thể dùng linh t h ạ c h đến nói đến đây khách sạn chủ quán thanh em im bặt mà dừng vì sao bởi vì hắn đụng phải bản tính cái này cái này cái này đây là cảm thụ được bản tính bên trên truyền đến đại đạo chân ý chủ quán ngây ngẩn cả người hắn b ạ n lần không ngờ nguyên bản bình thường bản tính bị trước mắt khách quan cầm tới một lát lại trực tiếp thăng cấp làm đại đạo cực hạn pháp bảo hơn nữa còn là khoảng cách đạo nguyên bí bảo còn xuất lại cách nhau một đường nếu không có cái này quái toán bàn dùng quá lâu lây dính quá nhiều phản tục khí t ứ c không cách nào lại tiếp tục gánh chịu càng nhiều đại đạo chân ý không hề nghi ngờ cái này quái toán bàn đem sẽ trực tiếp hóa thân nguyên giới chỉ có hơn năm mươi kiện đạo nguyên bí bảo thứ nhất khách quan phần này đại lễ ta thật sự là không chịu nổi còn xin ngài lấy lại tinh thần chủ quán đổi vội mở miệng nhưng khi hắn dương mắt thời điểm lại phát hiện long minh sớm đã chẳng biết đi đâu tiện tay liền có thể luyện chế ra đạo nguyên bí bảo người này luyện khí tạo nghệ sợ là so với u la trong thành l o n g m i n h tiên sinh đến cũng là t r ê n lệch không xa chủ quán theo bản năng cảm khái m ộ t câu l o n g minh tiên sinh chủ quán lời này của ngươi nói ra liền có chút không đúng phóng nhãn toàn bộ nguyên giới ai dám nói mình tại luyện khí nhất đạo nhưng cùng l o n g m i n h tiên sinh bằng được còn xin ngươi đừng vũ nục thần tượng của ta một cái nữ tu sĩ lời nói đồng thời trực tiếp lấy ra một bức tranh quyền vẽ người chính là long minh bị giết liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương sáu trăm sáu mươi thời cơ chín mồi hồng hoang giải phong nhìn xem trên bức họa tấm kia khuôn mặt quen thuộc chủ quan cái cầm kém chút liền bị kinh điệu giống như l ú c không sai hoàn toàn liền là giống như l ú c vừa mới vị kia khách q u a n mặt cùng trên bức họa long minh giống như l ú c a người nói là vừa mới người kia liền là long minh tiên sinh bản thân vũ thảo ta thế mà cùng thần tượng của ta cứ như vậy gặp t h o á n g qua nữ tu sĩ khóc không ra nước mắt chỉ hận mình có mắt không t r ọ n g vậy mà bỏ qua như thế một cái cơ hội ngàn nằm một thở cái này cũng không trách ngươi được chúng ta cùng long minh tiên sinh t r a n l ệ cảnh giới quá lớn nếu là tiên sinh không muốn bại lộ thân phận liền xem như mặt đối mặt chúng ta cũng thấy không rõ mặt mũi của hắn có người lối ra an ủi nhưng trong giọng nói của hắn càng nhiều hay là tiếp hận bởi vì mình không có nhận ra long minh mà tiếp hận ngay tại khách sạn đám người không khỏi lúc càng thái long minh phân thân cũng thuận thời không bên trong lưu lại đại đạo khí tức tìm được vị kia hư hư thực thực bản cổ truyền thế hồng hoang cường giả đó là một vị tiên y nộ mã thiếu ni lang đừng nhìn tuổi của hắn không lớn nhưng cái kia một thân tu vi lại là sâu không thấy đáy mặt ngoài hôn độn cảnh sơ kỳ chỉ là giả tượng tu vi thật sự của hắn chính là hôn động trọng ta có phải hay không ở nơi nào nhìn thấy qua ngươi thiếu niên không ngừng đánh giá long minh từ trên người long minh hắn có một cỗ t r ờ lý do thân cận cảm giác nhưng mặc kệ hắn như thế nào tìm kiếm tự thân ký ức nhưng lại căn bản tìm không ra bất kỳ cùng long minh có liên quan kinh lịch gặp chưa thấy qua không trọng yếu trọng yếu là ngươi tên gì là lai lịch ra sao long minh hỏi ta sinh tại hồng hoang bản nguyên bên trong không tên không họ cũng không cha mẹ người thân cứng rắn nói tục danh cố hương người thành ta là h o a n g hồng hoang thiếu niên như nói thật nói hoang nghe đến chữ đó long minh không khỏi nhớ tới mình tiếp trước nhìn qua một quyển tiểu thuyết nhớ tới vị kia từng một kiếm chặt đứt và cổ được xưng vô thượng thiên đế nam nhân tự hồ trước mắt vị thiếu niên này cùng vị kia thiên địa có rất nhiều chỗ tương tự tốt rất tốt khoảng khắc long minh nhẹ gật đầu tiếp tục nói hoang không biết nhưng g n nguyện bái ta làm thầy đối mặt với đột nhiên xuất hiện đặt câu hỏi thiếu niên hoang trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao hắn có thể cảm nhận được người trước mắt cường đại cũng có thể mơ hồ cảm giác được tự thân cùng cái kia phần không thể chặt đứt nhân quả nếu là bái làm sư giống như cũng không phải là không thể được ngay tại thiếu niên sắp làm ra quyết định quay người hành lệ thời điểm hắn đột nhiên lại ngây ngẩn cả người một mực qua hồi lâu thiếu niên mới lắc đầu ta biết nếu là ta bái ngươi làm thầy chỗ tốt tuyệt đối không thiếu thậm chí liền ngay cả người người hướng tới đạo nguyên cảnh giới thậm chí là cao hơn hồng mông chi cảnh đều sẽ là dễ như trở bàn tay nhưng cái này không phải là của ta nói cũng không nên là ta tiến lên đường nói đến đây thiếu niên ngừng lại song mi như cực gấp không biết là suy nghĩ cái gì ha ha ha quả nhiên giống như ta nghĩ chính như lời ngươi nói bái ta làm thầy về sau ta có thể cấp cho ngươi hết t h ầ tất cả nhưng đây cũng không phải là, là nhất thích hợp ngươi con đường lấy sức một mình làm đến cử thế vô địch cùng ta tướng xưng đạo hữu cái này mới là ngươi bẩm sinh liền nhất định con đường đi thôi đi chiến đấu a hy vọng ngươi đừng để ta chờ quá lâu hoàng đạo hữu dứt lời long minh thân ảnh theo gió tán đi một bên khác đang tại hướng thế nhân truyền bá trung sinh đều là bình đẳng cái này tư tưởng ân giao đông nhiên dừng một chút sau một khắc hắn có chút chân kinh lại có chút mừng rỡ quay đầu lại đã lâu không gặp người tới chính là long minh bái kiến tiên sinh ân giao hoảng vội vàng hành lễ còn lại thấy rõ long minh khuôn mặt các tu sĩ cũng không dám có chút qua loa toàn bộ xoay người chắc tay ân giao theo ta cùng nhau rời đi thôi mọi người nhưng cũng chờ ngươi tốt lâu đâu long minh cười cười ngày tiên sinh có thể hay không lại nhiều cho ta chút thời gian ân giao có chút ngượng ngùng nói ra ân cho thêm chút thời gian đây là là số không nhiều có thể làm cho long minh có chút không hiểu lời nói đối với cái này ân giao cũng là trước tiên đưa ra giải thích chỉ gặp hắn t h á o xuống bên hông hồ lô mở ra cái nắp nhẹ nhàng một đạo huyền quang lập tức đại giất một trăm mười bảy mai hình thái khác nhau tàn phá chi vật lơ lửng tại bên cạnh hắn tiên sinh mặc dù ta không biết những vật này đến tột cùng vì sao nhưng cũng hiểu được sự cường đại của bọn nó chỗ cho nên ta muốn trước đem bọn nó cho tập hợp đủ ân giao nói ra không ngờ nghe vậy long minh trực tiếp cười cái gì gọi là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy đây chính là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy mình tân tân khổ khổ tìm hồng mông vô thượng ấn tàn g t h i ế n vậy mà tại ân giao nơi này có trọn vẹn hơn một trăm a i xem r a vật này cùng ngươi duyên phận mới là lớn nhất long minh nhẹ gật đầu vung tay lên ở giữa càng nhiều huyền quang từ hắn tay á o bay ra cùng lúc đó không gian bốn phía bắt đầu run run cái này đến cái khác lỗ sâu xuất hiện những này lỗ sâu không biết kết nối lấy cái gì khu vực bọn chúng duy nhất điểm giống nhau liền là có huyền quang không ngừng bay tới những n à y huyền quang đều là hồng mông vô thượng ấ n tàn phiến thoáng số bên trên khe đếm có chừng gần như hơn m ộ ư ơ i vạn mai đây là ta mấy năm gần đây đến nay thu thập thành công đã ngươi cùng nó hữu duyên vậy thì đưa cho ngươi đi dứt lời long minh lại đưa tay điểm vào ân giao mi tâm đây là nguyên giới địa đồ phía trên đánh dấu địa phương chính là còn lại tàn phiến chỗ phương vị tập hợp đủ về sau nhớ kỹ đến đũ la thành tìm ta ký ức truyền thâu hoàn tất long minh cố này phân thân cũng là tàn đi đồng thời Cái tại h i ê u trải rộng ngươi u đều thuộc U y ê n nơi phân thân cũng đều thuộc về tại bản thể. U la Thành. Trong khách sạn, Long Minh bản Nhĩ n giới g tại rãi hai các khách chậm thể. thể mắt đệ, về La ra. mở ờ i Tại rốt tình. cục n g ư ngủ say trong khoảng thời gian này vệ sóc phương đã dẫn đầu u la tộc người đem vạn long vũ quốc sở hữu địa bàn cùng đá rắn b à n nước gần nửa địa bàn đánh h ạ còn lại thì là về quang minh thánh quốc chiếm cứ thổ long nói những năm gần đây phát sinh đủ loại đối với cái này long minh chỉ là nhẹ gật đầu bởi vì trên thực tế hắn so tổ long rõ ràng hơn những năm này phát sinh hết thảy đại ca ngươi biết không ân giao tới với lại bàn cổ cũng thuận lợi hoàn thành chuyển thế đi tới nguyên giới nghe vậy tổ long ngừ một tiếng vị kia gần nhất huyên náo xôn xao tên là hoang thiếu niên chính là bàn cổ chuyển thế a xem ra hồng hoang là thời điểm giải phong dứt lời t ổ long cười long minh cũng cười lúc trước bọn hắn s ợ dĩ không có giải khai hồng hoang phong ấn chính là sợ đã từng hãm hại bản cổ người lại lần nữa xuống tay với hồng hoang bây giờ ẩn tàng phía sau màn kẻ cầm đầu đá rắn bàn nước đã hủy diệt hồng hoang lúc này không ra chờ đến khi nào nhị đệ chuyện này liền giao cho ta đi ngươi tiếp tục đi làm việc của ngươi sự tỉnh nói xong tổ long rời đi long minh thì là lần nữa nhắm hai mắt lại mỗi tuần có một cái trước nghiệp chương 661, hiện tại giảng đạo bắt đầu đại kết cụ hồng hoang bị giải khai phong ấn chính thức bại lộ tại trước mắt mọi người đối với cái này dựng dục ra long minh tổ long k hi hòa đám người cùng ân giao cùng hoang thế giới thần bí nguyên giới sinh linh đều tràn ngập tò mò trong lúc nhất thời hồng hoang trở thành lưới đỏ cảnh điểm nếu ai nói mình chưa từng đi hồng hoang đánh thẻ đi tới chỗ nào đều muốn bị người xem thường đối với loại kết cục này long minh không có hỏi nhiều tổ long mấy người cũng là duy trì ngầm đồng ý thái độ dù sao chỉ có đối ngoại giao lưu mới có thể để cho hồng hoang tốt hơn c à n g n h a n h dùng nhập n g u y ê n giới ngoài ra mỗi cái tiến vào hồng hoang người đều phải giao nạp một kiện hỗn độn cấp bậc pháp bảo đây đối với hồng hoang tương lai phát triển tới nói cũng là lớn lao í t lợi bởi vì cái gọi là hỗn độn không nhớ năm cực nhanh tuổi d ư ớ i ánh trăng một vị lại một vị cường giả xuất thế để tạo ra được chuyên môn tự thân truyền kỳ giai thoại trong đó đáng giá nhất để người sưng tán tồn tại tự nhiên vẫn là thiếu niên hoang hắn là vô địch chân chính cho tới bây giờ đến biên giới một khắc kia trở đi tuy ý tiền nhân tu luyện t u ế nguyệt vô cùng lâu dài hoặc là hậu bối thiên tư chắc tuyệt ở trước mặt của hắn đều chỉ có bị thua một đường dứt bỏ u la trong thành long minh đám người không nói duy hai có thể cùng hoang sánh vai cùng tồn tại tổng cộng có hai cái một cái là thành công tập hợp đủ hồng mông vô thượng ấn sở hữu tàn tiến h tay cầm hồng mông trí bảo ân giao một cái khác thì là từ trên người mặc nha cảm nộ g lấy được nói bằng vào tự thân bước vào hồng mông cảnh giới mặc cầu đạo ba người bọn họ được xưng nguyên giới tam cự đầu hiện nay ba người cùng nhau đi tới u la thành hoặc là nói đương kim nguyên giới bên trong nhưng phàm là tư chất phi phàm hạng người toàn bộ tới đây vì sao bởi vì bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được long minh sắp xuất quan gặp qua mực đạo hữu ngoài khách sạn ân giao nhìn về phía bên cạnh mặc cầu đạo không nghĩ tới về khoảng cách lần gặp gỡ bất quá mấy ngàn hội nguyên ân giao đạo hữu liền đã hoàn thành thuế biến bước vào hồng nông cảnh giới thật đáng mừng nha mặc cầu đạo cười cười đà tạ đạo hữu ân giao nhẹ gật đầu sau đó nhìn phía đầu tường nơi đó chỉ có một bóng người ngồi một mình chính là hoang hoang đạo hữu so hai người chúng ta đều muốn nghiên thiếu tu đạo thời gian cũng tăng ngắn nhưng hắn hiện tại cũng thành công đi tới hồng nông cảnh giới so sánh với hắn hai anh em ta thật sự là có chút thua trị k é m em, em ân giao cười ha ha một tiếng không sai khả năng đây chính là hậu sinh khả hữu a mặc cầu đạo cũng là cười một tiếng hai người bọn họ lại thêm hoang phân biệt hướng thế nhân phô bảy ba đầu đột phá hồng mông cảnh giới phương thức đầu tiên là mặc cầu đạo cùng mặc nha con đường tán đi tự thân hết thệ tu vi chém tới lúc t r ư ớ c tu luyện sở hữu đạo và pháp trở về bản nguyên truy tìm cái kia phân giấu ở tự thân chỗ sâu vô thượng bảo tàng tiếp theo liền là ân giao pháp bảo chứng đạo một đường đem tự thân thần hồn ký thác tại pháp bảo phía trên dùng cái này đến đánh hạ cái t i ê đạo kiên cố bình cảnh đây cũng là đường kim lưu hành nhất phương pháp dù sao không ai mấy người có thể làm được bỏ qua tự thân tân tân khổ khổ đã tu luyện đạo pháp chỉ bất quá cái này chứng đạo chi pháp cũng có một kiện khó xử cái tiêu chính là ký thác thần hồn pháp bảo nhất định phải là bản mệnh pháp bảo cũng hoặc là đạo nguyên bí bảo điều kiện tương đối mà nói vẫn tương đối h ạ khắc về phần hoang thành đạo chi pháp tất cả mọi người đều công nhận đây là một đầu độc thuộc hoang con đường ngoại trừ hắn bên ngoài tuyệt đối không có người thứ hai có thể làm đến vì sao bởi vì hoang thành đạo là đem tự thân sở tu pháp tác cùng đại đạo tăng lên tới cực trí trung cực h ạ n áp đảo c h ư thiên vạn trên đường cho đến cùng hồng mông đ ồ n g cấp con đường này nhất định phải làm đến cả đời bất bại cũng chính bởi vì có hoàng đứng ở nơi đó sở hữu những người khác mới vô pháp thực hiện dùng cái này chứng đạo đương nhiên muốn là có người có thể đánh bại hoàng như vậy hắn liền có thể tại chỗ t h à n h đạo mà hoàng cũng sẽ rơi xuống trả lời nguyên cảnh nhưng hoàng thế nhưng là thắng hiểm qua ân giao cùng mặc cầu đạo tồn tại ai lại dám nói mình lại làm sao thắng qua hoàng đâu khu khu lúc này một đạo ho nhẹ văng lên tổ long đi ra chư vị đạo hữu các ngươi chuẩn bị xong chưa chuẩn bị chuẩn bị cái gì đám người không hiểu ra sao thứ ổ long ngài sư bá, ngài có, có t hai thì ô n g là vì tuyển bạt nhân tài theo chúng ta cùng nhau tiến đến chinh chiến hồng m ô n g chinh chiến nguyên giới bên ngoài hồng m ô n g thế giới theo thường hy lời nói rơi xuống ứ la trong thành trong nháy mắt x ô i trào tất cả mọi người đều tại hô to long minh tên trên mặt của mỗi người đều viết đầy hưng phấn tại nguyên giới bên trong không thể cùng long minh trung xưng cố nhân nhưng đến hồng n ô n g vậy liền không đồng dạng khi đó bọn hắn đều cùng long minh có một cái cộng đồng cố hương đó chính là nguyên giới thử nghĩ một hồi gặp người liền nói ta cùng long minh tiên sinh nguồn gốc từ một cái thế giới phần lớn là một kiện chuyện tốt ta thường hy tiên tử không biết long minh tiên sinh còn cần bao lâu xuất quan có người không kịp chờ đợi hỏi tự nhiên là hiện tại không đợi t h ư ờ hy trả lời chắc chắn phía sau nàng liền n đã v a trên Long m đầu thành âm. n hoang n xem từ t r n g khách sạn đi Minh, cuối cùng mở miệng hắn tại cơi khổ có chút bất đắc dĩ đặt chân nguyên giới đỉnh điểm hắn cho là mình sớm đã thực hiện lúc trước cùng long minh nhưng thuần hứa hẹn thật không nghĩ đến hắn hiện tại vẫn như c ũ chỉ có thể ngưỡng vọng long minh bóng lưng ngươi còn trẻ không vội long minh cười cười cùng lúc đó vạn vật tạo hóa thần đỉnh bay lên không vô số đạo thất thải t ư ở n g quang từ đỉnh bên trong bay ra đ ộ n hướng n g u y ê n giới các n ó n g n á c h biến mất không thấy gì nữa cái kia đó là những cái kia đều là hồng mông cấp bậc pháp bảo mặc câu đạo chừng lớn hai mắt đến hắn cái này cảnh giới có thể làm cho hắn kinh ngạc sự t ì n h rất thiếu rất thiếu vừa vặn dưới mắt l i ề n gặp mà hắn cũng làm cho đang ngồi các tu sĩ kinh tới cực điểm nhưng mà long minh nhưng không có đối với chuyện này tiến hành bất kỳ giải thích gì tiếp đó Ta trong t Ula sẽ ở hiện à n h t ế thế n hành trong vòng hội nguyên giảng luận cũng luận cũng ngay phần không nắm chắc cơ hội, thành công bước vào hồng mông cảnh giới, có cùng ta cùng nhau đi tới hồng mông thế giới tư cách, liền nhìn các vị tự thân cố gắng. hội thể thể hay chắc hội, cách, h là là vào tu tới ta tới tư tự đạo. đạo. gì, giới, giới Vô vô vi Về vị ai, đi i đây có có cơ bước có các cố tại giảng đạo bắt đầu long minh thuận thế ngồi trên mặt đất bắt đầu là chúng sinh thụ đạo giải hoặc giảng thuật hồng nông c h â n ý mỗi tuần có một cái chức nghiệp